xu hướng phía trước nứt khóa lệ phong gào thét trần ư ơ n g nháy mắt đi đến nam tử phía sau một tay điểm tại kia nam tử sau thai trực tiếp đem nhân làm ngất đi tuy rằng không phải phổ thông người bình thường nhưng tại trần ư ơ n g trước mặt cùng người thường lại có cái gì phân biệt đều lạnh như thế yếu đ ấ t vô cùng đem người này chế phục kích ngất xỉu đi trần ư ơ n g xách nam tử tiến vào khoang thuyền tìm một chỗ ẩn nấp địa phương đem nhân từ hôn mê trùng cứu tỉnh lại đây ngươi ngươi là ai kia nam tử mới vừa thức tỉnh lập tức liền tưởng móc ra bên hông s ố n g lục liền đột nhiên phát hiện trước mặt một xa lạ nam tử chính thưởng thức chính mình s g l ụ c loan thoáng tối như mực h ọ n g súng đối diện chính mình có xét thấy tự thân sinh mệnh nhận đến vô hình nguy h i ế p kia nam tử nháy mắt đánh mất lớn tiếng kêu cứu tính toán ngươi là gia đức điện khí công ty nhân trần ư ơ n g một câu lạnh nhạt câu hỏi xuất khẩu nhất thời khiến nam tử biến sắc cái gì gia đức điện khí ta không biết không biết vậy ngươi liền không có giá trị trần ư ơ n g thần sắc lạnh lùng đung nhiên tiến lên một tay che nam tử miệng một cước mạnh đạp ở nam tử cẳng chân xương đùi bên trên r a n g á thanh t h y xương cốt đoạn liệt thanh chợt vang lên Nam tử ánh mắt nhất đột, cả người kịch liệt dây rủa run run lên, nhưng là tại Trần ư ơ n g ngăn lại dưới, lại như thế nào cường liệt dây rủa cũng là u h n g công vô ích. Một lát sau nhi, Nam tử dây rủa lơi lỏng x u ố n g dưới, nhân đã mồ hôi chảy như chú, cả người đều p h ả n phất hư thoát như vậy. Trần ư ơ n g lúc này mới buông ra che Nam tử miệng tủ. Bây giờ còn có biết hay không? Hô hô sáu. Hít sâu mấy hơi thở, Nam tử ánh mắt sung huyết nhìn Trần Nương, miệng như cũng ngậm chặt t h í c h không nói một lời. Thật đúng là rất kiên cường a 6 á a n g r á c Bất quá ta cha tấn nhân thủ đoạn cũng rất nhiều. liền nhìn ngươi có thể hay không kiên trì xuống dưới. Trần ư ơ n g lại che nam tử miệng, một cước đạp đi xuống, đem nam tử cẳng chân xương đùi cùng với ngón chân cốt toàn bộ đạp nứt. Như vậy khổ hình đau đớn có thể nghĩ, nhân loại đau đớn nhẫn m ạ i lực là có cực hạn. Nam tử chốc lát ngất đi. n ă m đó Trần ư ơ n g bị vây hưng nghĩ thực cảnh bên trong, bị tay phải tra tấn đến mức chết đi sống lại, các loại khổ hình thủ đoạn đ ù đùn, giống như giờ phút này đạp nứt xương đùi một loại việc nhỏ, Trần ư ơ n g đều không chỉ đã trải qua hơn trăm lần. Là lấy hắn đương nhiên biết, nơi nào nhận đến tra tấn, nhân loại cảm giác đau đớn sẽ sống không bằng chết. Thường hôn mê sáu, này không thể được. gõ gõ nam tử sau thai, lợi dụng tinh d i ệ u thủ pháp chấn động, mới đau ngất xỉu đi nam tử dần dần thức tỉnh lại đây. ta nói, ta, ta nói sáu. nam tử nhìn về phía trần n ư ơ n g ánh mắt tràn ngập sợ hãi, xương đùi kịch liệt đau đớn không có lúc nào là không tại nhắc nhở hắn, nói ra đi hắn khả năng sẽ chết, nhưng không nói đi ra ngoài mà nói, hắn lập tức liền sẽ chết. tại khả năng sẽ chết cùng lập tức liền sẽ chết này hai lựa chọn trong, nam tử lựa chọn người sau. ta, ta là gia đức điện khí công ty nhân s á gia đức điện khí công ty phía sau màn bối cảnh là cái gì? cái gì bối cảnh? ta không sáu, ta nói ta nói, nhìn đến trần ư ơ n g ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, nam tử lập tức chuyển khẩu nói ta chỉ là một danh hạ tuyến nhân viên, công ty chân chính bối cảnh ta cũng không quá rõ ràng sáu, nhưng ta phòng t r ừ n g phòng t r ừ n g hẳn là cùng xạ có liên quan, công ty trước kia tiếp nhận xạ cùng kia bao bên ngoài công tác sáu, kia các ngươi công ty nghiệp vụ phạm vi thật đúng là đủ rộng a, hai phân công bất đồng, chức trách bất đồng ảnh, cư nhiên đem bao bên ngoài công tác giao cho này ra công ty, có thể thấy được r a đức điện khí thật đúng là không đơn giản, kia các ngươi lần này s u tại nhật bản làm gì? Trần ư n g không chút để ý hỏi. Nam tử do dự Trần chờ dưới, nhưng nghĩ đến Trần ư ơ n g nếu vừa đến liền hỏi ra đ ứ c địa khí, chỉ sợ là biết chút nội tình. Nếu lừa gạt mà nói, nói không c h ừ n g liền sẽ bị nhìn tấu. La lấy Trần chờ một lát, Nam tử chịu đựng đau nhức nói là tìm một người xấu. Người kia tại đây chiếc tàu nơi nào? Trần ư ơ n g đánh gây Nam tử không nói hoàn mà nói thẳng chỉ vấn đề căn bản hải tâm. Tại, tại khoang thuyền. Mang ta đi qua. Một tay sách lên Nam tử, giống như sách một chỉ tiểu thọ tử d ư ờ n g như. Trần ư n g bước chậm đi về phía trước đi. Theo Nam tử chỉ ra mục tiêu. Trần Dương tùy ý trốn tránh tránh đi trên thuyền nhân viên, không đến trong chốc lát liền đi tới khoang thuyền đấy. Nôn sáu, mới đem nam tử ném đến trên mặt đất, kia nam tử không thể k i ể m được, liên tự thân xương đuổi đoạn liệt đau đớn cũng bất chấp, phun ra nghiêng trời lật đất. Đổi làm ai bị Trần Dương xách ở trong tay, phản phất t h u ấ n di ra tốc như vậy qua lại vận động, cũng sẽ kiên trì không trụ nôn mửa không thôi. Liên ở trong này sao? căn cứ nam tử theo như lời, bắt lấy người kia bị giấu ở khoang thuyền đấy một chỗ không cần gì tu ra nội, do chuyên gia trông giữ cùng đưa cơm. Quả thật không sai, chỗ d lục ra cửa sắt phía trước. Đích sắc đứng hai người đang tại nói chuyện phi nhân, tuy nói tại nói chuyện, cũng không ngừng đem ánh mắt quét về phía bốn phía, có thể thấy được cảnh giác tâm chi cường. Trần Dương cầm ra từ nam tử trên người lục xoát xuống lục, rời khỏi băng đạn, rút ra hai viên đạn, ngẩng đầu nhìn hướng kia hai người, tùy tay ném đi ra ngoài. Tuy nói chỉ là tùy tay ném ra, nhưng lấy Trần ư ơ n g lực lượng, bắn nhanh đi ra ngoài viên đạn, không thể so từ nòng súng bắn ra đi viên đạn uy lực yếu hơn nửa phần, ngược lại còn mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ cùng kinh h hình t h ư kích xuống trường m y lực sắp xỉ, tốc độ đạt tới mỗi giây hơn 8 0 0 m mét viên đạn, bởi vì không phải từ họng súng bắn ra. Vô thanh vô tức, mạnh đánh chúng kia hai người chán, trực tiếp lọt vào xương sọ chỗ sâu. Chương 338, t r a n h n ẽ Hai canh giữ ở cửa bên cạnh nam tử, vô thanh vô tức sủi lơ đi xuống, mắt trợn trừng, tựa hồ còn vẫn duy trì vừa rồi nói chuyện phiếm t r g thái. Trần l ư ơ n g trên mặt cơ nhục mất máy, nhanh chóng biến hóa vi vốn diện mạo, chạy bộ qua, không có để ý nằm trên mặt đất hai khối thi thể, t ú i đầu nhìn về phía này phiến lục ra cửa sát, một tay vươn ra, bắt lấy dùng xích sắt quấn quanh trụ thiết hóa, nhẹ nhàng s Thiết hóa nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hình, ngắn mũi vài giây thời gian. c h i ệ t để băng vỡ ra đến dắt chi sáu đẩy ra lục ra cửa sắt Trần Dương vọng gian phòng bên trong bộ nhìn lại một gian chỉ có 7-8 bình phương gian phòng bên trong Phương n g h i ệ p thần sắc tiểu t ụ y ngồi ở trên mặt đất cổ tay thủ đoạn bị một căn xích sắt bắt lấy chính khép hở mắt ngẩng đầu lên lão lão bản Phương n g h i ệ p không dám tin nhìn đứng ở cổng lớn Trần Dương ta nói lão Phương ngươi lần này đi ra ngoài làm việc đi được thật đúng là đủ l â u a Trần Dương khó được hài hước một chút lão lão lão bản ngươi như thế nào ở chỗ này ấp a đúng Phương n i ệ p cơ hồ cho rằng chính mình có phải hay không đang nằm mơ. n g ư ờ i bỗng nhiên mất tích lâu như vậy, ta đương nhiên muốn tới tìm n g ư ờ i một chút. Trần Dương đi qua, tùy ý hai tay bắt lấy xích sắt, kéo mạnh, nhất thời đoạn liệt thành hai đoạn. Phương n g h i ệ p đối với này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ mặt đất đứng lên, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa lão b ả n ngoài cửa sáu. Chết, không cần lo lắng. Nếu đã tìm đến nhân, Trần Dương cũng hơi hơi buông xuống điểm tâm, tùy tay cầm súng lục ném cho Phương n g h i ệ p còn có thể hay không đ n g không thành vấn đề. Lại nói tiếp, ngươi thân thủ cũng không kém đi. như thế nào liên phản kháng động tĩnh đều không có, liền bị nhận cấp chế phủ. Ta 6. Ai? Những người này thông qua khách sạn thực vật hạ d ư ợ n g ta liền 6. Phương nghiệp hối hận không thôi. cầm súng lục lên nòng xem ra ta lần sau liên thực vật cũng tất yếu tự bị. b ằ n g không vạn nhất 6. Vạn nhất những người đó không phải tính toán bắt có hắn, mà là trực tiếp giết người sự, hiện tại chỉ sợ đã bị mất mạng. Đi thôi. đem nhân cứu đi ra. c h ầ n ư ơ n g cũng không tất lại tránh né còn lại người. Vì cấp kia gia điện khí công ty một ít giao hấn, hoặc là nói cho dư sau lưng kia vài thế lực một cảnh cáo, nhất định cần phải làm chút gì. nôn sáu đi ra chỗ rẽ có thể thấy phía trước Trần ư ơ n g bắt đến cái kia nam tử chính nôn m ở hướng bên ngoài bỏ đi bởi vì hai chân xương đùi bị đánh gãy hắn môi hướng phía trước bò động một chút nhất định phải chịu đựng khắc cốt đau đ ớ n dứt khoát tựa như ở trên mũi đau dậm chân tại chỗ mà đi như vậy nhìn thấy người nọ Phương Niệp g h ánh mắt hung ác đi ra phía trước đối với kia nam tử c á i k h ấ u động cò súng phanh một phát nhập hồn lúc này tăng mệnh ân có người xuống dưới Trần ư ơ n g lỗ t h a i run lên có lẽ vốn là có người lại đây vừa nghe đến b ô n g Nhiên vang lên tiếng súng càng là khiến người tới nhanh hơn bộ pháp. Ngươi nuốt ở phía sau, không cần trước đi ra. Trần Dương phất phất tay, ngăn trở Phương Niệm g h tính toán tiến lên hành động. Sơ sơ túi, từ giữa cầm ra mấy m ư i s e n t i ề n xu, cũng không thèm nhìn tới, thuận thế hướng ra ngoài vùng, lập tức bắn bay ra đi. A 5 m ớ i toát ra đầu đến hai người, một thiết hầu bị bắn đ ố i xuyên, một chán tao h ư ơ n g lập tức mất đi năng lực phản kháng. Tại Trần Dương trong tay bất cứ vật phẩm, chỉ cần không phải khăn tay một loại n h â n vật, đều có thể biến thành cùng viên đạn bình thường lực sát thương vũ khí, hơn nữa đánh chúng tỷ lệ càng là cao tới 100% Phương n i ệ p đi theo Trần Ương phía sau, một đầu mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất hai hắc y nhân đang muốn tử kia hai người trên người bước qua đi, bị bắn thủng i ế t hầu bạo huyết không chỉ nam tử, một tay vươn ra b ỗ n g nhiên bắt lấy Phương n g h i ệ p ống quần, há miệng phun ra một chuỗi huyết m ạ t Nghĩ nghĩ, Phương n g h i ệ p d ứ t khoát dừng lại, cấp này nam tử đến đây một thương bổ đạo, đã quyết định cấp sau lưng thế lực một g i á o hấn. Trần Ương cũng không lại lưu tình, c h ừ không biết viên công đánh t á n g bên ngoài, kia vải vừa thấy liền không là người bình thường thân phận gia hỏa, toàn bộ thưởng một viên tiền xu, cả chiếc thuyền đại khái cũng liền 20 người tới mà thôi. rất nhanh Trần ư ơ n g cùng Phương n i ệ p liền đem cả chiếc thuyền thanh lý sạch sẽ muốn hạ thuyền Trần ư ơ n g đương nhiên không có khả năng nhảy vào trong biển bơi lên bờ biên mà là chảo Phương n g h i ệ p khiến hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là thịt người phiên bản vần tiêu phi xa đợi đến Trần ư ơ n g mang theo Phương n g h i ệ p đến an toàn khu vực lúc tránh không được lại là một hồi kịch liệt nôn mửa ngày mai ngươi trước không cần vội vã hồi Mỹ Quốc vì để người văn nhất về trước Úc s ở t r y Li A tổng bộ nhiều một trận đi chỗ đó tương đối an toàn lọtăng l t u n g quy tình huống hoàn cảnh phức tạp so không được cạn dở tại Úc s y Li A sự nghiệp cùng cảnh giới an bảo bị vây ốp sở chơi lia toàn bộ khẳng định muốn so tại los angeles an toàn rất nhiều húng chi bên kia còn có thẩm lãng vương thụy hai thân thủ không sai cao thủ tồn tại đợi đến kế tiếp trần ư ơ n g lại đem rẽ nó bị ạ cùng cùng h ụ tèm xuất lính hai chi ý mẹ khẩn cấp tiểu đội phái qua không nói sẽ trở thành thùng sắt như vậy phòng vệ ít nhất cũng không kém hơn quân đội an toàn đẳng cấp nô no, ta biết kia láo bản ngươi đâu ta không cần ngươi lo lắng trần ư ơ n g vô vũ vương nghiệp bả vai chiếu cố hảo chính ngươi trên thế giới này trừ nào đó sinh vật bên ngoài còn chưa người có thể đem ta thế nào nào đó sinh vật Phương nghiệp còn tại cân nhắc lão bản lời này là cái gì ý tứ thời điểm, lại ngẩng đầu lên, nơi nào còn thấy được đến Trần ư ơ n g bóng dáng. 6. tìm đến Phương nghiệp, dàn xếp hảo Phương nghiệp, Trần ư ơ n g không sai biệt lắm hoàn thành mục tiêu lần này nhiệm vụ, nhưng mà tâm tình nhưng không có k h o á i trá vài phần, tương phản, hẳn là ngược lại còn trầm trọng vài phần. Án giờ d ị ệ t nhanh chóng c u ấ t khởi, quả nhiên đã gợi ra rất nhiều thế lực chú ý, trong đó nào đó thế lực hoàn toàn không tuân thủ trò chơi quy tắc, trực tiếp sử dụng bắt cóc cao t ầ m thủ đoạn, đích xác lệnh Trần ư ơ n g cảm thấy đau đầu. Nói đến cùng. vẫn là trước mắt dạn d ị gì không đủ cường đại mới có thể khiến nhiều như vậy đói lang mơ ư ớ c nếu á n n d ờ dịt có thể tiến thêm một bước mở rộng đi xuống đợi đến có một ngày có thể đạt tới ảnh hưởng toàn thế giới kinh tế hoàn cảnh lực lượng tại đây quái vật lớn dưới kia mới không người dám động sẽ có như vậy một ngày trần ư ơ n g khoanh tay nhìn ngoài cửa sổ thì thảo tự nói ngày hôm sau vì tránh cho lại gặp dị c h ủ n g ký t ố c thể tìm đ ò i trần ư ơ n g biến hóa bộ dạng chuẩn bị tân hộ chiếu cùng thân phận từ tokyo xuất phát hướng tới ỉ rụm ồ cả nà cổ kinh đô đi tới dọc theo đường đi n g ồ i nhật bản cao thiết thưởng thụ nhật bản phong cảnh giống như một phổ thông du khách như vậy ít nhất từ mặt ngoài đến xem trần ư ơ n g tự a như hơn 20 tuổi trẻ tuổi du khách một chút không có dẫn nhân chú ý địa phương hai tháng hạ tuần nhật bản thời tiết dần dần biến ấm nhưng như trước có chút thanh lãnh rất nhiều người quần áo như cũ lấy trưởng tụ giữ ấm vi chủ đi ở kinh đô này toàn ngàn năm lịch sử cổ thành có thể thấy được lúc trước lan đến gần nhật bản l r m đối này ảnh hưởng cũng là thập phần cự đại trên đường người đi đường vội vàng bận rộn trên mặt mang theo tẩy không đi yêu thương càng có một ít phụ nữ thân sắc mở m ị lưu lạc đầu đường nghe được chúng quanh nhân nhỏ giọng nghị luận, Trần ư ơ n n mới biết được nguyên lai n g m mang đi các nàng gia nhân. n g m hình thành nhân viên tử vong có lẽ không đáng giá nhất tới, tạo thành kinh tế tổn thất cũng có thể khôi phục. Nhưng như vậy tạo nên tâm lý tổn thất, sẽ không biết muốn bao nhiêu năm tài năng nuốt lên. Đứng ở kinh đô áp xuyên sông ngoài bên bờ, Trần ư ơ n giật g mình sửng sốt, lâm vào trầm m ặ t trong. Tuy nói trận này lan đến toàn cầu vi khuẩn không phải nhân hắn mà lên, nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì hắn lùi lại kiểu mới chất kháng sinh tuyên bố, như vậy dây dưa lỡ việc thời cơ mà tử vong nhân số, khẳng định vượt qua hơn 1 0 vạn nhân. Từ điểm này đ ế nói, n trên tay hắn r ứ t c khoát dính đầy máu tươi, nhưng liền tính hắn thỏa hiệp đem dược vật toàn bộ giao cho m ỹ Quốc chính phủ cùng kia vài dược sĩ, liền nhất định có thể khiến càng nhiều nhân sống sót sao? Người chết chỉ sợ sẽ càng nhiều g á Có lẽ đối toàn cầu công khai kiểu mới chất kháng sinh độc quyền mới là tối hữu hiệu cứu vớt càng nhiều nhân thực hiện. Mà nếu này vừa đến, tuy nói sẽ đổi lấy vô cùng danh khí, nhưng càng nhiều dân chúng nơi nào sẽ quan tâm điểm này, đợi sự tình vừa qua đi, án giờ gì sớm liền bị quên đi. Án giờ gì là một xí nghiệp, đầu tiên chú ý tỏ vẻ lợi. lại đại danh khí cũng không bằng tới tay lợi ích thật sự thế giới này có nào một cái xí nghiệp sẽ buông tha tới tay mấy trăm mức độ l ạ lợi nhuận mà đi muốn danh khí lại càng không muốn nói kia vài tài chính c ự n g ạ c lợi dụng tiền tài loại này nhìn không thấy lực lượng thủ đoạn mềm dẻo giết người đâu chỉ là sát một chút nhân mà là đảo loạn mấy thậm chí hơn 10 cái quốc gia đến giành lợi nhuận về phần quốc gia náo động đối dân chúng sẽ hình thành bao nhiêu lớn nguy hại này không phải ở này đó tài chính c ự n g ạ c suy xét bên trong từ 20 thế kỷ bắt đầu các nơi náo động cùng chiến tranh ngầm lại nơi nào ly khai này đó tài chính c ự n g ạ o bao dáng h ư n g chi danh khí đổi thành tư bản là cần thời gian, tay phải cũng sẽ không khiến Trần ư ơ n g có lúc này. Ta a 6 trung p h không phải một người tốt đi. Trần ư ơ n g nhìn c h ầ m chậm chậm rãi chạy qua nước sông, tự ê ễ cười cười, trên tay lây dính nhiều như vậy máu tươi hắn cũng không tư cách nói chính mình là người tốt. Nếu lại đến một lần lựa chọn, hắn còn hay không sẽ đi hôm nay con đường này. Trần ư ơ n g trầm mặc hội, trong lòng dĩ nhiên có đáp án. Thu hồi nhìn c h ầ m chậm mặt sông tầm mắt, vứt bỏ trong đầu mơ màng, Trần ư n g quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy mét ngoại một nữ sinh, một đầu mềm mại màu đen tóc dài vừa qua b à vai. Đại đại giống như bảo thạch ánh mắt linh động dị thường, để người vừa thấy dưới liền không khỏi nghĩ đến đáng thương hề hề bị vứt bỏ tiểu miu. Đây là một niên kỷ ước chừng 15-16 tuổi, tuy rằng không xem như cực kỳ xinh đẹp, nhưng rất là dễ nhìn một danh thiếu nữ. Ít nhất này xong h à o kỳ mắt to liền có thể vì nàng khả ái thêm thập phần. Bất quá này đó đương nhiên không phải trần ư ơ n g chú ý tới nàng địa phương, lấy hắn hiện nay địa vị cùng thân phận, không nói cùng kia vài quốc tế đại phú h à o so sánh, nhưng giơ tay n h ấ c chân g i a n tùy ý ném mấy ước độ lạ cũng là dễ dàng. Muốn cái gì nữ nhân không có? Một nhật bản thiếu nữ. Bộ dạng chỉ là khả ái một điểm, còn không bằng bên đường Nhật Bản truyền thống ăn v ặ t đối với h ắ n lực hấp dẫn càng lớn. Sở Dĩ đem tầm mắt di động đến này thiếu nữ trên người, liền ở chỗ Trần ư ơ n g thật sự nhẫn m ạ i không trụ. Hắn đứng ở bên bờ trầm tư đại khái có 17-18 phút, nay thiếu nữ liền tại bên cạnh theo dõi hắn nhìn 17-18 phút, cướp bộ đều không có di động nửa phần, đây là đang làm cái gì? Hắn lúc nào chuyển c h ứ c trở thành gấu trúc. Nếu đổi làm trước kia, Trần ư ơ n g khẳng định muốn sờ sờ mặt mình, hoài nghi có phải hay không trên mặt lây dính cái gì dơ bẩn. Hiện tại sao, hắn quyết định xoay người rời đi chưa xong còn tiếp. c h ư ơ n g 339, n đột nổ ngươi không tự sát sao liên tại trần ư ơ n g muốn xoay người rời đi khi cái t i u thiếu nữ bính ra vài câu khiến trần ư ơ n g ngạc nhiên sửng sốt là chính mình nghe lầm đi không nghĩ tới ngay sau đó thiếu nữ tiếp tục dùng nhật ngữ thất vọng nói ta còn nghĩ đến ngươi muốn tự sát đâu bạch đợi lâu như vậy trần ư ơ n g trên mặt xanh tím l u ô n p h i ề n này nữ sinh đầu óc không có tật xấu đi à ta biết ngươi khẳng định là tưởng tự sát nhưng nhìn đến ta tại bên người cho nên lo lắng ta cứu ngươi vì thế buông tay tự sát tính toán đi thiếu nữ vô v ô bộ ự c muốn hay không ngươi tiếp tục Ta cách xa một chút sẽ không chậm trễ ngươi. Nói, thiếu nữ vội vàng về sau chạy vài bước, theo sau dùng hy vọng ánh mắt theo dõi hắn, kỳ vọng Trần Lương sáu nhảy vào trong sông. Này nữ sinh đầu hốc nhất định có tật xấu. Trần ư ơ n g lười đi để ý tới loại này bệnh tâm thần, trực tiếp xoay người bước chậm rãi đi. Ai, đợi đã, đợi đã, vân vân. Thiếu nữ vừa thấy Trần Lương xoay người rời đi, vội vàng chạy tới, thò tay ngăn lại Trần ư ơ n g Ngươi người này như thế nào như vậy a? Sự tình cũng chưa làm xong liền rời đi. Thiếu nữ thở p h i phì, hai bên má tử phồng đến tròn t n h rất giống nhồi vào tùng tử tiểu sóc. Trần Ương không nói gì, chân trước dưới, dùng nhật ngữ nói tiểu thư, xin tránh ra hả sao? Ta không phải tới nơi này tự sát, chỉ là đứng ở nơi đó thưởng thức phong cảnh. Ngươi là lưu học sinh. Vừa nghe Trần ư ơ n n Nhật ngữ khẩu âm, rõ ràng không phải người Nhật Bản, thiếu nữ tỉnh ngộ lại đây. Không phải, chỉ là lại đây du lịch. Trần Ương lắc đầu h ả o mọi người tránh ra. Du lịch? Ngươi một người? Vậy ngươi khẳng định cần hướng dẫn du lịch đi? Thiếu nữ không chỉ không có nghe theo Trần ư y ê mà nói, ngược lại càng thêm hưng phấn lên ta đến cho ngươi đương hướng dẫn du lịch. Ta đến cho ngươi đương hướng dẫn du lịch. Ai muốn kiến h ngươi đương hướng dẫn du lịch a? t r ầ n đương cảm giác này thiếu nữ chỉ sợ bệnh cũng không nhẹ, không khỏi hỏi ngươi là từ nơi nào ra bệnh viện chạy đến? Cái gì nhà ai bệnh viện? Thiếu nữ khó hiểu, nhanh lên trở về đi. b ằ n g không của ngươi chủ trị y sư khả năng sẽ nơi nơi p h á i người tìm ngươi. Ngươi đang nói cái gì a? Ta lại không có sinh bệnh. Thiếu nữ cảm giác mạc danh kỳ diệu, đ ô n g nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ trước mắt này nam nhân đầu góc có tật xấu? Cũng đúng vậy, nào có nhân yên lặng đứng ở bên bờ nhìn c h m c h m nước sông, vẫn không n ú c nick coi trọng hơn 10 phút. liên trong mắt đều không chuyển động một chút. Hơn nữa nói chuyện bừa bãi, hoàn toàn tựa như đầu óc có t ậ t xấu nhân. Vừa nghĩ đến nơi này, thiếu nữ dùng thương hại ánh mắt nhìn thoáng qua trở đường, nắm đồng tình nhân ý tưởng nói ai, ngươi là lần đầu tiên đến kinh đô du lịch đi, ta có thể miễn phí làm ngươi hướng dẫn du lịch xấu. Mặc danh kỳ diệu, Trần ư ơ n g hừ lạnh một tiếng, vượt qua thiếu nữ, hướng phía trước đi. Không chuẩn ngươi đi. Thiếu nữ nhảy qua đến lại ngăn lại Trần ư ơ n g ngươi nếu xấu. Ai, đợi đã, vân vân, a, không nghĩ tới Trần ư ơ n g căn bản không có kiên nhẫn nghe nàng nói xong. lại rời đi thân thể cất bước rời đi người không cần đi thiếu nữ bối rối một chút mạnh thò tay chảo kéo lấy Trần ư ơ n gót áo không để hắn rời đi Trần Ương lần này cảm khẳng định này thiếu nữ đầu nhất định là có vấn đề muốn biết mấy ngày này tại Nhật Bản lữ hành tranh né dị trùng ký t ố c thể hắn liền thâm thâm cảm nhận được người Nhật Bản là một loại cực có lễ phép nhân loại này lễ phép không phải truyền thống đạo đức trên ý nghĩa lễ phép mà là một loại tận lực không cho nhân thêm phiền toái không gây chuyện lễ phép đương nhiên nói hảo nghe một điểm là lễ phép nói khó nghe một điểm liền là lệch lùng Sự không liên quan đến mình cao cao treo lên, không phải đơn độc một quốc gia dân chúng phẩm tính, mà là toàn nhân loại tránh hung tìm cắt bản tính. Nhật Bản này quốc gia nhân cũng không ngoại lệ, cho nên giống như trước mắt này thiếu nữ như vậy, mặc danh kỳ diệu lôi kéo trụ một xa lạ nam tử, không để này rời đi một màn, đừng nói là tại Nhật Bản khó có thể tin tưởng, liên t í n h tại còn lại quốc gia cũng là rất khó nhìn thấy. Ta nói, ngươi có thể để cho ta rời đi được không? Nếu đây là ngươi ăn xin thủ đoạn x u trần ư ơ n g móc ra ví tiền, rút ra một chồng tiền mặt đưa tới thiếu nữ trước mặt như vậy ta thừa nhận, đích s ắ c rất ít gặp. Hoa, wow, Thật nhiều tiền a, thiếu nữ nơi nào xem qua nhiều như vậy tiền mặt, hai mắt toát ra hỏa t i n h lập tức vỗ ngực nói ta nói miễn phí làm của ngươi hướng dẫn du lịch, liền sẽ không muốn ngươi tiền. Trần ư ơ n g ngoại ý muốn nhìn thiếu nữ, đột nhiên mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì, đem tiền thu lên hảo. Vậy ngươi liền làm của ta hướng dẫn du lịch đi. Mặc kệ này thiếu nữ có phải hay không thật sự đầu óc có thật xấu, vẫn là có khác tâm kế, nhưng đối Trần ư ơ n g đến nói, con kiến lại như thế nào tính toán nhân loại, cũng không được việc. Dù sao hắn này một đường đến tranh n ẽ dị c h ủ n g ký t ố c thể, muốn đến Osaka thì đến. này một đường đến coi như giải sầu du ngoạn một chút. tự nhiên nếu như vậy đều còn có thể gặp gỡ dị trùng ký t ố c thể, hắn liền muốn x ấ u vừa nghĩ đến chính mình rõ ràng đã thích hướng tính tiến hóa đến siêu việt toàn nhân loại tình cảnh, hoàn toàn có thể trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn nhân loại, lại còn muốn tránh né mặt khác một loại sinh vật đuổi giết, Trần ư ơ n g liền một đầu xanh mét. may mà vạn hạnh là chỉ cần đợi mặt sau vài loại đại uy lực vũ khí phát triển đi ra, không hẳn không thể thiết kế kích sát kia vài cái gì chủ n g ký t ố c thể. Trần ư ơ n g tự hỏi sự tình, dọc theo đường đi kia thiếu nữ rất giống một con xe sẻ, liễu liễu nhảy nhót. l ư a tốc nhanh chóng hướng Trần ư ơ n g giới thiệu kinh đô phong cảnh. Tới gần buổi chiều 5 giờ hơn, kinh đô nổi danh nhất chùa miếu chùa kỳ dộm ỹ dù đã có chút nhạt khí, mặc dù đã trải qua n ử giờ mở ẻ phong ba sau. Đến từ thế giới các quốc gia du khách số lượng rất là giảm bớt, nhưng mà tiểu tiểu thạch đầu trên đường dốc như trước có thể nhìn đến giống như Trần ư ơ n g như vậy du khách. Trong đó lấy Trung Quốc du khách số lượng nhiều nhất. Trên đường dốc hai bên đều là ẻ đỏ thời đại đinh ố c một tạo p h ò n g ở, phong cách cổ giạt rào cùng phong khí t ứ c 10 phần, tự nhiên cổ p h á p thanh thủy tiêu, tinh xảo ngon miệng cùng trái cây, thanh nhã nhật bản trà, tinh tế duyên dáng kinh đô p h a tử. cái gì cần có đều có nhìn xem trần ư ơ n g hoa cả mắt tán thưởng không thôi quả nhiên tục nữ nói đọc vạn quyển sách không bằng hành vạn dặm đường không ra đến đi một trận lại như thế nào biết thế giới q u n g đại vì vậy trần nương càng phát ra chờ mong lên mở mịt bắt ngát vũ trụ không biết tại kia rộng lớn khôn cùng không gian chung sẽ có như thế nào văn minh cùng t ì n h cầu sẽ có loại nào phấn khích huyền bí cùng sáng l ạ n cảnh tượng nói vậy sẽ phấn khích đến nhân loại khó có thể tưởng tượng tình cảnh đi uy ngươi ăn hay không này thiếu nữ cấp trần ư ơ n g giới thiệu đường này vừa thấy đến n h ắ n nhủi kem trà xanh liền di không giá chân 6 u Trần ư ơ n g đối với kem không có bao nhiêu lớn đ a m mê, bất quá xem này thiếu nữ cũng không dễ dàng. Dọc theo đường đi giới thiệu nhiều như vậy cảnh điểm, tuy nói bởi vì ngữ tốc quá nhanh, hắn mười thành trung chỉ nghe đã hiểu hai tầng, nhưng tục ngữ nói không có công lao cũng có khổ lao, vì thế Trần ư ơ n g gật đầu đi ra phía trước, đối với lao bản nói cho ta đến hai. Gì người mời ta ăn sao? Thật ngại quá. Lời tuy như thế, nhưng là thiếu nữ trên mặt không có một chút ngượng ngùng thần sắc, tiếp nhận kem cười hì hì liếm lên. n à y nữ sinh quả thật cùng Trần ư ơ n g từ trước tiếp xúc qua nữ sinh bất s á đồng, chẳng lẽ là đầu có vấn đề nhân? cũng không thể dùng tầm thường ánh mắt nhìn chùa kỳ dỗ mỹ d ụ tu kiến ở trên núi ồ ạ p hoa hai người thập cấp mà lên chỉ chốc lát sau thuần một chất kết cấu hiện ra thâm màu nâu c h ộ a triển bản điện xuất hiện ở hai người trước mặt một loại cổ xưa tịch liêu cùng tuyệt đẹp đập vào mặt nên đón khiến người trước mắt sáng lên trần lương chưa có tới qua ban ngày chùa kỳ dỗ mỹ d ụ chỉ là ban đêm chùa kỳ dỗ mỹ d ụ đại khái cũng có ban ngày chùa kỳ dỗ mỹ d ụ sở không thể nhìn thấy cảnh đẹp trần lương đứng ở trước chủ điện i mắt trông về phía xa chỉ thấy giàu có chỉnh tự cảm đoàn đoàn lá cây dưới cảnh sắc chống trải khí tượng bất phàm xa xa thành thị điểm điểm ngọn đèn càng là tăng thêm một phần độc đáo mỹ cảm sinh đi thiếu nữ dương dương tự đắc đứng ở trần ư ơ n g bên cạnh tựa hồ ra hương cảnh đẹp khiến nàng cực kỳ tự hào ân không sai trần ư ơ n g quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đều lúc này ngươi không trở về nhà đi sao không có việc gì ta còn tại nghỉ thiếu nữ phất phất tay không thèm để ý lập tức lại hương trí bừng bừng nói đợi lát nữa ta mang ngươi đến mặt khác địa phương đi xem nô no, không cần b ậ n việc một ngày ta cũng mệt mỏi ta chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi a ngươi muốn đi sao thiếu nữ mở ra thất vọng vô cùng đúng đây là ngươi hôm nay hướng dẫn du lịch phí lấy hảo trần lương không phải cái gì keo kiệt nhân rút ra mấy vạn nhật tệ để vào thiếu nữ trong tay khiến nàng lấy hảo ai người tiền rất nhiều sao lại tưởng cho ta t ắ t tiền thiếu nữ không bằng lòng thực mất hứng nói cho nàng tiền còn không cao hứng nữ nhân này đầu có bao là đi trần ư ơ n g không nói gì cảm giác này coi như là trong cuộc đời gặp được cực phẩm đang muốn mở miệng nói chuyện đống nhiên thân mình chấn động khó có thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía thâm thủy bầu trời đêm c h â đó á rất quen thuộc cảm giác 6 nguy hiểm, lạnh lùng, khiến lòng run sợ. là dị c h ủ n g ký t ố c thể. Trần Lương đồng tử đột nhiên co rút nhanh, dĩ nhiên nhớ tới loại cảm giác này đến từ nơi nào. dị c h ủ n g ký t ố c thể như thế nào sẽ ở trên trời. đúng, là Á Nguyên Thể 6. Trần Lương tâm tình một chút khẩn trương lên, mang theo Á Nguyên Thể dị c h ủ n g ký t ố c thể. đừng nói hắn đánh không lại, cho dù tay phải thức tỉnh lại đây cũng chỉ có một đề nghị, chạy. nhưng hiện tại cũng không thể khiến tay phải thức tỉnh. nó vừa thức tỉnh, lập tức hai người liền sẽ bại lộ, đưa tới thiên thượng dị c h ủ n g ký t ố c thể toàn lực công kích. kia hắn cùng tay phải liền thật là trên trời không đường xuống đất vô môn, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Trần ư ơ n g thân mình cương trực, tận lực khiến chính mình thân thể dịu đi đến, chờ đợi trên trời dị trùng khí tốt thể tìm tòi bay qua đi. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ đem tiền nét về Trần ư ơ n g túi chung, thấy hắn đứng ở tại chỗ, mím môi không nói một lời, ánh mắt gắt gao nhìn c h ằ m c h ằ m thiên không, không biết đang nhìn cái gì. Uy, ngươi đến cùng làm sao? Vỗ vỗ Trần ư ơ n g bả vai, thiếu nữ dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, này nam nhân sẽ không lại là phát bệnh đi. Chẳng lẽ muốn đi gọi thầy thuốc? Chúng ta đi. đang tại hồ Tư Trung thiếu nữ thủ căng thẳng dĩ nhiên bị Trần ư ơ n g giữ c h ặ t kéo nàng hướng ra ngoài đi Ai x 2 6 ngươi làm gì a thiếu nữ mờ mịt vô t h ố không biết Trần ư ơ n g kéo tay nàng muốn đi đâu không được nói Trần ư ơ n g bám chặt thiếu nữ thủ t ú i đầu khiến chính mình t h ạ t nhìn cùng thiếu nữ là một đôi du khách tránh cho trời cao xử dị chủ n g ký túc thể thì b ò i quỷ biết dị chủ n g ký t ố c thể còn có cái gì chưa biết thủ đoạn Trần ư ơ n g tỉnh táo lại biểu tình một lần nữa khôi phục bình tĩnh phòng ngừa thần sắc dị thường bị người khác phát giác đến chưa xong còn tiếp chương 340 thuận lợi phản hồi trên thực tế hắn cũng không tất quá mức khẩn trương, chỉ cần tay phải không có thức tình bại lộ. nói vậy phần đông trong đám người, hắn lại cải biến bộ dạng, dị c h ủ n g ký t ố c thể lại như thế nào có thể nhận ra? uy, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? bị trần lương kéo đi xuống cầu thang, thiếu nữ bất mãn nói: hảo, ngươi nhanh lên về nhà đi thôi. trần lương cảm giác dị c h ủ n g ký t ố c thể nguy hiểm k h í tức dần dần biến mất, nhẹ nhàng thở ra. không quay về, hiện tại lại không muộn. thiếu nữ bỏ ra trần lương thủ, quẹt y miệng nói ngươi người này hảo kỳ quái, vừa rồi bộ dáng tựa như nhìn thấy quỷ như vậy sáu, ngươi sẽ không là thật chàng quỷ đi. Ai, không có khả năng a, chỗ đó nhưng là chùa Miếu Sáu. Cao mày, thiếu nữ cư nhiên thật sự bắt đầu suy tư này quỷ dị vấn đề lên. Sớm điểm về nhà đi, đừng làm cho của ngươi cha mẹ quá mức lo lắng. Trần Dương vô v ô thiếu nữ tiểu đầu, ngược lại là cảm rất c ra, Này thiếu nữ không phải có khác cái gì âm u, mà thuần túy chính là thiếu thượng một c ă n cân mà thôi. Phụ mẫu ta mới sẽ không lo lắng đâu, bọn họ lại không trở về nhà sáu. Cô lỗ nửa c â u thiếu nữ không kiên nhẫn nói được rồi, ngươi muốn đi thì đi đi, ta chính mình một người ở trong này o ạ n Này thiếu nữ không chỉ là thiếu c ă n cân. t h o t nhìn còn thập phần phản g ị c h Trần Ương thở dài, liền tại thiếu nữ chuẩn bị xoay người một mình rời đi lúc, đ ồ n g nhiên bắt lấy nàng bả vai, n g ạ n h sinh sinh đem nhân ban chính lại đây. Ai, ngươi làm gì xấu? Cũng không đi để ý tới thiếu nữ hô to gọi nhỏ. Trần Ương chào thiếu nữ trực tiếp hướng tự ngoại đi. Thẳng đến đến đến khi xông ngồi bên bờ khi, Trần Ương mới buông tay ra. Ngươi người này như thế nào như vậy? Thiếu nữ thở p h i phì, p h ò n g má bị tức chết. Hảo, nếu nhà ngươi liền tại phụ cận, liền mau về nhà. Trần ương đem nhân đưa đến nơi này, xem như trả đủ này thiếu nữ hướng dẫn du lịch tri ân. vô vô tay r ờ i đi. ngươi là ta người nào a? tự nhiên dám như vậy của ta. nhìn Trần Nương rời đi b ó n g dáng, thiếu nữ xinh khí một hồi, đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình túi t ự hồ có gì thường. thò tay vào đi sở, thế nhưng từ quần áo túi trung móc ra mấy vạn nguyên tiền giấy. di hắn lúc nào bỏ vào ta trong túi. buồn bực không thôi thiếu nữ suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu rõ Trần Nương là cái gì thời điểm đem tiền để vào nàng túi bên trong. 6. cáo biệt thiếu nữ, Trần Nương dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch đi trên mạng đặt hàng hảo một nhà khách sạn trụ xuống, ngày kế cũng không lại tiếp tục đi tới. ngược lại phản đạo này hành trực tiếp dọc theo đường c ũ phản hồi trở lại To k y o máy bay dân dụng rủi ro đâm vào cao ốc bên trong vụ này dĩ nhiên qua một tuần thời gian nhưng To k y o dân chúng hiển nhiên còn chưa từ hoàn sợ trùng khôi phục lại các nơi phòng bị lực lượng cũng không từ yếu bớt Trần ư ơ n g biến hóa dung mạo qua đi lần trước không có bị dị c h ủ n g ký t ố c thể cấp phân biệt siêu tầm đi ra trong lòng chấn định rất nhiều Tuyền h ả o đến Mỹ quốc Los Angeles chuyến bay cười đi lên q u ả n h i ê n thẳng đến máy bay dân dụng cất cánh kia một khắc ầ n ư ơ n g cũng không cảm giác được đến từ gì c h ủ n g ký t ố c thể nguy hiểm p h í tức chứng minh hắn thành công. Dị chủng ký t ố c thể ở trong này chờ đợi lâu như vậy không có kết quả đã đến Nhật Bản còn lại địa phương siêu tầm đi máy bay dân dụng ồn thỏa phi tại thiên không hướng tới vạn dặm chi ngoại lo sang e l e s bay đi 1 2 h giờ lưỡi đ ổ n h á n lên một cái mà qua đợi đến Trần Lương hạ phi cơ thời điểm chính trực lo sang e ơ lết địa phương thời gian giữa trưa thời gian theo sau Trần ư ơ n g lặng yên ngồi trên tư nhân phi cơ một khắc cũng không nghỉ ngơi tiếp tục đi bang nghệ vạ đại đại sơn chỗ sâu kim tự tháp phòng thí nghiệm O, -o, -o phi cơ trực thăng rộ tỏ phát ra sẽ rách thành đánh vỡ x â m lâm n tĩnh tận tốc cấp phi mà qua cả kinh n g ủ say bên trong tiểu động vật tứ tán b u n đảo không phi bao lâu phi công tại ống nhòm hồng ngoại phụ trợ dưới xa xa liền thấy xa xa xâm lâm trong một mảnh đất trống kia liền là giản đơn phi cơ trực thăng sân bay trường quan nơi này là ít cờ 4 5 m t h ỉ n h cầu hạ xuống thân phận kiểm tra đo lường thông qua cho phép hạ xuống vô tuyến điện truyền đến lạnh lùng thanh âm khiến phi công liên sắc mặt cũng không phát sinh biến hóa tay trái vừa động n ằ m mái chèo cự biến cự can nhất áp phi cơ trực thăng chậm rãi theo dự định mục tiêu hạ xuống một lúc sau cả chiếc phi cơ trực thăng liền thuận lợi đáp xuống loại nhỏ giản đơn trên sân bay mặt không có xuất hiện một chút ngoài ý muốn. cửa cabin mở ra, chân đương một thân màu đen áo gió, mang kính thông minh, từ phi cơ trực thăng nhảy xuống tới. trên sân bay trừ vài chiếc màu đen s c UV bên ngoài, sớm đã có năm vị mẹ đặc t h ủ khẩn cấp binh lính chờ đợi từ lâu. năm tiên hạng nặng võ trang binh lính, thống nhất mặc một thân màu đen kỹ thuật số võ trang chế phục, đầu đội nửa trong suốt hữu cơ t ọ lạt t thủy tinh mặt nạ bảo hộ. tại đêm tối phụ trợ dưới, hữu cơ t l t t h ủ y tinh mặt nạ bảo hộ hiện ra một loại quỷ dị tối tăm, cầm trên tay cải trang phiên bản G 36 Trang bị Mỹ Quốc quốc phòng bộ tiên tiến nghiên cứu hạng mục cục mới nhất nghiên cứu chế tạo hoàn tất, có thể ứng dụng ở trên chiến trường chỉ đạo viên đạn. Cho dù là tại đêm tối trong, bị vây xâm lâm phức tạp hoàn cảnh bên trong, cũng có thể tại kỹ thuật số đơn binh máy tính phụ trợ dưới, chỉ đạo viên đạn khiến cho ở không trung chuyển biến, đánh ngục trốn ở xa xa cùng công sự che chắn mặt sau địch nhân. Có thể nói, chỉ là dựa vào này đó tiên tiến trang bị, này năm ý ỹ m h đặc t h ủ khẩn cấp binh lính chiến lược, cũng có thể tương đương với mười mấy tên tập trung chiến đấu quân Mỹ. Hô hô 6 hai giá tờ cờ 400 phi cơ không người lái từ trên sân bay không gào thét mà qua tại tờ cờ 200 phi cơ không người lái trên trụ cột cải tiến tờ cờ 400, chọn dùng t i ể u mới n ạ nổ t i n kỹ thuật cùng với mới nhất điện cơ rõ ràng mặc kệ là tốc độ vẫn là ẩn nấp tính đều rất là gia tăng lão b ả n 6 lưu hạc lan vẫn là cùng trước kia một thân sạch sẫm màu đen tây trang mặt không nhiều dư biểu tình đi tới nay nữ nhân tựa hồ đã dần dần từ bỏ trước kia yoga giáo luyện thân phận ngược lại nhận hiện trước mắt này trước vị cùng công tác không thể không nói có thể từ hư nghị thực cảnh thế giới rèn luyện đi gia nhân. liền tính là một nữ nhân cũng tuyệt đối không thể khinh thường thị chi so với rất nhiều nam nhân đ ế nói n lưu hạc lan bất luận là tại công tác hiệu suất thượng vẫn là tại tâm lý tố chất mặt trên đều phải thắng được quá nhiều cha như thế nào ngồi trên scuv trần n ư ơ n g hơi hơi nhắm lại hai mắt trầm giọng hỏi ngài phân phó cha kia ra công ty thân phận quả thật thực không đơn giản mặc dù ở bên ngoài trên tư liệu này ra điện khí công ty rất sạch sẽ nhưng là tại thông qua phía bên kia thế lực sau đã xác nhận này ra công ty là một nhà tình báo ngoại trúc công ty gần mấy năm qua đã nhiều lần tiếp nhận đến từ xã bao bên ngoài nhiệm vụ gia đích sát thường xuyên đem tình báo công tác bao bên ngoài cấp này đó công ty còn có một ít rõ ràng vi phạm mỹ quốc pháp luật nhiệm vụ cũng giao cho này đó công ty xử lý tại người biết chuyện trong mắt cũng không xem như cái gì bí mật chân lương đối với này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn loại này công ty nghiệp vụ kỳ thật cùng nổi danh thế giới bùa ạ lần cố vấn công ty có rất nhiều t r ù n g hợp chỗ nhưng hành vi hoạt động càng thêm ám oan chỉ cần cấp tiền đạo đức tiêu chuẩn không thể so lính đánh thuê cao đi nơi nào rất nhiều x ạ không có phương tiện xử lý sự vụ toàn bộ giao cho loại này công ty xử lý liên tính sự phát cũng không có chứng cứ liên lụy đến xạ trên người đi hoàn toàn liền làn xạ dưỡng một chỉ tùy thời có thể vứt bỏ cậu mà thôi là lấy sai rõ ràng sự tình chân tướng sau t r ầ n ư ơ n g cũng không s i n h khí gia đức điện khí công ty chỉ là một viên quân cờ mà thôi cũng không trọng yếu ngược lại muốn chú ý bên trong này ý nghĩa dạ đã bắt đầu thiết lập đối hạn giờ dệt điều tra hạng mục đây mới là chân chính p h i ề n v á i cần coi trọng địa phương về phần kia chỉ cậu tùy thời đều có thể một động đánh chết nô chuyện này ngươi liền không tất truy tra đi xuống t r ầ n ư ơ n g mở to mắt trong giọng nói không có bao nhiêu cảm xúc dao động. tựa hồ chỉnh sự kiện không quan trọng gì là lão bản mặt khác một việc thân công ty chuẩn bị thế nào tiên kỳ chuẩn bị đã làm tốt tùy thời đều có thể sáu kia liền mau chóng đi trần n ư ơ n g ngón tay đặt ở trên đùi đôi chút sao động này ra công ty tại ở mặt ngoài không cần cùng á n dở gì sinh ra liên hệ sáu tùy ngươi đi phụ trách đi a quyết định này hiển nhiên ra ngoài lưu hạc lan ngoài ý muốn khiến mặt không chút thay đổi nàng cũng sinh ra chút v i d i ợ u cảm xúc biến hóa như thế nào không muốn không phải chỉ là sáu do dự Lưu Hạc Lan nói chỉ là có điểm ngoài ý muốn. Ngươi là biết toàn bộ kế hoạch nhân, hẳn là biết nhất hoạch năm sao kế hoạch tầm quan trọng. Này ra công ty thành lập lên đến sau, đối với chúng ta sau này kế hoạch có rất trọng yếu xúc tiến tác dụng. Trần Dương Trầm d ã i nói cho nên ngươi đi bên kia sau, nhất định phải chú ý bảo mật công tác, ít nhất tại ở mặt ngoài này ra công ty tuyệt đối cùng á n giờ d ị c t không hề liên quan. Vâng, ta minh bạch. Lưu Hạc Lan trước sau nhiều lần lý giải này phiên kế hoạch, tự nhiên sẽ hiểu sắp thành lập lên đến công ty tầm quan trọng, thậm chí tương lai lợi nhuận trình độ. so trước mắt dàn dở dịt còn muốn cao hơn rất nhiều lần lợi dụng cao tân n ạ nổ tin kỹ thuật thành lập lên đến tin khoa học kỹ thuật công ty đối toàn cầu các ngành các nghề thậm chí sở hữu nhân loại này có thể sinh ra ảnh hưởng làng h i ê n g trời lệch đất bên trong này chỉ cần lợi dụng hão các giai đoạn quá trình chỉnh hợp lại tài nguyên đem đối trần lương cùng tay phải sau này kế hoạch có cực kỳ trọng yếu xúc tiến tác dụng không chỉ như vậy tựa như trước kia sở kế hoạch như vậy tân tài liệu năng nguyên đẳng các loại công ty phối hợp lên trọng chỉnh vi một khổng lồ thế lực cùng líc lợi quyền bắt cóc các quốc gia tại chính mình chiến xa mặt trên khiến lại mơ ước thế lực cũng không dám vận động, ngược lại sẽ tại á n dở dịt dưới run run phát run. Đúng, ta phải người đưa tới được vị tia tiểu thư, người an bài như thế nào? Lão b ả n y theo ngài phân phó, ta phái chuyên môn y hộ nhân viên 24 giờ chiếu cố, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề. Nàng là trương vũ muội muội trần đương mỉm cười coi như là nhân vật trọng yếu, không thể có điều sơ suất. Không biết thế nào được, trần đương rõ ràng là một câu quan tâm mà nói, lại khiến lưu hạc lan trong lòng phát lệnh, ngậm miệng không có vọng ra bình luận. Nói chuyện tri gian, đoàn xe đi tới che giấu sơn mua tiền. Tại Kim Trúc Đại môn thong thả mở ra gian, sử vào đi vào. Trải qua một điều ưu trưởng đường hầm, đoàn xe rốt cuộc tại tầng thứ nhất xe khu bãi đỗ xe dừng lại. Hảo, lại muốn bắt đầu một hạng tân công tác. Trên đường đột nhiên gặp được dị c h ủ n g ký t ố c thể, khiến Trần n ư ơ n g không khỏi thâm thâm cảm giác chính mình vẫn là rẻ chừng cẩn thận v i diệu, gần nhất không đến vạn bất đắc dĩ. t r ố n ở này tòa kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm mới chúc can toán chưa xong còn tiếp. Chương 341, r n ẩn p h ạ thí nghiệm. Thượng, một tháng sau. Thời gian 2015 n ă m 3 nguyệt ngày v M 2 1 giờ phút. địa điểm trung đông mẫu quốc mục tiêu nhiệm vụ ản p h ạ thí nghiệm thí nghiệm đối tượng gì hạt cực đoan phần tử huấn luyện căn cứ hoàn thành chỉ tiêu toàn bộ đánh ụ c nhiệm vụ thời gian dự tính 15 phút 6 6 hoang vắng hoang mạc đại địa mỗi khi bóng đêm hàng lâm lúc không có ô nhiễm môi trường cùng ô nhiễm ánh sáng thiên không hoàn toàn không thể ngăn cản tinh quang hàng lâm cho dù ở trên mảnh đất này rất nhiều địa phương đều không có hiện đại hóa điện khí thiết bị cũng không có mê người đèn neon nhưng này nguyên thủy sinh hoạt thái độ là gì hạt cơ bản nhân sinh chuẩn mực trên thực tế lời kiểu này hạ vạ xì dị đương nhiên biết là gật người chỉ cần đi ra này lạc hậu địa phương đi đến chân chính bên ngoài thế giới mới chính thức biết được đó là loại nào mê người tuyệt vời sinh hoạt căn bản không phải nơi này vô vị sinh hoạt có thể so bị tương đối hải của ta huynh đệ lần này đi ra ngoài một chuyến cảm giác thế nào miễn cương hướng phía trước mở ra máy kéo xe sau hạ vạ xì dị đồng bạn dạ a h í t thu dò hỏi cái loại này m ụ c nát sinh hoạt ngươi cũng muốn nghe sao hạ vạ xì dị lạnh lùng nhìn c h ầ m c r ầ m dạ a h í t t h a đừng như vậy nghiêm túc dạ ahit cười hì hì v ô vú hạ vạ xì dị b vai đông niên hạ giọng nói h y n h đệ ngươi giấu ở gầm giường gạch đá chung kia bản t ộ l ạ i b ò i ta nhưng là nhìn xem rõ ràng thấu đáo Úc. cái c gì đáng chết tên h u n đ ả n này là thấy thế nào đến huấn luyện căn cứ chung huấn luyện viên nhưng là dặn đi dặn lại loại chuyện này nếu như bị ngoại nhân biết được hắn hạ vạ sĩ gì liền nhìn không tới ngày mai thái dương l ạ c ngươi sáu hạ vạ sĩ gì thâm thâm hít vào một hơi hung hăng nhìn chậm chậm ra ạ hít thua liếc mắt nhìn ngẩng đầu nhìn thấy lái xe l a o đầu được rồi may mà hắn không có phát hiện quay đầu hạ vạ sĩ gì tại dạ hít khát vọng ánh mắt trong lặng lẽ thở dài. thò tay vào đi sờ sờ, lập tức cầm ra một điếu thuốc lá ném đến dạ ả hị thu trên tay. Hảo, chính là này. Huynh đệ 6. ngươi thật sự là của ta hảo huynh đệ. Giờ phút này tại dạ ả hị thu trong mắt, lạ như thế nào tinh diệu giáo lý cũng chỉ sợ so ra kem trước mắt này điếu thuốc mang cho hắn khoái hoạt. Này đáng ghét huấn luyện căn cứ, nếu là chân chủ cho phép lại cho hắn một lần cơ hội, hắn thể tuyệt đối sẽ không lại đến. Đem vi phạm lệnh cấm hương khói t à n g hảo, dạ h t h cười hì hì nói ta cái gì đều không biết, cái gì cũng không thấy được. Ngươi nếu nói ra đi, ta thể. nhất định sẽ đem ngươi trong mắt đào ra hạ v ạ xì gì gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ra a h t t h ừ a lại cảnh cáo hắn một chút đương nhiên đương nhiên của ta ánh mắt còn muốn thấy rõ ràng tương lai đường cũng sẽ không khiến ngươi n à o đi hai người ngồi ở trên máy kéo đối t h ạ i gian khô cằn thổ địa vào ban đêm gió lạnh suy phất dưới q u ậ n lên từng đạo nhìn không thấy cát bụi trận đánh tới thiếu chút nữa mê hoa hai người hai mắt nhanh chóng t ú i đầu tránh né cát bụi hảo đến địa phương đêm tối trong hai người cũng có thể nhìn xem rõ ràng tấu đáo phía trước một ít mơ hồ kiến trúc liền là huấn luyện căn cứ làm một chỗ huấn luyện căn cứ, nếu cam kết đến từ ngoại quốc chuyên gia làm huấn luyện viên, cơ bản chiến trường tố chất vẫn là có đủ. Không đợi máy kéo đến căn cứ đại môn, liền có vài cái giơ hạc che mặt nhân từ đường hai bên nhảy đi ra. là ta, là ta, ta đem hạ v ạ xì sì gì tiếp về đến đây s nói ra l i ê n tiếp ám hiệu, chống lại khẩu từ sau. máy kéo bị cho phép cho đi. đô đô 6. nào biết liền tại máy kéo muốn đi vào đại môn khi, đông niên phát ra một trận khó nghe chói tai thanh, cư nhiên một chút tắt lửa. Úc, thiên ột. hạ vả sĩ gì hai người còn chưa lấy lại tinh thần. Ngược lại là phía trước điều khiển lão đầu kêu thảm thiết một tiếng, dứt khoát so chết lao bà còn gọi được thê thảm, mạnh nhảy xuống đi, bắt đầu kiểm tra máy kéo đến cùng xuất hiện cái gì trục chặt. Đi thôi, huynh đệ, chúng ta bất lực. Nhún nhún bà vai, dạ a hít thứ bất đắc d ì nói, từ máy kéo mặt sau nhảy xuống. Tiếp được của ngươi thương. Hạ vạ xì gì đem thương ném cho nhảy xuống đi, dạ a hít t h ư a Chính mình cũng cùng nhảy xuống. Tựa như dạ a hít theo như lời như vậy, bọn họ đối với máy kéo trục t r ặ c cũng thật đáng tiếc, nhưng là bọn họ cũng không giúp được cái kia lão đầu, chỉ có thể cầu nguyện chân chủ có thể phù hộ hắn. Bất quá nơi này đã là huấn luyện căn cứ cổng lớn, nghĩ đến người ở bên trong sẽ không tùy ý một chiếc máy kéo ngăn chặn đại môn nhập khẩu, khẳng định sẽ phái người lại đây duy tu, có lẽ đợi không được bao lâu. Này chiếc cổ lao máy kéo có năng lực vận chuyển lên đến đây. Hạ Vạ Si các ngươi trở lại a. Đi vào huấn luyện căn cứ. Hai người tiểu đội trưởng đi tới, thượng hạ xem kỹ một phen Hạ Vạ Si gì, vu bờ vai của hắn nói ngươi mệt mỏi đi, nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Hảo. Hạ Vạ Si gì gật gật đầu, hắn có điểm lo lắng cho mình giấu ở gầm giường kia bản tạp chí. nếu liên giả a h í t hút đều biết hắn bí mật, còn có cái gì không có khả năng phát sinh sự tình đâu? Nói không chừng hiện tại người mỹ đánh tới đều khả năng. Nghĩ đến đây, hạ vạ xì sì di nhanh hơn bộ pháp. v à anh, nay người mỹ đánh tới ý niệm mới t r ợ t lóe l ư t qua, thình lình xảy ra mãnh liệt bạo tạc, trấn đến mức hạ vạ xì sì di mảng thai sinh đau, lập tức bị khí lãng xung được đứng thẳng không ổn, trên mặt đất lăn vài vòng. như thế nào? sao thế này? hạ vạ xì sì di giật mình, ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn mấy chỗ doanh t r ư ớ n g đã bị đại hỏa vây quanh, bốn phía nơi nơi đều là tứ phân ngũ liệt mảnh nhỏ s á Liên vừa rồi cùng hắn nói chuyện tiểu đội trưởng, giờ phút này đều nằm ở cách hắn cách đó không xa dưới đất, không biết sống chết sáu. Hắn tuyệt đối không tưởng dựa vào qua xem xem tử không có. Chết tốt nhất này lanh khốc gia hỏa. Được rồi, hiện tại không phải tự hỏi vấn đề này thời điểm, đây là sáu. Địch tập sao? Địch tập. Thê lương tiêu thảm thiết bị hô lên, toàn bộ huấn luyện căn cứ triệt để tạt doanh. Cư nhiên là địch tập. Điều này sao có thể? Nhưng nếu không phải địch tập, trước mắt sự tình lại nên như thế nào giải thích? Hạ vả sĩ gì còn tại ngây người trong, một bên dạ ạ hịt t h u a lảo đ o bỏ l t đứng lên. chào chính mình xuống trường hô chạy mau à còn đứng ở trong này làm gì đối nhanh chóng chạy sáu không đúng như thế nào có thể chạy muốn giết chết địch nhân khiến chân chủ chứng kiến chính mình dũng cảm mới đúng hạ vả sĩ gì bắt lấy giả a h í t thừa hung tợn nói không chuẩn chạy đi cùng ta sáu với anh lại bạo tạc khiến sở h ữ u o a o a kêu to phát ngan o binh lính v ộ i vàng nắm sấp đi xuống c h u n g q u y còn chỉ là vừa tiến vào huấn luyện doanh tân binh còn không phải một đủ tư cách chiến sĩ đặc biệt bạo tạc sau thổi quét tới được tàn chi mà nhỏ khiến rất nhiều còn chưa gặp qua như thế thảm thiết cảnh tượng tân binh Nhất thời g ê tẩm muốn h u n Huấn luyện viên ở nơi nào? Hạ v ạ x ĩ gì không tưởng chạy, biết lại tiếp tục như vậy đi xuống. Nói không chừng ngay cả địch nhân còn chưa nhìn thấy, liền toàn diện tan tác. Huấn luyện viên ở nơi đó. Có người chỉ đến. Đương nhiên, một đống thịt nát cũng có thể xưng là huấn luyện viên mà nói. Tiêu Miễn cưỡng liền gọi huấn luyện viên đi. May mà huấn luyện căn cứ không phải chỉ có một huấn luyện viên mà thôi. Một giáo quan chết, còn lại huấn luyện viên phản ứng thần tốc, lập tức chỉ huy n à y quần chó má không bằng tân binh phản kích. Địch nhân ở nơi nào? Hạ v ạ xì gì tốt chiến thuật tu dưỡng. Không có khiến hắn cùng kia vài tân binh như vậy, cái gì cũng không cố liền hướng tới cửa phóng đi. Hắn cẩn thận đi đến căn cứ mặt khác một bên, tính toán từ bên kia lấy ra đi xem. Nếu địch nhân tại cửa mai phục mà nói, hắn liền có thể nhiễu một vòng tròn đến địch nhân phía sau đi. Này ý tưởng cũng không phải là c ậ n có hắn nghĩ tới, còn có một giáo quan tổ chức lên đến một đôi nhân thủ cũng đi tới nơi này. Sừng sốt nhìn hạ v ạ sĩ gì cùng cường kéo qua đến ra a h í t h a Các ngươi ở trong này làm gì? Nhanh lên, theo vào của ta trong đội ngũ đi.ít nhất từ kết quả đi lên nói. như một nhóm người, an toàn tính có lẽ muốn lớn hơn rất nhiều. Không, đáng chết. hắn nhưng là thầm nghĩ lặng lẽ qua xem xem, nhưng không có một điểm đánh trận đánh ác l i ệ t chuẩn bị à. Nhưng hiện tại hắn muốn là dám thoát ly đội ngũ, có lẽ còn chưa bị địch nhân bắn chết. Trước hết bị bên cạnh đồng bạn chém đầu. Hạ vạ xì gì cùng ra a h í t đành phải buồn bực theo này chi đội ngũ, từ bên này tưởng vây phiên đi ra ngoài, chuẩn bị nhiễu một cái phương hướng xem xem. Hoang vắng mặt sau gò đất, bình thường cũng không có người nào đến qua. Hiện tại một đội nhân lặng lẽ mai phục đi qua, không cẩn thận, thế nhưng có người sẩy chân lăn đi xuống. lan đi xuống không có việc gì, còn phát ra hét thảm một tiếng. này ngu xuẩn, đồ con lừa sáu. huấn luyện viên tức giận đến thiếu chút nữa rút thương đem người kia cấp giết. may mà mặt khác bên kia cổng lớn tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh không ngừng, ngược lại là không phải dùng quá mức lo lắng tiếng hét thảm này, hay không sẽ gợi ra đối diện địch nhân chú ý. đợi đã, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có? đi theo đội ngũ mặt sau. dạ, t h ì t ứ bỗng nhiên quay đầu đối với hạ vạ xì gì nói. cái gì thanh âm? hạ vạ xì gì nghi hoặc nói. ta như thế nào cảm giác trên trời có cái gì bay qua đi sáu? đó là của ngươi h à o giác hạ vạ xì gì cẩn thận ngấp lại xác nhận chính mình không có nghe đến cái gì thanh âm được rồi có lẽ là của ta hảo giác đội ngũ đi tới tốc độ nhanh hơn chút đảng dần dần tiếp cận đại môn k i mọi người lại phát hiện căn cứ bên kia tiếng súng đã suy giảm không thiếu sao thế này huấn luyện viên hoang mang quay đầu nhìn nhìn đại r a phát hiện mọi người cũng là nghi hoặc khó hiểu chẳng lẽ là đã đem địch nhân cấp tiêu diệt khẳng định là như thế này kia liền phải nhanh hơn tốc độ bằng không công lao cùng địch nhân trang bị liền bị toàn bộ đoạt đi nghĩ đến đây huấn luyện viên lập tức hạ lệnh nhanh hơn tốc độ. tùy thời chuẩn bị khai hỏa đợi đến vòng đến trên núi mặt sau rất nhiều người lúc này mới phát hiện tựa hồ không có địch nhân tồn tại đừng đua kia lúc trước từ đại môn xa xa bắn tới được viên đạn là nơi nào đến trong căn cứ giống như sáu có điểm không thích hợp đúng vậy đại gia hai mặt nhìn nhau đứng ở chỗ này hồi lâu huấn luyện căn cứ bên kia cư nhiên bất chi bất giác liền không có bất cứ thanh âm kia đó là thứ gì liên t ạ i mọi người đối diện khó hiểu lúc từ huấn luyện căn cứ phương hướng chậm rãi đi tới một điều hắc ảnh địch nhân vẫn là đồng bạn chỉ cần đầu không phải ngu ngốc nhân cũng sẽ không liên tưởng đến đồng bạn, nói như thế nào cũng không khả năng có một đồng bạn như vậy chậm rãi đi tới, rứt khoát giống lao nhân như vậy bộ dáng. Huấn luyện viên vung tay lên, này chi tuổi trẻ đội ngũ, rất nhiều đến từ các nơi nhận huấn luyện nhân, niên kỷ nhỏ nhất thậm chí chỉ có 16 tuổi, nhưng này sẽ không gây trở ngại giờ phút này bọn họ trên mặt một b ứ c khẩn trương bộ dáng chưa xong còn tiếp. Chương 342, n h ản p h ạ thí nghiệm, hạ. c h â n chủ tại thượng, này, đây là cái gì? Ra a k i t ú r u n r u n cầm ác thủ không khỏi phát run lên. Không chỉ là hắn, này chi tiểu đội c h u n g mọi người. giờ phút này đợi đến cái k i a hắc ảnh từng bước tiếp cận qua đến nương tinh quang cùng ánh trăng chiếu s ạ mọi người sợ tới mức run run gần như hai 5 m é t thân cao thanh hắc sắc cơ tràn ngập toàn thân trên dưới một đôi cánh tay cơ nhục thế nhưng so với người bình thường đ ù i còn muốn tụt tặng mà càng thêm để người kinh hãi là này hắc ảnh khuôn mặt cùng người bình thường ngũ quan bất đồng là này hắc ảnh trên mặt liền giống như bị bom tập thể h o à n h tạc dường như trừ cặp k i a còn có thể miễn cưỡng phân biệt đi ra ánh mắt còn lại địa phương nơi nào cùng nhân loại có nửa phần giống nhau này nơi nào là cái gì nhân loại này rứt khoát chính là một con quái vật. Khai hỏa, khai hỏa 6. Còn lại nhân chỉ là chú ý tới này quái vật khó coi diện mạo cùng cự đại hình thể. Huấn luyện viên lại cái nhìn đầu tiên thấy này quái vật trên người trang bị. Thượng đế. Huấn luyện viên ngược lại hấp một ngụm khí lạnh. Kia quái vật trên người quấn quanh từng điều viên đạn l i ê n không nói. Tay trái sách đỉnh đầu m i n i g ù n m i n i g ù n giao h a m mở một hỏa thần p h á o Tay phải trên vai phóng một g i b g Bên hông khóa mang theo kim trúc sáng bóng thùng đạn dược 6. Này hỏa thần pháo m i n i g ù n nhưng là ứng dụng trang bị tại mỹ quốc hải lục không tam quân võ trang phi cơ chữ thăng, cùng với kinh hình cố định dược trên phi cơ sở sử dụng. thế nhưng bị người xách ở trong tay hôm nay ly ngày cá tháng tư còn có vài ngày a là lấy huấn luyện viên lúc này giống lớn nói khai hỏa khai hỏa 6. một đám vừa từ sơn thôn trang trung đi ra thanh niên không có gặp qua cái gì đại việc đời nhưng tốt xấu tương đối hồn nhiên vừa nghe đến huấn luyện viên hạ lệnh tựa như ngày xưa như vậy theo bản năng nâng lên h ọ c s ú n g đối với xa xa quái vật bóp cò súng 3336. mười mấy người cùng nhau nổ súng nhất thời ở trong bóng đêm xuất hiện chợt lóe hỏa hoa g i ố này g n đó mới sở thương không đến 2 tháng các thanh niên ạ cầm ở trong tay cũng chỉ đảm bảo trướng 2 0 m t chí mạng tỷ lệ đợi đến 3 0 m t r ê n đây cũng chỉ có thể hình thành một đại khái đường đạn quy tích mà này quái vật cự ly vừa vặn liền vượt qua hơn 3 0 m t cự ly rất nhiều người bắn ra đi viên đạn căn bản cam đoan không được chí mạng tỷ lệ cơ bản tuyên cáo thất bại nhưng cũng bởi vì nhân số quá nhiều lấy kia quái vật vi trung tâm p h ủ cận mặt đất bị viên đạn liên tục không ngừng đánh trúng bắn lên tung tóe một chuỗi dương thổ như vậy đại sát x u ấ t dưới tổng có viên đạn không có mắt bắn trúng kia quái vật nhưng mà khiến rất nhiều người trong mắt đều t r ừ n g đi ra một màn phát sinh, không thiếu viên đạn rõ ràng đánh chúng kia quái vật, nhưng liền phảng phất đánh chúng không phải sinh vật, mà là thuộc ra như vậy vật phẩm. Cư nhiên trừ bắn ra thiếu chút máu tươi ngoại, kia quái vật d ứ t h o á t lông tóc không tổn hao gì, như cũ từng bước hướng tới nơi này đi tới. Oo o, -o, -o mỹ nữ gùn chạy bằng điện mổ tỏ bắt đầu vận chuyển, 6 hỏng súng nhanh chóng xoay trở lên, mạnh bạo bắn ra chói mắt hỏa h o a đô đô đô đô đô đô 6 cái gì gọi mãnh, cái gì gọi liệt, hạ vạ sĩ gì cùng g i hạ h t cuối cùng là kiến thức đến. so sánh kia chi khổng lồ súng máy sở tạo thành kim trúc phong bạo, bọn họ phát xạ viên đạn đặc cùng một căn tiêu hỏa côn không kém là bao nhiêu. Hai người căn bản là không phải cùng cấp bậc vũ khí. Một khi khởi động, làm áp chế mặt đất mục tiêu mini gun, có thể lấy 6.000 phát mỗi phút bắn tốc, tại trong một giây mặt bằng chính phụ 45 độ bắn phá, mỗi 2 0 0 m t r ê n cự l y khoảng cách 3 1 4 m liền có một phát viên đạn mệnh trung. Mà quái vật cùng hạ vạ xi si gì đẳng mười mấy người cự l y chỉ có 3 0 m t ả hữu, m 6 0 năng lượng cao thí nghiệm đạn, nháy mắt liền kích bạo huấn luyện viên đầu. Ngược lại chi gian. Liên quan bảy tám các thanh niên còn chưa tới kịp tránh n ẽ liền bị súng máy viên đạn xé rách, máu tươi bay ngang, nội tạng bạo liệt. Hiện trường tình hình vô cùng thê thảm. À, còn thừa vài người, bao gồm Hạ Vạ Sĩ Dị cùng Dạ Ả Hít ở bên trong, hoảng sợ đến cực điểm, nơi nào còn có thể đi làm cái gì phản kháng? Một ông lập tức xoay người lảo đảo bò lết chạy trốn. Chạy mau, chạy mau, loại này quái vật căn bản là không thể l ự c địch. Hạ Vạ Sĩ Dị hoảng sợ v à t h ầ n trên mặt đất lăn vài vòng, ngay cả chính mình ngày thường nội quý giá nhất d ạ cũng cô không t h ư g cũng không thèm đưa mắt nhìn, tùy ý này rơi xuống đất. chính mình thì liều mạng hướng tới đối diện kia tòa sơn pha bỏ đi. đáng tiếc là như vậy chạy trốn phương pháp 6. hạ vạ xì gì chạy ra không có hơn 10 mét cự l y đột nhiên nghe được phía sau một đạo siêu thanh âm, còn chưa tiếp tục hướng phía trước chạy thượng mấy mét lộ, ầm ầm b ạ o tạc khí lang đem hắn giống bóng cao su như vậy đá đi ra ngoài. ta là đi thiên đường sao? ở giữa không trung bay ra đi hạ vạ xì gì, trong đầu chợt lóe ý nghĩ này, lập tức lâm vào nồng đậm hắc á m trong. s á thời gian trở lại hơn m 0 phút phía trước, li huấn luyện căn cứ vài k i l m t nhiều ngoại gò đất dưới. mặc địa phương đặc hữu trường bảo nam tử nôn nóng đứng ở tại chỗ đợi thỉnh thoảng lại móc ra đồng hồ xem xét thời gian sao thế này sáu đều nhanh đến thời gian như thế nào nhân còn chưa nhìn thấy bóng dáng nam tử buộc chặt dưới trường bảo tránh cho bị ban đêm phong trần tuổi hoa ánh mắt bất quá hắn đoán giận không có chờ đợi dài hơn đồng nhiên một trận trầm thấp động cơ thanh âm đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh đến đây sao nam tử tinh thần run g lên vội vàng móc ra ống nhòm h ư n g ngoại vị dạp trên mặt đất hướng về xa xa nhìn lại quả nhiên xa xa một chiếc xám xịt xe tải chậm rãi xử đến tại trên núi dưới phanh kịp xe lập tức, sau thùng xe mở ra, năm sáu nam tử nhảy đi ra, cầm trong tay súng tự động, lập tức đối với trung quanh chạm khai phòng bị trạng thái. mà xe đầu cửa xe thượng lại chỉ xuống dưới một người, cũng không biết đang làm cái gì, hướng về gò đất bên này phất phất tay, phảng phất biết bên này nam tử có thể thấy như vậy. đối, là bọn hắn. nam tử tinh thần run g lên, đem ống nhòm hồng ngoại lấy xuống, đệ thấp thân mình chiều xe tại bên kia chạy đi. các ngươi rốt cuộc đến đây, có phải hay không ở trên đường chậm chễ thời gian? nam tử thấp giọng hỏi. nô no, gặp gì hạt một chi đoàn xe. bình thản mà nói lại khiến nam tử hoảng sợ, đáng chết, các ngươi sẽ không tinh động huấn luyện căn cứ bên kia đi. yên tâm, bọn họ còn không kịp thông chi liền toàn diện. lúc này có người nâng lên quân dụng máy tính bảng đi tới, nương m ỏ n g manh u a n mang xuống xe nam tử khuôn mặt rốt cuộc triển lộ đi ra, rõ ràng liền là gia i ẩ n thế nào? gia hẩn quay đầu đi, tùy ý hỏi. đội trưởng đã điều tra rõ ràng, huấn luyện căn cứ không dùng không trùng chiến đấu cùng trinh sát phi cơ 6. đánh giá phạm vi 100 km trong phạm vi, ngay cả phi cơ loại này ngoạn ý đều không tồn tại. Trên máy tính bảng tờ cờ 300 r ă ộ tọa phi cơ không người lái đang tại vài trăm mét trời cao t r ù n g lợi dụng quân dụng i ạ thị nhất tượng nghi thực khi chuyển quay lại số liệu, đã tập trung vài km ngoại huấn luyện căn cứ, b á o thủ tà thần chuẩn bị tốt không có, điều chỉnh hết t h ể bình thường, tùy thời có thể khởi động. t i ế Hảo, hành động đi, nhớ kỹ, chúng ta hành động thời gian chỉ có 15 phút. Vâng, đội trưởng. Nhận được dần mệnh lệnh, sở hữu đội viên lập tức bắt đầu hành động lên. Đầu tiên là mọi người lên xe, sau đó đem xe chạy đến ly huấn luyện căn cứ gần nhất vài trăm mét ngoại. lại đem xe che giấu hoàn tất. Ngay sau đó, xuống xe các đội viên đem một cự đại kim trúc thùng thông thả từ sau thùng xe vận chuyển xuống dưới, vương góc đặt xuống đất cố định thỏa đáng. Mật mã nghiệm chứng thông qua, xác nhận vi đánh số cờ ít 3 4 ô b cho phép khởi động báo thủ tà thần 001 g h à o 6. g i a o n đem tay phải bàn tay đặt ở kim trúc thùng chạm đến mặt bàn tượng, c h ợ n xem xét laser c h ợ n lóe lướt qua, cùng với răng r ắ t tiếng vang, một trận lãnh khi đập vào mặt nên đón, khiến người không khỏi l u i về phía sau vài bước. Cự đại dựng thẳng kim c h ú c thùng, chậm rãi hướng hai bên t r ở ra, lộ ra bên trong khuôn mặt dữ tợn. hình thể cao lớn hai m é t báo thủ tà thần giống như rắn hổ mang mí mắt mạnh mở không hề cảm xúc dao động hai mắt lạnh lùng đem ở đây 8 người thu hết đ á y mắt báo thủ tà thần không không một hào đi nhanh nhất hóa từ phủ đầy lãnh khí kim trúc thùng chung đi ra chỉ lệnh t ờ ít e k h ô không m m ụ c tiêu nhiệm vụ h n p h ạ thí nghiệm thí nghiệm đối tượng dị hạt cực đoan phần tử huấn luyện căn cứ hoàn thành chỉ tiêu toàn bộ đánh gục nhiệm vụ thời gian dự tính 15 phút phân biệt mục tiêu nhân số 86 tính danh gia q u n trao quyền cấp bậc b tính chất đội bạn Hiện trường Lâm thời tối cao quan chỉ huy Lý Lực h 6. tính danh tít trao quyền cấp bậc C 4 tính chất đội bạn Lý Lực h 6. hiện trường tám người sở hữu tư liệu nhất nhất xuất hiện ở báo t h ủ tà thần cải tiến qua điện tử trong mắt cũng không cần d ầ n nói chuyện chỉ huy lập tức thông qua chiến trường số liệu liên nối tiếp thượng trời cao trung ba cỗ tờ cờ 300 phi cơ không người lái đã đem bản đồ địa hình cùng mục tiêu phương vị tải xuống đến trong đầu sinh vật tính toán tâm p h í n trong cất bước đến gần xe tại bên cạnh sớm chuẩn bị tốt vũ khí tương mở ra loé ra băng lanh thấu xương khí tức mịn mị cùng bị báo t h ủ tà thần một phen chụp lấy. giống như người thường nắm lên một tờ lạt tiệp bình dường như dễ dàng không chút nào cố sức lưng đ e o lên dương đạn khiên g lên giờ gờ gờ hạng nặng võ trang báo thủ tà thần tại dần đám người chứng kiến chung hướng về vài trăm mét ngoại huấn luyện căn cứ đi báo thủ tà thần bản thân liền cực kỳ cao lớn một bước bước ra đi làm người thường hai bước còn nhiều chỉ chốc lát liền biến mất ở trong đêm tối hảo chúng ta đi mắt thấy báo thủ tà thần này quái vật đi ra ngoài giai ầ n vung tay lên mọi người lập tức lên xe tải l ự a vòng dọc theo đường c ũ phản hồi bất quá không đợi xe tải lái ra đi bao nhiêu xa cự ly mặt sau đinh thái nhất có tiếng nổ mạnh nhất thời truyền đến mọi người lô thai nội xem ra đã bắt đầu s u xe xử đi ra ngoài vài trăm mét dần dần dừng lại mọi người đem tầm mắt đặt ở điện tử màn hình bên trên nơi này đang thông qua ba cổ phi cơ không người lái thị giác cùng với báo thủ t à thần đệ nhất thị giác đến đây hiện trường trực tiếp có thể thấy được báo thủ t à thần sức chiến đấu đích xác phi thường kinh người người thường căn bản nâng không nổi mịn h ỉ gù n ở trong tay hắn ngoan ngoãn phảng phất tối nghe lời chó săn chỉ đâu đánh đó dễ sai x ử như cánh tay loại này uy lực kinh người hỏa thần pháo phối hợp hắn g i gờ dứt khoát nhân chấn sát nhân phật c h ắ n sát phật kia vài huấn luyện căn cứ cực đoan phân tử bị hỏa thần pháo đánh được ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên chính là bị trước tiên cấp triệt để ngăn chặn đợi đến báo thủ t à thần đi vào này đó gần gũi hạ cực đoan phân tử so giết một con gà cũng khó không được nơi nào đi này tình hình thảm thiết đến cực điểm khiến ngồi ở bên trong xem ọ i người ngược lại hấp khí lạnh chưa xong còn tiếp chương 343 r n lại b ả n đảo thực nghiệm tên á n p h thí nghiệm hồ sơ đánh số f x không -E m 1 t cơ mật đẳng cấp lẹ vào n g à y tuyệt mật vị trí trung đông m quốc đề cập nhân viên cơ mật. Thuyết Minh, tại ít í ý lý thời gian, vi thí nghiệm báo thủ t à thần không không một hảo chiến trường công kích trình độ y mỹ đặc t h ủ khẩn cấp đặc hiện đội ít tìm tờ lozer tham dọa giả tiếp nhận mệnh lệnh rút ra nhân viên cơ mật đi trung đông m ẫ quốc triển khai thí nghiệm. Mục tiêu vi dị hạt cực đoan phần tử huấn luyện căn cứ trung đẳng cấp bậc. Nhân viên số lượng 127 danh. Kinh thí nghiệm, báo thủ t à thần không không một hảo trang bị vũ khí mini gun g a m 2 a m ba mươi t dưới tình huống kinh 1 4 ờ i phân m ư giây toàn diện địch nhân 127 danh thuận lợi hoàn thành án phạt thí nghiệm thử nghiệm. Nếu như cho phép. kế tiếp đem tại ít ít ít cùng ít ít í lại thí nghiệm mục tiêu đối tượng vi ít quốc quân chính quy bộ đội lớn nhất hóa hạn độ dự chắc báo thủ tà thần không một chiến đấu chỉ tiêu năng lực nay phân hồ sơ cùng với một đoạn mã hóa sóng điện truyền lại đến địa cầu mặt khác một bên lập tức đệ đơn phong tổ lên không có ngoại ý muốn mà nói có lẽ đem vĩnh vô xe mặt trời 6. 6. 3 ngày sau nam cực bán đảo tây bộ ạ lại đảo ạ lại phụ cận nay tòa ở châu nam cực nam cực bán đảo tây bộ bạn mở bán đảo bờ tây bờ l n h ở cổ s n hải n g vị mặt g h gì bắt chắc bán đảo địa khu do núi lửa nham tạo thành đảo hình hẹp, dài, chiều dài 120 km nhiều, chiều ngang cũng chừng 32 km, tổng diện tích vượt qua 4.463 k m vông, tiếp cận thượng hải thị diện tích 70% tài hữu. Vu 1.832 năm do Anh quốc thám hiểm ra rôn, bịt c ô phát hiện, sớm nhất là Chile tại 1.984 năm ở nơi này thành lập Luis. Cắt vạ giản vị là rồ ẹn trung ủy Nam cực khoa khảo t r ạ m Toàn bộ địa khu khí hậu rất lạnh, mưa thưa thớt, tự nhiên không có nhân loại có thể ở trong hoàn cảnh như vậy thường ở lại. là lấy trừ ở trong này k h o a khảo nghiên cứu nhân viên bên ngoài cũng không còn ai khác. Hô hô 6. Tại Nam Cực địa khu, mùa hè cùng mùa đông nhiệt độ không khí trình độ đối với nhân loại mà nói, tựa hồ phân biệt cũng không như thế nào chi đại. Cho dù là Nam Cực địa khu mùa hè thời gian, đi đến nơi này mọi người cũng phải xuyên lên phong phú giữ ấm quần áo. Phong ngừa xuất hiện đông lạnh tổn thương tình huống, liên càng đừng nói tới gần Nam Cực ngày đông b tháng cuối. Xanh thảm trên mặt biển, dần dần xuất hiện một chiếc tàu phá băng, chậm rãi phóng đại xuất hiện, chậm rãi bại lộ ra hoàn chỉnh hình thể diện mạo đi ra. Đây là một chiếc chiều dài 8 8 thước, chiều ngang 17,8 thước, tầm n g ậ m nước 8,3 thước, chở đầy trọng tải 7.100 tấn v i ê n dương cấp bậc tàu phá băng. Để ngươi kỳ quái là, này tao tàu phá băng mặt trên vẫn chưa dấu hiệu một quốc gia nào cờ hiệu, tựa hồ là một chiếc buôn bán tính con thuyền, chỉ là trừ ngày thường khoa khảo thuyền, còn có thể có thương thuyền tiếp cận nam cực. Không phải không có, nhưng không có thương thuyền sẽ là như vậy rõ ràng tàu phá băng. Này tao tàu phá băng x ử và o d ã lại đảo phụ cận khu vực, nhưng chưa như vậy dừng lại đi tới tính toán, ngược lại bỗng nhiên thay đổi hàng t u ế n hướng về tây nam phương hướng chạy tới. nơi này thật đúng là đủ lạnh a. Vương Thụy thở ra một chuỗi dài mạch khí, đứng ở đầu thuyền trên bong tàu, lạnh đến mức thẩm nghĩ rụt cổ lại. Nơi này là nam cực, đương nhiên lạnh. h á c nhânủ t è m ăn mặc so Vương Thụy còn muốn thâm hậu, trên mặt quấn quanh một tầng khăn quàng cổ, trong tay bưng lấy một lọ phong bế chân không giữ ấm cà phê, dõi mắt trông về phía xa, tựa hồ muốn thấy rõ ràng mặt biển n g o ạ i có cái gì. Tự nhiên, mặt biển trừ mặt biển, khẳng định không có cái gì. Uy, t i ê n kiêu bình thường đều như vậy sao? Vương Thụy bĩu môi, tầm mắt nhìn về phía trên thuyền bong tàu mặt khác một bên. Nô. này có lẽ là bọn họ quốc gia người đều như vậy đi 6. u h i ề n hách, xem xem, nụ dạ không phải đều là như vậy sao? U tèm khoa tay múa chân vài cái, thiếu chút nữa cầm trong tay cái chén ném vào biển đi b n h n Sáu, hắn là người Hàn Quốc, không phải người Nhật Bản. Hơn nữa của ngươi điện ảnh xem nhiều, hiện tại nơi nào còn có cái gì nụ dạ? Vương Thụ tức giận nói. Vương Thụ hắn thanh âm chỉ là lớn một điểm, liền phảng phất gợi ra hơn 10 mét ngoại bóng dáng chú ý, quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt nhìn, lạnh lùng không nói gì, ngược lại lại lần nữa quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m Đại Hải. cùng này người khác mặc phong phú quần áo so sánh bóng dáng vẫn là mặc một thân đơn giản màu đen sợi quần áo t h o ạ n nhìn rất giống là cái loại này thấp thức đồ lặn bọt biển cao su nhân tạo tài chất cấu thành tuy rằng rất mỏng nhưng nghĩ đến cách ôn tính năng thực không sai đi vương thụ y phía trước cũng là như vậy cho rằng hắn không dám đi hỏi bóng dáng này có thể đào phách viên đạn hung tàn nhân vật liền tìm người làm một kiện đồ lặn đến thử thử một lần kết quả 6. u vẫn là đông lạnh thành một con chó quả nhiên giống bóng dáng như vậy xuyên là tuyệt không có khả năng đúng chi chỉ là tài chất tương tự tạo hình so với đồ lặn hảo xem nhiều có lẽ là d ự ữ ấm tính năng càng tốt gì đó làm thành được rồi nơi này tuy rằng còn chưa chân chính tiến vào Nam Cực Đại Lục chỉ là tại Nam Cực Đại Lục bên cạnh vị trí nhưng nhiệt độ không khí cũng tiếp cận dưới không độ tả hưu Vương Thụy không thể tin được có người tại như vậy nhiệt độ không khí dưới còn có thể xuyên ít như vậy q u ầ n á o trừ hắn lão bản chi ngoại a lão bản n g ư ờ i đi ra a u tem còn tại roi mắt trông về phía xa Vương Thụy mắt sắc trước tiên liền thấy từ khoang thuyền trung đi ra chân ư ơ n g so với những người khác chân ư ơ n g chỉ là đơn giản mặc một kiện màu đen áo gió cùng hắn tại m ỹ Quốc khi cũng không cái gì phân biệt đổi làm là Vương Thụy xuyên này rộng mở không giữ ấm ao gió căn bản không dám như vậy tùy tiện đứng ở này gió lạnh sẽ rách bong tàu bên trên các ngươi vài cái ở trong này làm gì chân lương còn chưa đi lại đây Vương Thụy nhanh chóng tiến lên nên đón hắc hắc xem xem phong cảnh ta này một đời còn chưa đến qua Nam Cực đâu Vương Thụy ngượng ngùng sờ sờ cái óc Kỳ thật đừng nói là hắn liền tính là đại bộ phận nhân loại cũng không chân chính đặt chân này khối sạch sẽ tử vong tri địa nơi này tuy rằng là trên thế giới ô nhiễm ít nhất địa phương nhưng cũng là trên thế giới nguy hiểm nhất địa phương chi nhất một không lưu ý liền khả năng cho nên tăng m ệ n h là nhìn như mỹ lệ kỳ thật nguy hiểm t ầ n g tầng địa phương. b 6 s á hắc nhân t i ê n phú trừ nói hắc ngoại trên buốt mông n g ự a tuổi hồ cũng không kém cỏi còn lại nhân trùng bao nhiêu tụ tẻm vừa thấy đến trần ư ơ n g liền mở ra miệng của hắn q u ồ n q c u ồ n không ngừng dùng hắn ca ngợi từ đến l ỉ n h hót trần ư ơ n g nghe được trần ư ơ n g một trận không thoải mái hảo câm miệng của ngươi lại đã nhìn ra đến trần ư ơ n g sắc mặt không thích sau tụ tẻm thông minh lập tức nhắm lại chính mình t ố i miệng vương thụy không nói một lời đứng ở một bên. nhìn bù tẻm vớt mông ngựa không có trụ đúng chỗ ngược lại ă n nhất x ẹ p sau trong lòng không khỏi n h à khai hoa n à y hắc u ỷ cũng dám học ta vớt mông ngựa cái này trụ đến trên chân ngựa đi chân lương đi đến bên b o n g tàu duyên dừng chân quan khán này phiến xanh thảm hải vực có thể thấy được này quả thật có đến nam cực cả thủ chứ nhất mỏng manh sóng biển ngoại tại hải lưu khu động dưới từng tầng màu trắng phủ băng hướng phía trước t h ô n g thả trôi đi có đụng vào tàu phá băng thượng phát ra một tiếng răng rắc tiếng vang vỡ ra biến thành đại phiến vụ băng này chính là nam cực sao sáu nghĩ đến cũng là kỳ diệu 8 tháng trước chính mình còn ngồi ở nhà mình trong phòng ăn mì ăn liền 8 tháng sau chính mình cư nhiên đứng ở một chiếc tàu phá băng thượng hướng về nam cực xuất phát thế sự chi kỳ diệu có thể thấy được đ ố n hêm thuyền trưởng ngươi cũng lại đây a trần ư ơ n g tuy rằng không có quay đầu lại có thể nghe được sau lưng kia trầm trọng tiếng hít thở cùng tiếng bước chân bình tĩnh lên tiếng nói tiên sinh này bên ngoài nhưng vẫn là rất lạnh ngài vẫn là hồi khoang thuyền đi thôi đối mặt mua xuống một chiếc tàu phá băng hơn nữa thuê chính mình c h ầ lương hêm có vẻ rất là tôn t í n h không cần ta ngược lại là không phải cảm giác nhiều lạnh Trần ư ơ n g bay đ ầ u đúng, hẻm thuyền trưởng. Nơi này l y mục đích còn có bao nhiêu xa? Chúng ta bảo trì hiện tại 12 tiết hàng hành tốc độ, đại khái tại 27 giờ sau liền có thể đến mục đích. 27 giờ. n g c ũ n g dự tính thời gian trên lệ không lớn. Trần ư ơ n g vẫn là tương đối vừa lòng này tốc độ, gật gật đầu, nói đùa dường như nói như vậy hẻm thuyền trưởng 27 giờ hành trình thoát khỏi ngươi. Đây là ta phải làm, ta sẽ xứng đáng này phân trả thù lao. Dĩ nhiên ký tên công ty hiệp nghị, trở thành hạn giờ d ị c t công ty viên trước hẻm. Phi thường thông minh đóng chặt miệng mình. không hề để cập tới không hỏi trên thuyền hết t h ể không liên quan sự vụ. mà đối với hêm như vậy biểu hiện, trần ư ơ n g cũng rất là tán thưởng. như vậy người thông minh nếu nhiều một ít như vậy hắn cần gì phải lại nhiều ra lo lắng còn lại sự tình. vốn là tới gần ban đêm thời gian, đặc biệt đã là qua 3 tháng 21 m ngày, nam cực phụ cận cực dạ phạm vi càng lúc càng lớn. trần ư ơ n g đoàn người trên b o n g tàu không có dừng chân bao lâu thời gian, toàn bộ thiên không liền bắt đầu h ô n á m lên. đợi đến không thể không đi vào khoang thuyền thời điểm, s ắ p trời triệt để bị hắc ám bao phủ, bên ngoài chỉ còn lại phần phật gió lạnh rung động. trần ư ơ n g đi vào phòng mình. Ngồi ở trên ghế, nâng chung trà lên hơi hơi nhấp một ngụm trà thủy, cầm lấy một quyển sách lật xem lên. Nếu đã là mua xuống này tao tẩu phá băng, như vậy trên thuyền lớn nhất tốt nhất phòng, đương nhiên là muốn nhượng cho Trần ư ơ n g này lão b ả n không chỉ diện tích so còn lại thuyền viên tất lớn hơn rất nhiều, hơn nữa 24 giờ đều có âm khí cung ứng, tùy thời cam đoan phòng bên trong nhiệt độ không khí cùng độ ẩm. Ngồi ở chỗ này, cơ hồ không cảm giác ngoại giới bất cứ gì động, p h ả n phất cùng đứng ở trong nhà thời điểm không có phân biệt, luôn là sẽ để người hoài nghi chính mình bị vây địa phương. Lật xem một hồi bộ sách. Trần Dương xoa xoa huyệt Thái Dương, liền có nhân gõ cửa đưa cơm lại đây. Nô, đem này nọ đặt ở bên kia trên bàn đi. Khiến thuyền viên đi ra ngoài, Trần Dương đóng đại môn, đang muốn ngồi ở trên ghế an thời điểm, tay phải đ n g nhiên thức tỉnh lại đây, c h à o thìa để tại một bên. Ký túc thể, chúng ta đến mục đích sao? Đinh ú c trưởng quan, ngươi như thế nào t ỉ n h 6? u Được rồi, nơi này coi như là an toàn, nơi này tới gần mấy tháng đều nhìn không thấy bóng người quỷ địa phương, nghĩ đến gì c h ủ n g ký túc thể cũng rất khó tìm đến nơi đây. Trần Dương thoáng ung tâm, bất quá chúng ta còn chưa tới địa phương. còn muốn 25 giờ mới có thể đến mục đích, 25 giờ, này đối với t a y Phải mà nói, cũng liền chợp mắt thời gian mà thôi, chỉ là Đinh ốc trưởng c o n 6 chân ư ơ n g t a y trái cầm lấy cái t h a như có Đăm Chiêu nói lần này chúng ta tới nơi này s thật sự hảo sao? nếu cái kia mục đích có nguy hiểm mà nói sáu, nhưng này cũng là tiến thêm một bước lý giải khối lập phương cơ hội, t a y Phải ngắt lời hắn, nói một lần này khối lập phương sinh ra như thế biến hóa, khẳng định có dị thường phát sinh, nếu là có thể tìm đến gợi ra khối lập phương dị thường biến hóa gì đó, có lẽ liền có thể cởi bỏ nó bí mật. Chân ư ơ n g cười khổ nếu là có dễ dàng như vậy liền hảo. Chưa xong con tiếp. Chương 344, khối lập phương dị biến. Một tuần phía trước, c h ầ n ư ơ n g cùng tay phải còn bị vây kim tự tháp phòng thí nghiệm trùng, không nghĩ tới bỗng nhiên, vẫn đều không có quá lớn động tĩnh khối lập phương. Đột nhiên xuất hiện dị t h ư ở n g chống rông từ giữa bắn ra một bộ không gian 3 triệu bản đồ đi ra, cư nhiên liền là một không gian 3 triệu địa cầu. Tại đây không gian 3 triệu địa cầu bên trên, một lõi ra điểm đỏ đánh dấu ở trên, có vẻ đặc biệt chói mắt cùng hấp dẫn ánh mắt. c h n ư ơ n g cùng tay phải cũng không phải người mù. Tự nhiên là cái nhìn đầu tiên liền thấy này điểm đỏ. Này điểm đỏ là cái gì? Khối lập phương xuất hiện như vậy biến hóa, lại là đại biểu cho cái gì ý nghĩa? Vốn là đối lập phương thể lai lịch cùng chân chính sử dụng cảm thấy không rõ chân ư ơ n g cùng tay phải. Cái này có vẻ càng thêm mê man khó hiểu. Ngược lại là điểm đỏ xuất hiện địa phương, chân ư ơ n g cùng tay phải nhìn xem rõ ràng thấu đáo, không có cái gì không rõ địa phương sáu. Chỉ là điểm đỏ sở tại địa phương, dĩ nhiên là nam cực sáu. Nam cực. Này băng tuyết luyện ngục có cái gì đó tồn tại sao? Có cái gì cùng này khối lập phương sinh ra liên hệ gì đó tồn tại? vẫn là chỗ đó liền là khiến khối lập phương sinh ra dị biến nguyên nhân sở tại mặc kệ như thế nào vì giải khai trong lòng nghi hoặc cũng khó hiểu đi Nam Cực thế tại phải làm là lấy thông qua p h r s t Trần Dương dứt khoát trực tiếp mua một chiếc tàu phá băng dùng làm Nam Cực lần này l a đ ồ thay đi bộ công cụ Trung b i n nếu đi Nam Cực nếu là bị đại diện tích băng tần g v â y khốn có tàu phá băng cũng có thể tiếp tục phá băng đi tới h ũ n g chi mượn lần này cơ hội tiến hành mặt khác một hồi thí nghiệm cũng là thuận tiện sự tình hạ quyết tâm sau Trần Dương rất nhanh an bài thỏa đáng tổ chức một đám ủy mễ đặc t ù khẩn cấp đặc h i n tiểu đội đi theo đồng thời khiến thực lực đại tăng bóng dáng, cùng với Bùi è m cùng Vương Thụy cùng nhau hành động, ngồi trên tàu phá băng tại trên biển hàng hành 6 ngày sau, tàu phá băng rốt cuộc đến vòng Nam Cực khu vực, xem như chân chính tiến vào Nam Cực băng lãnh luyện ngục. Vừa tiến vào vòng Nam Cực phụ cận, nhiệt độ không khí đột nhiên hàng, trên thuyền nhân viên phân vân cầm ra sớm liền chuẩn bị tốt chống lạnh quần áo, không có như vậy ngược lại, mà là y theo Trần ư ơ n g chỉ lệnh, tàu phá băng tiếp tục hướng phía trước s ử tiến. ă n xong này phân mỹ vị bữa tối, Trần ư ơ n g cầm ra khối lập phương, trong lòng yên lặng n h ư tưởng, rất nhanh. Một đạo lập thể hình chiếu 3 d quang đ ồ từ trên khối lập phương bắn ra, phiêu phù ở trần ương trước mặt biến thành sa hoa lộng lẫy tỷ lệ 3 d hình cầu địa cầu. Này phó không gian 3 t chiều địa cầu, quang nhìn từ ngoài, này chân thật mô phỏng trình độ gần như lấy giả đánh cháo, xanh thẳm hơi hiển hôn á m cầu thể mặt trên, từng tầng mây trôi huyền phụ tại hình cầu mặt ngoài. Cùng trần ương trước kia sở thấy điện ảnh trung địa cầu, khác biệt cũng không lớn. Ngược lại nói, điện ảnh nội địa cầu rất có khả năng vẫn là nhụm đấm qua đi cảnh tượng, mà đặt ở trần ương trước mặt này địa cầu, lại chân thật được rất quá đáng m ộ t điểm. giống như này không phải cái gì hư nghĩ ba d hình chiếu mà là chân chính địa cầu như vậy. chảo khối là phương. trần lương chỉ dùng tùy tâm sở dụng tưởng tượng như vậy này địa cầu liền có thể dễ sai sử như cánh tay phóng đại cùng thu nhỏ lại. trải qua hắn phía trước thí nghiệm này ngoạn ý cùng google earth không sai biệt lắm chỉ là lớn nhất hóa độ chính xác tại vài trăm mét tả hưu. miên cương có thể thấy rõ ràng mặt đất khu phố. cụ thể vật kiến trúc chỉ có thể trở thành mặt trên một điểm chạm vật. xuyên toa lui tới bất đồng thế giới này khối lập phương đều thực hiện như vậy xuất hiện một hư nghĩ hình chiếu ba d địa cầu. mặc kệ là tại trần lương trong mắt. vẫn là ở tay phải ý tưởng bên trong đều không đại xem như cái gì đáng giá ngạc nhiên cái gì sự tình chân chính đáng giá bọn họ chú ý vẫn là cái kia lóe ra h ồ n g quang điểm đỏ dị thường chói mắt dẫn nhân quan chú tưởng cố ý bỏ qua đều không thể làm được đến cùng sẽ là thứ gì đâu sáu chân ư ơ n g n ỉ non không ngừng phóng đại chỗ đó điểm đỏ sở tại đáng tiếc tiếc núi là bởi vì đội chặt chẽ nguyên nhân hắn chỉ có thể nhìn thấy mờ mịt một mảnh cánh tuyết về phần đến cùng có cái gì dị thường v ậ t thể đại khái là cái gì cũng thấy không rõ lắm nếu là có chính mình trinh sát vệ tinh liền hảo sáu đương nhiên Cho dù là có chính mình vệ tinh, trừ phi là cố ý kế hoạch đem vệ tinh phát xạ đặt ở Nam Cực quỹ đạo bên trên, b ằ n g không vẫn là không có khả năng trinh sát được đến Nam Cực mặt đất tình huống. Thủy Trung s ở không ra khối lập phương bí mật, Trần Dương thở dài, vẫn là đem khối lập phương đặt về nguyên vị tủ bảo hiểm quá chặt, theo sau nằm ở trên giường, thâm thâm ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, địa phương Nam Cực thời gian dạng sáng 6 h hơn thời điểm, Trần Dương thức tỉnh lại đây, mặc xong quần áo kéo ra đại môn đi ra ngoài. Ngoài cửa trên hành lang đã có thuyền viên thay trực ban thuyền viên cương vị, đi qua đi lại bận lên. Đằng Trần Dương đi đến trên thuyền ngoại tầng bong tàu thời điểm. Hắn chứng kiến đến cảnh tượng, tất cả đều là đông nghìn nhị một mảnh sáu, thiên c ù n g địa đều hỗn hợp cùng một chỗ, biến thành n ù n g m ặ c tối đen, ngay cả sao trời đều bị che lấp m ì n quang. Nam cực cực c h ú đang từng bước tăng mạnh, giờ phút này 6 giờ hơn, thiên còn chưa tỏa sáng, lấy Trần ư ơ n g hai mắt cũng chỉ có thể thấy rõ ràng trên thuyền ngọn đèn ngoại hơn 10 mét địa phương. Lão bản sáu, Vương Thụ đẩy ra cửa cabin, l u i đầu, thật không thể đem thân mình đều lui tại đ ầ y đ g d ữ ấm ý nội, nhìn thấy Trần ư ơ n g đứng ở thân tàu bên cạnh, do dự, tựa hồ tại sợ hai bên ngoài giá lạnh. Bất quá vỏn vẹn do dự không đến 2 giây. hắn vẫn là cắn răng từ cửa cabin bên kia đi tới nay còn chưa tới dưới không độ ngươi liền lạnh thành như vậy sáu trần ư ơ n g bỗng bật cười nếu ngươi đến đông bắc đi chẳng phải là đều sống không nổi lão bản này nhưng không giống nhau a vương thụy r u n r u n đông bắc chỗ đó độ ấm khả năng cùng nơi này không sai biệt lắm cũng không lớn như vậy gió lạnh thổi a 6 cũng là khô hành cố nhiên cũng lạnh nhưng nếu là đồng dạng nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới một chỉ là khô hành mặt khác gió lạnh không ngừng khẳng định sẽ để người chịu không nổi cái thứ hai ngươi như vậy sợ lạnh sáu chúng ta mặt sau còn có thể đến lạnh hơn địa phương đi, ngươi như thế nào chịu được? A, Vương Thụy từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn đang tự hỏi vấn đề này, hiện rõ ràng chính mình lão bản không có khả năng liền ở nơi này dừng lại, thế tất sẽ tiếp tục xâm nhập vòng Nam cực nội, nói không chừng còn phải đạp lên Nam cực trên đại lục. Có thể tưởng tượng, chỉ là mới tiến vào vòng Nam cực, độ ấm liền hàng đến dưới 025-26 độ, như vậy xâm nhập Nam cực, hoàn cảnh như vậy sẽ có cỡ nào r ế t lạnh? Dưới 0 4 5 0 độ nhiệt độ không khí sợ là tại kia c h ủ n g địa phương cũng là thưa thất tầm thường bình quân tuyên sáu. v nghĩ đến loại tình huống này. Vương Thụy không khỏi dùng mình một cái, nhưng nếu là liền như vậy buông tay, chẳng lẽ không phải sẽ khiến lao bản cảm giác chính mình là phế vật? Được rồi, so sánh với khiến lao bản cảm giác chính mình là phế vật loại này hậu quả, Vương Thụy tình nguyện chính mình lãnh chốt, đông lạnh c h ú t đều có thể. Lao bản 6 n à y ngươi không cần lo lắng, kỳ thật nha, ta cảm giác loại trình độ này thời tiết độ ấm, đối với ta mà nói cũng không xem như cái gì vấn đề lớn 6 u Vương Thụy đầu thẳng tóc, từ g i ữ ấm y trung tỏ ra, vỗ vỗ chính mình bộ ngực tỏ vẻ không cần trần ương lo lắng. Ân, vậy là tốt rồi, hy vọng như thế đi. Trần ư ơ n g từ chối cho ý kiến, tại bên thuyền đứng hưởng thụ một chút sáng sớm gió lạnh sau, mới dậm chân tại chỗ tiến vào khoang thuyền, đi đến trên tàu phá băng Cantinan. c ù n g thường lui tới như vậy, có Trần ư ơ n g đại l ự c chú tư sau, này tao cổ xưa tàu phá băng lại nảy mầm sinh cơ, không chỉ cũ nát khoang thuyền bên trong trước tu sửa một phen, liên trên thuyền thực vật đều đại hưu biến hóa. Ở trên thế giới này, tiền tuy rằng không phải v ậ n năng, nhưng tiền cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, làm được đại lượng không có tiền làm không được sự tình. Các loại tinh mỹ thực vật không cần tiền bị đưa đến trên thuyền đại lượng dự trữ lên, dùng cho lần này Viễn Dương hành hành. các thuyền viên không chỉ mỗi ngày có thể ăn đến mỹ vị bể ỉm tọt ị ạ còn có thể ăn đóng băng lên màu xanh rau dừa cùng hoa quả, cho dù là kem cũng có thể ở trong này được đến cung ứng. như vậy đại tài chủ mua xuống này tao tẩu phá băng, khiến cho vốn muốn bị phân phát các thuyền viên giữ lại ký xuống tân công tác hiệp nghị, s i khí đại tăng. đối với trần ư ơ n g này người lãnh đạo trực tiếp cũng phá lệ chịu khó lên. ăn xong bữa sáng, hàng tuyến lại lần nữa tiến hành điều chỉnh. trên biển trôi nổi băng trôi cũng dần dần đại diện tích tăng nhiều lên, từng tầng đại khối băng trôi đưa mắt nhìn lại căn bản nhìn không thấy cuối. mà tao ngộ đại diện tích băng trôi. cũng khiến cho tàu phá băng tốc độ hơi chút giảm bớt xuống dưới. t i ê n sinh, chỉ sợ chúng ta muốn lùi lại dự định đến thời gian. Cabin tập điều khiển nội, thuyền trưởng hèm ngậm xì gà, t i ế c nối nói. đúng không sáu. Trần Dương nếu mày nhìn c h ằ m c h ằ m phương xa vô tận băng trôi, cũng là lý giải thuyền trưởng h è m thuyết pháp. Nhiều như vậy băng trôi, cho dù là tàu phá băng bản thân, cũng không thể không chịu trở rơi chậm lại chút tốc độ. t i ê n muốn kéo dài duyên bao lâu thời gian? Từ khối lập phương sinh ra dị biến đến bây giờ, đã là qua 9 n ngày thời gian. Trần Dương không dám cam đoan lúc nào khối lập phương dị biến liền sẽ biến mất. là lấy bám chặt thời gian mới là trọng yếu nhất sự tình. Ân, có lẽ muốn tha chậm 2 đến 3 giờ thời gian 6. e Hèm không biết Trần ư ơ n g muốn làm gì, nhưng hắn biết một điểm, liền tính không chậm trễ đến mục đích thời gian, Trần ư ơ n g cũng cái gì đều xử lý bất thành. Yếu theo nguyên bản định ra kế hoạch đến mục đích thời gian đoạn, khả đã là địa phương ban đêm 7 giờ, khi đó một mảnh hú n á m muốn làm cái gì đều chỉ có thể đến ngày hôm sau lại nói. Cho nên chậm trễ vài giờ, căn bản không xem như cái gì đại sự tình. Có lẽ cũng là biết điều này, Trần ư n g nhíu mày sau lại gian ra đến u y n trưởng, nếu như vậy. kia cũng không tất vội, giữa trưa thời điểm trước dừng lại, đợi vài giờ đi. Ách, h è m s ứ n g s u t khó hiểu nhìn về phía Trần Lương. Theo mệnh lệnh làm việc là có thể. Trần Lương một câu đem h è m khó hiểu ánh mắt bước trở về. Hảo, t i ê n sinh, như người mong muốn. nhún nhún bả vai, ký kết một loạt bảo mật hiệp nghị h è m Đối Trần Lương tính toán làm gì kỳ thật cũng không bao nhiêu lớn hào kỳ. dù sao chỉ cần cấp tiền, ai quản tới nơi này làm gì, vì cái gì muốn tại trên biển dừng lại. chỉ cần cấp tiền hết thề đều không là vấn đề. thâm thâm minh bạch điểm này h è m cũng không cái gì hảo r ố i d á m địa phương. lập tức liền gật đầu đáp ứng xuống dưới thu phục h ẻ m bên này Trần Dương lập tức đưa tới Vương Thụy bóng dáng h ụ kèm ba người tổ chức một hồi hành động tiện t ư ơ n g nghị trang bị hoàn hảo đi không thành vấn đề lão bản ta vẫn nhìn đâu vậy là tốt rồi giữa trưa thời điểm chưa hết bắt đầu lần này thực nghiệm thí nghiệm đi chưa xong còn tiếp chương 345, b ệ tạ thí nghiệm thời gian 2015 n ă m 3.28 n g à y pm 1 3 giờ 1 5 phút địa điểm tuyệt mật hồ sơ đánh số fx k h ô g m mục tiêu nhiệm vụ bệ tạ thí nghiệm thí nghiệm đối tượng người mở đường xương ngoài động lực trang g i á c nguyên hình cơ bốn hảo hoàn thành chỉ tiêu lặn xuống nước tính năng 6. hảo liền ở nơi này đi giữa trưa thời gian sát trời như trước hơi hiện h ữ nám mông lung l u n g âm trầm thiên không không giống hôm qua như vậy tinh không và lý cấp nhân trong lòng cũng không khỏi bịt kín một tầng l ũ s á t y gì theo trần lương phía trước mệnh lệnh tàu phá băng cuối cùng tại trên biển dừng lại chậm rãi yên lặng tại băng trôi khắp nơi hải dương trung gian vẫn không núc ních chờ đợi kế tiếp chỉ lệnh y mẹ đội viên tại thuyền viên i ú p giới rất nhanh lợi dụng trên thuyền máy móc thiết bị đem một châu cao lớn màu trắng bạc kim trúc thùng vận chuyển đến bên bong tàu, đứng ở Trần ư ơ n g trước mặt. U Tem đứng ở một bên, mặc bó sát y phục sợi nano, tại chỗ đóa vài cái chân, thở ra một ngụm lâu dài mệt khí, hiện nhiên lạnh đến mức không nhẹ. bắt đầu đi. Cùng với Trần ư ơ n g gật đầu, U Tem đem bàn tay đặt ở kim trúc thùng trung gian trưởng văn xem xét trên màn hình, rất nhanh n g h i ệ m chứng thân phận thông qua, kim trúc thùng lập tức chuyển ra, lộ ra bên trong khinh hình động lực xương ngoài. so sánh năm tháng trước Trần ư ơ n g sở chế tác đệ nhất phiên bản xương ngoài trăng giáp, nay phó đời thứ hai xương ngoài trăng giáp. không chỉ chọn dùng càng thêm tiên tiến hàng không hợp kim tài liệu, còn dùng trước mắt tối hảo đặc trùng hợp kim là l ấ y vốn 2. 2 mét độ cao hình thể đã bị giảm bớt đến 19 mét độ cao, m ặ c sau liên độ dày cũng tiến hành giảm bớt này không chỉ là tài liệu thượng nguyên nhân, còn có cơ nhục truyền cảm khí, giáp điện hướng truyền cảm khí, cơ điện truyền cảm khí, mặt đất áp lực truyền cảm khí đẳng vài chục trùng truyền cảm khí đều chiếm được trên diện rộng tăng lên, do đó so trước kia nhẹ nhàng cùng tinh vi rất nhiều lần, đương nhiên so với trước kia đời thứ nhất dương ngoài trăng giáp. này đời thứ hai xương ngoài trang giáp không có l ạ i xa xỉ chọn dùng nhiệt độ phòng phản ứng nhiệt hạch tin làm phát ra năng nguyên mà là trang bị mới nhất tin nổ ạ n kỹ thuật so bất đắc dĩ tiền cơ hộp vô hạn chế liên tục 6. bất quá cùng trước mắt các quốc gia tin kỹ thuật so sánh chọn dùng tin nổ ạ n kỹ thuật đời thứ hai xương ngoài trang giáp như thường khiến liên tục lớn nhất hóa chiếm được kéo dài ít nhất tại điện lực lớn nhất công suất phát ra dưới đời thứ hai người mở đường động lực xương ngoài có thể cam đoan 5 giờ liên tục nếu là chọn dùng tiết kiệm năng lượng hình thức hoặc là tiến hành cường độ thấp chiến đấu này bộ xương ngoài tràn ngập điện sau. Bảo trì 3 ngày tạ hữu liên tục cũng không phải vấn đề. Như vậy liên tục đừng nói vốn dùng làm đặc trùng tác chiến, cho dù là chiến tranh thông thường, cũng là so với kia vài hiện đại du láo hổ chiến tranh vũ khí cường thượng rất nhiều lần. Mượn dùng thùng bên trong máy móc rút, Bụt è m thuận lợi xuyên lên đời thứ hai động lực xương ngoài 4 hào nguyên hình cơ. Trước mắt màn hình t r ậ n sáng, trước mắt mọi người lập tức xuất hiện ở màn hình bên trên. Kết hợp phần đông tiên tiến khoa học kỹ thuật 4 hào nguyên hình cơ, nhưng từ trên khối màn hình này xem ra, liền có thể nhận thấy được rất nhiều bất đồng chỗ. Tỉ như b ụ Tèm chỉ cần hơi hơi hướng bên phải chết đi đầu. mặt phải màn hình rất nhanh liền sẽ kéo dài vốn tỷ giới, nháy mắt đem phía sau cảnh tượng truyền lại đây. cái này ý nghĩa, tu tèm có được một khối 360 độ không góc chết màn hình, thay thế hắn vốn ánh mắt. đương nhiên, làm như vậy lần đầu tiên sử dụng bốn hảo nguyên hình cơ nhân, khẳng định sẽ có rất nhiều không thích ư ứ n g địa phương, nhưng chỉ muốn quen thuộc sau. này khối 360 độ không góc chết màn hình mang cho nhân giúp là thập phần cự đại đến khó có thể tưởng tượng. trải qua đơn binh x ư ơ n g ngoài phụ trợ máy tính tính toán cùng giám sát, chỉ cần có địch nhân ở sau lưng làm ra nguy hiểm động tác, như vậy liền sẽ bị phân biệt đi ra. Dung Lam nhắc nhở động lực xương ngoài chủ nhân. Nay địch ta phân biệt công năng, địch ta giám sát công năng. Ở trước đó thực chiến thí nghiệm trùng đạt tới 95% chuẩn sát tỷ lệ, cơ hồ đã có thể sát thực đầu nhập thực chiến trong. Không có trải qua thực chiến thí nghiệm vũ khí, tại chân lương xem ra đều không là đủ tư cách vũ khí, cho nên nguyên hình cơ một h à o hai h à o ba h à o phía trước hai giá đã là đầu hướng Trung Đông chiến trường tiến hành bí mật thử nghiệm nghiệm chứng trong thực chiến tác dụng, mà ba h à o nguyên hình cơ thì bị lưu lại Kim t ự Tháp phòng thí nghiệm nội tiếp tục mặt sau 100 hạng thông thường thí nghiệm cùng tiến hành cải tiến phương án nghiên cứu. hết thể bình thường ok tủ tèm hơi hơi di động hạ c ớ c bộ trên đùi cơ nhục nháy mắt chặt chẽ áp s ú c cùng một chỗ tác động gân bắp thịt tổ chức vật tác khiến cho phân bố tại nơi đùi áp lực truyền cảm khí được đến cảm ứng lập tức đem tín hiệu truyền lại hồi hạch tâm bộ xử lý này một quá trình mau lẹ vô cùng nhanh đến người đều không phản ứng lại đây bộ xử lý liền phán đoán ra sử dụng giả ý đồ điện cơ kéo hệ thống thủy lực trực tiếp mang theo t ù tèm đạp ra đi một bước lộ truyền cảm khí tin tức thu thập bình thường 6 bộ xử lý tin tức xử lý bình thường 6 hệ thống thủy lực bình thường 6 Nhiệt độ ổn định, hệ thống bình thường 6 v u t t è m thử dùng bốn hào nguyên hình cơ rất nhiều lần, một bên đối động l ự c xương ngoài tiến hành tự kiểm chỉnh tự, một mặt n g ừ a quen đường cũ đi qua đi lại. Bụt bắt đầu đi. Tự kiểm hoàn tất, hết thảy bình thường. v U t è m xoay người đối Trần Đông nói: Ân bắt đầu đi. Rất nhanh, hai căn cương tác treo tại bốn hào nguyên hình cơ phía sau, thuyền dùng dịch áp cần c ầ u chậm rãi đem nguyên hình cơ treo lên, di động đến nước biển trên không, ngay sau đó lại thông thả hạ xuống đi xuống 6. Cách 6 mỏng manh băng trôi bị nguyên hình cơ đôi chút vừa va chạm, lập tức từ giữa vỡ tan ra. khiến nguyên hình cơ có thể thông qua. 4m35m, 3m, 2m, 1m6. Hảo đã vào nước. Biệt hiệu 233. Xin hỏi tình huống thế nào? Trên thuyền, tự có chuyên nghiệp nhân viên nhìn c h ầ m chăm máy tính, khẩn trương nhìn trên màn hình các loại chi tiết số liệu. Hết thể bình thường 6. Không vấn đề. 1m, 2m, 3m6. Theo Bốn Hảo nguyên hình cơ chầm xuống càng sâu, mọi người càng phát ra khẩn trương. Tuy nói Bốn Hảo nguyên hình cơ bản thân từ trên thiết kế chính là phòng thủy tính năng suất chúng. Nhưng thiết kế dù sao cũng là thiết kế, ai cũng không biết tại chân chính thực tế dưới tình huống, hay không sẽ đột nhiên xuất hiện cái gì vấn đề. May mà từ màn hình trên số liệu biết được, ít nhất trước mắt hạ xuống 10 m 4 bốn hào nguyên hình cơ, hết t h ể đều còn bình thường, không có thủy thẩm thấu đi vào, nhiệt độ ổn định hệ thống cũng công tác bình thường. Như vậy liền xem kế tiếp sẽ ra sao sáu. Dưới nước hơn 10 mét h ủ y áp còn cũng không lớn, nhưng nếu là vài trăm mét sáu, cái loại này thủy áp cũng rất khả quan. Dựa theo nguyên bản thiết kế bốn hào nguyên hình cơ năng đủ thừa nhận dưới nước 700 m ở trình độ thủy áp. thế nhưng không phải thật sự có thể đạt tới loại trình độ này là ai cũng không biết nếu ở dưới tình huống đó xuất hiện vấn đề bị vây nguyên hình cơn nội c ụ thèm như vậy tuyệt không bất cứ còn sống hy vọng cho nên dám tự mình đi làm loại này thực nghiệm v ụ thèm lá gan cũng là không nhỏ đầy đủ thể hiện một dám đánh dám liều ưu tú lính đánh thuê hình tượng đang ra rất nhiều người xâm nhập học tập này không biết sợ tinh thần sáu đương nhiên nếu xem nhẹ mặt sau 5 vạn đồ là phần thưởng mà nói sáu chỉ cần làm một chuyến loại này thực nghiệm trước sau ước chừng 12 giờ thời gian liền có thể được đến 5 vạn đồ là phần thưởng này phân tiền tại phần thưởng đích xác sẽ khiến rất nhiều người tâm động không thôi. lính đánh thuê đều là đem đầu sách trên tay làm việc nhân vật, đã m ắ t một không lưu ý có lẽ liền ném tính mạng, u ụ o ả mười mấy năm chiến trường tiếp sống. từ phi châu đến trung đông, từ trung đông đến lục cờ gai na, thật sự đã gặp nhiều loại chuyện này, cho nên hắn thâm thâm biết một sự kiện sáu. tiền đều là lấy mệnh đi bắc. tiến vào trong biển bốn hào nguyên hình cơ còn đang tiếp tục lặn xuống trong, c h â n ư ơ n g đứng ở trước màn hình nhìn trong chốc lát, liền thu hồi tầm mắt, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt biển. cái k i a phương hướng 6 u liên la khối lập phương sở chỉ thị mục tiêu phương vị, không biết sao Trần Dương l o á n thoáng cảm thấy một trận bất an, không phải bởi vì đang tại xuống biển thí nghiệm bốn hào nguyên hình cơ mà l à khối lập phương sở chỉ vào phương hướng 6. có loại khiến hắn không thoải mái cảm giác. Tế cứu suy tư dưới, lại không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Nghĩ đến đây, Trần Dương tránh đi còn lại người tới bong tàu phía trước, nhẹ giọng hỏi đình úc trưởng quan 6. Ta cảm giác cái kia địa phương giống như có loại khiến ta cảm giác bất an. Bất an, tay phải không có biến hóa, trực tiếp tại hắn màng thai chấn động nói cái gì bất an. 6 Trần ư y ê lắc đầu, im lặng hội, mới chậm rãi nói có lẽ là của ta ả o g i á p đi. Nếu liên tay phải cũng chưa cảm thấy được cái gì, nói vậy đây chỉ là hắn ả o g i á c m à t h ô i Di s sao thế này? Đột nhiên gian, bong tàu bên kia truyền đến một trận kinh hô, dẫn tới Trần Ương quay đầu nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Lão bản, giống như phía dưới phủ tèm ra điểm vấn đề. Vương Thụy nhìn thấy Trần Ương đi trở về, t r ầ n chờ nói. Ra cái gì vấn đề? Trần Ương hạ thấp người, tầm mắt nhìn về phía quân dụng máy tính màn hình. Các quang tín hiệu truyền lại giống như ra vấn đề 6 chúng ta cùng bốn h ả o nguyên hình cơ mất đi liên hệ, thao túng quân dụng máy tính công trình sư một đầu mồ hôi lạnh, nôn nóng b ù m b ù m ở trên bàn phím gõ, đáng tiếc trên màn hình số liệu như trước chưa sinh ra biến hóa, hiện nhiên đã mất đi đối hải tầng phía dưới vụ tèm tình huống n ă m giữ. Trần Dương nhìn nhìn mặt trên cô động chưa động số liệu dưới nước 4 5 7 m không cần lại kiểm tra đo l ư ờ n g trước mau đưa nguyên hình cơ kéo lên lại nói, so sánh ở đây nhân viên nôn nóng, Trần Dương ngược lại là thực c h ấ n định trực tiếp hạ lệnh khiến đ i u t i ê n Cơ đem nguyên hình cơ treo lên đến lại nói, được đến tương quan mệnh lệnh tương quan nhân viên. vội vàng bắt đầu thao túng cần cầu, dây thừng thép chậm rãi tăng trở lại, kéo động phía dưới nguyên hình cơ phản hồi mặt biển. Bất quá cứ việc mất đi đối phía dưới liên hệ, nhưng tin tức tốt là từ trên máy kéo phản hồi đến xem, đại hải phía dưới nguyên hình cơ vẫn chưa đoạn lạc rớt đến đáy biển đi, như trước trực thuộc tại dây thừng thép mặt trên. này cũng coi như bất hạnh trung vận hạnh. Hạ xuống đi xuống dùng 15 phút, kéo về mặt biển lại chỉ dùng 7-8 phút thời gian mà thôi. đợi đến mọi người đứng ở bên thuyền, nhìn bốn hào nguyên hình cơ cơ đầu vị lộ ra mặt biển khi, không khỏi đều đại b u n g lòng một hơi. c h ầ m một chút, chậm một chút sáu. chỉ huy điều cơ đem nguyên hình cơ di động đến trên bong tàu, b ụ tem lại là trước đem ngoại tầng mặt nạ bảo hộ hạ xuống dưới, lộ ra hữu cơ kính cường lực nội khuôn mặt. ta không sao sáu, hẳn là chỉ là truyền tín hiệu c á c quang ra dị thường. tụ tem còn có thể bình thường nói chuyện, tỏ vẻ chính mình không có trở ngại, lúc này mới chân chính mọi người trầm tĩnh lại chưa xong còn tiếp sáu. chương 3 4 t r ư hành động bắt đầu. ngươi thật đúng là mệnh đại sáu, nếu là vừa rồi ra vấn đề không phải c á c quang mà là dây thường thép mà nói sáu. vương thụ chật chật lấy làm kỳ, v ộ v ộ từ bốn hào nguyên hình cơ t r u n g đi ra vụ tem. hắc hắc thượng đế hắn lao nhân ra còn không muốn cho ta nhanh như vậy lên thiên đường được liền ngươi cũng xứng với thiên đường vương thụt m ô i không chút nào để ý tới t ụ tèm tự biên tự diễn nhân không có việc gì liền là hảo sự đảng t ụ tèm kiểm tra hạ thân thể xác nhận không có xuất hiện bất cứ vấn đề sau liền có công trình sư bắt đầu kiểm tra cấp quang đến cùng là xuất hiện cái gì thật xấu t r ầ n ư ơ n g gặp sự tình nếu bị đánh gãy cũng vô tâm tiếp tục bệ tạ thí nghiệm gọi tới h e m thuyền trưởng phân phó lập tức lái thuyền cứ như vậy tại đây phiến hải v ự c tạm dừng hơn nửa giờ thời gian tàu phá băng lại dương buồn khởi hành hướng tới dự định hàng tuyến đi tới. Còn có hơn nửa giờ, chúng ta liền sẽ đến lạ tạ đi đảo 6. h i Hèn tại cứng nhắc trên bản đồ nhẹ nhàng điểm kích, Cao Thanh bản đồ ngay lập tức tri gian phóng đại, đem lạ tạ đi đảo hiện ra ở Trần ư ơ n g trước mặt. Trần ư ơ n g gật gật đầu đến chỗ đó sau liền hướng thủ s ầ n đảo đi tới. Ân, Tam Minh Bạch, Thiên Sinh. Vài giờ thời gian, quá khứ rất nhanh. Đang lúc Trần ư ơ n g ngồi ở phòng mình nghỉ ngơi thời điểm, liền có nhân báo cáo mau đến thủ ầ n đảo. Ra khỏi phòng, đi đến trên bông tàu, Trần ư ơ n g đưa mắt trông về phía xa. Hắc, nặng nề thiên không băng lê thấu dương. Từng trận gió lạnh gào thét thổi tới, thổi được Trần Nương đại y bay phất p h ố i Giờ này khắc này đã là buổi tối 8 giờ hơn, loại tình huống này hiển nhiên không thể lên mở. Mà tàu phá băng cũng theo đó tạm dừng xuống dưới, chuẩn bị vượt qua này rét lạnh buổi tối sau, ngày mai h ừ n g đông sau lại thương lượng cái khác sự tỉnh. Dựa theo khối lập phương bản đồ biểu hiện, cho dù đang lục sau, cũng còn có 250 km lộ trình, cho nên sự tỉnh kỳ thật cũng s ố t ruột không đến. Trần Nương cũng chỉ có thể kiên nhẫn, ăn cơm c h i ề u liền phản hồi phòng tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng thần. Ngày hôm sau. b ổ i sáng 7 giờ Trần ư ơ n g rời giường ăn xong nửa sáng, liền triệu tập lần này chuẩn bị xuất phát ủy m ệ tiểu đội toàn bộ thành viên. Lần này theo Trần ư ơ n g xuất phát ủy m ệ tiểu đội, toàn bộ từ sở hữu lính đánh thuê tinh nhuệ trùng chọn lựa đi ra, vô luận là thể lực vẫn là tự thân thực lực đều xem như thế giới đứng đầu trình độ. Tổng cộng thập tam t r ẳ n g hán, thêm Trần ư ơ n g Vương Thụy, bóng dáng, tụ t Em, liền là 17 nhân. Từ trên nhân số đến nói, xa xa đủ rồi. Trên thực tế, tại Nam Cực này luyện m ụ c trùng, nhân số nhiều ít cũng không quá trọng yếu, mọi người thường thường đối mặt không phải chính mình đ ư nhân. mà là châu Nam Cực bản thân ác liệt hoàn cảnh từ cổ chí kim cũng không biết có bao nhiêu mạng người tăng Nam Cực liền là ăn chuẩn bị không đủ nguyên vẹn đau khổ là lấy Trần ư ơ n g lần này xuất phát phía trước trước hết hành hạ khí lực chuẩn bị đại lượng trang bị trừ chống lạnh quần áo bổ sung thể lực liền cùng thực vật chi ngoại liền liên thông tấn trang bị Trần ư ơ n g cũng cố ý thuê quốc tế di động vệ tinh công ty ngành hàng hải vệ tinh điện thoại phục vụ dùng làm tại Nam Cực tiến hành khẩn cấp thông tin tổng số truyền lại nói tiếp tuy rằng địa cầu hiện tại bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển được x ư n g địa cầu thôn nhưng sự thật cũng tại rất nhiều địa phương, thông tin cũng không phương tiện, thậm chí thông tin tổng số truyền nhận đến phi thường lớn hạn chế. Trần Dương vì có thể bảo trì tự thân kế hoạch bí ẩn cùng ạn giờ d ờ gì cần, tính toán mua một đám đời thứ tư di động vệ tinh thông tin. Thông qua quốc tế sẽ l u ô n công ty phát s ả n tạo thành ạn giờ d ị c h chính mình thông tin vệ tinh internet. Dù sao hiện tại buôn bán vệ tinh giá tương đối tiện nghi, tạo thành hơn 10 khỏa vệ tinh internet, phí tổn cũng liền hơn 10 ước đô la, trước mắt Trần Dương cầm ra này bút tiền cũng không tính cố sức. Nhiệm vụ lần này ta đã nói cho các vị, trước đó thuyết minh một chút. Lần này nhiệm vụ tính nguy hiểm thật lớn, không bài trừ tử vong khả năng t í n h 6. u cho nên nếu không muốn tham gia nhiệm vụ lần này, hiện tại có thể rời khỏi. Ngồi ở Lâm Thời Phòng họp Chủ tịch trên vị trí, Trần ư ơ n g ngón tay khẽ gõ mặt bàn, không nhanh không chậm nói. Đang ngồi còn lại 16 nhân, nhìn Trần Dương, không ai tính toán rời khỏi. đ ư ờ n g đua, gia nhập ý Mẹ đặc thù khẩn cấp đặc khiển đội, liền ký kết nhiều như vậy bảo mật hiệp nghị, đạt được g i à y lương thủ cùng phúc lợi đại giới, liền là đem tự thân tính mạng bán cho công ty. Biết nhiều như vậy c ơ mật, nếu là hiện tại rời khỏi nhiệm vụ, mỗi người dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng được đến. Kết cục tuyệt không lạc quan. Mặc kệ là vì cái gì, ít nhất mọi người cho dù biết lần này nhiệm vụ cực c ũ n g nguy hiểm, cũng không ai như vậy rời khỏi. Rất tốt. Trần ư ơ n g trầm giọng nói nếu không có nhân lựa chọn rời khỏi. Kia hảo, nhiệm vụ bắt đầu đi. 9 giờ thời gian, Nam Cực Thiên không mới hơi hơi tỏa sáng, nhìn thấy tầm mắt coi như có thể sau tàu phá băng tăng lớn mã lực, hướng tới bên bờ lái đi. Thân tàu phía dưới trồng chất từng tầng miếng băng mỏng, tại tàu phá băng cự đại mã lực v a chậm dưới rất nhanh vỡ vụn phá ra, tại thân tàu sau lưng lưu lại một điều hẹp dài thủy lộ. đáng tiếc này lâm thời sáng lập đi ra thủy lộ không đến nửa giờ liền bị lục tục mà đến băng trôi n ổ i vào lại lần nữa khôi phục đến khi nguyên trạng nói là bên mở, kỳ thật là tương đối dày băng tầng tàu phá băng có thể phá vỡ băng tầng độ dày ư ớ c vì 3-4 mét lại dày không chỉ chẳng không ra không nói còn có khả năng bị nhốt trụ là lấy đ ẳ n g trước mặt nhân viên truyền đến tin tức băng tầng độ dày vượt qua 4 mét sau cả chiếc tàu phá băng liền này ngừng lại hảo anh thuyền trưởng chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc đúng vậy t i n sinh ta sẽ vân thủ tại chỗ này tàu phá băng bổ cấp đủ để cho cả chiếc thuyền ăn thượng 3 tháng có thừa, h à n tự nhiên sẽ không lo lắng bổ cấp vấn đề. Con thuyền ngừng lại, kế tiếp liền là hành động bắt đầu. Trước sau 17 cá nhân, trước từ trên thuyền đi xuống, lại thông qua máy kéo đem trang bị chuyên trở đi xuống. Trần ư ơ n g hiện tại t ạ i đại khí thô, lần này Nam Cực thám hiểm cũng sẽ không kéo kiệt, trước sau mua ba cỗ tuyết địa tuần dương h ạ m mỗi chiếc tuyết địa tuần dương h ạ m chiều dài đạt tới 8 m é t chọn dùng sợi kim loại tăng mảnh cao su bánh xích, tải trọng năm tấn tả hữu, khi tốc tối cao tại tuyết băng tầng có thể đạt 60 km. Có này ba chiếc tuyết xe. Không chỉ Trần ư ơ n g có thể đem rất nhiều bộ cấp quân vác đi lên, liên vũ khí cũng đại khả tùy ý trang bị sử dụng, thao tổn của cải 3.000 vạn đồ lạ coi như là đ á n g giá. Lão bản, nay nọ đã toàn bộ kiểm tra một lần, không có vấn đề. Vương Thụy mang theo nhân đem sở hữu thiết bị cùng bộ cấp vật tư toàn bộ một lần nữa kiểm tra một lần, xác nhận không có lầm sau liền đi đến Trần ư ơ n g bên cạnh báo cáo. Không thành vấn đề liền xuất phát. Trần ư ơ n g nhìn chằm chằm xa xa thiên không màu trắng Thái Dương hôm nay coi như là hảo thời tiết, hy vọng hết thảy thuận lợi. Tuy rằng mục đích chỉ có 250 km. Tuyết xe lớn nhất khi tốc cũng cao tới 60 km, theo lý thuyết hơn 4 giờ liền có thể đến mục đích. Khả công thức lại không phải như vậy tính toán. Vì cam đoan an toàn, tuyết xe chỉ có thể lấy 30 km an toàn tốc độ đi tới. Thêm dọc theo đường đi khả năng sẽ tiến hành đường vòng, tránh né khe hẹp băng t ầ n g Chỉ sợ lý tưởng trung t ắ m giờ đều rất khó đến mục đích. Thêm buổi tối lại không thể gấp rút lên đường, cho nên Trần ư ơ n g đánh giá từ hiện tại 9 giờ rưỡi xuất phát mà nói, như vậy có lẽ ngày mai giữa trưa thời điểm có thể đến mục đích cũng rất không sai. Mười ngày chờ đợi thời gian đều vượt qua. mắt thấy mục tiêu liền tại trước mắt cách đó không xa, Trần ư ơ n g cũng không nóng lòng một ngày này hai ngày thời gian, phân phó hoàn mọi người chú ý an toàn hạng mục công việc, liền ngồi ở trungương tuyết trên xe, khiến đoàn xe đi tới xuất phát. Tuyết xe bánh xích chuyển động lên, trước một chiếc liền sông ra ngoài, mặt sau hai chiếc theo ở phía sau, một trước một sau hình thành chỉnh tề đội ngũ, tại mờ mịt màu trắng trên đại địa hướng tới mục tiêu chạy tới. Ngồi ở trên xe Vương Thụy khai t r ư ớ c hoàn đối bên ngoài Nam Cực băng tầng cảnh tượng cảm giác sâu sắc hứng thú, nhưng chỉ nhìn bất quá 10 phút, cũng chỉ cảm giác chán n ạ n không nói, ánh mắt còn bị này một trắng da m ờ m ị băng tuyết hoa ánh mắt. vội vàng thu hồi tầm mắt nhắm mắt nghỉ ngơi ở trên băng tầng dọc theo dự định mục tiêu lộ tuyến đi tới thông qua xin vệ tinh phục vụ hướng dẫn liên tục mở 3 giờ sau đoàn xe mới thông thảng ừ n g lại xuống dưới chuẩn bị ăn thượng i ữ a trưa sau bữa cơm nghỉ ngơi một hồi lần này bọn họ xuất phát nam cực thời tiết thật sự rất không sai ánh nắng bắn thẳng đến tại mọi người trên người tuy rằng mang không đến cái gì độ ấm n h ư cảm ít nhất khiến người ta trong lòng an ủi một chút cũng không sai nơi này thật đúng là không hơi người a 6 trần ư ơ n g đi qua b a n g n h ệ vạ ạ cũng đi qua song song thế giới lưu rót nhưng sở hữu địa phương trên thực tế đều có nhân loại lưu lại dấu vết nơi nào giống hiện tại này địa phương khắp nơi tất cả đều là độ dày kinh người băng t ầ n g cùng h à n tuyết phóng nhãn chứng kiến tất cả đều là một mảnh màu trắng trừ đó ra lại không có vật gì khác sạch sẽ đến mức để người cảm giác được đáng sợ đúng vậy lá bản nơi này thật đúng là quỷ địa phương đâu sáu vương thụy đứng ở trần lương bên cạnh cho dù lạnh đến mức xanh cả mặt cũng vẫn là cường chống không tiến tuyết địa xe bên trong nơi này nhưng là nhân loại cuối cùng tinh thần chi địa bất quá loại này hiện trạng có lẽ cũng bảo trì không được bao lâu đi nhân loại phát triển tốc độ mau được kinh người Trên thế giới này, trừ Bắc Cực cùng Nam Cực bên ngoài, cơ hồ sở hữu địa phương đều bị nhân loại t h a biến. Trần ư ơ n g không chút nghi ngờ, nói không chừng 10 năm, 20 năm sau, Nam Cực cũng chạy không thoát nhân loại ma trưởng. Vương Thụy đối với Trần ư ơ n g cảm thán không quá nghe hiểu được, mờ m ị sở sở cái hốt l á o bản. Chúng ta vẫn là tiến trong xe đi thôi, nơi này phong đại. Ân. Tuy nói khu vực này hẳn là không có cái khác quốc gia khoa khảo đội cùng khoa khảo t r ạ m tồn tại, nhưng Trần ư ơ n g vẫn là muốn khiến mọi người chú ý một ít, cẩn thận bảo trì đi tới tốc độ, đồng thời từng cái giờ đều cùng tàu phá băng liên hệ một lần, thông báo an toàn. Nam cực này địa phương không chỉ đối với nhân loại mà nói thập phần nguy hiểm, đối với Trần Nương cũng không phải có thể trực tiếp bỏ qua địa phương. Thật muốn không cẩn thận rơi vào cái gì bằng tầng vách núi bên trong kia hậu quả s á u chỉ sợ dù là Trần Nương cũng phải hao tâm tổn trí tài năng trốn ra. Về phần những người khác, kia liền không cần phải nói, khẳng định một con đường chết không có một chút còn sống cơ hội. May mà một đường cẩn thận chạy dưới, đến ban đêm trời bắt đầu đen kịt thời điểm đều không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn trạng h ư n g Hôm nay Lưu Trình xem như bình an vượt qua. s ắ p trời vừa tối xuống, đoàn xe tự nhiên không thể tiếp tục đi tới. Mọi người xuống xe bắt đầu bận việc dựng phòng lệnh l ề u trại. Yếu t theo hôm nay hai cấp phong lực đối liều trại dựng không có tạo thành cái gì trở ngại, rất nhanh năm l ề u trại thuận lợi dựng hoàn tất. Chương 347, Doanh địa trong bóng tối. Lại đi về phía trước, kia liền là cực d ạ phạm vi 6. 3 tháng 21 ngày sau, nam cực bắt đầu từng bước tiến vào cực d ạ thời kỳ. Đến thời điểm vòng nam cực phạm vi bên trong đều đem hôn á một mảnh, không nói t h ỏ tay không thấy năm ngón, nhưng đối với nhân loại thị giác ảnh hưởng là khẳng định tồn tại. Đến lúc đó tiến lên tốc độ tất nhiên sẽ dần hoãn xuống dưới, tránh cho xuất hiện cái gì nguy hiểm. t r u n g quy chạy tại đây Nam cực trên sông băng cũng không phải là vạn d ả m bình xuyên cái gì vấn đề đều không có, vạn nhất xuất hiện cái gì khe hẹp hoặc là lỗ hổng linh tinh, tốc độ nhanh kia liên tránh né đều không k ị p Ngồi ở ấm áp trong lều trại, tại ngọn đèn chiếu d ọ ỏ i xuống, Trần ư ơ n g c ầ m cứng nhắc khoa tay múa chân, mặt trên c ó trên đời tuyệt đối không thấy được chi tiết Nam cực vệ tinh bản đồ, đem đại khái địa hình cùng địa mạo thể hiện đi ra. Nay phúc vệ tinh bản đồ thu thập vào 4 tháng trước, xem như mới nhất số liệu. Đối với thường niên như một ngày Nam cực đến nói, không có nhân loại đại trình độ ảnh hưởng, mấy tháng thời gian hẳn là không có một chút biến hóa. có này phân điện tử bản đồ thêm cho thuê vệ tinh hướng dẫn Trần ư ơ n g bọn họ đoàn người tùy thời đều có thể chỉnh lý chính mình đi tới lộ tuyến đây là Cam Loan nhiệm vụ lần này trong kế hoạch h ạ c h tâm m ố u chốt b à n g không không có hướng dẫn không chừng một ngày thời gian liền lệch khỏi quỹ đạo đến không biết cái quỹ gì địa phương đi l ê u trại bên trong chứ đang tại túi đầu trầm tư Trần ư ơ n g bên ngoài còn có còn lại ba người bóng dáng như trước cùng ba ngày như vậy ngồi ở trong góc trầm mặc ít l ờ i không biết đang tự hỏi cái gì U t è m tắt sớm liền chui vào túi ngủ nội h ô h ô ngủ được chính nùng về phần cuối cùng Vương Thụy. uống một ngụm nóng hôi hổi cà phê sau, gặp chân đương trong chén cà phê đã phục hồi, nhanh chóng vi cái chén bỏ thêm điểm nước ấm, chuyên tâm phục vụ lão bản. Hảo, đại gia đều ngủ đi. Uống xong cuối cùng một ly cà phê, chân đương tùy ý phất phất tay, ý bảo Vương Thụy nghỉ ngơi đi. Rất nhanh trong lều chạy chỉ để lại nhất tràn mỏng manh khẩn cấp đang. Tất cả mọi người lâm vào thâm tầng giấc ngủ trong. 6. 6. Lấy chân đương giấc ngủ, hắn có thể tùy thời khiến chính mình tiến vào ngủ say chung. Mỗi một giờ giấc ngủ liền tương đương với người thường giấc ngủ 3 giờ, hắn chỉ dùng ngủ 2 giờ. còn lại vài giờ đều là tại tự ngủ tự tỉnh một loại trạng thái trong khiến chính mình thay cũ đổi mới chậm lại đến thấp nhất điểm bảo trì toàn thân nhiệt lượng tiêu hao tiêu chuẩn tuyến nô trần đương ánh mắt đống nhiên chớn mắt lỗ thai run rẩy gian đem ngoại giới động t í n h thu nhập vành thai bên trong sao thế này phong như thế nào b i ế n lớn nghỉ ngơi phía trước bên ngoài phong lực còn chỉ có hai cấp tả hữu như thế nào đến nửa đêm thời gian phong lực thế nhưng hiện ra tăng đại su thế kéo ra túi ngủ trần đương xuyên lên chống lạnh quần áo đi ra liều t r ạ i hô hô hô s á Đại phiến phong tuyết vô tình diễn tấu tại Trần ư ơ n g trên mặt. Quả nhiên Trần ư ơ n g không có nghe sai. Bên ngoài phong lực quả thật tăng lớn rất nhiều, ít nhất có 5 cấp trình độ. Nam cực khí hậu biến đổi thất thường, buổi sáng còn thập phần bình tĩnh, buổi chiều liền đại phong đánh tới, cực đoan lãnh không khí khối không khí thường xuyên đột nhiên trầm xuống, phản chuyển, gia tốc, nhấc lên cùng phong cùng bão tuyết, dứt khoát bình thường đến cực điểm. Nhưng là này đối Trần ư ơ n g đoàn người mà nói, liền không là cái gì đáng giá lạc quan sự tỉnh. Phong lực còn tại tăng lớn 6 Lặng lặng cảm thụ một hồi đại phong, Trần ư ơ n g lùi về vươn ra tay trái, kéo xuống mảnh nón. thấp giọng thở dài. Hiện tại thời gian đã là buổi sáng 5 giờ. Trần Dương r ứ t k h o á t liền đem mọi người từ ngủ say chung đánh thức lên, khiến mọi người bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Di, lão bản, giống như phong biến lớn rất nhiều A sáu. Vương Thụ mặc quần áo đi ra lều trại, lập tức bị bên ngoài gió lạnh thổi được dùng mình một cái. Có lẽ thời tiết đang biến xấu. Trần Dương trầm n â m nói đại gia bám chặt thời gian, chúng ta mau chóng xuất phát. Đợi đến mọi người bằng nhanh nhất tốc độ cơm nước xong, thu thập hảo lều trại đang trang bị tiến vào tuyết địa xe thời điểm. Bên ngoài phong lực dĩ nhiên gia tăng đến s cấp tả h ữ u năm cấp đại phong. là có thể thổi được tiểu thụ lắc lư không chỉ bay lên đến 6 cấp đại p h ò n g kia liên dây điện đều thổi được g ô rung động, đặc biệt tại nam cực khu vực, đại phong thường thường cùng với tuyết hoa, nhiệt độ thấp dưới diễn tấu ở trên mặt, bất quá một lát liền sẽ khiến nhân cảm thấy khuôn mặt chết lặng cứng đau, nhiệt độ không khí dưới không độ 6. Lão bản, không ổn à? Chúng ta muốn là tại tiếp tục đi tới, chỉ sợ phong lực còn có thể duy trì liên tục gia tăng, độ ấm tiến thêm một bước rơi chậm lại. Ngồi trên tuyết địa xe, Vương Thụy nhìn vừa đo lường tính toán ra số liệu nhiệt kế, trong lòng một trận sợ hãi. Vậy ngươi là tưởng trở về? Trần ư ơ n g tùy ý ngắm h ắ n liếc mắt nhìn. Này, không phải, lão bản, ta không phải ý tứ này. Vương Thụy tự nhiên không dám nói chúng ta đại gia trở về đi. Vội vàng nói của ta ý tứ là nói chúng ta muốn rẻ chừng cẩn thận một ít. Lời này hoàn toàn chính là vô nghĩa. Không để ý tới Vương Thụy xấu hổ. Đoàn xe mở ra đèn xe, chậm rãi đón Đại Phong hướng phía trước lái đi. Bởi vì tiến vào cực dạo phạm vi trong vòng, thêm gào thét mà đến bão tuyết thời tiết, liên tuyết địa xe đặc thù cải tạo đèn xe chiếu x ạ đi ra ngoài, cũng phảng phất bị hắc ám s ợ thôn phệ như vậy, tầm nhìn không có vượt qua hơn 1 0 mét. này tiến thêm một bước rơi chậm lại đoàn xe đi tới tốc độ. Yếu theo loại này tốc độ đi tới còn có 150 hơn km lộ trình khẳng định còn muốn ở trên đường lãng phí một ngày thời gian t à hữu, không có cách nào hết t h ể cẩn thận làm đầu vì mọi người an toàn, Trần ư ơ n g cũng chỉ phải thỏa hiệp chậm rãi hướng về mục tiêu xuất phát. Một ngày này hành trình có thể sánh bằng ngày đầu tiên thời điểm gian nan rất nhiều. Vài giờ sau, b ạ c Phong Tuyết đã tăng cường đến bảy cấp tài hữu, nếu có nhân từ Tuyết Địa Xe c h u n g đi xuống, như vậy mất đi Tuyết Địa Xe trang giáp che chở. Đại Phong hỗn hợp Đại Tuyết đủ để cho hắn liên bảo chỉ thân thể cân bằng đều thập phần khó khăn. Tất yêu cúi lưng chậm rãi rời bước đi tới. Tuyết địa xe nhận đến b ạ o Phong Tuyết trở ngại, tốc độ xe triệt để hạ thấp mỗi giờ 7-8 km, thường xuyên cần tạm dừng xuống dưới, phái người đi xuống xem xét phía trước đường trạng ư ớ n g như thế nào. Gì, kia phía trước là cái gì? Động nhiên có người kêu lên đến. Làm sao? Phía trước giống như có cái gì xấu. Tuyết địa xe bánh xích p h o n g thả dừng lại, Trần ư ơ n g nhận được phía trước báo cáo sau, liền khiến hai người đi xuống xem xem. Tại Bảo Phong Tuyết t r u n g đi tới là một kiện rất thống khổ sự tình. hai ủ m ệ đội viên cố gắng tại thâm hậu tuyết trung hoạt động cầm chiến thuật đèn tin hướng về xa xa tối đen v ậ t thể đi mọi người nhìn kia hai danh đội viên biến mất địa phương chờ đợi tin tức đến nay chờ đợi thời gian cũng không dài qua 5-6 phút kia hai danh y m ệ đội viên liền đi lại gian nan buôn ba trở lại phía trước hình như là doanh địa 6. doanh nơi này như thế nào sẽ có người đến trần ư ơ n g nghe được này đáp án l ắ p bắp kinh hãi nơi này ở trên bản đồ cũng không phải là có đủ cái gì giá trị địa phương nói như vậy là không có nhân đến này địa phương đến h n g chi nam cực lớn như vậy thường niên hoạt động nhân số không vượt qua ngàn nhân lẫn nhau gặp được tỷ lệ nhỏ đến mức đáng thương như vậy đều có thể gặp được nhân chẳng lẽ thật là bọn họ vận khí như vậy hảo trường quan cái kia doanh địa 6. u giống như không có nhân không có nhân đúng vậy chúng ta không có nhìn thấy bất cứ ngọn đèn cùng nhân viên hoạt động dấu vết chỉ có liều chạy sáu chúng ta lo lắng có cái gì ngoài ý muốn cho nên trước hết trở về báo cáo mang ta đi xem xem t r ầ n ư ơ n g trầm ngâm một lát d ứ t khoát tự mình đi qua xem xem hay nói vương thụ ngươi cùng phụ t m ở lại chỗ này chiếu khán bóng dáng đi cùng ta Phân phó vài tiếng, Trần ư ơ n g nhảy ra tuyết địa xe, khiến kia hai đội viên dẫn dắt chính mình tiến đến. Bóng dáng lặng yên không một tiếng động theo sát sau đó. So với Trần ư ơ n g cùng bóng dáng đối Đại Phong nhìn như không thấy, hai d a n h đội viên bộ pháp liền muốn gian nan rất nhiều. May mà bọn họ chứng kiến đến cái kia doanh địa quả thật không xa, chỉ có 20 m é t cự li mà thôi. Rất nhanh bốn người liền đến n à y tòa doanh địa. Ngũ đỉnh theo Đại Phong hô hô rung động liều chạy, là thông thường nhất khoa khảo chống lạnh liều chạy, phổ thông liều chạy tại 60 m i km hữu trong gió lớn liền sẽ biến hình hư hao. nhưng mà loại này cao nhất lều trại chuyên vi nam cực gian khổ hoàn cảnh thiết kế thêm kháng phong ổn định khí có thể chống cự 12 cấp cơn lốc này chỉ là 7 cấp phong lực này đó lều trại ổn n h ợ c thái sơn nhưng là chính như phía trước hai danh đội viên theo như lời không có thấy một chút ngọn đèn cùng nhân viên hoạt động dấu vết tại đây gió lạnh trong chỉ có lều trại rung động tiếng vang còn lại đều bao phủ tại đoàn đoàn hắc ám bên trong giống như mai phục trong bóng đêm không rõ vật thể như vậy t r ầ n ương so thủ thế bóng dáng gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch đệ thấp thân mình nâng bước hướng tới mặt k h á c mấy đỉnh lều trại đi mà Trần ư ơ n g thì mang theo hai đội viên bắt đầu từ bên này tìm tòi lên đến lều trại kéo ra Trần ư ơ n g đèn pin chiếu xạ qua đi phía sau hai danh đội viên nhịn không được ngược lại h ấ p một ngụm khí lạnh về sau liên lui vài bước có thể khiến hai danh y m ệ đội viên đều giận mình tự nhiên không phải cái gì phổ thông một màn trong lều trại vốn hẳn là ngủ nhân nhưng hiện tại sáu cũng quả thật ngủ một người chỉ là người này ngủ tướng không khỏi quá mức quá mức làm cho người ta sợ hãi lỗ mũi siêu thiên ánh mắt tròn trĩnh miệng hơi hơi mở ra biểu tình cô động vẫn không núc đích người chết một trong lều trại người chết Trần ư ơ n g thần sắc như thường, không lương đi vào lều trại, tùy ý kiểm tra hạ thi thể trạng huống. Bởi vì là tại băng thiên tuyết địa trong, không có chuyên nghiệp dụng cụ, Trần Lương chỉ có thể đại khái xác định tử vong thời gian ít nhất có 3 ngày đến một tuần thời gian bên trong. Tìm một lát hay không có cái gì thân phận chứng minh 6. u Trần ư ơ n g khiến hai đội viên tiến vào lật xem một chút trong lều trại vật phẩm, chính mình thì đi ra ngoài, xem xét khởi còn lại lều trại đến. Vốn tưởng rằng ngũ đỉnh lều trại, còn lại trong lều trại hẳn là cũng có người chết tồn tại, không nghĩ tới Trần ư ơ n g l à xem hoàn thứ ba đỉnh lều trại sau, cũng chưa phát hiện còn lại người chết tồn tại. phản phất cũng chỉ có như vậy một người chết mà thôi, bút không có phát hiện. đúng lúc này, bóng dáng tìm tòi hoàn mặt khác hai đỉnh liều t r ạ i l ắ t đầu tỏ vẻ không có phát hiện có người. chỉ có một người sao sáu. Trần ư ơ n n trong lòng nghi hoặc đồng thời, lại phản hồi đệ nhất đỉnh trong liều t r ạ i hỏi hay không có cái gì phát hiện. trường quan, chúng ta phát hiện một hộ chiếu. tiếp nhận đội viên đưa qua cái gọi là hộ chiếu, Trần ư ơ n n mở ra, lại là một tên là Marco. Nói úc sở c h a i lý ai nhân, trên ảnh chụp nhân tượng ngược lại là cùng trên mặt đất thi thể bộ dáng có điểm tương tự, hẳn là liền là bản nhân. úc sở c h a i lý ai nhân 6 Trần Dương t ú i đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, phân phó nói lại đi gọi vài người lại đây, hảo hảo đem sở hữu trong lều trại gì đó tìm tòi một lần. Chưa xong con tiếp. Chương 3 4 t r ư đến nơi. Nửa giờ sau, tìm tòi tìm đến sở hữu manh mối, toàn bộ đặt ở Trần Dương trước mặt, tổng cộng có 12 người hộ chiếu cùng chứng minh thư, đều là đến từ chính ốc sở chạy lia. Từ hành động nhật ký đi lên xem, hình như là một chi đến Nam cực thám hiểm khoa khảo đội. Chứ không nói như vậy hành vi hay không quá mức l ô m ã n g đang nói vì sao có 12 nhân duyên địa, lại chỉ có một người thi thể. c ò n lại 11 nhân sống hay chết, chết như vậy thi thể ở đâu nhi? Sống lại vì cái gì liên trang bị cũng chưa mang theo, sẽ không biết tung tích. tại nam cực này địa phương không mang theo trang bị liền chạy đi ra ngoài, hoàn toàn liền là tìm chết hành vi, chỉ cần là một người bình thường liền tuyệt nhiên sẽ không làm ra như vậy việc ngốc đến. lão bản, ngươi nói vài người này sống không thấy người chết không thấy xác, sẽ không là có quỷ đi? vương thụy đánh dùng mình, tựa hồ bị chính mình này suy đoán dọa đến. có quỷ, ngươi nói là chính mình sao? t r ầ n ương thiếu chút nữa bị này không học vẫn không nghề nghiệp khốn kiếp khí cười. Người này tuy rằng từng nhân h ọ a đắc phúc, mở ra một cấp siêu tần sau không có chết đi, ngược lại có thể ngắn g ủ i tiến vào một cấp siêu tần trạng thái. Đáng tiếc người này quy cùng Ecr, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy có thể thay đổi. Cho dù so với trước kia hắn đến nói, hiện tại Vương Thụ y khẳng định yếu tốt hơn rất nhiều, nhưng như trước không thể cùng thẩm lãng cùng phương nghiệp đẳng nhận qua cao đẳng giáo dục tố chất so sánh. Nếu không phải xem Vương Thụ y coi như có chút tiểu công lao cùng k h ổ lao, Trần ư ơ n n thật đúng là tưởng đem người này đã được xa xa. Hắc hắc, lão bản, ngươi thật sự biết nói dỗn. Vương Thụ biết chính mình vừa rồi nói lời nói có chút khiếm thọ. vội vàng cười ngượng ngùng lui qua một bên. đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. bút, mặc kệ này doanh địa sao? tu tèm đá một cước trên mặt đất thi thể, không có một điểm tôn trọng người chết ý tứ. không cần phải x e m vào. trần lương liếc liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể chuyện này cùng chúng ta không liên quan. nói xong, trước bước đi đi ra ngoài, bóng dáng mặt không chút thay đổi. theo sát tại trần lương phía sau cũng tùy theo đi ra ngoài. được rồi, đáng thương r a hỏa. tu tèm n u ố n n u ố n vai, hắn đồng tình tâm sớm liền bị cậu ăn, cũng sẽ không đi đồng tình này xuôi x ẹ o r a hỏa. đương nhiên là chính mình b u ộ c nói làm sao thì làm đó cáo biệt này quỷ dị doanh địa mọi người phản hồi tuyết địa xe tiếp tục đường vòng bắt đầu tiến lên có thể trở thành ý mẹ trung nhất viên tâm lý tố chất tuyệt đối đủ cứng rắn chết vài người căn bản là việc không đáng lo rất nhanh cái kia kỳ quái doanh địa liền bị mọi người ném sau đầu không bằng nói mọi người trước muốn lo lắng một chút này càng lúc càng lớn bão phong tuyết thời tiết hay không sẽ đối với kế tiếp hành trình tạo thành quá lớn ảnh hưởng như thế cự đại bão tuyết thời tiết phong lực dĩ nhiên đạt tới 8 cấp tả hữu đổi làm tầm thường thời điểm đã là hoàn toàn có thể bẻ gãy nhanh cây Thổi được tiểu thụ lắc lắc muốn lung lay, đổi làm nam cực nơi này hỗn loạn rất nhiều tuyết hoa đại phòng, đ ố i chân lương đoàn người lớn nhất ảnh hưởng t r ừ n g ă n cản đi tới tốc độ ngoại, liền là quá đại b ạ o tuyết thời tiết khiến cho tầm nhìn chợt rơi chậm lại. Như vậy tầm nhìn, ai cũng không dám đem xe tốc độ khai quá nhanh, r t k h o á t giống như lão lưu kéo xe như vậy, đoàn xe gian nan hướng phía trước chạy. May mắn chính mình chuẩn bị sung túc, nói cách khác sáu, vốn nam cực mùa đông là không thích hợp khảo sát cùng thám hiểm, ác liệt đa biến thời tiết, cấp thám hiểm đội ngũ sẽ mang đến thật lớn nguy h i ế p Một không lưu ý liền sẽ giống vừa rồi cái tia doanh địa như vậy sáu. liên người đều không biết chết đến nơi nào đi, bởi vì bão phong tuyết nhân tố, đoàn xe đi tới tốc độ nhận đến ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến tới gần chạm vạn thời gian, 150 hơn km lộ trình cũng chỉ đi hơn 50 km, ước chừng còn có hơn 100 km lộ trình, không có cách nào. Một ngày thời gian bên trong, đổi lái xe nhân viên đã luân một lần, dù là đều là tinh nhuệ nhân viên, đối mặt bão phong tuyết hoàn cảnh như vậy, cũng phải tinh thần cao độ tập trung l ư ơ n g đối. Thời gian nhất lâu liền phi thường mệt mỏi không thôi, là lấy trần lương hạ lệnh ngay tại chỗ nghỉ ngơi. cũng chỉ có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi này nam cực băng tầng mặt trên m ê n mông vô bờ khả rất ít có lồi lõm vật phồng núi bọn họ cũng chỉ có thể đem tuyết đ i ệ u tuần dương hạ vây thành một hình tam giác m i ễ n cương che trụ lớn nhất phong lực sau lại đem lều trại làm ra đến trốn vào trong lều trại nghỉ ngơi mọi người ăn chút lương khô thực vật cũng vô tâm tư làm chút còn lại sự tỉnh sớm liền túi ngủ nặng nề ngủ dù sao đã đi vào cực dạ phạm vi bên trong nếu như không phải chiếu cố nhân tự thân đồng hồ sinh học ban ngày và đêm tối dĩ nhiên không chỗ nào phân biệt ngày hôm sau r ạ n g sáng năm h Mọi người liền rời giường ăn xong điểm tâm, bắt đầu tại hôn ám sắc trời chung đón phong lực một chút không giảm thời tiết đi tới. May mà như vậy ác liệt thời tiết chung, ngành hàng hải vệ tinh điện thoại vẫn là có thể miễn cưỡng duy trì trò chuyện cùng đức quãng số liệu liên tiếp. Trải qua đối vệ tinh công ty hỏi thăm, Trần Ương biết được một không tốt tin tức. Lần này thổi quét Nam Cực bên này b ạ o phong tuyết duy trì liên tục thời gian chỉ sợ sẽ đạt tới hơn một tuần thời gian. Lớn nhất phong lực thậm chí khả năng vượt qua 13 cấp, 13 cấp cơn lốc đối Nam Cực đến nói chỉ có thể xem như t h ư a thất bình thường v i nhỏ, nhưng đối với địa cầu còn lại Đại Châu đến nói. 13 cấp cơn lốc đủ để thổi hủy vô số vật kiến trúc, nổ lên bẻ gãy thương thiên đại thụ, hủy diệt vô số kẻ nhân tài sản. Cho nên đoàn xe thật muốn tao n ộ như vậy cơn lốc hoàn cảnh, chỉ sợ trừ Trần ư ơ n g bên ngoài, tất cả mọi người phải chết vô nơi tàng thân. Đột nhiên biết như vậy tin tức, Trần ư ơ n g tâm tình có thể nghĩ, chỉ có thể khiến đoàn xe r a tốc đi tới 6. chí ít phải đạt tới mỗi giờ 20 km tốc độ, tranh thủ tại hôm nay ban đêm đến mục đích. Hô hô hô 6. đại phong thổi quét thiên địa, tuyết hoa cùng vượt qua giới không độ nhiệt độ thấp, dĩ nhiên khiến từng cái có gan đi r a nhân. đều sinh ra phi thường nồng hậu hối hận cảm xúc. Trần ư ơ n n không nói một lời nhìn chăm c h ằ m ngoài cửa sổ, lại một lần nữa cảm thán chính mình chuẩn bị đầy đủ. Nếu không phải hắn chuẩn bị này ba chiếc tuyết địa tuần dương hạm, chỉ sợ này chi đội ngũ không đi ra 20 km, liền phải bất đắc dĩ trở về địa điểm xuất phát, nơi nào còn có thể giống hiện tại như vậy kiên trì hướng phía trước chạy. Ân, thật là kiên trì tại đi tới sáu. Hảo, đại gia trước nghỉ ngơi một hồi. Đến giữa trưa thời gian, sắt trời như trước hôn ám không ánh sáng, chỉ có bùn b ù m va chạm ở trên xe c u ồ n phong tiếng vang, nghe được thượng cấp mệnh lệnh tiểu đội thành viên. t i n lặng ngồi ở tuyết địa xe bên trong cầm da chuẩn bị tốt lương khô ăn lên t r ầ n ư ơ n g hiện tại đối với thực vật yêu cầu cũng không cao thường thường một lần tính bổ sung hoàn một tuần thậm chí vài tuần thực vật hắn mỗi ngày chỉ cần uống một chút thủy ăn hay không này nọ đều không quan trọng đó là 6. t u ầ n lương đồng tử co rụt lại chỉ cảm thấy vừa rồi ngoài cửa sổ xa xa một đạo hắt ảnh bị c u ồ n phong cuốn qua nhanh chóng biến mất tại tối đen phía sau ngay cả hắn cũng không thấy rõ ảo giác sao lắc đầu t h ầ n ư ơ n g thở dài lão bản ngài muốn cà phê vẫn là trà nóng vương t h ủ y ở bên cạnh ngẩng đầu dò hỏi đến ly trà đi. Chỉ có thể nói Trần ư ơ n g chuẩn bị trang bị rất cao cấp. Cho dù là tại này rét lạnh băng tuyết luyện ngục t r o n g bọn họ đoàn người ngồi ở tuyết địa xe bên trong cũng có thể che gió che mưa uống thượng trà nóng cùng cà phê. Tại chỗ nghỉ ngơi nửa giờ thời gian, Trần ư ơ n g đoàn người lại bắt đầu tiến lên. Mặc dù có đến từ cho thuê vệ tinh hướng dẫn thiết bị, nhưng này cũng không phải là tại còn lại địa phương có cố định đường, đoàn xe đi tới bất quá trong chốc lát liền không thể không h ê n h kịp chuẩn bị đường vòng lại tìm kiếm một con đường đi ra. Không có cách nào, phía trước một điều chiều dài kinh người k h e hẹp. có lẽ nhân còn có thể miễn cưỡng nhảy qua đi, xe khẳng định không được. nay một n h i ễ u liên ước chừng chậm trễ hơn 2 giờ thời gian. đợi đến một lần nữa trở về đến chính xác trên đường mặt, dĩ nhiên là buổi chiều 4 ố n h hơn, không có n g ừ n g lại, mắt thấy l y mục đích chỉ có hơn 30 km, trần ương thầm nghĩ nhất cổ tác khí trực tiếp đến mục đích. 6. 6. 3 giờ sau, đã trải qua một phen gian nan buôn ba sau, đoàn xe rốt cuộc tại buổi tối 7 giờ hơn thời điểm. đến nhiệm vụ lần này mục đích. a, rốt cục muốn đến sao? vương thụy thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần ương. phát hiện chính mình lão bản không có đối với này nhiều làm cái gì biểu tình sau mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nhiệm vụ lần này là chính mình lão bản một tay chế định nhưng đến cùng vì sao mà đến mục đích là cái gì loại này căn bản tính nguyên nhân trần ư ơ n g lại chưa bao giờ làm bất cứ giải thích chỉ là cấp đại gia ghi rõ mục đích sở tại địa phương về phần đến mục đích này là muốn làm gì lại một chữ chưa đề đương nhiên trần ư ơ n g là lão bản đặc biệt vẫn là bất đồng tầm thường lão bản là nắm giữ chính mình sinh tử đặc thù nhân vật như vậy chỉ cần trần ư ơ n g nói đi nơi nào vương thụ quả quyết không có lý do c ự t u y ệ t nhưng trong lòng đối với này mê hoặc khẳng định sẽ có nhưng lại không thiếu hắn kiến thức lại thiếu cũng biết nam cực này quỷ địa phương trừ các quốc gia khoa khảo đội bên ngoài đó là không có bất luận kẻ nào sẽ đối này cảm thấy hứng thú vì cái gì chính mình lão bản sẽ lựa chọn đến này hoang vu địa phương nơi này hiển nhiên có cái gì đó hoặc là có cái gì đáng giá lão bản chú ý cùng coi trọng địa phương tồn tại cho nên mới sẽ không xa vạn dặm đi đến này đất cằn sỏi đá mặc kệ như thế nào kế tiếp hẳn là sẽ là đến vạch trần câu đối lúc y theo vệ tinh hướng dẫn chỉ thị này phiến ư ơ n g tiện là khối lập phương sở chỉ ra điểm đỏ sở tại chỉ là bởi vì trung quỹ có khác biệt tồn tại, nay tiểu tiểu khác biệt liền khả năng đạt tới vài kilômét nhiều, là mà sự tình còn chưa chân chính đến đây chấm dứt, một hồi cẩn thận điều tra mới là kế tiếp sở phải làm sự tình. bất quá rất nhanh, ba chiếc tuyết địa xe tách ra điều tra trong chốc lát, liền có một tin tức thông chi lại đây. trường quan, chúng ta nơi này phát hiện một sáu. doanh địa, doanh địa, t r ầ n l ư ơ n g h ớ n mày, như thế nào lại là doanh địa? không, không phải, là một giống như hoang p h ế thật lâu doanh địa sáu. trên miệng hiển nhiên không thể nói rõ ràng sự tình chân chính trải qua, thật rõ ràng. Trần Dương lập tức hạ lệnh đi này trước tuyết địa xe phát hiện doanh địa sở tại. Đang đi đến chỗ đó, Trần Dương mới hiểu được lại đây, vì cái gì tên kia đội viên ấp áp p đúng không nói rõ. Nơi này doanh địa quả thật không phải bọn họ lúc trước phát hiện cái loại này doanh địa 6. u Nghiêm túc đến nói, Chi Bằng nói là một tòa trạm nghiên cứu, chỉ là loại này trạm nghiên cứu, cùng mọi người hàng ngày đã biết cái loại này trạm nghiên cứu trên lệnh có điểm quá mức cự đại. Chương 349, c h trạm nghiên cứu trong đêm tối. Mọi người trước mắt này trạm nghiên cứu rõ ràng hoang p h ế hồi lâu, rất nhiều địa phương đều dĩ nhiên bị đại tuyết sở bao trùm. chỉ là bởi vì cơn lốc nguyên nhân mới đưa đến bao trùm đại tuyết bị của lên, khiến cho này tòa hoang p h ế cổ xưa chạm nghiên cứu lại thấy ánh mặt trời. này chạm nghiên cứu 6. t r ầ n ương kẽ h như mày, thụ giới hạn trong ngọn đèn nguyên nhân, hắn cũng xem không được bao nhiêu xa, nhưng chỗ gần sở thấy phòng ốc kiến trúc rõ ràng không phải hiện đại khoa khảo kiến trúc, mà như là vài thập niên trước cái loại này cổ xưa, lợi dụng thành phẩm cần t e n n e r trồng chất t r ạ m nghiên cứu doanh địa. mặc kệ như thế nào, chỉ có tự mình đi xuống xem xét mới có thể chân chính biết được nguyên nhân trong đó sở tại. bất quá đã là tám cấp b ạ o phong tuyết. chỉ sợ kia vài đội viên vừa đi xuống liền sẽ bị gió to thổi phải tại dưới đất quay cuồng không nứt, đừng nói tiến đến tìm đòi, thậm chí ngay cả tự thân cũng khó bảo. Vương Thụy, ngươi cùng phụ thèm hai người liền tại trên xe n ố c Trần Dương ánh mắt ý bảo dưới bóng dáng, bóng dáng gật gật đầu, cũng không v ô nghĩa theo sát sau Trần Dương nhảy xuống xe. vừa ly khai tuyết địa xe che chở, Trần Dương thân mình lay động một chút, liền giống như chui vào mặt đất thiết trụ, một chút không hề bị cuồng phong b ạ o tuyết ảnh hưởng, mà bóng dáng tắt thân mình hơi hơi thấp phục, lợi dụng thân mình ép xuống giảm b ấ t thụ lực mặt đến rơi chậm lại đến từ c u ồ n phong ảnh hưởng. đi thôi. Dù là đại phong đại tuyết ồn ào hoàn cảnh bên trong, Trần Dương l ạ n h n h ạ t thanh âm như trước rõ ràng truyền vào bóng dáng lỗ thai nội. Hai người bắt đầu tại chiều sâu hơn 1 0 cm tuyết trung 43, nhanh chóng tiếp cận này t ò a hoang p h ế doanh địa trong. Này vừa gần g u i tiếp cận doanh địa, Trần Dương càng là có thể từ điểm điểm dấu vết trung cảm giác được thuế nguyệt trôi qua qua dấu hiệu, như vậy kiến trúc phong cách cũn á n kim trúc sát ngoài, tuyệt không phải 21 t h ế kỷ sở chế tạo khoa khảo doanh địa. g a n g r á c lựa chọn một tòa cần kenner giường như phòng, Trần Dương đi lên bậc thang, đi đến trước cửa, t h ỏ tay bắt lấy tay nắm cửa, phát hiện đã khóa trái sau. dứt khoát dùng một chút lực mạnh đem d ị sắt môn đem lạnh sinh sinh bóc gãy loại này xoay tròn khóa tâm đại môn bản thân tuy rằng kết cấu đơn giản một khi khóa trái trụ qua đi cũng rất khó từ bên ngoài mở ra nhưng mà trần ư ơ n g này bạo lực phương pháp phá giải lại tương đương với phá cửa mà vào bạo lực đến cực điểm chỉ là làm như vậy hiệu quả cũng phi thường rõ ràng ít nhất không cần trần ư ơ n g đi mặt khác gọi người lấy đến công cụ bóng dáng t r ầ m mặc đứng ở trần ư ơ n g phía sau đối trần ư ơ n g quái vật biểu hiện không ngạc nhiên ngược lại đương nhiên như vậy hiển nhiên trần ư ơ n g lúc trước cùng hắn luận bản khiến bóng dáng thâm thâm biết một điểm kia liền là bất luận trần ư ơ n g trên người xuất hiện cái gì, kia đều không muốn cảm thấy kỳ quái. hai người trước sau đi vào, trần ư ơ n g móc ra chiến thuật đèn tin chiếu x ạ nhìn quét một vòng, tuy nói không có cái gì m ạ n g mẽ, nhưng gian phòng nội bộ không khí rất là đục ngầu không chịu nổi, trên mặt đất cùng b ả n chất đầy mỏng manh một tầng bụi trần, có vẻ rất là âm trầm cùng khủng bố. từ hoàn cảnh này đến xem, lại nghiệm chứng trần ư ơ n g suy đoán, nơi này quả nhiên đã hoang p h ế thật lâu sáu. mấy thứ này sáu, nâng bước tiến vào, trần ư ơ n g tả hữu nhìn quét, lập tức phát hiện loại này bố cục hẳn là cung cấp nhân viên trụ t ố c địa phương. bài trí thượng hạ hai giá giường sắt, trên giường còn có một tầng phân biệt không r a n h a n sắc c h ă n đệm, bị băng lãnh nhiệt độ không khí đông lại được giống như lươn khô. Nhật ký, bên cạnh xanh lá bàn sắt bên trên, chất đống chút tạp vật, bất quá chính giữa một thật d à y nổ tẹp b ụ c hấp dẫn trần ương ánh mắt. Thò tay nắm lên nổ tẹp b ụ c vô vô mặt trên cho bụi, trần ương tùy ý mở ra vài tờ. Di nga văn, trần ương kinh ngạc, nổ tẹp b ụ c bên trong trang giấy bên trên, dùng bút máy viết văn tự rõ ràng liền là nga văn. Đối với nga văn trần ương mơ hồ học viết điểm ra l ô n g tuy rằng không dám nói cái gì đọc viết thông suốt, nhưng đức q u á n g liên hệ đọt dưới. vẫn là miễn cưỡng có thể thăm dò rõ ràng đại khái ý tứ. nay m u ộ xem, hắn liền giật mình, khó trách này tòa khoa khảo doanh địa vẻ ngoài cổ xưa, lại bị đại tuyết che giấu một nửa còn nhiều. dĩ nhiên là tiền sổ việt thời kỳ sở thiết lập nam cực trạm nghiên cứu, dĩ nhiên hoang p h ế hơn 30 năm thời gian. tiền sổ việt tại người thường quan niệm trong kia đã là một giải thể rất lâu trước kia ký ức, hiện tại đều đến 2015 n ă m rất nhiều tân sinh đồng lứa trẻ tuổi nhân, căn bản là không có đối này ký ức hình ảnh. t r á n g ư mặc dù là tiền sổ việt giải thể tiền sở sinh ra nhân, nhưng hắn không có mấy tuổi thời điểm. Xô Viết liền đã giải thể, tự nhiên sẽ không đối Xô Viết có cái gì cảm tưởng cùng ký ức. t r ầ n tương đối Xô Viết sinh ra ký ức cùng nhận thức vẫn là đến từ chính thư buồn cùng điện ảnh, ký ức cũng không khắc sâu sáu. Nhưng Xô Viết cường đại cùng khủng bố lại có thể từ trên thư buồn điểm điểm tích tích cảm thụ đi ra. Cái kia lúc ấy hai siêu cường quốc chi nhất Xô Viết mang cho thế giới khủng bố là trên lịch sử bất cứ quốc gia đều sở không thể so sánh, cường đại, u y h i ế p Đây là mọi người nhắc tới Xô Viết khi đệ nhất ý niệm. Mà lúc ấy thế giới bá chủ chi nhất Xô Viết sớm ở 1956 năm thời điểm. liên đã tại Nam Cực thành lập lên trạm nghiên cứu vài thập niên xuống dưới lớn nhỏ cũng có hơn 10 là mà Trần Nương g i ậ t mình qua đi Liên Minh bạch đây là một sổ việc giải thể qua đi hoang p h ế vứt bỏ không cần trạm nghiên cứu mà thôi chỉ là này trạm nghiên cứu cự ly lần này mục đích như vậy tiếp cận là trùng hợp vẫn là 6 u Trần Nương trầm ngâm không nói đ ê m này nổ t ệ phục thu hồi đến theo sau lại kiểm tra dưới còn lại địa phương tìm chút hữu dụng manh mối sau liền cùng bóng dáng kiểm tra lên còn lại phòng lão bản 6 nơi này bóng dáng từ trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động xuất hiện n h ẹ n h à n g nói một câu, mang theo Trần Dương c h i ề u bên trong đi. Nô, no, thi thể sao? Tại bóng dáng chỉ thị dưới, phía trước một khối thây khô nằm ở bên giường, cũng không biết đến cùng chết bao lâu. Nếu là thường nhân bỗng nhiên đi vào đến, thật là có khả năng bị khối thi thể này sợ do đến. Thế nào? Trần Dương không có tiến lên, mà là đem tầm mắt chuyển rời đến bóng dáng trên người. Hắn trên người kiểm tra r a này sáu. Bóng dáng không có do dự, bàn tay mở ra, lộ ra một bàn tay lớn nhỏ màu trắng bạc khắc hoa kim trúc chiếc hộp. Chiếc hộp. Xem này chiếc hộp tạo hình có chút c ư có nga dân tộc phong tình. Trần Nương một tay cầm lấy, Tả h ữ u nhìn vài cái, phát hiện có thể trực tiếp đẩy ra sau. Hai tay ngón trỏ ngón cái bắt lấy xả, nắp hộp bị vạch ra. Vô tưởng rằng bên trong hẳn là sẽ là cái gì đáng giá kỷ niệm quý trọng vật phẩm, hoặc là tình nhân gian vật kỷ niệm đợi đã, vân vân. Nhưng điều Trần Nương ngoài ý muốn là, trong chiếc hộp bộ l ặ n g lặng nằm cũng không phải hắn trong tưởng tượng vòng cổ hoặc là cái gì nhẫn kim cương đồng hồ, cư nhiên là một khối sáu. Thạch đầu, tối đen, góc cạnh rõ ràng thạch đầu. Trần Nương xác nhận chính mình không có n h lầm, bao gồm lấy tay đi chạm đến thạch đầu cảm giác. đều tại chứng minh này quả thật là một khối có chút đâm tay thạch đầu một trang sức tinh mỹ mạ bạc chiếc hộp bên trong cư nhiên bỏ vào một khối này mạo xấu xí thạch đầu đây là loại nào quái dị sự tình Trần Dương đem thạch đầu b ú c lên dùng chiến thuật đèn tin đối với chiếu xạ vài cái Tạ h ữ u là xem cũng không tìm được cái gì đáng giá chú ý gì đó tựa hồ thật sự cũng chỉ là một đơn giản thạch đầu mà thôi nhưng này quả thật rất kỳ quái có lẽ đây là một khối có kỷ niệm giá trị thạch đầu Trần Dương không thể hiểu hết suy nghĩ một lát lại đem thạch đầu một lần nữa để vào chiếc hộp trung r h n g hảo ngẩng đầu do hỏi còn có cái gì phát hiện sao? bóng dáng l ắ p đầu, tỏ vẻ không có còn lại đáng giá chú ý phát hiện. bật việc hơn nửa giờ, ở chỗ này doanh địa chúng cũng góp nhặt không thiếu văn kiện tư liệu, đáng tiếc làm người ta tiếc n ố i là, này đó văn kiện tư liệu toàn bộ chọn dùng nga văn viết, trần ư ơ n g cũng chỉ xem hiểu được đ i n h điểm, bán mông đoán mò cũng làm không được chuẩn, chỉ có trở về tìm người phiên dịch này đó văn kiện mới được. nếu như vậy, chúng ta liền đi về trước đi. mắt thấy không có tìm đến cái gì hữu hiệu manh mối, trần ư ơ n g chỉ có thể cho rằng này chỉ là bị hoang p h ế chạm nghiên cứu, hắn t r ọ n điểm ứng đặt ở đối quanh thân tìm tỏi thượng. sớm điểm tìm kiếm đến khiến khối lập phương sinh ra dị biến nguyên nhân cũng có thể sớm điểm rời đi này b ằ n g tuyết luyện ngục đem tìm thấy được gì đó bỏ vào tuyết địa xe theo sau 3 chiếc tuyết địa xe liền tách ra hành động triển khai đối với này quanh thân 3-4 km phạm vi tìm tỏi. Trân ư ơ n g cũng chưa nói đến cùng tìm tỏi cái gì chỉ là nói nhìn thấy dị thường địa phương liền lập tức liên lạc thông chí hắn 3-4 km phạm vi đừng nhìn nghe vào thai không lớn trên thực tế chân chính tìm tỏi lên đến đặc biệt lại là tại đây trùng thời tiết trong tìm tỏi lên đến dứt khoát cất bước gian nan ba chiếc xe ư ớ c c h ừ n g tìm tỏi hơn 4 giờ. Bận việc đến buổi tối hơn 12 giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Loại này nhân viên đều đã cực kỳ mỏi mệt dưới tình huống, chân lương cũng chỉ có thể khiến mọi người nghỉ ngơi, chờ đợi ngày mai lại đến khai triển tìm đ ò i Lại nói tiếp, hắn vận khí thật không là rất tốt. Giả như khối lập phương dị biến khi là năm ngoái mùa đông thời gian, như vậy nam cực đang lúc mùa hạ cực trú thời kỳ, cồn phong b ạ o tuyết thời tiết cũng ít. Như vậy tình huống tìm đến tìm mục tiêu, hiện nhiên sẽ thoải mái mấy chục lần còn muốn không chỉ, nơi nào sẽ giống hiện tại như vậy rơi vào cục diện bế tắc. lần này d ự n g lâm thời nghỉ ngơi lều trại d o a n h địa có cái kia tiền sổ việt hoang p h ế t r ạ m nghiên cứu bọn họ cũng không tất yếu lại đi d ự n g lều trại trước đem 3 chiếc tuyết địa xe đ ô vào trạm nghiên cứu bên trong sau đó phái người thu thập chút kiến trúc đơn nguyên trực tiếp đi vào trụ túc nghỉ ngơi cũng có thể này so với tốn thời gian cố sức tại bạo tuyết trung d ự n g lều trại thoải mái nhiều rất nhanh 12 danh y m ễ đội viên liền thu thập h ả o 2 kiến trúc đơn nguyên lấy cung trần ư ơ n g đám người đi trước trụ n h ậ p bận việc cả ngày vương thụy cùng vũ kẹm n g đầu liền ngủ bóng dáng ngồi ở trong góc khuynh tay trung đặc chế thái đao nhắm mắt dưỡng thần lại cũng vì thời bạo chỉ cảnh giác Trần ư ơ n g uống một ly trà sau, trong lòng vừa động, đứng dậy hướng về Đại Môn đi, không cần theo tới. Trần Lương quay đầu cũng không thèm nhìn tới, theo tay vung lên, ngăn lại đột nhiên mở to mắt, chuẩn bị đứng dậy bằng dáng, mở ra Đại Môn đi ra ngoài. Bên ngoài hôn ám thiên không không thấy một chút q u a mang, thò tay không thấy năm ngón dưới tình huống, còn muốn đối mặt bạo phong tuyết tập kích, như thế một màn đủ để lệnh bất luận kẻ nào kinh hoàng thất thố. Trần ư ơ n g đón bạo tuyết không có chần chờ đi ra ngoài, từng bước một rất nhanh biến mất ở trong bóng tối sáu. Đinh Ú trưởng quan, n g ư ờ i tỉnh sáu, áo gió bị gió lạnh thổi được bay phất phới. Trần ư ơ n g tóc cùng quần áo kiên trì không được một lát, liền bị đại tuyết s ở bao trùm, phảng phất biến thành một người tuyết như vậy. Đến mục đích sao? Tay phải nói, ân, đến, hẳn là liền tại này phụ cận đi. Trần Dương có điểm đau đầu bất quá tuy nói liền tại phụ cận, nhưng là như vậy thời tiết tìm tòi lên đến, cũng phi thường phiền toái, phòng trường muốn nhiều tiêu phí một ít thời gian mới được. Chương 350, hang sâu dị thường, nhiều tiêu phí chút thời gian cũng không có gì. Tay phải nói chỉ cần không ở khối lập phương dị biến, biến biến mất phía trước là được xấu. Hy vọng như thế đi. Trần Dương thu nạp b a k h o á t đang chuẩn bị đường cũ phản hồi khi đống nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi còn không có đem này tòa chạm niên g h cứu toàn bộ chuyển hoàn hơn nữa này tòa chạm niên g h cứu hơn 10 kiến trúc đơn nguyên chiếm diện tích rõ ràng không nhỏ sáu nói không chừng gợi ra khối lập phương dị biến vật phẩm hoặc là nguyên nhân liền ở trong này trong lòng bị này ý tưởng sở xúc động trần đương xoay người hướng tới lúc trước không có quá khứ doanh địa phương hướng đi tiên số việt sở tu kiến này đó kiến trúc đơn nguyên t h ủ giới hạn trong lúc ấy kỹ thuật tiêu chuẩn rất nhiều đều là thành phẩm vận chuyển đến năng cực sau đó lại hơi chút lắp ráp liền có thể thành hình ưu điểm ở chỗ có thể nhanh chóng dựng không cần nhiều như vậy phí lực khí khuyết điểm liền là quá mức đơn sơ cũng không hảo nguyên bộ còn lại thiết bị phụ i a sử dụng dễ dàng đào thải này đó khuyết điểm không thiếu thế nhưng lợi dụng loại này phương pháp sở tu kiến t r ạ m nghiên cứu phí tổn cũng không cao hơn nữa chắc địch không dễ hư hao trải qua vài thập niên thuế nguyệt thời gian nơi này doanh địa trừ cổ xưa dị sắt bên ngoài cũng là không có còn lại trở ngại từ thầm có thể ở lại nhân liền có thể xem ra một hai cầm chiến thuật đèn tin trần ư ơ n g dừng bước ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước biên bạch tuyết bao trùm thiết tháp 6 hơn 3 mét cao trình độ nửa bên tuyết động sở bao trùm chỉ còn lại thiếu nửa bên cương giá đi ra đây là 6. thứ gì t r ầ n ư ơ n g còn tại n h g mảy chi gian tay phải biến hoa vươn ra đi tại thiết tháp phía dưới chuyển vài vòng nháy mắt biến ra tối đen liêm đào mạnh bổ ra đặt ở phía dưới tấm sát Gì, bên dưới nơi này 6. động bị bổ ra tấm sát phía dưới bại lộ ra một tối đen thâm động c h ừ n g 1 mét 5 đường kính cửa động dưới âm trầm không thấy đấy cũng không biết là lấy tới làm cái gì dùng số v i ệ t nhân còn muốn ở trong này đào giếng uống nước sao t r ầ n ư ơ n g bị chính mình này c h ê cười biến thành mỉm cười đi qua cầm đèn tin đi xuống chiếu đi 6 thế nhưng vẫn là sâu không thấy đáy cái này trần lương kinh ngạc muốn biết này chiến thuật đèn tin chiếu xạ chiều dài khả ước chừng có hơn 400 m é t tại đây trong động lại không có đại tuyết đến trở ngại ngọn đèn chiếu xạ cự ly như thế nào còn giống như bị hám ắ c sợ thôn vệ như vậy sâu không thấy đáy tổng sẽ không chiều sâu vượt qua hơn 400 m é t trình độ đi đinh úc trưởng quan này động 6. u giống như có chút vấn đề trần lương nghĩ nghĩ sờ sờ trên người túi móc ra một viên kỷ niệm tệ đi ra ngón cái đối với phía dưới thâm động mạnh bắn ra kỷ niệm tệ đột nhiên bắn nhanh bay ra siêu một chút biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi. theo sau sáu, thằng đến 4 giây qua đi, Trần Dương mới có chút nghe được trong động chuyển đến một chút mỏng manh kim trúc và t r ạ n thành hơn 800 m é t Trần Dương sắc mặt khẽ biến, trong lòng có chút khó có thể tin tưởng, này cư nhiên là một chiều sâu đạt tới hơn 800 m é t thâm động. Không phải nói sổ việt nhân trước kia không có loại này k h o a n thành độ n g kỹ thuật, mà là sổ việt nhân mạc danh kỳ diệu chế tạo ra như vậy một thâm động tới làm gì? Cho dù là thu thập băng tầng chỗ sâu tuyết động đến khoa khảo, đầu tiên không có tất yếu khai ra lớn như vậy động. chỉ dùng vài cm đường kính liền khả hai lần này chiều sâu cũng quá thâm muốn biết trần ư ơ n g nơi này nhưng không có xâm nhập nam cực nội địa cũng không phải cao tầng sông băng chi địa lại nói như thế nào hơn 800 mét chiều sâu sớm liền tạc xuyên băng tầng tiến vào trong nham thạch tầng có lẽ là sổ việt nhân tại thu thập nam cực cổ đại lục hóa thạch hoặc là thu thập viễn cổ thời kỳ nham thạch này có lẽ có loại này khả năng tính tồn tại thoáng xua tan trong lòng n g h i hoặc trần ư ơ n g còn chưa lại mở miệng tay phải nói ký túc thể xem mặt trên mặt trên trần ư ơ n g nghe vậy vừa nhấc đầu mới phát hiện từ này góc độ hướng lên trên nhìn lại Thiết tháp bên trong thực tế tồn tại một tổ n h i ề u trục chuyển động d ò n g d ọ n g Mặt trên còn tại vết xe vòng tròn thắt của một căn đoạn liệt c ư ơ n g tác. Đây là sáu. Hẳn là khởi hàng vận chuyển vật tư thiết bị. Tay phải không đợi Trần Ương lên tiếng liền giải đáp nói. Trần Ương im lặng một hồi, đột nhiên hỏi nói Đinh Ốc trưởng quan, vì cái gì ta xem ngài, giống như đối với này thâm động có điểm cảm thấy hứng thú bộ dáng. Xem ra người đã nhận ra. Tay phải cũng không kỳ quái Trần Ương sâu sắc, nói thẳng nói người đem khối lập phương lấy ra đi. Chẳng lẽ nói. Trần ư y ê thần sắc vừa động, nhanh chóng từ trong l ò n g túi móc ra khối lập phương. triển khai không gian 3 t chiều bản đồ hắn suy đoán không sai không gian ba chiều hình chiếu bản đồ cư nhiên sinh ra biến hóa chỗ đó vốn chỉ có thể xác định đại khái phương vị điểm đỏ hiện tại lóe ra chói mắt h ồ n g u a n g cùng trước kia biểu hiện đối lập dị thường đến tự điểm phía dưới 6. có cái gì tồn tại 6? tay phải không để ý đến khối lập phương hình chiếu bản đồ mà là chuyên chú vào chỗ đó thâm tỉnh có cái gì tồn tại lời kiểu này người thường nói đến trần ư ơ n g khả năng sẽ không để ý khả đến thiên tay phải nói ra hắn liền không thể không để ý chỉ là 6 như thế nào sẽ bỗng nhiên xả đến nơi đây Trần Dương Trần Trờ nói Đinh ố c Trường Quan, ngài là nói bên dưới nơi này có cái gì tồn tại? 6. tay phải do dự một lát, hơn 10 chỉ xúc tu tại thâm động bên cạnh chuyển động vài vòng, tựa hồ là tại chạm đến cái gì như vậy. Khó mà nói, nơi này lưu lại rất nhiều sinh vật tổ chức 6. u không phải địa cầu sinh vật phạm trú bên trong, cũng không biết t h o ạ t nhìn bình thản vô kỳ thâm động bên cạnh, đến cùng bị tay phải kiểm tra đo lường ra thứ gì quỷ dị, thế cho nên nó khi nói chuyện do do dự dự không dám xác định. Này vẫn là Trần Dương lần đầu tiên nhìn đến tay phải khi nói chuyện có loại này n g ự khí thái độ. đ ờ i đã. Ngài vừa rồi nói nơi này có không phải địa cầu sinh vật phạm chủ sáu? Lời này là cái gì ý tứ? Trần Dương sợ hãi cả kinh, đáng chết, sẽ không là gì c h ủ n g ký tốt thể ở trong này đi. Cùng Trần Dương ở chung lâu như vậy, tay phải đương nhiên lập tức minh bạch Trần ư ơ n g trong lòng đang lo lắng cái gì? Phủ Quyết nói không phải của ta đồng loại, là m ặ t khác một loại. Nô, no, ít nhất tại của ta nhận thức c h u n g chưa từng gặp qua như vậy tế bào tổ chức kết cấu. Này lưu lại ở trong này tế bào tổ chức n ạ là do bát điều bạ tờ hỗ trợ lẫn nhau mà thành sáu. Đây là các ngươi địa cầu sinh vật tuyệt không có khả năng tồn tại kết cấu. b ắ t điều bạ t ờ đối, địa c â u ngược lại là tồn tại tứ điều bạ t ờ tác dụng hình thành đa. bất quá b ắ t điều liền rất không thể tưởng tượng. lưu lại sinh vật tổ chức sao sáu. trần đương yên lặng nhìn thoáng qua cửa động bên r ị a này gì sắt kim trúc mặt bản thật sự là nhìn không ra sẽ có cái gì sinh vật tổ chức lưu lại. có lẽ nhân loại tất yếu phải mượn chuyên nghiệp dụng cụ mới có thể kiểm tra đo lường đi ra, tay phải làm vũ trụ ký sinh sinh vật, có thể trực tiếp hấp thụ phần đông sinh vật tự dưỡng tế bào tổ chức thu thập phân tích, nhanh chóng tính ra kết quả ngược lại là không phải ngoài ý muốn. bất quá khối lập phương dị biến chẳng lẽ cùng này sinh vật có cái gì liên hệ tồn tại? nhìn chăm chăm tối đen không ánh sáng thâm động, Trần Dương đống nhiên cảm thấy một trận da đầu run lên. Hiện tại xem ra khối lập phương dị biến cùng này thâm động khẳng định có nào đó liên hệ, chỉ là loại này thâm động sẽ không cần hắn đi xuống đi. k ý túc thể đi xuống 6. đợi đã 6. chờ một chút. Trần Dương mở to hai mắt đinh ốc trường quan, ngươi sẽ không là muốn ta đi xuống đi? Đối, có cái gì vấn đề sao? Tay phải nói vấn đề rất lớn hào không h ả o Thở dài, Trần Dương c h e chán nói ngải vừa rồi cũng nói. Nơi này lưu lại có phi địa cầu sinh vật tế bào tổ chức, nghĩ như thế nào chúng ta cũng không hẳn lạ như vậy. l i ề u lĩnh đi xuống đi, không cần lo lắng. Tay phải nói nơi này lưu lại tế bào tổ chức, nếu không phải nơi này thời tiết nguyên nhân sớm liền biến mất được không còn một mảnh. Ngươi là nói, Trần Dương tỉnh ngộ lại đây chẳng lẽ là vài thập niên trước lưu lại? Ân, không sai, nơi này ít nhất có 3-40 n ă m thời gian. Tay phải đối với này chút rất là mẫn cảm, cấp gia đáp án khiến Trần Dương nhíu mày nói nhưng là như vậy cũng không thể thuyết minh cái kia phi địa cầu sinh vật rời đi hoặc là chết đi. Nếu nó còn tại bên dưới nơi này đâu? Như vậy ký túc thể của ngươi ý kiến đâu? Tay phải hỏi ngược lại ý thì theo ngươi ý tứ, chúng ta thật vất vả mới đến nơi này. Chẳng lẽ m u ố n đang tiếp cận chân tướng thời điểm liền như vậy toàn bộ buông tay? Ta không phải ý tứ này. c h â n Dương hai mắt nhìn c h ằ m c h ằ m bên cạnh thâm động, l á c đầu nói ta chỉ là nói chúng ta tất yếu rẻ t r ư n g cần thận chút. Trung q u y n g ư ơ i vừa rồi cũng nói, có thể là phi địa cầu sinh vật. Ta tưởng có thể đi đến địa cầu ngoại c h ủ n g sinh vật, đều hẳn là không phải đơn giản như vậy có thể đối phó đi. Nếu đã cùng tay phải ở chung lâu như vậy. Trần Uyên đối với ngoại tinh sinh vật nhận năng lực cường rất nhiều, bắt đầu còn s ử n g sốt một phen, lập tức chỉ chốc lát liền tỉnh táo lại. Cho nên mới tất yếu đi xuống xem xem. Tựa hồ là đối với loại này khả năng sinh ra hứng thú, tay phải biến hoa xúc tu ở không trung run nhẹ nhẹ, biểu hiện ra nó nội tâm hương phấn chi ý. Đừng nhìn vũ trụ rất lớn, nhưng sinh mệnh sinh ra là thập phần khó khăn, mỗi một quả tinh cầu sinh mệnh từ không đến có, so các ngươi nhân loại liên tục một năm c h ú n g thưởng đều còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Gặp tân sinh mệnh tinh cầu, giả như tại trước kia sẽ báo cho 6 Phần thưởng khẳng định không nhỏ. t h ú n g chi nơi này còn cùng khối lập phương có liên quan, chúng ta tuyệt không có thể buông tay. Trần Lương vừa thấy tay phải dạng này, Liên Minh Bạch chính mình là khuyên phục không được nó, lập tức chỉ có thể trầm giọng nói như vậy liền chờ ngày mai đi, đợi ngày mai làm tốt sở h ữ u chuẩn bị sau, chúng ta lại xuống đi. Đối với loại này đề nghị, tay phải cũng không phản đối, Huy Huy xúc tu tỏ vẻ đồng ý, mạnh lùi về nguyên hình. Trần Lương không phải người nhát gan, hắn tuy rằng sợ hãi tử vong, k h ả ở trong tuyệt cảnh cũng thường thường có thể buộc phát ra đến tử trung cầu sinh, nhưng hiện tại tình huống còn không có nguy cấp đến cần hắn mạo hiểm trình độ. Tự nhiên không phải rất thích gì đi, đi một chưa biết địa phương. Mặc dù bởi vì tay phải bắt buộc, hắn không thể không đồng ý đi xuống mạo hiểm, nhưng tất yếu chuẩn bị thi t ố lại khẳng định là muốn làm, bằng không một khi xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hối hận lại cũng không còn kịp rồi. Trần ư ơ n g trước sau ở trong này ngốc nửa giờ, coi như là n g o ạ i ý muốn chi h ỉ tìm đến khối lập phương dị biến chỉ ra mục tiêu, xem như vì ngày mai nhiệm vụ khởi mở đầu, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua sâu thẳm không thấy đáy thông động, liền hướng tới đến khi phương hướng đi, tiến vào cực dạ Nam cực địa khu, hôn hôn ám ám không có ban g à y đi ra cơ hội, liền tính đến buổi sáng 7 giờ. cũng cùng buổi tối không khác, đợi đến nghỉ ngơi đầy đủ lên sau ủy mẹ tiểu đội thành viên lập tức bắt đầu kế tiếp nhiệm vụ chưa xong còn tiếp chương 351, sâu trong lòng đất hảo chậm một chút chậm một chút sáu vương thụy đứng ở thâm động bên cạnh chỉ huy còn lại nhân đem dây cắp thép một lần nữa mặc vào tổ hợp ròng rọc tuy rằng dây cắp thép đoạn nhưng may mà một bên kiến trúc đơn nguyên nội có tiền sổ việt trước kia phong tồn dây cắp thép lóe sáng như mới bảo tồn phi thường hoàn hảo hơn nữa điện cơ đẳng thiết bị vài thập niên sau cư nhiên cũng có thể khu động không thể không cảm thán tiền s ổ việt công nghiệp đích sắt rất cường đại này chắc lịch thiết bị như thế nào không để nhân cảm thấy bội phụ có này đó rất có thể sử dụng thiết bị chân ư ơ n g bọn họ chỉ cần từ tuyết địa t u ầ n dương hạ m thượng lấy ra một bộ phận nhiệt độ thấp 50 dầu ma rút tiến hành phát điện liền có thể khiến điện cơ vận chuyển lên đến mang động dây cắp thép hạ xuống như vậy liền xem như hoàn toàn tái hiện tiền s ổ việt chế tạo này thiết bị tác dụng chỉ là thiết bị tuy rằng hết thể đều lộng hảo nhưng kế tiếp nên phái ai đi xuống liền lại là một nan đề may mà lần này tiền đến Trần Dương vì để người v ấ n nhất mang đến hai giá đặc thù cải trang qua đi tờ cờ 200 phi cơ không người lái, vừa lúc liền có thể ứng dụng đến này loại tình huống này đến. Ok, có thể bắt đầu. Khống chế quân dụng tam phòng máy tính đội viên x o so ok thủ thế, tự có một bên nhân lập tức đem phi cơ không người lái đặt xuống đất. Nhận được chỉ lệnh phi cơ không người lái, đ è n đỏ c h ầ n lóe, tự kiểm hoàn tất, chậm rãi từ mặt đất huyền p h ù dâng lên, tại tinh chuẩn khống chế chỉ lệnh dưới, đi đến thâm động phía trên, lập tức bắt đầu hạ xuống, hướng tới hang sâu bên trong t h ô n g thả huyền phủ đi xuống. Phi cơ không người lái bốn giá chống bên trên đều xứng có máy đi hình. Thông qua vô tuyến truyền trở về HD Live hình ảnh, tất cả mọi người có thể đối phía dưới tình huống nhìn xem rõ ràng t h u đáo. Tại Phi Cơ không người lái ngọn đèn chiếu d ọ dưới, khi đ ánh băng bích phản xạ ra u l a m Quan mang x a hoa lộng lẫy, phi thường xinh đẹp, chỉ là đại gia chú ý trọng điểm đều đặt ở còn lại địa phương, đều vô tâm thưởng thức này phúc cảnh đẹp. Thâm động đánh ra đến đường kính chừng một năm mét, đầy đủ Phi Cơ không người lái hướng phía dưới bay đi, chỉ là muốn đặc biệt chú ý một chút, thâm động đường hầm cũng không phải dựng thẳng thành tuyến, tại hạ hàng 6 0 0 m mét qua đi, rõ ràng liền có gấp khúc biên độ xuất hiện. khiến cho khống chế phi cơ không người lái tên kia đội viên càng thêm t h ậ t c ẩ n thận. Hơn 10 phút sau, trải qua vận chuyển tại phi cơ không người lái mặt trên khí áp kế đo lường tính toán số liệu, mọi người sửng sốt nhìn màn hình, 9 5 7 m n a y t h â m động chiều sâu cư nhiên đạt tới 9 5 7 m đương nhiên, sửng sốt chỉ là một chút, lập tức mọi người liền không khỏi nhíu mày. Tại đến đáy hang sâu s a u trung quanh dĩ nhiên không có băng tầng tồn tại, thay vào đó là cứng rắn vô cùng thạch bích, nhưng là đặt ở phi cơ không người lái trước mặt, là một điều mở rộng chi nhánh k h ẩ u nhiều đạt 3 điều thạch bích đường hầm. t r ư ở n g q u n s nhìn như vậy hình ảnh khống chế phi cơ không người lái đội viên ngẩng đầu lên chờ đợi tiến thêm một bước chỉ thị đi trung gian cái k i a đi trần ư ơ n g tùy ý lựa chọn một điều là đáp ứng một chút đội viên khống chế phi cơ không người lái bay về phía trung gian cái k i a đường hầm ai ngờ không đợi phi cơ không người lái gần gũi tiếp cận cái tia trung gian đường hầm đột nhiên c h i gian toàn bộ chuyển trở về lại hình ảnh trở n ê n mơ hồ không rõ lên l o e ra vài cái cư nhiên phở ảm giờ a t ở e t đốn đình trệ ở vừa rồi trên hình ảnh không còn có động tĩnh sao thế này vương thụy nghi hoặc khó hiểu Tín hiệu 6. u tín hiệu gián đoạn, tiếp thu không đến phi cơ không người lái chuyển trở về tín hiệu. Đội viên kinh ngạc nói, tín hiệu gián đoạn, t r ầ n ư ơ n g hơi cả ngoại ý muốn là phi cơ không người lái t r ụ c chặt sao? Không, không phải, là bị quấy n h i ề u 6. u Chỉ cần không phải phi cơ không người lái tự thân t r ụ c chặt, tại mất đi điều khiển chỉ huy sau, liền sẽ tự hành tiến vào trí năng phán đoán hình thức, làm ra phản ứng văng vọng. Không đợi cái kia đội viên tiến thêm một bước mệt i m à i theo đuổi nguyên nhân sở tại thời điểm, phi cơ không người lái chuyển trở về tín hiệu hình ảnh lại hiện lên ở trên màn hình, phi cơ không người lái cư nhiên l u i trở về. ngày 6, u mọi người s ử suốt, có điểm làm không rõ ràng nguyên nhân sở tại, tới gần qua đi xem xem. Trần Dương đột nhiên mở miệng nói, là tên kia đội viên phản ứng lại đây, lập tức lại khống chế phi cơ không người lái tiếp xúc gần gũi cửa lối rẽ. Không nghĩ tới lại phát sinh phía trước đã phát sinh hết thảy, vô tuyến tín hiệu trực tiếp gián đoạn, mà đợi đến phi cơ không người lái lại tự hành khống chế phản hồi thời điểm, vô tuyến tín hiệu lại lần nữa khôi phục lại. Như thế vài lần giống nhau tao ngộ, mọi người hiểu được, chỉ cần vừa tiếp cận chỗ đó cửa lối rẽ, vô tuyến tín hiệu liền sẽ bị q u á nhiễu, không thể lại truyền lại like hình ảnh trở về. cứ như vậy, phi cơ không người lái tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. đem phi cơ không người lái triệu hồi đến sáu. bóng dáng. trần ư ơ n g phân phó một tiếng, lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến bóng dáng trên người. cũng không dùng trần ư ơ n g nói thêm cái gì, bóng dáng dị nhiên minh bạch trần ư ơ n g sở muốn biểu đạt thầm nghĩa. đôi chút gật gật đầu. đảng phi cơ không người lái bị triệu hồi đến q u a sau, cũng không cần dây cáp thép móc treo tại chính mình trên người, trực tiếp thò tay bắt lấy dây cáp thép, khiến cho nhân đem hắn buông đi. loại này kéo dài lực cánh tay, đổi làm là trước đây bóng dáng cũng không dám mạo loại này phiêu lưu đến nếm thử. nhưng mà trải qua nha trùng ký sinh thay đổi thân thể qua đi bóng dáng chuyện như vậy đối với hắn mà nói liền không đáng giá nhắc tới dễ dàng thò tay bắt lấy dây cắp thép liền bị nhân t ừ phía trên thả đi xuống y mẹ đội viên đầy mặt mồ hôi lạnh nhìn bóng dáng sợ hắn bỗng nhiên tay run lên trực tiếp bung l ò n g rồi rời ra như vậy từ gần hơn 900 m é t độ cao hạ xuống đi nghĩ đến 6. u hẳn là sẽ chết phi thường khó xem đi chỉ có t r ầ n ư ơ n g đầy mặt bình tĩnh đối với bóng dáng mạo hiểm hành động vẫn chưa lên tiếng ngăn cản tựa hồ tuyệt không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống Bất quá sự thật cũng chứng minh Trần ư ơ n g lạnh nhạt không có sai lầm. Hơn 10 phút qua đi, từ bên dưới truyền lại đi lên tín hiệu tỏ vẻ bóng dáng dị nhiên bình an đến phía dưới. Những người khác cũng không dám lại như bóng dáng như vậy thắc đại, thành thành thật thật dùng móc câu trụ chính mình, cam đoan chính mình an toàn qua đi. Lúc này mới để người đem chính mình thả đi xuống. Tổng cộng 17 cá nhân, c h ứ lưu lại hai ủy m ệ đội viên lưu thủ mặt đất bên ngoài, còn lại 15 người đều toàn bộ tiến vào đáy hang sâu. Độ ấm dưới không độ, không khí thành phần bình thường, không có kiểm tra đo lường đến có độc khí thể thành phần 6 Trước kiểm tra đo lường dưới không khí. xác nhận đối nhân thể vô hại qua đi, mọi người t ắ c mới đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ h a i xuống. c ù n g phi cơ không người lái chuyển trở về lai hình ảnh bất đ ồ n g chân chính bước vào này sâu đạt hơn 900 m é t địa đềm lanh cùng hoàn cảnh lạ lẫm, dù là ở đây toàn bộ đều là không sợ chết tinh nhuệ lính đánh thuê, trong lòng cũng cảm thấy một trận sợ hãi. Nơi này nhưng là Nam Cực băng tần g phía dưới hơn 900 m é t a nếu là phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, bọn họ liền vĩnh viễn ra không được. Như vậy tình cảnh, nghĩ đến ai cũng không muốn chân chính đụt tới. Hảo, bắt đầu đi. Trần Lương phân phối nhiệm vụ bóng dáng, ngươi mang bốn người đi bên trái. t y t h è m ngươi mang năm người đi bên phải. Vương Thụy, ngươi cùng còn lại nhân theo ta cùng nhau đi. Nếu ở bên trong phát hiện cái gì bất đồng tầm thường gì đó, không cần mạo hiểm, lập tức phản hồi nơi này, đồng thời liếm thử liên hệ ta 6. u Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể có bất cứ mạo hiểm hành vi. Không biết gì đó ngàn bạn không cần đi c h ạ m đến, biết sao? Là 6. Mọi người đối với lần này Trần ư ơ n g mục đích cùng hành vi cũng không quá rõ ràng, nhưng bị vây loại này trước kia cũng không dám tưởng tượng địa phương, trong lòng khẩn trương không giống bình thường, s ờ trong tay sưng ống mới có thể khiến tự thân cảm xúc v ữ n g vàng u ố n dưới. nhìn bóng dáng cùng vụ t h ẻ m hai người mang theo một nhóm người phân biệt đi vào bên trái cùng bên phải đường hầm qua đi. Trần ư ơ n g lúc này mới trước đi ở mặt trước nhất, tiến vào trung gian đường hầm bên trong. Vương Thụy hít sâu một hơi, vung tay lên, khiến mặt sau hai danh đội viên đội k p vội vàng theo sát Trần ư ơ n g phía sau, khẩn trương h ế t nhìn đông tới nhìn tây. Cũng không tất tất cả mọi người cần đem chiến thuật đèn tin mở ra, chỉ cần hai người mở ra đèn tin, đường kính 3-4 mét đường hầm liền bị ngọn đèn chiếu được lóe sáng vô cùng, lông tơ có thể thấy được. Chỉ cần có cái gì bất đồng tầm thường vật phẩm cùng manh mối, lập tức liền sẽ bị Trần ư n g phát hiện. Đáng tiếc tiếc n u i là. n à y đường hầm thạch bích bóng loáng sạch sẽ dưới đất liên một mảnh rác rưởi đều không có căn bản là không có gì dị thường sở tại đợi đã vân vân sáu muốn nói thực sự có cái gì dị thường địa phương kia liền là nơi này sâu xa thạch bích đường hầm nay tiên sổ viện đến cùng vận dụng cái gì thiết bị tài năng tại như thế chiều sâu địa để đào đ ớ i ra như vậy chiều dài cùng đường kính đường hầm đi ra muốn biết đây chính là nam cực hết thảy trầm trọng thiết bị cùng máy móc muốn vận chuyển lại đây tiêu phí tinh lực cùng phí tổn đều cự đại vô cùng liền tính là số viện cũng không khả năng vô tiết chế làm như vậy không ý nghĩa sự tình là lấy Trần ư ơ n g đều không dùng nhiều đi suy đoán, liền có thể khẳng định, s ô việt nhân ở trong này làm ra loại này đường hầm, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết mục đích tồn tại. như vậy đến cùng là cái gì không thể cho ai biết mục đích, thế nhưng tựa hồ cùng khối lập phương dị biến sinh ra liên hệ 6 này hết thề đều khiến Trần ư ơ n g thập phần hào kỳ. Thạch Bích đường hầm chiều dài hẳn là vượt qua hơn 100 m é t tại liên tục tha vài vòng sau, Trần ư ơ n g đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu vừa thấy, rõ ràng l ê n người, này h ọ a phong 6 không đúng a, nơi này nhưng là nam cực, như thế nào sẽ xuất hiện vật như vậy? t ạ c h bích đường hầm cuối, đột nhiên xuất hiện nhất phiến độ cao chừng 3 mét cửa đá sáu, kia quả thật là một cánh cửa đá, rõ ràng nhân công điêu khắc dấu vết tại ngọn đèn chiếu xả dưới, rõ ràng lưu tại kia cánh cửa đá mặt trên sáu. chân lương sửng sốt bán hội, ở phía sau vương t h thủy đám người không phản ứng lại đây phía trước, nâng bước đi đến cửa đá bên cạnh, cầm lấy chiến thuật đèn tin hướng lên trên chiếu đi. cự ly tiếp cận càng có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên cửa đá điêu khắc dấu hiệu, kia một đám chưa bao giờ gặp qua hoa văn đồ án, từ trên xuống dưới phủ đầy cả cánh cửa đá, mà tại hoa văn đồ án không có điêu khắc đến địa phương. tác bóng loáng bình thuận, một chút không có dịu đ ụ c điêu khắc dấu vết, rứt khoát giống như đương đại máy móc cố ý mài như vậy. Nam cực địa đế bị s ổ việt nhân chui ra một thâm động vốn khiến cho nhân ngạc nhiên, ai cũng không hề nghĩ đến, này đấy hang sâu, cư nhiên còn có nhất phiến tinh mỹ điêu khắc cửa đá, hoàn toàn ra ngoài trần ư ơ n g ngoài ý liệu. Đá hoa cương 6. thò tay vớt ve tại cửa đá bên trên, trần ư ơ n g nhất thời lâm vào trầm tư. Đá hoa cương tại Nam cực cũng không phải hiếm thấy, ít nhất tại quỷ mộ â i ễ n có đá hoa cương cùng đ ã trầm tích sở tạo thành hệ thống núi, mà nơi này thạch bích trong đó thành phần cũng có một bộ phận đá hoa cương. nhưng này cánh cửa đá đến cùng là như thế nào vẫn tới được là ai sở kiến tạo xem này cổ lão bộ dáng không giống như là sổ việt nhân sở chế tạo 6. u h n g chi sổ việt nhân cũng không có như vậy rảnh không có việc gì làm ở dưới lòng đất làm ra như vậy quỷ ngoạn ý đi ra chưa xong còn tiếp sáu chương 352, di tích thượng như vậy bài trừ sổ việt nhân đến cùng là ai chế tạo nam cực loại địa phương này cũng không phải là còn lại đại lục căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn lạ như thế nào sẽ có nhất phiến rõ ràng nhân công chế tạo cửa đá tồn tại này mấy vấn đề đập vào mặt nên đón cơ hội để người không có quá nhiều thời gian đi suy tư. Lão bản 6 này, đây là cái gì a? Vương Thụy theo sát lên đến, ngốc lăng nhìn trầm trầm này p h i ế n ỗ khổng lồ cửa đá, không khỏi trương miệng liền nói này sẽ không là Kim t ự Tháp đi. Kim t ự Tháp. Trần Dương không khỏi cảm giác buồn cười, đối với này xem như không học vấn không nghề nghiệp ra hỏa chịu phụ. c Người trở về sau, liền đem thế giới lịch sử cho ta đi đọc một lượt, không nên hỏi nguyên nhân, đây là mệnh lệnh. Trần Dương lời này nhất thời khiến Vương Thụy mặt không còn chút máu. Một tay tại trên cửa đá vuốt ve một lần, cảm giác cửa đá mặt ngoài gập gềnh điêu khắc hoa văn. Trần ư ơ n g ánh mắt hơi hơi n h e o lại đến, như vậy tinh tế điều khác cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm ra đến, h a o phí thật lớn tâm lực cùng nhân lực mới có thể làm được điều này. Nay cánh cửa đá sau lưng sẽ có thứ gì tồn tại? Dâng lên này phiên lòng hiếu kỳ Trần ư ơ n g bắt đầu c h u n g quanh tiến hành s ư u t ầ ẩ m theo lý mà nói, cửa đá tài chất tuy rằng cùng phổ thông đại môn không giống nhau, nhưng nếu đều thuộc về môn phong chủ, tất nhiên sẽ có mở ra phương pháp. Nhưng mà Trần ư ơ n g cùng còn lại Vương Thụy ba người tìm trong chốc lát cũng không tìm được cái gì cơ, về đ ú c cở quan hoặc là khóa tâm đẳng vật phẩm tồn tại. này t ò a cửa đá liền phảng phất chỉ là đổ ở trong này đ á tảng như vậy. Hao tổn tâm trí 6. Nghết c ằ m Trần Dương cảm thấy một trận đau đầu. Đan g chỉ khấu tại trên cửa đá gõ gõ, một điểm hồi âm cũng chưa truyền đến, giống như đập vào rắn c h ắ t mặt đất dường như, căn bản đoán không ra bao nhiêu lớn độ dài. Xem ra chỉ có như vậy sao 6. Trần Dương theo bản năng nhìn xem tay phải, phát hiện không hề có phản ứng qua đi, liền hơi hơi gật gật đầu, hạ quyết tâm. Vương t h ủ y s Các ngươi đi xem bóng dáng bọn họ, cùng bọn họ hội hợp cùng một chỗ đi. Lão bản. Vương Thụy nghi hoặc khó hiểu. không rõ Trần ư ơ n g nói như vậy hàm nghĩa là cái gì? Nơi này ta lưu lại, mau đi đi. Trần ư ơ n g không cho phép nghi ngờ mệnh lệnh, căn bản không cho phép Vương Thụy có cái gì nghi vấn. Là lão bản trong lòng có lại nhiều nghi vấn, giờ phút này Vương Thụy cũng chỉ có thể kiềm chế đi xuống, thành thành thật thật mang theo hai danh y mẹ đội viên đường cũ phản hồi. đ ả n g Vương Thụy ba người đi ra thật xa q u a đi, Trần ư ơ n g mới đem đầu chết đi trở về, nhìn chăm chăm này cánh cửa đá lộ ra xin lỗi thần sắc xin lỗi sáu. Vừa dứt lời, Trần ư ơ n g đứng ở tại chỗ bất động, hữu quyền mạnh v ù n g ra, thật tốc một q u y ể n t r ù n g tích tại cửa đá bên trên. vành cả tòa cự cử đại cửa đá chấn động liên quan đường hầm đều sinh ra từng sợi chấn động một mảng lớn cắt đá cho bụi từ đỉnh đầu thạch bích rơi r á c xuống dưới trong lúc nhất thời cho bụi rơi lên phủ đầy toàn bộ đường hầm bên trong đ ả n g cho bụi hơi chút tán đi chiến thuật đèn pin chiếu xạ đi ra ngoài q u a n mang mới khiến hết t h ể tình hình lại bại lộ tại nhân tầm mắt bên trong nô xem ra này cường độ không được ca sáu chân lương vừa rồi một quyền đ à n h kích tại trên cửa đá lấy quyền đầu vi trung tâm vô số giống như mạng nện vết rách kéo dài đi ra ngoài thiếu chút nữa phủ đầy cả tòa cửa đá mặt ngoài chân ư ơ n g chậm rãi thu hồi quyền đầu, chiều sâu dày đạt hơn 10 cm, rõ ràng quyền ấn p h ả n g phát k h ắ c tại cửa đá bên trên dường như có thể thấy được vừa rồi kia một chút lực lượng chi khủng bố, mười lực lượng không đủ sáu, nay môn thật đúng là đủ hậu, đến cùng là dùng cái gì phương pháp vận chuyển tới được? lấy chân ư ơ n g vừa rồi một quyền tiếp cận 5 tấn lực lượng, đừng nói thách đầu, liên sắt thép đều sẽ xé ra, mà cửa đá lại như trước không có phá vỡ, hiển nhiên độ dày khẳng định vượt qua một mét, vượt qua một mét độ dày, nay cửa đá sức nặng kia liền thật sự phi thường kinh người, muốn tưởng đem như thế sức nặng cửa đá vận đến nam cực. lại vận đến tiếp cận nghìn mét địa đề, đừng nói là trước kia kỹ thuật, liền tính là hiện đại kỹ thuật cũng cơ bản làm không được. tính ra 10% lực lượng không đủ để đối cửa đá cùng c h u n g quanh đường hầm sinh ra huy h ế p sau, trần ư ơ n g thở ra một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc một chút. thân mình về sau hơi hơi vừa lui, c ư ớ bộ ép xuống, đang muốn sử ra 20% lực lượng khi một đạo thình lình xảy ra thanh âm đánh gây trần ư ơ n g động tác. ký túc thể, ngươi đang làm cái gì? tay phải thanh âm tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở trần ư ơ n g bên hai. gì, đinh ố c trưởng quan, ngươi tỉnh a? trần ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra. cái này ngược lại là không phải dùng chính mình lại ra tay, bằng không không cẩn thận dùng lực quá mạnh, đem đường hầm lộng sụp kia liền triệt để bị kịch. nếu tay phải dĩ nhiên thức tỉnh lại đây, trần đương tam nôn hai câu xem như đem sự tình tiền nhân hậu quả giải thích rõ ràng. này sao? tay phải biến hoa x ú c tu nhìn trầm c h ầ m cửa đá, tại mặt ngoài chuyển động một vòng, phát ra tiếng hỏi. nay tòa cửa đá xuất hiện ở nơi này không phải có vẻ rất kỳ quái sao? cho nên ta hoài nghi x ấ u khối lập phương dị biến hay không sẽ cũng cùng nơi này có liên hệ. từ trong lòng lấy ra khối lập phương, trần đương lập tức triển khai không gian 3 triệu bản đồ, có thể thấy. chỗ đó dẫn nhân chú ý điểm đỏ lóe ra tần suất càng ngày càng cấp bách. sư sáu cũng không cần trần lương nhiều lời, biết điểm này tay phải n â n g tay gian mấy đạo hắc ảnh p h á c h qua, một lần nữa khôi phục nguyên dạng. phổ thông thường nhân có lẽ còn không biết phát sinh chuyện gì, trần lương lại là xem rõ ràng thấu đáo, liền tại như vậy trước mắt tức thời gian bên trong, tay phải biến hóa lợi nhận dĩ nhiên qua lại từ cửa đá trung xuyên toa mà qua, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, đã không phải phổ thông thường nhân c ó thể sử dụng mắt thường sở nhận thấy được. quả nhiên a vẫn là đinh ốc trưởng quan n g à i ra tay phương tiện nhiều. tay phải biến hóa lợi n h ậ n liên sắt thép đều có thể dễ dàng một phần hai đoạn, liền lại càng không cần nói này tòa cửa đá, lại hậu đá hoa cương cũng ngăn cản không trụ tay phải ra tay. đi thôi, vào xem. tay phải hạ lệnh nói. ân. chân ư ơ n g tay trái vươn ra, nhẹ nhàng một trưởng kề sát tại giống như không có gì động tĩnh cửa đá mặt ngoài, cũng không thấy hắn có cái gì quá đại động tác. ngay sau đó, cả tòa cửa đá phảng phất liền bị xác định địa điểm bạo phá như vậy, từ hoàn chỉnh đến giải thể, không thể đ ế m hết đá vụn trực tiếp sinh ra phá vỡ hiệu ứng sụp đổ xuống dưới. chân ư ơ n g cần đau đầu cửa đá. liền như thế bị tay phải đơn giản giải quyết chỉ là để người cảm thấy đáng tiếc là n à y tòa cửa đá bên trên kia vài tình mỹ điều khác cũng bị như thế cấp phá hủy nếu là bị lịch sử nhà khảo cổ họ biết sợ là sẽ bị tức được máu d ư n g như vậy bạo lực thủ đoạn phá giải cửa đá trở ngại Trần Dương có thể thuận lợi tiến vào cửa đá bên trong không gian ách đây là cái gì hương vị x á u còn chưa chân chính bước vào cửa đá bên trong một cỗ khó n g ử i mùi liền xa xa truyền đến khiến Trần Dương m à y không khỏi nhíu chặt lên bên trong này cá con đ ỉ ổ x t độ dày rất cao tay phải kéo dài đi ra ngoài x ú c tu đi trước một bước ở bên trong chuyển quay lại nói đến bất quá đối với ngươi không có việc gì nhanh lên tiến vào được rồi mục nát hương vị lại là có điểm có người khả tay phải mệnh lệnh cũng không thể không nghe theo trần ương bất đắc dĩ đi vào cầm đèn tin bắt đầu thượng hạ đánh giá cư nhiên còn có nhiều như vậy đồ văn vừa đi vào trần ương nháy mắt sửng sốt một phen bất đồng với lúc trước vào bất quy tắc đường hầm cửa đá bên trong là một chỗ u trưởng hành lang c h ỉ n h thể đều do đá phiến xây đắp mà thành bóng loáng sạch sẽ mài phi thường thuận hoạt mà hành lang hai bên vách tường mặt ngoài càng là cùng lúc trước trên cửa đ á giống nhau như lúc đều điêu khắc đại lượng hoa văn đồ án tràn ngập thần bí bầu không khí nói này đó đồ án thật đúng là luôn luôn đều không có gặp qua đèn tin quang mang chiếu x ạ đi lên t r ầ n ương đem đầu ghé sát vào đi cẩn thận quan sát một lát xác nhận chính mình ký ức trong đầu không có cùng loại như vậy ký ức m à nhỏ này đó trên thạch bích mặt hoa văn đồ án tả hưu đối xứng q u a n qua khúc hiệu cũng không phải cái loại này chữa tượng hình quang xem bề ngoài tuyệt đối nhìn không ra cái gì hàm nghĩa như vậy hoa văn đồ án t r ầ n ương nhìn một lát liền trực tiếp buông tay miễn cho chính mình càng xem càng là cảm thấy lẫn lộn, hẳn là muốn hướng phía trước vừa đi đi, b u n g tay khảo sát phá giải này đó hoa văn đồ án, Trần Ương đi nhanh hướng tới hành lang chỗ sâu đi, t h ẳ n g t ắ p t r ù m sáng phát chiếu vào hành lang chỗ sâu hắm trong, vì này không biết bao nhiêu năm cũng không xuất hiện quang mang địa phương, lại mang đến quan g minh. dọc theo này hành lang đi tới, Trần ư ơ n n càng là s ự n g sốt, trước không nói này hành lang đến cùng là muốn thông hướng nơi nào, chỉ là nhìn một cách đơn thuần này hai bên thạch bích mặt ngoài kia số lượng p h ầ n đông hoa văn đồ án, l i ê n đủ để gọi người kinh dị. h r n g chi này đó đồ án hoa văn cũng không phải toàn bộ phụ chế, mà là cách nửa mét xa, kia liền là hoàn toàn không giống nhau đồ án. Trần Dương yên lặng tính toán một chút, hắn đi hơn 30 m é t c ự li, liền có 127 phút hoa văn đồ án xuất hiện. Nay nhưng tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ, một khi bị thế nhân biết, lập tức liền sẽ gợi ra hành động hiệu ứng. mà xem xong này đó đồ án, Trần Dương cũng lập tức xác nhận một việc, kia liền là nơi này tuyệt đối không phải sổ việt nhân chế tạo đi ra, thậm chí sáu, có lẽ từ cửa đá phong bế bắt đầu, nơi này lại cũng không ai tiến bỏ qua. Băng không cũng sẽ không khiến cho nơi này không khí. các con đ ỉ ổ xịt độ dày như thế cao, càng không có phát hiện cái gì tiền nhân sở lưu lại dấu vết. có lẽ, trần lương hắn thật đúng là phát hiện một g h ê gớm gì tích đâu. nếu đem nơi này sự tình công bố đi ra ngoài, khẳng định sẽ đối thế giới lịch sử đều sinh ra thật lớn ảnh hưởng. nhưng mà trần ư ơ n g khả không hề có nổi danh ý tưởng, hiện tại hắn cùng tay phải đầy đầu để ý, đều là trong tay khối lập phương dị biến nguyên nhân sở tại. giang giác sáu, tuy nói là thực m ỏ n g manh tiếng vang, nhưng tại đây yên tĩnh trong hành lang, muốn d ấ u diếm được trần ư ơ n g lỗ thay là không có khả năng sự tình. này sáu, là cái gì? Trần ư ơ n g có chút hảo kỳ nhìn chính mình dưới chân lõm đi vào cái đá, đầu hơi hơi chiều sau phía đối diện, ngay lập tức chi tế, mạnh mẽ tránh từ trên mũi không bắn bay qua đi hẳn. Nguyên lai like là cơ quan. Ân, không đúng, nơi này cư nhiên còn có cơ quan. Trần Dương kinh ngạc không thôi, có chút ra ngoài ý liệu. Ký túc thể, cẩn thận một điểm. Tay phải đột nhiên siêu một chút, từ chân Dương đầu mặt sau bắn nhanh đi ra ngoài, không đến một lát, lại đột nhiên rụt trở về, cách, mềm nhũn trên súc tu mặt hạ xuống một căn cánh tay phẩm chất bén nhọn một động. Không nghĩ tới Trần ư ơ n g né tránh đạo thứ nhất cơ quan. phía sau cư nhiên còn có cơ quan phát động, lại là bị tay phải cấp phát hiện bắt được. xem ra nơi này thật đúng là có điểm nguy hiểm. Trần Dương cũng không để ý loại này nguyên thủy tính chất cơ quan, nhưng hắn không thèm để ý, cũng không tỏ vẻ hắn thủ hạ liền có thể trực tiếp không nhìn. chương 353, di tích, trung. muốn hay không đi về trước một chút. Trần Dương thí nghiệm dưới t h a i nghe, ồn ào tiếng ồn h i ể n nhiên không thể nối tiếp thượng mệ đội viên. trung b i đều là chính mình thủ hạ, Trần Dương cũng không khả năng không nhìn như vậy vô vị tổn thất, đang muốn xoay người rời đi khi tay phải b ô n g nhiên nói chờ một chút. làm sao? ký t ố c thể, người xem chỗ đó. gì, đây là? theo tay phải chỉ thị phương hướng xem qua. Trần ư ơ n g nhất thời ngẩn ra, đồng tử không khỏi có rút nhanh lên. vốn hành lang trên thạch bích mặt điêu khắc đi ra đ ồ văn, đại khái đều là cùng loại loại hình. Trần ư ơ n g cũng xem không hiểu lắm, liền lựa chọn t í n h không nhìn. nhưng liền cách hắn 4-5 m é t xa xa, vốn đ ồ văn cư nhiên biến thành minh họa, lập tức liền cùng phía trước m ạ c danh kỳ diệu đổ văn phân chia ra. hơn nữa này g ợ i ra tay phải chú ý minh họa, mặt trên s ợ biểu đạt đi ra hàm nghĩa cũng thập phần khiến Trần ư n g sửng sốt. s là khối lập phương sao? quả thật. kia một đám họa đi ra tiểu nhân, rõ ràng đại biểu tại nhân loại, tụ tập cùng một chỗ, vây quanh một tản ra đường cong hình vuông quỷ b á i hình ảnh thập phần quỷ dị. Không biết. Đối mặt Trần ư ơ n g lầm bầm lầu bầu, tay phải một câu không biết trả lời đi ra. Nhưng thứ này 6. u giống như 6. u Nếu khối lập phương cùng nơi này liên hệ rất là chặt chẽ, vừa đến đến này địa phương dị biến lại càng phát k h liệt, c h ậ m nhìn đến giống như khối lập phương gì đó, như thế nào có thể không để Trần ư ơ n g liên tưởng đến nơi đó đi? Là có rất lớn xác suất. Tay phải cẩn thận trên bộ bức họa kia nhìn nhìn ký t ố c thể, đến bên này, nơi này còn có. liên tại bích họa bên cạnh, liên tiếp bích họa liên tiếp xuất hiện, thủ giới hạn trong điều khắc giả thời đại hạn chế. có lẽ này đó bích họa thuật nhìn khẳng định không bằng hiện đại kia vài bích họa tả thực, để người không thể liếc mắt nhìn nhìn thấu trong đó sở biểu đạt đi ra hàm nghĩa, còn có thể bởi vì không biết sau lưng cố sự mà càng thêm tăng thêm nghi hoặc. nhưng ít ra này đó bích họa so với phía trước kia vài chữ như g à b ớ i đồ văn, muốn dễ dàng minh bạch nhiều. từ đệ nhất phúc bích họa trung, một đám tiểu nhân nhóm đối với hình vương vật phẩm c n g bái, đến đệ nhị phúc đồ, cái kia hình v ư n g tàn mát ra vô số đường c o n g rất nhiều tiểu nhân tứ tán chạy trốn. sau đó liền là thứ ba phúc đồ, thứ tư phúc đồ, thứ năm phúc đồ, đều tựa hồ tại miêu tả cái kia hình vuông tạo thành thái hoạn, t h ẳ n g đến đệ lục phúc bích h ọ a tình huống chợt biến đổi. kỳ quái 6. vì cái gì chỉ còn lại có này, cùng phía trước bích h ọ a bất động, đệ lục phúc bích h ọ a chỉnh mặt vách tường đều chỉ có một hình vuông, cùng này nói là bích h ọ a còn không bằng nói là lúc trước kia vài đ ồ văn, vươn tay tại trên thạch bích vuốt ve, cảm thụ được thạch bích băng lãnh súc giác, trần ương trầm ngâm nói đinh ốc trường quan, ngài nói này đến cùng biểu đạt là có ý tứ gì? tiếp tục đi tới đi, đáp án có lẽ liền ở phía trước. nhưng là Vương Thụy bọn họ 6 u nếu thủ hạ của ngươi tùy thời đều cần ngươi tới chiếu cố như vậy bọn họ tác dụng lại là cái gì tay phải không lưu tình chút nào đánh gãy Trần ư ơ n g mà nói c h ầ m m ặ t một lát Trần ư ơ n g gật gật đầu không có dựa theo đường c ũ phản hồi mà là tiếp tục dọc theo hành lang thông đạo đi về phía trước đi từ gặp được đệ l ụ c Phúc bích họa qua đi hành lang hai bên liền biến thành bóng loáng sạch sẽ thạch bích lại không có bất kỳ điều khắc dấu vết lại liên tục hướng phía trước đi hơn trăm mét thậm chí khiến Trần ư ơ n g sinh ra này hành lang thông đạo có phải hay không thông hướng địa ngục ý niệm sâu thẳm yên tĩnh vô cùng trong thông đạo trừ Trần ư ơ n g một người tiếng bước chân trong tay cầm chiến thuật đèn tin chiếu xạ đi ra quang mang bên ngoài tái kiến không đến một cái khác một chút động tĩnh áp lực không khí thêm lúc trước quỷ dị bích h o ạ t lại lớn mật nhân cũng sẽ trong lòng sinh ra một tia sợ hãi Đinh ú c trưởng quan ngươi có hay không cảm giác rất kỳ quái một bên hướng về thông đạo chỗ sâu đi tới Trần ư ơ n g một bên hỏi cái gì kỳ quái sáu ngươi có hay không nhận ra nơi này độ ấm giống như bay lên một ít Trần ư ơ n g tuy rằng bởi vì cường đại đến không giống nhân loại thể chất có thể chống cự âm năm độ nhiệt độ thấp nhưng này tuyệt không đại biểu hắn không cảm giác độ ấm biến hóa từ xuống đến hang động bắt đầu, trần ư ơ n g liền đã nhận ra độ ấm có chút bay lên, nhưng cũng không rõ ràng. chúng chi nơi này dù sao cũng là cự ly mặt đất hơn 9 0 0 m địa đ ề nhiệt độ không khí khẳng định cùng không khí lưu thông mặt đất không giống nhau. nhưng càng là xâm nhập thông đạo trong, trần ư ơ n g càng ngày càng cảm giác được không đúng kỉnh. lại nói như thế nào, nhiệt độ không khí cũng không khả năng bay lên được như thế rõ ràng a. nơi này nhiệt độ không khí hẳn là không thấp. trần ư ơ n g trên người không có mang theo kia vài thiết bị, nhưng hắn này nghi vấn vừa nói đi ra, tay phải đột nhiên vỡ ra tinh tế điều văn, mặt ngoài bao trùm rậm rạp dày đặc tế k h ổ n g chợt lóe lướt qua, lại khôi phục nguyên dạng. Ân, của ngươi cảm giác không có sai. Dựa theo các ngươi nhân loại phân chia độ ấm tiêu chuẩn, nơi này nhiệt độ không khí đã đạt tới dưới 010 độ tả hữu. Tay phải nghĩ nghĩ, cấp ra một đại khái độ ấm phạm vi dưới không độ. Trần ư ơ n g cước bộ bị kiềm hãm, hắn nhớ rõ mới xuống dưới thời điểm kiểm tra đo lường đi ra nhiệt độ không khí là dưới 035 độ, nhưng là lúc này mới không có bao nhiêu cự ly, cư nhiên độ ấm bay lên 25 độ nhiều, đạt tới dưới không độ. Như vậy muốn nói bình thường, Trần ư ơ n g tuyệt nhiên không tin. này trung q u a n h cũng không có gì rõ ràng nguồn nhiệt tồn tại vì cái gì độ ấm sẽ tăng lên nhiều như vậy. Trần ư ơ n n đem tay gần sát thạch bích, cảm giác được thạch bích chuyển quay lại đến băng lánh xúc giác, lại nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Xem ra trừ phi là đem nơi này triệt để dỡ bỏ, b ằ n g không Trần ương thật đúng là sợ là tìm không thấy cái gì nguyên nhân. đã bài trừ sổ việt nhân kiến tạo suy đoán, thay lời khác đến nói, này liền là một t ò a cổ đại di tích. phía trước một đường đi tới cái loại này cổ lão bích họa cùng đồ văn cũng tại tiến thêm một bước chứng thực loại này suy đoán, nhưng là cổ đại di tích xuất hiện. chẳng lẽ không phải đại biểu cho một sự thật, tại cổ đại không biết lúc nào liền có nhân loại đến qua nam cực sao? nhưng lại tiêu phí cự đại nhân lực vật lực, thậm chí làm được liên hiện đại cũng khó mà làm được sự tình. tại xâm nhập nam cực phúc địa địa phương, b ă n g tầng hơn 900 m é t dưới địa đ ề kiến tạo một t ò a địa hạ kiến trúc. như vậy não động đại khai suy đoán, tổng cảm giác để người cảm thấy không thể tưởng tượng. người bình thường rất khó tin tưởng, ít nhất nội tâm dung động là không thiếu được, trần ư ơ n g lại vòn vẹn s ử n g sốt một phen, nội tâm ngược lại là không có bao nhiêu lớn r u n g động cảm giác 6 kéo dài đi ra ngoài tay phải không ngừng biến hóa các loại quỷ dị hình dạng từ nào đó phương diện mà nói so với kiến tạo này tòa nam cực địa hạ kiến trúc không biết tên nhân loại hắn người này ngược lại càng vi có vẻ khó có thể tin tưởng một ít liền tính là nghĩ như vậy chính mình cũng thật sự là cao hứng không nổi a lắc đầu bỏ qua loại này ý niệm trần đương trong lòng vừa động lập tức đã nhận ra phía trước đống nhiên xuất hiện khác thường một tia sáng kia cũng không phải là đến từ trong tay hắn chiến thuật đèn tin tia sáng mà xác thực là phía trước truyền lại đây ba trần đương đóng kín đèn tin khai quan quả nhiên ở trong bóng tối Tiền Phương truyền lại đây tia sáng càng dễ khiến người khác chú ý, không phải h ắ n ánh mắt ảo giác hiện tượng. Chẳng lẽ là đến cái gì xuất khẩu? Vừa có loại này ý niệm, c h â n ư ơ n g không khỏi nhanh hơn dưới thân c ớ c bộ bộ pháp, thật tốc hướng phía trước cất bước tiến đến, đi đến hơn 10 mét ngoại, vốn hành lang vẫn chưa tả h ữ u bẻ c o n g mà là hơi hơi thượng hạ gấp khúc, dĩ nhiên là không dễ dàng để người nhận thấy được độ dốc. Mà đương này độ dốc đủ trường thời điểm, liền đủ để hình thành 90 độ bẻ c o n g hiệu quả. Cuối cùng, thông đạo địa thế rốt cuộc bằng phẳng sùng dưới, Tiền Phương truyền lại đây tia sáng cũng trở nên càng thêm rõ ràng loại sáng. t r ầ n ư ơ n g cầm đèn tin trung quanh tham chiếu, thấy Trung Quanh không có cái gì đổ văn bích hòa sau, r a tốc đi tới tiền phương truyền đến ánh sáng địa phương. Này, này, đây là sáu, vẫn chỉ là sườn g suốt chân ư ơ n g Lần này rốt cuộc Bảo Chỉ không được trên mặt chấn định cùng l a n h tĩnh, nhìn trước mắt cảnh tượng, đột nhiên thất sắc, trong miệng nói ra lời ngữ đều trở nên chảy trượt, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Rõ ràng xuất hiện ở t r ầ n ư ơ n g trước mặt, cư nhiên là một lớn đến khó có thể tưởng tượng địa hạ động vật. Đây là loại nào khổng l ô động vật? Từ t r ầ n ư ơ n g đứng địa phương, cầm đèn tin chiếu xạ đi ra ngoài, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến gập g n đỉnh chót. Độ cao vượt qua hơn 500m, mà đi xuống chiếu đi, căn bản chính là vách núi dựng đứng, tối đen như mực, gió lạnh siêu siêu suy phất, chiến thuật đèn pin bắn ra đi chùm sáng trực tiếp bị mờ mịt hắc ám thốn t h ệ liên điểm phản quang quang điểm đều nhìn không thấy, phảng phất liền như vũ trụ tối thâm tầng hư vô như vậy, chiến thuật cường quang đèn pin ở trong này mất đi cơ bản nhất tác dụng, ngược lại khiến Trần ư ơ n g loáng thoáng sinh ra một kia sợ hãi. Đây là đối chưa biết cùng tự nhiên vĩ lực cùng thay đổi liên tục sợ hãi. Ký túc thể của ngươi cảm xúc phập phồng rất lớn s u n g ư ờ i kinh hoàng. Tay phải đầu tiên là có chút khó tin, lập tức tỉnh nộ nói cũng có trách. làm không có đạp ra chính mình mẫu tinh nhân loại, đ ố i cùng loại hư không cảnh tượng cảm thấy sợ hãi cũng là khó tránh khỏi. Vũ trụ chân thật cảnh tượng, khả tuyệt không phải mọi người điện ảnh t r u n g chứng kiến đến như vậy mỹ lệ mê người. Trên thực tế, tại không gian vũ trụ trùng p h i ê u lưu, càng như là bị vây mê ngông h vô bờ đại hải bên trong, tại thượng vạn mét đại hải thâm nguyên t r u n g cô độc một người, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không thấy, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng từ trước mắt thổi qua. Như vậy băng lênh vũ trụ mới là chân chính trong hiện thực vũ trụ. Rất nhiều lần đầu t i ế n vào vũ trụ khai phá văn minh. Tại thiên thể chi gian đường dài lữ hành kỳ liền sẽ gặp được như vậy dẫn đến tâm lý tật bệnh không thể không làm ra một ít ứ n g đối thi t h ố đương nhiên giống tay phải như vậy ký sinh trùng tộc thọ mệnh lấy ngàn vạn năm tính toán đặc thù sinh vật sớm thành thói quen vũ trụ cô vắng lặng mịch nhưng không có nào đó trí tuệ sinh vật chỗ thiếu hụt đối chân lương trong lòng sinh ra này một tia tia sợ hãi ở tay phải xem ra chính là chỗ thiếu hụt lệnh nó cảm thấy tiếc nuối chỗ thiếu hụt nhưng tại nhân loại thị giác đến xem chân lương sợ hãi cũng là tình có thể nguyên cứ việc này tia sợ hãi chỉ tồn tại không đến mấy giây thời gian. nay động q u ậ t quả thật lớn đến không thể tưởng tượng trình độ. Trần ư ơ n g đứng ở chỗ cửa ra, cùng loại với bên trên vách núi, dưới thân p h ả n g phát l i ề n là thông hướng địa tâm thâm nguyên. Chỉ cần lại hướng phía trước bước lên một bước, liền sẽ rơi vào này không đáy thâm nguyên bên trong. Quỷ biết phía dưới sẽ có cái gì, Trần ư ơ n g tuyệt không dám đi n ế m thử một chút. Ngay cả như vậy ý niệm đều không tưởng sinh ra. Bất quá so với nơi này động q u ậ t thâm nguyên khiến Trần ư ơ n g sợ hãi, khiến hắn cảm thấy rung động lại không phải nguyên nhân này, mà là xa xa kia khổng lồ kiến trúc chưa xong còn tiếp. Chương 354 di tích hạ. cư nhiên bị vương thủy cái tia không học vẫn không nghề nghiệp ra hỏa nói chúng tia tòa khổng lồ vật kiến trúc từ chân ư ơ n g bên này xem ra hình dạng cùng loại với cổ h i c ậ p kim tự tháp nhưng này tòa kim tự tháp dường như vật kiến trúc nhìn kỹ lên lại là trùng điệp thức kim tự tháp tức là từ tầng thứ nhất không ngừng hướng lên trên một tầng gia kiến chục tầng thu nhỏ lại mãi cho đến tối cao tầng thứ 9 mới thôi chỉ là dựa vào chân ư ơ n g hai mắt p h ò n g trường này tòa cầu thang thức kim tự tháp độ cao chỉ sợ liền vượt qua hơn 200 m é t so a i cặp thủ đô c á i d ồ u ngoại ô c h u f u kim tự tháp còn muốn cao 6 7 0 m nhiều Như vậy khổng lồ vật kiến trúc vẫn là ở Nam cực địa đ ị dưới. Một khi bị thế nhân biết, lập tức liền sẽ khiếp sợ toàn thế giới, trở thành lớn nhất tin tức vật liệu. Mà phát hiện này tòa kim tự tháp chân đương cũng sẽ lưu danh sử sách, bị hậu nhân đã biết. Tiếp nối là chân đương một chút không nghĩ lợi dụng phương thức này đến nổi danh ý tưởng, hắn tầm mắt tiêu điểm từng bước từ xa xa kia tòa khổng lồ kim tự tháp di động đến kim tự tháp trên không, một chỗ tản ra u lam quang màu đ á m mây. Đối, này địa đ ị động c ậ t vốn tối đen một mảnh, đi xuống nhìn lại rứt khoát giống như thông hướng địa ngục thâm u y ê n kia trần lương lại như thế nào có thể rõ ràng thấy vài trăm mét chi ngoại cầu thang thức kim tự tháp toàn bộ muốn nhờ cầu thang thức trên kim tự tháp không kia phiến phát ra u lam quang màu đám mây nói là đám mây kỳ thật chỉ là trần lương một so sánh tại đây địa đ ể không gian bên trong lại như thế nào sẽ thật sự tồn tại cái gì đám mây cho nên kia đoàn giống như đám mây phiêu p h ủ ở trên kim tự tháp không đem kim tự tháp chiếu rọi được u lam một mảnh tràn ngập thần bí sắc thái trôi nổi vật thể có vẻ càng bị dị đinh úc trưởng quan ngươi cảm giác kia sẽ là cái gì đứng ở thông đạo chỗ cửa ra bên trên v á núi Trần Dương ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa kia phiến thần bí trôi nổi vật, có lẽ là các ngươi nhân loại còn chưa phát hiện cái gì sinh vật đi. Tay phải không thèm để ý nói, địa cầu lớn như vậy, đương nhiên là có rất nhiều còn rất là bị phát hiện sinh vật tồn tại, này ngược lại không phải cái gì hiếm lạ sự tình. k h ả một loại chưa bao giờ bị phát hiện sinh vật, đây mới là cực kỳ đáng sợ một điểm, nó có hay không nguy hại, hay không sẽ đối nhân thân an toàn tạo thành nguy h i ế p đây đều là đáng giá để ý trọng điểm. Trần Dương nghĩ nghĩ, lấy ra túi trung tiền xu, ngón cái bắn ra, tiền xu xoay tròn ở không trung một qua lại. lại tinh chuẩn dừng ở trần n ư ơ n g ngón cái bên trên lập tức trần ư ơ n g con người nhất ngưng ngắm chuẩn dưới chân thâm l y ê n mạnh ngón cái bắn ra toàn bộ tiền xu nhất thời siêu một chút lấy cơ h ộ vượt qua hơn 500 m mét mỗi giây tốc độ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi sau đó hai cấp siêu tần bị trần ư ơ n g mở ra hai thai r u n lên dĩ nhiên hết sức chăm chú nghe lên bất cứ khả năng chuyển quay lại đến độ tĩnh 6. 5 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây 6 căn bản không có bất cứ tiếng vang truyền u a y lại đến cuối cùng trần ư ơ n g không thể không buông tay biết này thâm viên chiều sâu khẳng định đã vượt qua 2 k m t r ê n đây bằng không tại như thế yên tĩnh hoàn cảnh trung bất cứ dị động đều trốn không thoát hắn lỗ t h a i tiền xu lấy như vậy tốc độ va chạm trên mặt đất truyền lại trở về thanh âm thế tất sẽ bị hắn sở nhận ra nhưng hiện tại thời gian đều qua nửa phút hắn đều không có nhận thấy được đ i n h điểm dị thường hiện nhiên thâm viên chiều sâu thâm được cực kỳ đáng sợ thật đúng là đáng sợ a 6 trần ương nhìn dưới chân thâm viên mỹ mắt không khỏi nảy h nảy nếu từ nơi này nảy xuống nhất định sẽ rất hào ngọn đi ký túc thể ngươi còn tại chờ cái gì nhanh lên đến bên kia đi. Tay phải huy huy nó xúc tu, chỉ vào phía trước cầu thang trạng kim tự tháp nói. Chờ một chút, đinh ốc trưởng q u n sáu. i ê u kim tự tháp lớn như vậy, băng vào mượn chúng ta, nhưng không hảo triển khai toàn bộ phạm vi tìm t o i sáu. Trước đem vương thụ cùng bóng dáng bọn họ k ê u lên đến nói sau đi. Sáu, ngươi nói cũng có đạo lý, có lẽ cũng là suy xét đến điểm này. Tay phải không có lại phản đối, mà là đáp ứng số dưới. Nô, đi phía trước, trước thử thử một lần cái kia đi. Lại lấy ra một quả t i ề n x u t r ầ n ư ơ n g tầm mắt tụ tập ở kia phiến trôi nổi uam đám mây mặt trên cự ly đại khái có hơn 5 0 0 m 6 é t ước chừng tính toán dưới cự ly, t r ầ n đương ngon cái bắn ra, lấy cùng vừa rồi như vậy động tác, mạnh đem trên ngọn cái kim trúc tiền xu bắn ra ngoài, p h ả n phất một viên phá nòng mà ra viên đạn, trong chớp mắt liền bắn vào kia phiến huyền phù tại kim tự tháp trên không đám mây. thất bại sao? tiền xu bắn nhanh tiến vào đám mây trong, lại cái gì cũng không có phát hiện, không biết là thất bại qua, vẫn là kia chỉ là cái gì vật chết mà thôi. gặp kia phiến đám mây là như vậy biểu hiện, t r ầ n ư ơ n g cũng nhẹ nhàng thở ra. chỉ cần không phải cái gì nguy hiểm gì đó bên kia hoàn hảo bình tĩnh lúc trước tâm tư Trần ư y ê n dọc theo đường cũ trở về đi đã tra xét hoàn chỉnh điều thông đạo hắn không tất lại cân nhắc cẩn thận điều tra m 2 hai là lấy quay trở lại tốc độ nhanh đến cùng tiến vào khi không phải cùng một cấp bậc bên trên chỉ tốn không đến một phút đồng hồ thời gian Trần ư ơ n giấy lên một trận tập phòng mạnh dừng chân dừng lại dĩ nhiên về tới đến khi cửa lối rẽ lúc trước Trần Ương vì tránh cho chính mình ra tay đường hầm lún cho nên khiến Vương Thụy bọn họ trước đi ra ngoài lúc này trở lại tùy ý lựa chọn bóng dáng bên kia đường hầm nhanh chóng hướng phía trước buôn chỉ q u á khứ, c ù n g trung gian đường hầm không sai biệt lắm, bên này đường hầm cũng rõ ràng có nhân công đào móc dấu vết. Trần ư ơ n g mới đi hơn 100 m é t liền xa xa nghe thấy được Vương Thụ Thanh Âm ta nói vẫn là không cần ở trong này uống phí công phu, chúng ta vẫn là đi trước tìm lão bản thương lượng một chút đi. Thương lượng cái gì? Trần ư ơ n g từ chỗ rẽ trung chuyển lại đây, thanh âm khiến phía trước mọi người l ắ p b ắ p kinh hãi, vội vàng quay đầu. Lão bản, ngài như thế nào đến đây? Vương Thụ vội vàng nên tiến lên đến. Các ngươi ở trong này x gì, nơi này thế nhưng cũng có một tòa cửa đá sao? Trần ư ơ n g vừa dứt lời, liền bị phía trước đường hầm c u ố i một tòa cửa đá hấp dẫn ánh mắt. Nay tòa cửa đá cùng phía trước Trần ư ơ n g chứng kiến đến kia tòa cửa đá, cư nhiên giống nhau như l ú c Chẳng lẽ tiến vào chỗ đó thông đạo không chỉ một điều? Trần ư ơ n g ý niệm chợt lóe, đung nhiên nghĩ tới mặt khác một loại khả năng vẫn là nói, này tòa cửa đá thông hướng là cả m ấ y Lão bản, nơi này cũng có một tòa cửa đá, ngài nói hay không x ả o Vương Thụ chỉ vào kia tòa cửa đá, suy tư nói lão bản, ngài nói c ủ t k m đi kia một bên, lại không có khả năng, cũng có một tòa cửa đá tồn tại. Ân, rất có khả năng. Trần ư n g gật gật đầu hảo, các ngươi không tất yếu lại suy nghĩ như thế nào mở ra này tòa cửa đá, toàn bộ đi theo ta. Lão bản, này x ấ u cái này mặc kệ sao? Vương Thụy kinh ngạc nói, không cần phải xen vào nơi này, đi theo ta. Trần ư ơ n g h ấ t p h ấ tay, ý bảo Vương Thụy không cần nhiều lời, mang theo mọi người về tới cửa lối rẽ. Vương Thụy, ngươi mang hai người đi đem h ụ tèm bọn họ gọi trở về. Hảo, lão bản. Vương Thụy nghe theo phân phó, vội vàng mang theo hai người chui vào cuối cùng một đ i ề u đường hầm trong. Không qua bao lâu. một số lớn nhân lục tục liền từ đường hầm chung đi ra lão bản ta quả nhiên không có đoán sai bùi tèm bên kia cũng có một tòa cửa đá vương thụy đứng ở trần ương bên cạnh thấp giọng nói nô trần ương từ chối cho ý kiến đôi chút nói tất cả mọi người đội phòng độc mặt nạ bảo hộ đội phòng độc mặt nạ bảo hộ làm gì vương thụy cùng b ù tèm đẳng y m ẹ liên can nhân cảm thấy lẫn lộn nơi này đã là trải qua không khí kiểm tra đo lường xác nhận không có t h a i hại vật chất tồn tại đội phòng độc mặt nạ bảo hộ có chỗ lợi gì chỉ là trần ương là lão bản là thủ trưởng hắn vừa nói phía dưới nhân cũng chỉ có thể vô điều kiện chấp hành, gặp tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh đội phòng độc mặt nạ bảo hộ, liên bóng dáng cũng không ngoại lệ sau, trần đương đi ở mặt trước nhất, b ư ớ c vào trung gian đường hầm bên trong, đi một thoáng chốc, đảng đi đến lúc trước kia tòa cửa đá bên cạnh, vương thụy cùng với bắt đầu đến qua hai danh đội viên, biến sắc, khó có thể tin tưởng nhìn dập nát cửa đá, p h ả n phất u á i gở như vậy, bọn họ rõ ràng nhớ rõ, phía trước tới nơi này thời điểm, cửa đá nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì, như thế nào một lần nữa vừa trở về, cửa đá liền từ trung gian dập nát ra đến đây. mà hiện trường cũng không có cái gì bạo tạc dấu vết, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Thụy ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn chính mình lão bản, phát hiện Trần Nương mặt không chút thay đổi, tựa hồ tựa như không có chú ý tới này tòa cửa đá hư hao tình huống như vậy, giống như đối với này hoàn toàn không biết. Nếu Trần Nương không có bất cứ giải thích gì tứ, Vương Thụy đương nhiên cũng không dám trương miệng liền hỏi. đem nghi hoặc trôn ở trong lòng chỗ sâu, yên lặng đi theo Trần Nương phía sau. qua cửa đá, hai bên quy trình thạch bích, chân nhẫn mặt đất, nhất thời khiến mọi người hơi hơi s ư n g sốt, dĩ nhiên cảm giác được nơi này bất đ ồ n g chỗ, đặc biệt trên thạch bích đồ văn, bích họa ợ i đã. v â n v â n không chỗ nào không phải là tại tỏ rõ nơi này thần bí cùng kỳ dị trong lúc nhất thời toàn bộ thông đạo nội trừ mọi người tiếng bước chân ngoại lại vô còn lại độc tĩnh chân ư ơ n g không mở miệng còn lại nhân nào dám mở miệng cho dù trong lòng mang theo khó hiểu cùng nghĩ hoặc cũng chỉ có thể muộn ở trong lòng này đây là sáu đi xong này dài dòng thông đạo vừa vừa ra cửa thông đạo tử ba o gồm vương thụ t đ t tèm đ ẳ n g đắng ư ờ i toàn bộ bị trước mắt một màn cấp triệt để dung động trụ như vậy cảnh tượng không phải tận mắt nhìn thấy nơi nào có thể tưởng tượng ra trên thế giới cư nhiên còn có thể có như vậy thần bí Quỷ dị, khí thế b ả n g bạc vật kiến trúc thiên n ộ t chúng ta sẽ không là tới đến địa ngục đi u t è m sắc mặt ngăm đen khai không ra hắn thần tình như thế nào nhưng từ nghe hắn trong miệng thì thảo tự nói là có thể biết giờ phút này hắn trong lòng rung động cùng sợ hãi nơi này đương nhiên không phải cái gì địa ngục trần ư ơ n g lạnh nhạt nói hảo toàn bộ nhân viên vũ khí lên nòng nhưng không có của ta cho phép không cho tự hành nổ súng cũng không cho tự tiện hành động y mệ chuẩn mực tất yếu tuân thủ nghe rõ sao vâng trưởng quan hạng nặng võ trang 13 danh y mệ đội viên mang phòng độc mặt nạ bảo hộ cầm trong tay đặc thù cải trang phiên bản d 3 6 bắt đầu chuẩn bị hành động từ nơi này bên vách núi muốn tưởng đến đối diện cầu thang thức kim tự tháp nhất định phải xuyên qua một điều cầu đá nay tòa tu kiến tại thâm nguyên trên không cầu đá chỉnh thể đều do mấy mét chiều ngang đá tảng xây đắp mà thành bề rộng c h ừ n g 2 mét chiều dài đạt tới ước c h ừ n g 400 m é t chiều dài nhất định là trên kiến trúc học kỳ tích đổi l à m là hiện đại kỹ thuật đến làm có lẽ có nhất định thực hiện độ khó nhưng nếu là cổ nhân sáu đối ầ n lương còn không biết đây là cái gì thời điểm cổ nhân một loại chưa biết văn minh c ứ có như vậy kiến trúc kỹ thuật thật sự để người rất khó tin tưởng chưa xong còn tiếp chương 355, con mắt nhưng mà sự thật đặt ở trước mắt không phải do Trần ư ơ n g không tin nếu bắt đầu hành động cũng sẽ không do Trần ư ơ n g đi ở mặt trước nhất do bốn danh hạng nặng võ trang ủy m ệ đội viên cầm toàn súng tự động đi ở cầu đá phía trước do đường Trần ư ơ n g cùng Vương Thụy t u t è m tắt đi ở tối trung gian bóng dáng mang theo còn lại bảy tên đội viên tại mặt sau cùng b ọ c hậu đổi làm là trên đất bằng 2 mét độ rất nhiều người đều sẽ cảm giác đầy đủ r ộ lớn khiến một số lớn nhân đi ở mặt trên đều tuyệt đối không có cái gì vấn đề nhưng này tòa cầu đá phía dưới liền là không đáy thâm nguyên, thỉnh thoảng còn có gió lạnh suy phất lại đây. Đi ở này mặt trên, liền sẽ không để người còn cảm giác 2 mét chiều ngang đủ rồi, đều h ậ n không thể 1 0 mét m mét an. May mà có thể chúng tuyển tiến vào y m ệ đặc thù khẩn cấp tiểu tổ thành viên, bản thân đều là tinh nhuệ trùng sàng chọn đi ra, không chỉ cá nhân chiến trường năng lực rất mạnh, tâm lý tố chất cũng không phải người bình thường có thể so b ị tương đối. Có thể nói, muốn tưởng chúng tuyển tiến y m ệ đầu tiên ưu tiên lựa chọn liền là từng có thực chiến trải qua lao thủ, là lấy đi ở này tòa khủng bố cầu đá bên trên, cũng là không có nhân sợ hãi cùng lối bước. v ơ n g bước đi qua này, tòa dài đến hơn 400 m é t cầu đá. ai, thật sự là lợi hại. mắt thấy cuối cùng là nhanh muốn đem cầu đá đi xong, vương t h ụ y thở dài một tiếng. làm sao? tu tèm quay đầu hỏi. ngươi nói tu kiến này, tòa cầu đá nhân đến cùng là ai a? loại địa phương này 6. u lại không có cái gì đại hình máy móc, như thế nào có thể tìm đến nhiều như vậy t h ậ t đầu? còn có thể cách vách núi đem tiểu tu lên đến. vương t h ụ y s ờ cái óc, đối với này vấn đề suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. sáu. tu tèm nhún nhún b à vai, tỏ vẻ chính mình cũng không có đáp án. Đối thoại chi gian, 15 người cũng rốt cuộc triệt để đi xong cầu đá, đi tới cầu thang thức kim tự tháp phía trước trên quảng trường. So sánh với đứng ở xa xa bên vách núi quan vọng này tỏa cầu thang thức kim tự tháp, đằng mọi người tới đến nó dưới chân, ngẩng đầu lên quan vọng, nay khổng lồ bao la hùng vĩ thị giác trùng kích lực càng sâu một bậc, mọi người trong lúc nhất thời nhịn không được n g ừ n g thở, lâm vào rung động trong. Thật lâu sau, mọi người mới từ loại này thị giác tính rung động trung phục h ồ i tinh thần, bắt đầu đánh giá c h u n g quanh tình huống. n a y tỏa cầu thang thức kim tự tháp phía trước quảng trường, chỉnh thể đều do đá tảng dày đ ặ xây đắp mà thành, lẫn nhau phong kín. cơ hội nhìn không tới cái gì khe hở sợ tại Trần Dương hạ thấp người vươn tay cẩn thận ở trên sàn nhà vớt ve một lần lập tức dùng móng tay tại đá phiến gian khe hở đường c ô n g sử dùng lực c ắ m xuống móng tay lại căn bản nhập không được mảy may tại đây hoàn cảnh lạ lẫm cùng địa phương trong Trần Dương trầm ngâm một lát cũng không khiến mọi người tách ra hành động mà là đem ánh mắt nhìn về phía cầu thang t h ứ c kim tự tháp bên kia đối diện bọn họ cầu thang t h ứ c kim tự tháp một chừng hơn 20 m mét cao nhập khẩu giống như địa ngục chi môn như vậy tối đen một mảnh không ánh sáng không âm thanh im lặng cố định ở đằng kia lại cho người ta một loại cảm giác bất an Đoàn người đi qua quảng trường, đi đến đu trưởng lối vào, càng thêm cảm nhận được 20 m é t nhập khẩu là loại nào kinh người khổng lồ, đổi làm nhà lầu kia liền là 6 tầng lầu cao như vậy, lại chỉ là này tòa cầu thang thức kim tự tháp nhập khẩu mà thôi, mọi người đứng ở này nhập khẩu phía dưới, phảng phất con kiến như vậy nhỏ bé. Bất quá so với tối đen sâu thẳm nhập khẩu, liền tại nhập khẩu hai bên lại phô bày hơn 10 căn cự hình của đá, mỗi một căn cần mấy người ôm trên cột đá mặt đều có điêu khắc đi ra đồ văn, đồ văn phía trước đã kiến thức qua, Trần ương cũng không để ý, hắn tầm mắt tiêu điểm ngưng tụ ở cột đá trên cùng. chỗ đó điêu khắc cũng không phải là phía dưới đồ văn mà là một chỉ dựng thẳng ánh mắt đối k i a quả thật liền là ánh mắt nhỏ bé hẹp dài trung gian có màu đen con người chỉ là lại bất đồng bình thường hình ánh mắt này điêu khắc đi ra ánh mắt chỉ có một chỉ mà còn là dựng thẳng mỗi một căn cột đá phía trên đều có như vậy một chỉ hình dạng hoàn toàn giống nhau như lúc ánh mắt tổng cộng hai bên đối xứng thập bát căn cột đá liền có thập bát con mắt t 6 đó là cái quỷ gì ngọn ý vương thụy theo trần ương tầm mắt hướng cột đá bên trên nhìn lại nhất thời ngược lại hít một ngụm khí lạnh nhịn không được lui về phía sau một bước trong lòng hàn khí đại bạo cũng không trách hắn biểu hiện như thế ở đây trừ trần nương cùng bóng dáng sắc mặt bình tĩnh ngoại còn lại nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy trong lòng sợ hãi thật sự là trên cột đá khắc họa đi ra kia con mắt ngươi nhìn chằm chằm nó nó giống như cũng tại thâm thâm nhìn chằm chằm ngươi phóng nhãn nhìn lại thập bát căn cột đá thật giống như thật sự có thập bát con mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ này q u ầ n khách không n g i mà đến như vậy giống như ma quỷ ánh mắt như vậy u tẻm cô lô nói gì ngươi gặp qua ma quỷ vương thủy hỏi thiên chủ quản ta nếu gặp qua ma quỷ liền sẽ không ở trong này nói chuyện với ngươi. Vậy ngươi nói như thế nào nó giống ma quỷ ánh mắt? Nay chỉ là một loại so sánh, một loại so sánh mà thôi. u kèm thấp giọng nói thật sự là không thú vị người Trung Quốc. Đối phía sau hai người mắt đ i ế t hai ngơ chờ đ ư ơ n g nhìn kia trên cột đá ánh mắt vài lần sau, trầm ngâm không nói gì, vung tay lên, vẫn là tiếp tục khiến mọi người đi về phía trước đi. Xâm nhập này nhập khẩu, tại hơn 10 chi chiến thuật đèn tin chiếu xuống, từng luồng cường quang đem hắc ám xua tan ra, bại lộ ra không biết bao nhiêu năm không có gặp qua quang mang cảnh tượng. Nhập khẩu liền có hơn 2 0 m độ cao. Bất quá tại đi vào sau, thông đạo liền dần dần thu nhỏ lại, rất nhanh không đi bao nhiêu xa lộ trình, thông đạo liền giảm b ấ t vi 7-8 m é t độ cao không đến. Nhưng ngay sau đó một màn, lập tức khiến mọi người sắc mặt kỳ biến, trong tay toàn súng tự động đều nhịn không được nâng lên họng súng, nhắm ngay hai bên vách tường. Nếu là nói lúc trước lối vào c ũ n đ á khiến cho mọi người cảm thấy da đầu run lên, như vậy hiện tại trước mắt một màn này, kia liền không chỉ là da đầu run lên trình độ, mà là Hàn ý đại mạo, lê tẩm muốn phun cảm giác. Vốn không có đồ văn, cũng không có bích họa hai bên t h à n bích, liền tại mọi người đi vào không bao nhiêu xa qua đi. đột nhiên biến đổi, tại ngọn đèn chiếu ánh dưới, không thể đếm hết d ự n g thẳng ánh mắt bị khắc họa tại hai bên trên thạch bích, giống như lúc, rậm rạp dày đặc, thật giống như thật sự có đếm không hết ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình như vậy. cái loại này đ n g nhiên cảm giác bị nhìn trằm c h ằ m đặc biệt đối có d ạ y đặc sợ hãi chứng nhân, sợ hãi cùng g h ê tẩm trùng kích cảm, thật là quá mức kích thích. này đó, này đó ánh mắt sáu, cũng quá nhiều một điểm đi. Vương Thụy mang mặt nạ bảo hộ, m ồ i hôi không khỏi từ c á n chảy ra, biểu lộ đến chỗ cái mắt, t h ậ p phần khó chịu. Trần ư ơ n g chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. đột nhiên hỏi nói hiện tại nhiệt độ không khí là bao nhiêu? nhiệt độ không khí, mọi người sửng sốt, lập tức có người báo ra độ ấm đến 2 độ C. nhiệt độ không khí c ư nhiên lại bay lên hai độ C nhiệt độ không khí, liền tính bỏ đi bề ngoài giữ ấm để cũng đủ để đối với nhân loại không cấu thành quá nhiều n u y h i ế p mà tại Nam Cực này địa phương, trừ có điều hòa trong phòng, lại có nơi nào sẽ có như vậy thấp nhiệt độ không khí? không bình thường nhiệt độ không khí, không chỉ là trần ương cảm giác không thích hợp, liền tại tên kia đội viên đọc ra nhiệt độ không khí độ C sau, những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. Ta nói vì cái gì sẽ bỗng nhiên cảm giác được như vậy nhiệt, nguyên lai độ ấm bay lên nhiều như vậy. U t h è m nghi hoặc nói vì cái gì nơi này nhiệt độ không khí sẽ như vậy cao. Chúng ta hẳn vẫn là tại Châu Nam cực đi, không ai có thể trả lời hắn vấn đề, tựa như tất cả mọi người đối với nơi này quỷ dị vật kiến trúc cảm thấy khó hiểu như vậy. Lão, lão bản, chúng ta muốn hay không, muốn hay không lại nhiều chuẩn bị một chút lại đến. Vương Thụ cố gắng khiến chính mình không hề đi nhìn chăm chú kia trên thạch bích ánh mắt, đi đến t r ầ n nương bên cạnh, thấp giọng đề nghị nói. Ngươi tưởng trở về mà nói, liền chính mình một người đi về trước đi. c h â n ư ơ n g từ chối cho ý kiến nói, một người trở về gặp ủy, một người đi hồi. Vương Thụy nuốt xuống nước miếng, cứ việc trong lòng sợ hãi, vẫn là đánh mất này hoàn mỹ chủ ý kiên trì. Dù là đây là một đám tham gia không thực chiến tinh nhuệ lính đánh thuê, cũng chưa từng có tiếp nhận qua như vậy quỷ dị mạc danh nhiệm vụ, đi đến Nam Cực chấp hành nhiệm vụ liền không thể tin tưởng, không nghĩ tới cư nhiên tại Nam Cực địa hạng còn phát hiện một tòa không biết là cái gì văn minh sở kiến tạo di tích. Di tích còn chưa tính, này tòa di tích còn có vẻ như thế thần bí cùng đáng sợ, thật sự là đối với bọn họ chức nghiệp t ố chất là một cự đại khảo nghiệm. Đổi làm là trên chiến trường, bọn họ đều có thể mày không nhăn một chút, hoàn thành chính mình nhiệm vụ là đến nơi. Nhưng này địa phương cùng quen thuộc chiến trường bất đ ồ n g xa lạ cũng chưa biết mới là nhân loại lớn nhất sợ h ã i nơi phát ra. Một hàng 15 người đều trầm mặc không nói lời nào, tinh thần cao độ tập trung nhìn quét bốn phía, sợ ngay sau đó liền sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. So với thủ hạ loại này bất an cảm xúc, Trần Dương tự nhiên có thể cảm giác được, kia vài ánh mắt điêu khắc bất quá chỉ là vật c h ế t mà thôi, cũng không cái gì đáng giá để ý địa phương. Muốn nói kia vài ánh mắt ngoại hình đáng sợ. Ngược lại còn không bằng thử miệt mài theo đuổi một chút. Nhiều như vậy, ánh mắt điêu khắc tại thạch bích bên trên, sở biểu đạt đi ra đến cùng là cái gì h m nghĩa? Ánh mắt, là nhân loại trên người tối thường sử dụng khí quan chi nhất, cũng là mỗi người nhận thức thế giới trọng yếu nhất khí quan. Nhân tin tức nơi phát ra, có 95% t r ê n đây, đều là đến từ chính ánh mắt này nhu nhược khí quan. Không có mắt, nhân loại liền sẽ mất đi quan minh. Không có ánh mắt, thế giới nhiều màu cũng vô pháp bị nhận thức đến. Càng thêm quan trọng là, không có mắt, nhân loại thậm chí không thể rất tốt sinh tồn đi xuống. Ánh mắt tức đại biểu cho sinh mệnh. có thể thấy được ánh mắt đối với nhân loại bản thân trọng yếu ý nghĩa. l a m à lấy ánh mắt vi đồ đ ằ n g theo Trần ư ơ n g biết, ở thế giới phạm vi bên trong cũng không hiếm thấy, song này chút đồ đẳng cũng không có hiện tại chứng kiến một màn này đáng sợ. Không, quang tử đối với nhân loại không thích ứng cảm quan kích thích đến nói, này đó trên thạch bích d ậ m r ạ p dày đặc ánh mắt quá mức kinh sợ kích thích, chỉ cần là người bình thường, liền tuyệt đối khó có thể bảo trì vững vàng tâm tính, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác có chút không thích hợp thỉnh b à i trừ điệu Trần ư ơ n g này phi nhân loại. Hảo, tiếp tục đi tới. Trần ư ơ n g một tiếng trầm thấp lời nói đánh gãy mọi người tự hỏi. Mọi người đem lực chú ý từ hai bên trên thạch bích thu trở về, khiến cho chính mình không hề đi quan khán trên vách tường quỷ dị ánh mắt i ê u khắc. Tại đây trùng áp lực không khí chung, đi xong này cũng không quá dài thông đạo, lại khiến người cảm giác không phải hoa một phần hai phần trùng, mà là nửa giờ dường như. g i đây là 6. Đi xong này thông đạo, mọi người xem trước mắt một màn, không khỏi ngẩn ra chưa xong còn tiếp. Chương 356, đ a p h i ế n Bại lộ ở trước mặt mọi người là giống như điện phủ đại điện. Bất quá cùng người thường thường thức chung điện phủ không đồng dạng như vậy là, nay toa điện phủ không có trang sức hoa lệ hoàng kim. Châu đáo trang sức vật cũng không có cái gì quá nhiều tân trang vật tồn tại, chỉ là giản đơn thạch đầu điện phủ cùng loại với hy lạp thần điện. đương nhiên, so với hy lạp thần điện này tòa điện phủ mang cho nhân chỉ có băng lãnh, quỷ dị cảm giác cản thụ không đến một chút cái gọi là thần điện quang minh bầu không khí. Nơi này, nơi này sáu, bởi vì điện phủ quá đại, hơn 10 chi đèn tin chiếu xạ đi ra ngoài quang mang cũng không khả năng bao trùm toàn bộ phạm vi, rất nhiều địa phương chỉ có thể nhìn thấy một tiểu bộ phận. Vương Thụy hấp lãnh khí, r ú t lui chính mình cổ tận lực khiến chính mình trốn ở y m ẹ võ trang nhân viên bảo vệ. thật cẩn thận đánh giá bốn phía, lấy chân lương kinh người thị lực, chỉ cần này trung quanh tồn tại ti hừa ánh sáng, như vậy đối thường nhân mà nói không quá thấy rõ ràng địa phương, hắn cũng có thể thấy rõ. là lấy khi mọi người còn tại nhìn trung quanh nhìn quét thời điểm, hắn đã đem tầm mắt đầu nhập đến điện p h ủ bậc thang trung gian trên cùng, chỗ đó bị hắc cám bao phủ địa phương. u thèm, Vương Thụy, các ngươi hai mang một ít nhân đối với trung quanh tìm tòi một lát, bóng dáng, ngươi theo ta đến. Trần u ư ơ n trước dậm chân tại chỗ vượt bước đi, bóng dáng mang theo hai đội viên theo sát sau đó, chỉ chốc lát sau mấy người đi hoàn kia mấy chục bậc thang. tiến vào điện phủ hạch tâm bộ vị, đứng ở này điện phủ sân thượng bên trên, xuống phía dưới nhìn lại, đối toàn bộ phía dưới điện phủ trên cao nhìn xuống, vừa xem hiểu ngay, nghĩ đến là cố ý như thế thiết kế. Trần ư ơ n g không để ý đến t u n g quanh đồ văn, trực tiếp cất bước đi lên trên chín bậc thang trên tế đài, nhìn c h ằ m c h ằ m trên tế đài đặt hình chữ nhật đá phiến không nói một lời. bóng dáng đi đến Trần ư ơ n g phía sau, cũng đồng dạng đem tầm mắt tụ tập ở này hình v ô n g đá phiến mặt trên, hơi chút có điểm hào kỳ, cẩn thận một tá theo tại phát hiện, nay chiều dài c h ừ n g hơn một mét đá phiến, mặt trên phủ đầy các đường con cùng điểm suyết. đưa mắt nhìn lại d ậ m d ạ p d à y đặc để người c h o á n g vắng đầu bóng dáng ngươi cảm giác này giống cái gì trần đương chỉ đa phiến thượng một chỗ hình chứng đường cong nói 6. có điểm giống 6. bóng dáng cao mày nhìn kỹ vài cái trần chờ nói có điểm giống 6. thái dương hệ đúng hay không hình chứng hạch tâm bộ vị điểm ra một cự đại hình tròn điểm trắng mỗi cách một khoảng cách liền có mặt khác một điều hình chứng đường cong vây quanh lớn nhất điểm trắng đường cong thượng đồng thời điểm ra một tiểu b điểm như thế dựa theo trình tự trừ hạch tâm bộ vị đại viên điểm ngoại còn có 9 h tiểu viên điểm vây quanh nó xoay tròn nhưng là thái dương hệ chỉ có bát hỏa hành tinh, nơi này lại có cử hỏa. b ó n g giang nói, cái gọi là bát hỏa hành tinh cũng là chúng ta nhân loại chính mình định nghĩa 06 n ă m trước kia, lúc đó chẳng phải cựu đại hành tinh sao sáu. ta sợ dĩ nói nó giống thái dương hệ là vì sáu. người xem, hạch tâm bộ vị lớn nhất viên điểm bên ngoài, còn lại tiểu viên điểm m ỗ i hỏa lớn nhỏ cũng có nhất định khác biệt. một tinh viên điểm lớn nhất thổ tinh đệ nhị, còn lại theo thứ tự xuống dưới đều phù hợp chúng ta thái dương hệ hành tinh lớn nhỏ trình tự sắp hàng. t r ờ ư ơ n g ngưng tụ cho nên ta mới nói này rất giống là thái dương hệ. căn cứ Trần ư ơ n g theo như lời, bóng dáng nhìn kỹ mới phát hiện quả thật m ỗ i khỏa viên điểm chi gian lớn nhỏ có trên trình độ nhất định bất động. nhưng nếu phi cẩn thận quan sát dưới loại hoàn cảnh này thực dễ dàng liền xem nhẹ qua. bóng dáng rất bội phục Trần ư ơ n g quan chắc lực nhưng hắn như trước có chút hoài nghi nhưng này là Thái Dương hệ mà nói như vậy này tòa kiến trúc là cận đại thành lập lên đến sao? Trần ư ơ n g thoáng tự hỏi Liên Minh bạch bóng dáng ý y tứ Diêm Vương tinh đều là 1930 n ă m b ở i vì một trùng hợp mới bị phát hiện nếu nói này đại biểu cho là Thái Dương hệ chẳng phải là nói này khổng lồ địa hạ cầu thang thức kim tự tháp? là 1 9 3 n n ă m về sau mới tu kiến lên đến, không có khả năng. Trân Dương lắc đầu chúng ta một đường đi tới kia vài vật kiến trúc dấu vết cũng không phải gần trong trăm năm sở tu kiến, chân thật lịch sử ít nhất tại mấy ngàn năm trên đây. Nhưng là tại cổ đại, không có tương ứng nguyên bộ quan trắc thiết bị. Như thế nào có thể phát hiện được sáu? n g ư ờ i cảm giác có thể ở Nam Cực địa hạ hơn 9 0 0 m địa phương, tu kiến lên như thế khổng lồ một tòa địa hạ kiến trúc văn minh, thật sự có đơn giản như vậy sao? Không sai, nếu trên lịch sử không có qua tương quan xét xử. Trần Uyên dĩ nhiên đem tu kiến lên này t ò a kim tự tháp nhân làm như một loại cổ đại đơn độc văn minh đối đãi. Liên như tứ đại văn minh như vậy, có lẽ không biết bao nhiêu năm trước, l i ề n có như vậy một sáng lạn văn minh sinh hoạt tại nam cực, hoặc là đến qua nam cực, mà này văn minh lại bị thế nhân sợ không biết. Trên lịch sử đã có nhiều như vậy chưa giải chi mê, Trần ư ơ n n cũng không để ý nhiều như vậy một, hắn chỉ đa phiến còn lại địa phương, nói ngươi xem này đó địa phương, có phải hay không rất giống kim nhưu tỏa, song t ử t ò a xạ thủ t ò a 6. Cùng với Trần Uyên ngón tay hoạt động, bóng dáng không khỏi gật gật đầu. Quả thật cùng Trần Uyên nói như vậy. nếu chỉ là một cùng loại với thái dương hệ còn có thể nói là trùng hợp mà nói như vậy đương này đó điểm trăng cấu thành t r ò m sao nhất nhất xuất hiện thời điểm lạ như thế nào lừa gạt chính mình không thừa nhận cũng không được này không phải cái gì trùng hợp mà là sự thật kia tức là nói này khối đá phía mặt trên cư nhiên tại không biết bao nhiêu năm trước l i ề n đ em thái dương hệ cựu đại hành tinh toàn bộ miêu tả đi ra liên mỗi quả hành tinh đối lập địa cầu lớn nhỏ đều dấu hiệu như thế rõ ràng này tại không có phát hiện diêm vương tinh phía trước c ả đại đều là không có khả năng hoàn thành sự tình thật đúng là thú vị s u xem xong đá phiến mặt trên toàn bộ đường cong tranh vẽ, Trần Dương lập tức đem tầm mắt đặt ở đá phiến trung gian đột ra vật thể mặt trên. Khối lập phương, đối, này đột ra vật thể thế nhưng cùng Trần Dương đoạt được đến khối lập phương có kinh người tương tự độ. Chớp mắt nhìn lại, thật đúng là khả năng sẽ trở thành chính mình khối lập phương. Chỉ là giữa hai loại, một là thạch đầu điêu h ắ c mà thành, một là do màu trắng bạc chưa biết tài liệu sở chế thành, thậm chí khả năng cũng không phải là thực thể tồn tại thần bí vật phẩm. Tuy rằng tương tự, như trước có thiên xoa địa biệt phân biệt. Trần Dương nhớ lại chính mình được đến khối lập phương ốc s c h a li a di tích. Cái kia liên văn tự cũng chưa phát triển đi ra địa phương, thế nhưng tồn tại như vậy khó có thể tin tưởng cổ văn minh di tích, lại liên tưởng đến này địa phương. Một suy đoán từ Trần ư ơ n g trong đầu chợt lóe lóe qua. Ân. Hồi ức như cởi ngựa xem hoa nhanh chóng chấm dứt. Trần ư ơ n g phục hồi tinh thần, không kìm lòng được đem tay trái vươn ra đi, đặt ở kia khối đột ra khối lập phương mặt ngoài. b ă n g lãnh, cứng rắn, thạch đầu đặc hưu xúc cảm từ làn da mặt ngoài truyền lại đây. Trần ư ơ n g đang định lùi về thụ thời điểm, chỉ nghe được ô n g nhiên một đạo răng rắc tiếng vang, kia khối đột đi ra khối lập phương, giống như xúc động cái gì cơ quan dường như chậm rãi c h ầ m hàng đi xuống. Gì? Trần Ương theo bản năng thu hồi thủ, l ắ p bắp k i n h h ã i Bên cạnh bóng dáng phản ứng càng nhanh, tay phải mạnh bắt lấy sau lưng chui a o tùy thời chuẩn bị bùng nổ ứng đối ngoài ý muốn. Đợi đã, Trần Ương p h ấ t tay ngăn trở bóng dáng tiến thêm một bước rưỡi vào phía trước, chính mình hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m c h ầ m hàng xuống đi khối lập phương đá tảng, chờ đợi ngay sau đó có gì trùng sự tình sẽ phát sinh. Nhưng là khiến Trần Ương thất vọng là khối lập phương đá tảng t r ầ m hàng xuống đi, hình thành một hình vuông t r ố n g r ố n g sau, không có xuất hiện cái gì cái khác phản ứng. Cùng lúc trước như vậy, u n g quanh điện phủ như cũng bị vây liên tinh trong. thứ này như thế nào cái gì phản ứng đều không có trần ư ơ n g nghi hoặc trung quanh nhìn quét một vòng xác nhận chính mình không có cái gì sơ hở sau l á t đầu chỉ có thể cho rằng này thật sự chỉ là cố ý trọc gẹo nhân chờ một chút không thích học sáu trần ư ơ n g nghi hoặc còn chưa hoàn toàn rút đi thần sắc đống nhiên vừa động ánh mắt chiều điện phủ hai bên tối đen cột đá mặt sau nhìn lại bóng dáng n g ư ơ i n g h e được cái gì thanh âm không có thanh âm bóng dáng khó hiểu hỏi cái gì thanh âm bên kia sáu giống như có chút động tĩnh theo trần ư ơ n g tầm mắt mặt sau hai danh y mẹ đội viên gật gật đầu cũng không cần Trần ư ơ n g phân phó, liếc nhau, cầm tay chung dê 36, thật cẩn thận hướng tới cột đá phương hướng cất bước qua. Thiên Nột, đây là thứ quỷ gì? mới tới gần cột đá, hai danh y mẹ thanh n h ê m căng thẳng, vội vàng lui về phía sau vài bước, họng súng mạnh nhắm ngay mặt đất. Trần ư ơ n g cùng bóng dáng hai người, tầm mắt thủy chung chú ý tới cột đá phương hướng, đằng hai danh y mẹ đội viên giật mình lui về phía sau khi, cũng đem mặt đất dị động vật thể nhìn rõ ràng thấu đáo. Lúc này Minh Bạch vì cái gì y mẹ đội viên sẽ sinh ra kinh hãi cảm xúc? thật sự là trước mắt xuất hiện thứ này. Quá mức vượt qua t h ư ờ n g nhận tưởng tượng năng lực cùng nhận năng lực. Cuốn chiếu, t ụ c xương thiên tú trùng, thuộc về động vật không xương sống, thể trưởng như vậy đều tại 20 đến 35 l ă ạ i mệt chi gian, ám màu n â u mặt trái hai bên cùng bước chi xích hoàn sắc, như vậy thư trùng có thể dài đến 750 chỉ chân, là trên thế giới chân nhiều nhất sinh vật. Loại này sinh vật tại rất nhiều địa phương đều tồn tại, cũng không tính cỡ nào hiếm lạ sinh vật. Nhưng nếu là một chỉ cuốn chiếu thể dài đến đến 3 mét nhiều, kia cấp nhân cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau. Cự hình cuốn chiếu, chân ư ơ n g ngược lại hấp khẩu khí lạnh, tại cơ thạch hạch tâm đ ọ c nhiều sách vở hắn. liếc mắt nhìn xem qua, liền đ em này chỉ từ cột đá mặt sau bỏ tới được sinh vật nhận đi ra. Cư n h i ê n là từng sinh tồn ở kỷ carbon, 2 a i ước 8.600 vạn năm trước cự hình c u a n chiếu, hình dáng đặc thù cùng nhân loại sở thiết tưởng hoàn nguyên bộ dạng thoáng có bất đồng, nhưng cuốn chiếu bề ngoài đặc thù quá mức rõ ràng, cho dù là phóng đại trên trăm lần, cũng có thể rất tốt nhận ra đến. Trần l ư ơ n còn đang giật mình, quá khứ hai danh y m ệ đội viên liền không có nhiều như vậy nhàn tâm đi tự hỏi đây là cái gì quỷ ngoạn ý, lui về phía sau chi tế, mắt thấy này chỉ chậm rãi bỏ lại đây, cả người phủ đầy màu đen màu nâu v n v ệ đường c o n Tiết Chi phía dưới dầm dạp giày đặt chân sau, ra đầu r u n lên, nhịn không được khấu động cò súng, phanh phanh phanh phanh sáu, tiếng súng chợt vang lên. Tại đây liên tĩnh cổ lão điện phủ nội có vẻ càng kinh người, từng thoi súng trường viên đạn đột nhiên từ nóng cháy nòng súng phun ra, tất tốc hướng tới cự hình quân chiếu thân thể bắn qua, p h ố c p h ố c sáu, cự hình quân chiếu sát ngoài lại như thế nào cứng rắn, cùng hiện đại khoa học kỹ thuật sở chế tạo đi ra vũ khí vẫn là không thể đánh động, liên tiếp viên đạn giống như bắn vào dưa hấu c h u n g như vậy, cự đại động năng tại q u ố n chiếu sát ngoài bắn ra một đám t h m ngoài động, còn bắn tung tóe ra đại lượng màu xanh chất lỏng. Khả dù là nhận đến như vậy trọng kích, cự hình quân chiếu như trước không có như vậy tử vong. Ngược lại tên hí, hai bên cự đại tiêm ngạc nhất trương nhất h a i hướng tới hai danh y m ệ đội viên kịch liệt bỏ lại đây chưa xong còn tiếp. Chương 357, cự hình quân chiếu. Hiện nhiên cự hình quân chiếu tại viên đạn công kích dưới không có như vậy lối bước, ngược lại đột nhiên vọt đi lên, khiến hai danh y m ệ đội viên trợ tay không kịp. May mà hai người đều không phải người bình thường, cho dù là tại kinh h á i t ì n h uông trong, này phản ứng năng lực cũng phi người thường có thể tương đối. Liên tại cự hình quân chiếu theo mặt đất sông lên trước. hai danh đội viên một tạ một hưu hướng tới hai bên lộn đi ra, nháy mắt tránh thoát đến quân chiếu tiêm ngạ cắn c hợp. bang bang sáu, quay cuồng đứng dậy, hai danh đội viên cơ hồ liên một lát công phu cũng không thở dốc, lại đối với cự hình quân chiếu bóp c ó súng. tttt 6 bén nhọn chói hai thanh âm từ quân chiếu cự đại hàm bên trong phát ra, đột nhiên quay đầu, đối với bên trái đội viên phun bắn ra một chuỗi dài màu xanh chất lỏng. a, tên kia đội viên cự ly cự hình quân chiếu thẩm có vài mét cự ly, không có đoán trước đến này quái vật còn có loại phương thức công kích này, lập tức lồng ngực cùng mặt bộ bị phun vội v ạ n Phong lệnh y bên trong mang theo cao nạ nổ sợi á o chống đạn, trên mặt còn có phòng độc mặt nạ bảo hộ tồn tại. Loại này chất lỏng nhất phun ở mặt trên, nhất thời phát ra xích xích tiếng vang. Trang bị lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ hủ thực đi xuống, gây mũi xương khói lập tức đại lượng t o á t ra. Tuy rằng ý mẹ đội viên toàn thân trên dưới đều có trang bị che, dẫn đến đại bộ phận chất lỏng bị chắn bên ngoài, nhưng là cổ họng phòng hộ lại không có trước ngực cùng trên mặt như vậy nghiêm mật, cổ họng vừa bị màu xanh cao hủ thực chất lỏng phun trúng. t ê n kia đội viên còn không kịp làm ra còn lại thi thố, dĩ nhiên k ê u thảm kẽ ngã xuống đất, che cổ họng trên mặt đất rãy rủa không đ t trước sau hết thảy phát sinh bất quá vài giây người bình thường chỉ sợ đều không có gì phản ứng sự tình đã tiến vào đến thảm kịch trạng thái t r ầ n lương đứng ở trên tế đài không có động cao mày nhìn phía dưới phát sinh hết thảy bên cạnh bóng dáng cũng đã phản thủ bắt lấy sau lưng c h ô i đ a o rút ra hiện đại đặc thù công nghệ chế tạo đi ra thái đ a o siêu từ tế đài đến phía dưới của đá cự l y ít nhất cũng có 20 m mét một trận gió xoáy quát h ở i lại xuất hiện thân ảnh bóng dáng dĩ nhiên sát na ngang qua này hơn 20 m é t chiều dài cự l y một đao thuận thế chém bổ qua thẳng trị cự hình c u n chiếu đầu thương sáu một đao chém bổ đến cuốn chiếu đầu bên trên, lại phản phất chém chúng cũng không phải là sinh vật đầu, mà là cái gì chắc chắn kim trúc dường như thiếu chút nữa không đem bóng dáng thái đao cấp chấn hồi đi ra ngoài. này quái vật sáu bóng dáng l ắ p b ắ p kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, lập tức phản chuyển thân đao, liền tại cự hình cuốn chiếu còn chưa quay đầu khi dựng thẳng mạnh nhắm ngay cuốn chiếu tiết chi bộ vị, chỉnh hợp cả người lực đạo, hai tay cầm c h ô i đao dùng sức c ắ m xuống. so với chém bổ như vậy tập trung toàn thân lực lượng đến mũi đao lực công kích, thật sự là quá lớn, cuốn chiếu kia cứng rắn sắc ngoài chốc lát bị đâm xuyên đi vào. Giao nháy mắt từ mặt khác một bên phá sát mà ra. T T T như vậy thương tổn so vừa rồi hai danh đội viên sở tạo thành thương tổn trình độ muốn nghiêm trọng nhiều. Cự hình cuốn c h i ế u T T gọi vậy bước lên thân thể muốn dùng h ủ thực tính chất nọc độc phun bắn công kích bóng dáng. Đáng tiếc một chiêu đắc thủ bóng dáng liên giao cũng không bận tâm. Vung tay bay nhanh t ố i lui trực tiếp tránh được kia h ủ thực tính nọc độc. Màu xanh nọc độc thất bại phun trên mặt đất. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm cũng không hư hao đá phiến mặt đất. Trong chớp mắt liền bị này đó nọc độc h ữ thực được cỡ ra g y mùi khói đ ặ c Trước sau nhận đến nhiều như vậy công kích. thật đúng là xác minh một câu bách túc chi trùng tử nhi bất cương tiêu cự hình quân chiếu chân chân làm sao chỉ là 100, chỉ sợ chỉnh chỉnh vượt qua ngàn chỉ dầm dạp d à y đặc bén nhọn xúc chân trên mặt đất ma sát mất máy khí chiều bóng dáng đuổi theo qua đi đúng lúc này trần hương r ố t cuộc động thủ tùy ý rút ra bên hông để dẹt ẻ lệ liên ngắm chuẩn chỉnh tự đều tình lượng h ọ n g súng đại khái đối với bò duyên tới được cự hình quân chiếu liên tục càng không ngừng bóp cò súng để dẹt e l uy -E lực chi đại trên đời công nhận đáng tiếc sở dĩ không thể dùng đến đại diện tích thông thường trang bị sử dụng Một là ở chỉ là thường trọng liền đạt tới 2 kg, n â n g ở trong tay tương đối cố hết sức. Cái thứ hai nguyên nhân liền là sau đó sức giật phi thường khủng bố, chỉ có thể t r ọ n g vượt qua 80kg g i ả m nhân, kinh nghiệm súng ống h u ấ n luận nhân mới có thể miễn cưỡng bình thường sử dụng. Nay đối với thực chiến mà nói, là cực kỳ trọng yếu khuyết điểm, là lấy để Det A e Lệ ở trong điện ảnh thực nổi danh, đáng tiếc trong hiện thực rất ít có người sẽ sử dụng nó. Nhưng Trần l ư ơ n g không giống nhau, d ệ t A Lệ đừng nói chỉ có chỉ là 2 kg, liền tính là 20 kg hắn cũng không có gì gọi là. này cường đại sức giật càng đừng nói khiến hắn cánh tay di động nửa phần này đem chân quý phiên bản đệ dẹt e a lệ -E, hắn còn ghét bỏ uy lực không đủ đại mà khắc bắt trước chế tạo một phen viên đạn bắn ra đi động năng vượt qua nguyên bản đệ dẹt e a lệ b ả t r ă dĩ nhiên không phải nhân loại bình thường có thể sử dụng bá vật một thương đánh ra kinh thiên động địa đinh hai nhức cự hình cuốn chiếu sung thế lăng lãng ạ n h sinh sinh bị chặn vô số toái sắc cùng màu xanh máu chất hỗn hợp trùng quanh bắn tung vóe không đợi cự hình cuốn chiếu kêu thảm thiết đệ nhị thương lại lần nữa phong tới phảng phất là trước đó ước lượng hảo như vậy lúc trước một thương bạo bắn ra đến đại động lại bị theo sát mà đến nhất t o i đạn đánh chúng, xoay tròn đầu đạn mang theo khủng bố động năng, một chút tiến vào cự hình quân chiếu thân thể liền tứ phân ngũ liệt nổ tung. đối, này đó viên đạn vẫn là bị quốc tế cấm chỉ sử dụng đạn đ ầ m đ ù m như thế trước sau liên tục ngũ thương, thương thương trước sau mệnh trung cùng một vị trí, như vậy thủ pháp cao siêu t h g pháp cũng không phải không có nhân làm được, nhưng là thay loại này cải trang phiên bản đệ dẹt e a lệ -E cũng đều chỉ có thể không biết làm gì. vậy, cuối cùng một phát viên đạn lại đánh trung cự hình quân chiếu, ầ n đương lúc này mới đem đệ d t e a lệ -E thả xuống dưới, đến lúc này. t ê u Cự Hình Quân Chiếu đầu bộ vị cứng rắn sắc n g o à i cơ hồ đều bị đạn đấm đủ đ á n h rách tả tơi mở ra. Mặc cho này chỉ ngàn chân Quân Chiếu sinh mệnh lực lại cường, cũng không thể không ngã đấu tranh vài cái, chậm rãi không thể động đậy. Bóng dáng ở bên cạnh nhìn xem mí mắt n h y n h y chính mình dùng hết toàn lực đối kia quái vật tạo thành thương tổn, còn so không được Trần Nương tùy ý mấy thương, này trong đó t r ê n h lệch không khỏi quá mức cử đại. Từ Cự Hình Quân Chiếu xuất hiện, đến Trần Nương đánh gục Quân Chiếu, này trong lúc bất quá ngắn ngủi hơn nửa phút, ở bên ngoài siêu tầm còn lại nhân nghe được tiếng súng kêu t h ả m thiết, vội vàng chạy lại đây. Thượng đế. Đây là thứ quỷ gì? U k è m hú lên quái ị Vừa thấy đến nằm trên mặt đất c u ậ n mình kia chị cự hình c u n chiếu, thiếu chút nữa liền nhịn không được bóp cò súng. Nếu không phải nhìn đến Trần Nương đám người im lặng đứng ở một bên, hắn tuyệt đối nhịn không được. Bất quá chờ hắn nhìn đến một danh đội viên thảm trạng thời điểm, kinh hãi nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn kia quái vật. Tiên kia nằm trên mặt đất đội viên, từ cổ bộ vị bắt đầu đã toàn bộ bị hủ thực t ổ độ, dính hồ hồ huyết n ụ c lây dính tại thiếu chút nữa đoạn liệt khí q u ả n mặt trên, tình hình chi khủng bố, khiến ở đây gặp nhiều tử vong y mẹ đội viên cũng không khỏi s ắ c mặt đại biến. Trần ư ơ n g thông thả từ trên tế đài đi xuống dưới, tủ tèm lắc đầu b u ồ không cứu. Ân, đem hắn minh bài mang về, trợ cấp kim dựa theo đến khi quy định, gấp bội phân phát đến hắn xác định tài khoản chung đi. Vâng, lão bản. Phụ trách chuyện này Vương Thụy thật cẩn thận đáp. Khuku, h lão bản, ngươi nói xấu. Đây là cái gì quái vật ta? Vương Thụy đáp ứng một tiếng, lập tức g h ê tẩm nhìn kêu cự đại quân chiếu thi thể, nhịn không được hỏi. Đây chính là hóa thạch Ra sáu. Hóa thạch. Vương Thụy không như thế nào nghe hiểu Trần Dương trả lời. đ ố i hóa thạch. Mấy trăm triệu năm trước hóa thạch. t r ầ n ư ơ n g vây quanh quần chiếu thi thể dạo qua một vòng, cảm giác gây mùi khó ngửi mùi. Phất phất tay khiến mọi người chạm được xa một chút. Mấy trăm triệu năm trước sinh vật vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này? Muốn biết cự hình quân chiếu sở dĩ tồn tại, liền ở chỗ mấy trăm triệu năm trước dưỡng hàm lượng đạt tới 35%, cùng hiện tại dưỡng khí hàm lượng hoàn toàn bất động, lúc này mới có thể chống đỡ như thế thân thể cao lớn. c h ư c không nói mấy trăm triệu năm trước sinh vật vì sao sẽ kéo dài đến bây giờ, g ấ u trúc cũng là hóa thạch, này cũng không phải không có tiền lệ, nhưng là này nam cực như vậy rất lạnh, dưỡng khí hàm lượng cũng không cao, càng không có phong phú thực vật. này cự hình cuốn chiếu cũng có thể sinh sản đi xuống. đây mới là nhất khó có thể tin tưởng một điểm. đáng tiếc đến thời điểm không có chuẩn bị thu thập cùng bảo tồn thiết bị, bằng không ngược lại là có thể trước đêm này chỉ cuốn chiếu thu thập một ít hàng mẫu, sau đó mang về phân tích. đáng tiếc là đáng tiếc, bất quá trần ư ơ n g trọng điểm vẫn là đặt ở kia khối hình lập phương hòn đá bên trên, cái kia đá tặng trầm hàng xuống đi sau, này chỉ cuốn chiếu liền chợt xuất hiện, này đại biểu cho cái gì? cả mấy vẫn là cơ quan. trần ư ơ n g nghĩ đến đây, ý niệm vừa động, xoay người đi đến cột đá mặt sau, dùng chiến thuật đèn tin nhìn quét một vòng. cột đá sau lưng cũng chỉ là vách tường mà thôi, đơn thuần nhìn từ ngoài, cái gì khác thường cũng không có, một chút không đăng, có cái gì hoài nghi địa phương. nhưng mà lúc trước Trần ư ơ n g cùng bóng dáng nhìn xem rõ ràng, kia chỉ cự hình quân chiếu bắt đầu từ cột đá mặt sau bò đi ra, như thế nào sẽ cái gì đều không có, không có rõ ràng manh mối, Trần ư ơ n g lại cũng không lâm vào sở động, đi đến cột đá mặt sau hạ thấp người, nhẹ nhàng trên mặt đất dọc theo đá phiến sao động, thẳng đến trên thạch bích mới ngừng lại được. là nơi này sao? vừa dứt lời, Trần ư n g tùy tay vũ, điện quang thạch hỏa gian, ầm vang một tiếng vang lớn, này đoạn mấy mét chiều dài thạch bích. đột nhiên gian giống như tao nộ đến xe lưu và chạm dường như yên trần n ổ i lên bốn phía tan xương nát thịt vô số đá vụn bay ngang bắn ra bốn phía thuần một sắc hướng tới nội bộ tạc bắn sập quá khứ t r ầ n ư ơ n g chỉ dùng toàn thân một phần mười lực lượng khiến cho chỉnh mặt thạch bích sinh ra bạo tạc bình thường hiệu quả cả kinh mặt sau không rõ ràng cho lắm mọi người hoảng sợ vội vàng vây quanh lại đây lại chỉ nhìn thấy vốn thạch bích vị trí đã bị tối đen thâm động sợ thay thế được u t h è m vương thụ y á vâng lão bản không cần t r ầ n ư ơ n g nhiều hơn phân phó mặt sau đội viên cầm d 36 chiều thâm động chiếu xạ qua đi chỉ thấy này u u thâm động không biết bao sâu, 7-8 t á c h ế n thuật đèn tin chiếu xạ vào đi, cũng bị hắc ám sợ thuôn phệ, không thấy được nửa điểm quan mang. là từ phía dưới t r è o lên đến sao? Trần Dương ló ra đầu đi, nhìn c h ầ m c h ầ m bên ngoài không thấy đáy hạn t h â m nguyên, có điểm i ậ n mình, có điểm khó hiểu. tính vẫn là mau chóng tìm đến khối lập phương manh mối mới đúng. vương khó hiểu tâm tư, Trần Dương một lần nữa trở lại tế đài bên trên, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nguyên bản trầm hàng xuống đi khối lập phương đã tạm xử, cư nhiên bất chi bất giác trung đã bị một vật sở thay thế chưa xong còn tiếp. chương 358 i dị biến. t h ầ m hang xuống đi khối lập phương đá tảng vốn đã biến mất không thấy giờ phút này không biết lúc nào thay vào đó cư nhiên là sáu khối lập phương sẽ không sai loại này màu trắng bạc kim c h ú c bề ngoài sáng bóng giống nhau như lúc lớn nhỏ Trần Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền xác nhận không có lầm này chính là hắn hiện tại quần áo túi trung thần bí khối lập phương rứt khoát hoàn toàn giống nhau chờ hắn vươn tay bắt lấy này trên đá phiến đột nhiên xuất hiện khối lập phương cảm giác trên tay chuyển quay lại đến xúc cảm khi trong lòng dĩ nhiên vạn phần khẳng định này chính là khối lập phương không thể dùng hiện trước mắt nhân loại kỹ thuật chế tạo đi ra chưa biết vật phẩm. vì cái gì sẽ ở trong này? Ân, chẳng lẽ khiến khối lập phương sinh ra dị biến chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Mấy ý niệm tại Trần ư ơ n g trong đầu chợt lóe lóe qua, ánh mắt nhìn chậm chậm trên đá phiến khối lập phương, chào khối lập phương thủ hơi hơi dùng một chút lực, liền tưởng đem khối lập phương từ trên đá phiến rút ra. Tuy rằng Trần ư ơ n g chỉ là hơi hơi dùng lực, có thể hắn lực lượng đến nói, này đôi chút dùng lực, so sánh với người thường này lực lượng trình độ cũng là tương đương khổng lồ, đủ để có thể đem một thể trọng 70 kg trưởng thành nam tử ngạnh sinh sinh nhấc lên. Nhưng này chủ trình độ lực lượng tại Trần Nương sử ra đến sau. lại khiến khối lập phương không chút sức m ẻ căn bản không có muốn theo trên đá phiến rút ra điểm báo. gì? Trần ư ơ n g lắc bắp kinh hãi, không có đoán trước đến khối lập phương sẽ ở đá phiến trung ghim vào được như vậy căng đầy. bất quá tuy rằng ra ngoài một chút dự kiến, Trần ư ơ n g như trước không có bao nhiêu lớn để ý, cầm trong tay lực lượng lại tăng lên gấp đôi, dùng lực n h ắ c tới 6. khối lập phương như cũ thờ ơ, không chút nào cấp Trần ư ơ n g nửa điểm động tĩnh. Trần ư ơ n g cái này thật sự cảm thấy không thích hợp, hiện tại hắn này cường độ, đừng nói là đem này khối hình lập phương rút ra, cho dù g h i m vào được lại nhanh. không nổ ra được cũng có thể đem này khối đá phiến cấp nhấc lên nhưng như thế nào này hai người liên dị vang khẽ động cũng chưa sinh ra chẳng lẽ nói này đá phiến là trực tiếp liên đến phía dưới tế đài đại khái cũng chỉ có loại này khả năng tính bằng không chỉ là trăm m ấ cân đá phiến sớm cũng bị trần ư ơ n g cấp nhấc lên chẳng lẽ thật sự muốn đem này đá phiến cấp phá hủy lão bản muốn hay không hỗ trợ vương thụ y h ồ n hển đi lên tế đài đến gần trần ư ơ n g bên cạnh hỏi thăm không cần trần ư ơ n g xoay người hỏi phía trước cho các ngươi tìm tòi sự tình xử lý như thế nào Ân, ta cùng tụ tèm đã đem phía dưới toàn bộ tìm tòi xong, không có phát hiện cái gì hữu dụng manh mối s á u Liên bích họa cùng tia xem không hiểu đồ văn đều không có. Vương Thụy mà nói cũng không như thế nào khiến Trần Nương thất vọng. Nếu hiện tại đã là tìm đến khối lập phương dị biến khả năng tính nguyên nhân, một chuyến này cũng không tính đến không. Về phần này t ò a Di tích là loại người nào s ở chế tạo, cái gì lai lịch, về sau có thể chậm rãi miệt mài theo đuổi, ngược lại không cần nóng lòng nhất thời. Chẳng qua thần bí khối lập phương không chỉ có một, tự nhiên còn có cái thứ hai, này thuyết minh cái gì? Có phải hay không còn có cái thứ ba khối lập phương? cái thứ tư, thứ năm, này đó đều không biết, nhưng nếu là khối lập phương số lượng rất nhiều, một khi loại này khả năng tính trở thành hiện thực, ngược lại là gợi ra Trần ư ơ n g mặt khác cảnh giác. nếu ở trên thế giới này, khối lập phương không chỉ là tồn tại hai, mà là còn có còn lại tồn tại. như vậy khối lập phương không có khả năng mỗi lần đều như vậy trùng hợp bị hắn được đến, nếu như bị còn lại nhân được đến, cũng có khả năng giống hắn như vậy mở ra đi thông song song thế giới thông đạo. này đối với Trần ư ơ n g mà nói, nhưng không xem như cái gì sự tình tốt, lại càng không muốn nói đệ nhất khối lập phương Trần ư ơ n g là tính ngẫu nhiên chất đặt được. Ai có thể khẳng định như vậy lâu dài thời gian trong, hay không sẽ sớm đã có nhân chiếm được khối lập phương? Đương nhiên, nay tiên đề điều kiện ở chỗ khối lập phương chỉ có hai, hơn nữa toàn bộ đều ở trong tay hắn. Như vậy cảnh giác lắng đọng lại ở sâu trong nội tâm, Trần Dương lập tức vẫn là đem lực chú ý đặt ở này khối trên đá phía mặt. Tuy nói đá phiến là một kiện rất có giá trị văn vật, nói là khảo cổ giá trị cự đại cũng không đủ, đáng t i ế c đối với Trần Dương đến nói, lại như thế nào trọng yếu khảo cổ giá trị, cũng không cùng khối lập phương trọng yếu, là lấy Trần Dương không có nghĩ nhiều. nhẹ nhàng thò tay n h ấ t phách, liền tưởng đ e m này khối bất quá 7 8 cm độ dày đ á phiến từ giữa chân vỡ, khiến khối lập phương hiện lộ ra đến răng r ắ t sáu. này đá phiến lại như thế nào cứng rắn, cũng không khả năng tại Trần ư ơ n g có tâm giới hoàn hảo không tổn hao gì. b ê ngoài n xem ra chỉ là đôi chút n h ấ t phách, toàn bộ đá phiến lại nhất thời phân liệt ra, lại thêm một p h é n lực, thiếu chút nữa trực tiếp đá vụn đánh bay. quả nhiên là cái dạng này sao? quả nhiên giống như Trần ư ơ n g sở suy đoán như vậy, rõ ràng đá phiến dĩ nhiên d ậ p nát ra đến, nhưng liền là khối lập phương quanh thân phạm vi bên trong đá phiến lại hoàn hảo không tổn hao gì. một chút không có nhận đến Trần ư ơ n g lực lượng ảnh hưởng, sơ sơ chỗ đó đá phiến, Trần ư ơ n g giật mình, này khối lập phương quanh thân đá phiến thế nhưng không phải giống nhau một khối đá phiến, cho nên mới sẽ bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Nếu biết nguyên nhân, đang lúc Trần ư ơ n g tính toán đem nơi này đá phiến cũng đập nát thời điểm, đột nhiên nhìn đến màu trắng bạc khối lập phương đống nhiên sáng lên, mặt ngoài bắt đầu lóe ra u lam quan mang. Loại này điểm b á o dấu hiệu Trần ư ơ n g lại rõ ràng bất quá, nhất thời s ắ c mặt k h ẽ biến, một tay chảo không biết phát sinh chuyện gì Vương Thụy đột nhiên tật tốc rời xa tế đài, Trần Nương phía trước nhưng là làm qua nhất định thí nghiệm. nếu là khối lập phương bắn ra quang màng thời điểm vừa vận t ạ i quang màng sử có vật thể tồn tại như vậy kia khối ngăn trở quang màng vật thể sẽ nháy mắt bị chỉnh tế cắt là gần như nguyên tử phương diện cắt trình độ hoàn mỹ không t ì vết đến làm người ta cảm thấy đáng sợ nguyên nhân vì như thế chân ư ơ n g vừa thấy đến khối lập phương mặt ngoài bắt đầu lưu chuyển đ ũ lam qua n g mang không chút do dự lập tức rời xa lão bản thế nào làm sao vương thụ y còn chưa phản ứng lại đây thấy hoa mắt đầu mê mội lại khôi phục tầm mắt thời điểm đột nhiên phát hiện chính mình đã thân ở tế đài phía dưới hơn 10 mét xa xa, biến thành không hiểu ra sao làm không rõ chả hướng. Mọi người, toàn bộ lại đây, chuẩn bị tốt. Trần Dương nghiêm túc biểu tình cộng thêm bình tĩnh n g a khí, khiến còn tại thu thập đồng bạn thi thể ủy mỹ đội viên cảnh giác lên, vội vàng cầm súng ống làm ra phòng ngự động tác. Nói lời thật, luôn luôn đến Nam cực bắt đầu, này quân mới thành lập không có mấy tháng ủy mĩ đặc thù khẩn cấp t i ể u t ổ các đội viên, liền nhiều lần khiếp sợ. Đầu tiên là phát hiện không rõ ốc c h l d địa, lại phát hiện không biết bao nhiêu năm trước tiền sổ Việt Nam cực khảo sát trạng. Lại ngay sau đó tiến vào địa hạ hơn 900 mét chiều sâu, càng khó lấy tưởng tượng là bọn họ cư nhiên tại đây hơn 900 mét nam cực địa để chỗ sâu, phát hiện một t ò a chôn sâu địa hạ khổng lồ di tích. Muốn nói không có ý tưởng, khẳng định là không có khả năng. Khả lại nhiều khiếp sợ, trung quỹ đều còn tại nhân thưởng thức bên trong, còn có thể miễn cưỡng bảo trì nhất định lãnh tĩnh, nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại cũng không ai có thể bảo trì được lãnh tĩnh. Đó là cái quỷ gì? Đột nhiên từ trên t ế đại bắn ra đến tia sáng, bởi vì tín đ à n hiệu ứng, cho nên bị phía dưới nhân cũng có thể thấy rõ ràng. Khả tia sáng chợt lóe l ư t qua, theo sát giữa không trung liền xuất hiện một lóe ra u l a m gợn sóng quang lưu, tròn chính 2 mét đường kính quang mảng đi ra s u Vi phạm thường thức một màn chân chính phát sinh tại hiện thực t r o n g không phải tất cả mọi người có thể nháy mắt nhận. Ngược lại nói, đại bộ phận người đều l â m vào đầu đã cơ trạng thái bên trong, chống, giống, không thể tự hỏi. Cho dù là này quần tinh nhuệ lính đánh thuê cũng không thể ngoại lệ. Nhân loại đối mặt chính mình không quen thuộc, chưa biết này nọ, tổng là tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Ở đây chỉ có 3 người không có rơi vào trì đ ộ n trạng thái, một là trở đường, sớm nắm giữ sự thực chân tướng hắn. chỉ là cao mày trầm mặc không nói gì người thứ hai còn lại là bóng dáng thói quen mặt không chút thay đổi hắn liền tính nhìn đến tự thân không thể lý giải sự tình cũng như trước là một bức mặt cá chết chúng chi còn có mặt nạ bảo hộ mang càng là thấy không rõ lắm hắn mặt nạ bảo hộ phía dưới nghĩ cái gì về phần cuối cùng một người lại là vương thụ kinh lịch qua cơ thạch hạch tâm sở hư cấu đi ra ác n g ộ n g thế giới hắn đ ô i rất nhiều chuyện nhận năng lực cường đại hơn rất nhiều chỉ là hơi hơi sừng sốt ngược lại là không có cái gì không thể nhận vấn đề hô 6 nào đó đội viên kịch liệt t ở ra một hơi phản phất là đánh ra một tín hiệu dường như mọi người không hề đại nao đ ă n g c ơ giống như là tự thân bản năng như vậy. Đối với không quen thuộc chưa biết vật thể, trừ bỏ một cái chết đi đội viên ngoại, ở đây còn lại 10 tên y mễ đội viên ngay lập tức dơ lên J36, họng súng nhất tề nhắm ngay giữa không trung lưu quang giật thải q u a n màng. Động tác chi chỉnh tề, hành động chi nhanh chóng, phản ứng m a u lẹ, đủ để cho người đứng xem tán thưởng như vậy chiến trường tố chất. Khả tiếc n ố i là nơi này nhưng không có cái gì người đứng xem, chỉ có trong lòng khẩn trương mọi người. t r â n ư ơ n g hí mắt, tâm mắt cố định nhìn chăm chú vào giữa không trung q u a màng. trong đầu các loại ý niệm nhất nhất trần l õ hắn cũng có thể là có này chuẩn bị tâm lý, trung phi nhìn đến khối lập phương xuất hiện ở nơi này, như vậy khối lập phương nguyên bản có công năng tức mở ra hiện thực thế giới cùng song song thế giới thông đạo cũng sẽ xuất hiện, chỉ là khối lập phương mở ra, không phải cần chạm đến hạ lệnh mới được sao? Như thế nào sẽ lại sinh ra loại này ngoài ý muốn tình huống? Nay đối tự nhận là đã s ở soạn đến trong đó quy luật trần ư ơ n g mà nói, không thua gì là một đả kích trầm trọng. Song song thế giới ngàn vạn không thể dùng con số đến tính toán, như vậy này đạo quang màng mở ra, lại sẽ mang đến cái dạng gì song song thế giới? Ân, mặc dù có điểm hảo kỳ, bất quá giờ phút này trọng yếu nhất vẫn là một lần nữa trở lại trên tế đài đi. Đóng kín này đạo thời không xuyên t ò a quang mảng mới đúng. b ằ n g không nếu đối diện song song thế giới có người, hoặc là sinh vật vừa vận tại quang mảng mặt khác một bên, như vậy vấn đề liền phiền bài sáu. Khoan đã, nay cước bộ còn chưa triệt để hướng phía trước bước ra đi một bước, Trần Dương vẻ mặt khẽ động, ngẩng đầu liền hướng về giữa không trung quang mảng nhìn lại. Đó là sáu, có cái gì đó muốn theo quang mảng chung đi ra. Trần Dương nhiều lần ra vào quang mảng, sớm liền đối quang mảng ti hứa động tĩnh lý giải rõ ràng thấu đáo. vừa thấy đến quang mảng mặt ngoài gợn sóng quang lưu chấn động tại gia tốc liền biết mặt khác thế giới chung sắp có cái gì đó muốn theo bên trong đi ra mọi người đề phòng trần đương ra lệnh một tiếng đồng thời chính mình cũng làm h à o ứng đối chuẩn bị vẫn không nói gì bảo trì t r ầ m mặc h u n g tay phải rốt cuộc mở miệng nói bên trong có cái gì đó đi ra ký túc thể đề cao cảnh giác ân trần đương nơi nào còn dùng tay phải nhiều lời sớm hết sức chăm chú đề phòng lên tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung quang m à n g chưa xong còn tiếp s u chương 359 vật thể không xác định cùng với mọi người l ư ợ chú ý cao độ tập trung ở giữa không trung quang m à n g mặt ngoài lưu quang g i ậ thải u lam gợn sóng từng trận lộn n h ạ o chỉ nghe được vành một chút một kiện vật thể đột nhiên từ quang mảng trung xuyên toa mà qua mạnh rơi xuống đất phát ra cự đại chấn động tiếng vang nếu là đổi thành một ít tân binh nói không chừng tại đây c h ủ n g đột nhiên biến hóa dưới tình huống liền nhịn không được bóp cò súng nổ súng khả may mà ở đây không có một không phải trà trộn qua chiến trường trải qua thực chiến lao binh chỉ là theo bản năng dựa theo kinh nghiệm đem h n g súng nhắm ngay rơi đập xuống vật thể lại một cũng không có dễ dàng nổ súng tại không biết chân chính liền liều lĩnh nổ súng bắn đó là chỉ có tân thủ mới có thể làm sự tình. này, đây là cái gì? đang mọi người phản ứng lại đây, đem tầm mắt cùng chiến thuật đèn tin phong đến rơi đập xuống vật thể mặt trên khi, nhất thời không hẹn mà cùng sừng sốt vô cùng. có lẽ không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện quang mảng, dĩ nhiên đối với này chút ý mễ đội viên tạo thành cự đại tinh thần cùng thưởng thức trùng kích. khi nhìn đến có cái gì từ quang mảng c h u n g xuất hiện thời điểm, loại này thưởng thức trùng kích không thể nghi ngờ sẽ tiến thêm một bước phóng đại. là lấy nhìn hơn 10 mét xa xa, tiêu i ệ n vật phẩm thời điểm, sừng sốt lúc mọi người đồng tử không khỏi co r ú lại, nghiêm túc nói về đến. đ ư a mọi người nhìn đến một kiện quen thuộc vật phẩm khi trong đầu sẽ không tự chủ được toát ra tương quan danh từ đến dấu hiệu này vật phẩm. Nhưng nếu là trong mắt nhìn đến vật phẩm dĩ nhiên không ở chính mình nhận thức linh tinh như vậy ngốc lăng là tại sở khó tránh khỏi. Mà trước mắt chứng kiến đến vật phẩm không sai biệt lắm cũng đã vượt qua nhân loại thưởng thức phạm vi thậm chí ngay cả trần ư ơ n g này kiến thức rộng rãi nhân loại cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Đó chính là một khối 1 mét t ả hữu xi si măng cốt thép khối. Không nghiêm khắc trên ý nghĩa đơn giản này một mét độ cao xi si măng cốt thép khối cũng là có rõ rệt hình dạng hai chân hai tay. đầu một cùng loại với nhân loại v ẻ n ngoài nhưng này có nhân loại đại khái hình thể xi si măng cốt thép gối lại không phải nghệ thuật tính chất điêu khắc tác phẩm tương phản bất luận kẻ nào nhìn đến này vật thể cũng rất khó đem nó cùng nhân loại liên hệ lên đến bởi vì thật sự là rất thô giáp giống như tiểu h à i tử dùng cao su nhết thành có được đại khái nhân loại hình thể món đồ chơi như vậy thô giáp dứt khoát kỳ cục liền một đôi viên đôn đôn của đá liền là chân một đôi tiểu tiểu trụ thể liền là cánh tay đây đều là còn chờ b à n bạc bà cân nhắc vấn đề đương nhiên này đó không phải vấn đề lớn nhất vấn đề lớn nhất ở chỗ này vật thể đầu kia viên viên cầu thể t ự a n h ư một thủy nê bóng rổ như vậy đại mà t h ô giáp phủ đầy phần đông cho bụi v ớ t trên mặt đất đều rất khó dẫn nhân chú ý thế nhưng liền này hình cầu đối diện bọn họ mặt ngoài lại giống như lúc điêu khắc ra một chỉ dựng thẳng hình dạng ánh mắt cùng bọn họ một đường đi vào đến nhìn đến kia vài ánh mắt liền không có bao nhiêu lớn phân biệt loại chuyện này khiến cho nhân cảm thấy thực kinh sợ thu giáp nhân thể ngoại hình dựng thẳng ánh mắt rõ ràng liếc mắt nhìn xem qua chỉ là xi si măng cốt thép vật chết từng cái đội viên trong lòng nhưng không khỏi một trận trái tim băng giá. Phản phất là bị cái gì đáng sợ khủng bố quái vật cấp nhìn thẳng như vậy. Đối với Vương Thụy phát ra nghi vấn, không chỉ là hắn đơn độc một người, ở đây còn lại 13 người trong lòng cũng đồng dạng có như vậy nghi vấn, không nói chừng mắt cứng lưỡi cùng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sinh ra kinh nghi cũng là chiếm cứ nội tâm tương đối lớn một bộ phận. Như vậy quái dị vật thể, thấy thế nào đều cảm giác không thể lý giải, đặc biệt vẫn là ở như vậy quỷ dị di tích, t ừ t h â n bí khó lường quang màng trung xuất hiện, cái này càng thêm gia tăng mọi người các loại ý tưởng. Đừng nói ý mẹ đội viên, cho dù là tại trường tối biết rõ nội tình trận lương. vừa thấy đến này xi si mang cốt thép kết cấu vật thể rơi xuống đất cũng hiểu được có chút sửng sốt đây là thứ quỷ gì trần ư ơ n g cũng khó được ở trong khoảng thời gian ngắn lặp lại sinh ra hai giống nhau ý niệm bất quá lộng không rõ không có việc gì trần ư ơ n g ý niệm nhanh quay ngược trở lại phất phất tay hạ lệnh nói các n g ư ờ i hai quá k h ứ sáu xem một chút cẩn thận một điểm hai danh ý mẹ đội viên bị sai khiến đến mang phòng độc mặt nạ bảo hộ hạng nặng võ trang hai người gật gật đầu cầm d 36 tia laser tia sáng thủy t r u n g nhắm ngay cái tia quỷ dị vật thể chậm rãi bước d ự i vào gần nói là chậm rãi bước Quả thật là chậm rãi bước tiếp cận, hơn 10 mét lộ, ước chừng tiêu phi mấy chục giây, hai người mới chính thức tiếp cận kia quỷ dị xi si măng cốt thép. Chỉ là tại trưởng nhân cũng không có thả lòng cảnh giác, ngược lại tại đây thời khắc mấu chốt, cảnh giác tâm trước nay chưa có để cao tới cực điểm, vừa có không đúng tình, lập tức liền sẽ bóp cò súng. Trần Dương lanh tĩnh đứng ở tại chỗ, t h í n h xem này biến. Đối với chưa biết không do nguy hiểm trình độ vật thể, hắn không muốn mạo nguy hiểm tới gần. Vốn lần này tới nam cực hắn có thể một người tiến đến, vì cái gì kêu lên nhiều như vậy nhân? Nguyên nhân còn không phải suy xét đến. cùng loại với loại này không thể tự mình thiệp hiểm dưới tình huống có pháo hôi cùng thí nghiệm thể thay thế hắn đi hoàn thành nào đó sự tình tàn khốc lạnh lùng trần ương ngông hoàn mỹ ngồi ở thượng vị giả trên ghế không quan hệ đạo đức trình độ mạng người tại thượng vị giả trong mắt chỉ là quân cờ mà thôi này đó ý mẹ đội viên là quân cờ bóng dáng vương t h ụ y đ ụ tèm là cao cấp một điểm quân cờ kỳ thật phân chia đều không có bản tính phân biệt ngay cả chính hắn lại làm sao không có tự mình hiểu lấy trần ương hắn cũng bất quá là tay phải loại này cao cấp trí tuệ sinh vật ký túc quân cờ mà thôi nếu không phải hắn tồn tại cự đại giá trị lợi dụng Tay phải sao lại sẽ còn tiếp tục ký sinh tại hắn trên người. Đợi đến nào một ngày, nếu hắn không có giá trị lợi dụng, tay phải tuyệt đối sẽ không chút do dự vứt bỏ hắn. Là lấy chân ứ n g cứ việc có chính mình tâm tư, nhưng đối với tay phải phân phó cùng mệnh lệnh, chỉ cần không triệt để uy hiếp chính mình sinh mệnh, hắn tuyệt đối là toàn lực đi duy trì cùng hoàn thành. Đồng thời đề cao tự thân giá trị lợi dụng cũng là bảo mệnh phương pháp c h i nhất. Mắt thấy kia hai danh y dẹm đội viên thật cẩn thận dần dần tiếp cận hình người kết cấu xi măng cốt thép, tâm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở chỗ đó. 6 không thành vấn đề. Trước hết tới gần qua đi đội viên. Cùng đồng bạn đánh thủ thế ý bảo dưới đồng bạn h i ể m hộ chính mình thì thông thả vươn ra tay trái sờ tại người nọ hình xi măng cốt thép hòn đá bên trên vừa tiếp xúc thép xi măng độc đáo xúc cảm do cánh tay truyền đến lập tức khiến cho này danh đội viên xác nhận chính mình buốt ve đích xác là lại phổ thông bất quá xi măng cốt thép đá tặng tuy rằng này đã tặng vì cái gì sẽ là này phúc bộ dáng vì cái gì sẽ từ chỗ đó đi ra là đáng giá một kiện suy nghĩ sâu xa sự tình nhưng mà tại gia nhập bạn giờ dịt thời điểm này danh đội viên liền ký tên một phần bảo mật h i nghị đợi đến tuyển vào ý m thời điểm càng ký chính thức tự một phần nghiêm khắc hà khắc tới cực điểm bảo mật hiệp nghị. đặc biệt từng bước tiếp xúc c h ú t không muốn người biết công ty bí ẩn sau. sở hữu y mẹ thành viên đều biết cái gì nên nói, cái gì nên hỏi, cái gì muốn làm như không thấy tất yếu chặt chẽ nhắm lại miệng mình. chỉ có ngậm miệng hoặc hội t r ầ mặc mới có thể sống càng lâu, cũng mới có thể thu hoạch cự đại lợi ích. làm à giờ phút này trong lòng có lại nhiều nghi hoặc, hắn cũng vòn vẹn quay đầu trở về. đối với trần ư ơ n g phương hướng so ok thủ thế, ý nghĩa thứ này từ trước mắt xem ra vô hại. lão bản, thứ này hay không sẽ có tính phóng s ạ Vương Thụy cũng không toàn phi không học vẫn không nghề nghiệp, bằng không chỉ dựa vào quan hệ, tại từng bước trưởng thành khổng lồ á n giờ dị tập đoàn hệ thống chung, cũng sớm liền bị người khác cấp ra không. Hắn một vấn đề này vừa hỏi đi ra, lập tức liền có nhân cầm gia chuyên nghiệp tính phóng xạ giám sát dụng cụ đi đến hình người bê tông đá thảng biên, nhìn vài cái nói thực bình thường, không có vượt qua bình thường tiêu chuẩn, không có tính phóng xạ, cũng không có nguy hiểm, kia thứ này đến cùng là cái gì ngọn ý? Trân ư ơ n g cũng không lớn sơ chuẩn, có lẽ vẹn vẹn là từ mặt khác song song thế giới chúng ngẫu nhiên xuyên toa tới được vật phẩm, mặc kệ như thế nào. dĩ nhiên xác định thứ này vô hại qua đi, trần ư ơ n g cũng vương lo lắng, bước nhanh đi qua, tùy ý duỗi tay, liền khoát lên xi si măng cốt thép hòn đá bên trên. quả nhiên cùng nhìn đến như vậy, này ngoạn ý không riêng bề ngoài chính là bê tông xi si măng, này sờ lên cũng là bê tông xi si măng xúc cảm, nếu không phải này kỳ lạ quỷ dị ngoại hình kết cấu, bước trên mặt đất đều không có nhân để ý tới, có lẽ 6. u vẫn là có điểm giá trị. trần ư ơ n g suy nghĩ dưới, cảm giác này nhân hình kết cấu bê tông trầm trọng, vẫn là buông tay đem nó vận trở về ý tưởng. cuối cùng trần ư ơ n g căn bản mục đích vẫn là trên tế đài kia khối hình lập phương mà t ô i còn lại sự tình vẫn là đường thêm phiền toái, mau chóng cầm khối lập phương trở về mới là t ố i trọng yếu sự. nghĩ đến đây, trần ư ơ n g không hề chậm trễ thời gian, nhanh chóng đi đến trên tế đài, một quyền nện ở chỗ đó tiểu đá phiến bên trên. hắn lần này l ự c đạo nhưng là so lúc trước muốn trọng vài phần, nhất thời một quyền hạ xuống, chỗ đó bắn ra đến, kỳ thật là phía dưới trên tế đài đột ra nối tiếp đá phiến, chốc lát tứ phân ngũ liệt, dập nát được so móng tay phiến còn muốn v á i tiểu, mà lọt vào như vậy kết cục q u a đi, trên đá phiến khối lập phương cũng lập tức thành công bị trần ư ơ n g cầm lên. cuối cùng là tìm đến lần này đến nguyên nhân. niết khối lập phương, Trần Dương không rảnh cẩn thận xem xét, phía dưới còn có hơn 10 người chờ hắn đâu. b è n đem khối lập phương để vào quần áo nội tầng túi thu hảo, đi nhanh xuống t ế n à i hạ lệnh nói chúng ta đi. Ách, lão bản, cái này đi. Vương Thụy đem tầm mắt từ người nọ hình thép xi mang trên hòn đá thu trở về, kinh ngạc nói: không đi còn ở nơi này làm gì? Trần Dương lạnh nhạt nói lần này đến mục đích đã đạt tới, lại tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có cái gì tác dụng, ngươi nếu nguyện ý ở lại chỗ này, liền vẫn ở lại chỗ này đi. Đối mặt loại này vui đùa, Vương Thụy khả vạn vạn không dám tiếp lời. bằng không thật sự lưu lại kia nhưng liền khóc không ra nước mắt lão bản kia khối thi thể làm sao được vương thụ thông minh bắt đầu nói sang chuyện khác chỉ có thể ở lại chỗ này chúng ta không có tinh lực cùng thời gian đem hắn mang về trần đương trầm ngâm nói đem hắn một ít tùy thân vật phẩm đều lấy đi nếu có thân nhân mà nói liền giao cho hắn thân nhân bảo quản đi là vương thụ gật đầu còn lại ý m ệ đội viên cũng không có phản đối ý kiến trên thực tế trước kia làm lính đánh thuê đồng bạn nếu là ở trên chiến trường hy sinh có rất nhiều thời điểm cũng không khả năng có điều kiện mang về bình thường đều là ngay tại chỗ vùi lấp hoặc là chỉ có thể vứt bỏ mặc kệ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ cho nên rất nhiều người đối với này đều thực nhìn thoáng đi thôi vừa hạ đạt mệnh lệnh mọi người lập tức dọc theo đường cũ phản hồi nhưng mà đang lúc mọi người vừa quay đầu lại trần ư ơ n g trong lòng báo động nhất thời xuất hiện ra đầu một trận du lên chương 360, á các loại sinh mệnh thể thượng trần ư ơ n g trong lòng báo động mới vừa sinh ra mạnh vừa quay đầu lại vừa lúc thấy đi ở mặt sau cùng một danh y m ệ đội viên toàn bộ đầu bay ngang mà lên bạo bắn ra đến máu tươi liền như cao áp súng bắn nước như vậy ngay lập tức liền đem mặt sau vài người phía sau lưng cấp toàn bộ nhẫn đỏ. thứ gì? Trần u ư ơ n Kiếp sợ nhìn ngã xuống tên kia đội viên, thẳng đến lúc này người còn lại mới phản ứng lại đây, vừa quay đầu lại vừa vẫn thấy một khối không đầu tử thi nằm trên mặt đất, máu tươi còn đang không ngừng từ tách ra của miệng phun bắn ra đến. như vậy kinh sợ cùng khủng bố sự tình, liền tại mọi người chưa nhận ra khi đột nhiên phát sinh, mọi người trong lòng khiếp sợ, khó hiểu, hoảng sợ cảm xúc nhất nhất xuất hiện, vội vàng cầm trong tay súng ống, nhắm ngay không biết ở nơi nào để nhân. kia, đó là sao thế này? có người chỉ thi thể cách đó không xa nói trên thực tế chỉ cần không phải một người mù tại từ khiếp sợ cùng hoảng sợ trung phục hồi tinh thần sau đều có thể trước tiên nhìn đến thi thể ngã xuống đất mấy mét ngoài rõ ràng đứng lặng kia khối hình người cốt thép hỗn ngưng khối xi măng lúc trước bọn họ đi thời điểm kia hình người cốt thép hỗn ngưng khối xi măng rõ ràng đặt ở tế đài phía dưới cách nơi này nhưng là có mấy chục mét tự l y giờ phút này như thế nào sẽ đứng lặng tại thi thể cách đó không xa hơn nữa vốn phủ đầy cho bụi mặt ngoài giờ phút này mặt trên bộ phận lại lây dính không thiếu máu tươi còn tại trầm g a i chạy xuôi nhỏ giọt sùn dưới phát ra tích tích tiếng vang ở đây không ai là ngốc tử cung ngu dốc thấy như vậy một màn nhân lại liên tưởng đến này nhân hình cốt thép hồn ngưng khối xi măng quỷ dị nơi phát ra trước tiên thay đổi h ọ n g súng nhất tề đem h ọ n g súng nhắm ngay kia hình người cốt thép hồn ngưng khối xi măng đợi đã trần lương đôi chút một câu ngăn lại hơi hiện khẩn trương mọi người đối với tủ thèm nói đem trùy thủ cho ta có điểm nghi hoặc tủ thèm vẫn là thành thành thật thật móc ra treo ở chân bộ trùy thủ đưa tới trần ư ơ n g tay phải bên trên cầm trùy thủ trần ư ơ n g hơi hơi ước lượng vài cái ánh mắt nhìn chăm chú vào hình người cốt thép h n ngưng khối xi măng. Thủ tùy ý run lên, trình đem chùy thủ gào thét bắn ra, nháy mắt ngang qua này ngắn ngủi hơn 1 0 mét tự l y mục tiêu thẳng chỉ người hình cốt thép hôn ngưng khối xi măng đầu dựng thẳng ánh mắt. Khen, lấy chân lương lực cánh tay thêm bén nhọn chùy thủ, lần này tuy rằng không có sử ra toàn lực, cũng có thể có thể so với đại uy lực thư kích súng trường bắn, nhưng mà đánh trúng hình người cốt thép hôn ngưng khối xi măng, lại hỏa tinh bắn ra bốn phía, đột nhiên bị va chạm bay ra, này cứng rắn trình độ dứt khoát so sắt thép còn muốn khủng bố. Còn lại nhân không không biết trần ư ơ n g này một kích lực đạo loại nào khủng bố, trần ư ơ n g trong lòng trầm xuống, biết lúc trước chính mình nhìn nhầm. này ngoạn ý tuyệt đối không phải cái gì thép xi si măng đá tảng. nếu là thép xi si măng đá tảng, vừa rồi k i a một chút liền sẽ giống như đâm vào đậu hủ c h u n g như vậy, đủ để nháy mắt đâm thủng xi si măng đá tảng. mà hiện tại bị khái bay ra đi, bản thân liền chứng minh này bất phàm chỗ. đến cùng có phải hay không thứ này giết chết tên kia đội viên? c h â n Dương vừa rồi quay đầu cũng không có thấy rõ ràng, bất quá mặc kệ như thế nào, thứ này tuyệt đối có cổ q u á i là được rồi. trầm ngâm một lát, c h â n Dương hạ lệnh nói đem nón g â n g lên đến, ném tới thâm viên phía dưới đi. ném tới thâm viên phía dưới đi. này nhân hình cốt thép h ô n ngưng khối xi măng cả người còn lây dính đậm sệt máu tươi, thêm này quái dị tạo hình, thật sự là xem một chút khiến cho lòng người lạnh ngắt. Nếu là có khả năng mà nói, tuyệt đối không ai nguyện ý nhiều tới gần một chút. Chỉ là trần ương làm lão bản mệnh lệnh lại tất yếu tuân theo. Vương Thụy ngược lại không cần chính mình động thủ, vung tay lên khiến ỉ mễ đội viên lại đây bốn người ôm lấy hình người cốt thép h ô n ngưng khối xi măng, cố sức đem này từ mặt đất nâng lên, đi đến vừa rồi sập thạch bích, chuẩn bị đem này bỏ lại t h â n g ê n trong. Lão bản, ngươi nói xạo, có phải hay không thật là thứ này đang làm trò quỷ? Vương Thụy đến gần Trần ư ơ n n bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm. Trần ư ơ n n lắc đầu, không nói gì thêm. Gặp rốt cuộc đem hình người cốt thép hồn ngưng khối xi si mang ném vào thâm viên qua đi. Những mày nói đem thi thể minh bài cùng tùy thân mang theo trọng yếu vật phẩm mang đi. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Từ bắt đầu xuống dưới nơi này trước sau cũng có hơn 2 giờ, nhưng mà đã đã chết hai người. Nay tòa di tích quỷ dị cùng khổng lồ, khiến ở đây này đó tinh nhuệ võ trang nhân viên trong lòng cũng không thoải mái. Mau ly khai nơi này chính hợp bọn họ ý nguyện. Lập tức không ai lại vô nghĩa, lập tức chuẩn bị rời đi. Một lần này Trần Uyên trong lòng nghĩ nghĩ. đi vài bước qua đi, liền mở ra hai cấp siêu tần trạng thái, tùy thời nghe trung quanh động tĩnh, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từ điện phủ đi ra ngoài, trở lại lúc trước đến cái kia tối đen thông đạo, tại thạch bích vô số dựng thẳng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, mọi người vội vã trở về đi, cũng không ngẩng đầu lại đi quan sát kia vài điều khắc ánh mắt. Hô, coi như thuận lợi. Mắt thấy muốn đi ra này động đạo, xa xa c h ô r a vào đã mau nhìn thấy, trần ư ơ n g thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hai cấp siêu tần mở ra qua đi trần đương, bất luận là thần kinh phản ứng tốc độ, vẫn là đối với trung quanh hoàn cảnh thấy rõ năng lực. đều không là thường nhân có thể so bị tương đối h ẳ t là xa xa vượt quá nhân loại cảm ứng phạm chủ là lấy tiếng bước chân ở trong thông đạo văng vọng hắn vừa xả hơi lúc tay phải liền đống nhiên lên tiếng cẩn thận cái gì chân ương cả kinh lần này còn chưa chân chính bay đầu lỗ thay nội liền nghe đến phía sau xương cốt đoạn liệt tiếng vang t 6 này xương cốt đoạn liệt giòn vang tại đây im lặng thông đạo bên trong thật sự là không thể bỏ qua tồn tại mọi người trước tiên nhìn lại liền thấy đến đi ở mặt sau cùng hai danh y mẹ đội viên cả người cổ lấy 360 độ bẻ cong lại đây nếu không phải là gia thị tương liên đầu thiếu chút nữa liền muốn rơi x u ố n g dưới, nhưng liền tính như thế, như vậy cảnh tượng mang đến trùng kích lực, cũng không m ả y may thua kém với phía trước tên kia đội viên khi chết thảm trạng, mà càng thêm để người cảm thấy hoảng sợ vô cùng là đã bị bọn họ bỏ xuống thâm nguyên hình người cốt thép hôn ngưng khối xi măng, cư nhiên liền im lặng đứng lặng tại hai khối thi thể sau lưng, trên người còn chưa khô thấu máu tươi, lại bị tân máu s ở bắn tung tóe, t r ế ệ t để nhiễm đỏ nửa người dưới. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Vương Thụy ngược lại hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy da đầu một trận du lên, nhịn không được lui về phía sau vài bước. U tèm cũng hảo không bao nhiêu, không hẳn là còn thừa nhân trung, trừ chân lương cùng bóng dáng còn có thể bảo trì lãnh tính bên ngoài, còn lại nhân đã là bị một màn này hoàn toàn kích thích đến thần kinh, một người theo bản năng nâng lên h ọ n g súng, khấu động cò súng, v à y ngay, vài sáu, liên xuyên tiếng súng ở trong thông đạo có vẻ càng chói tai, có thể bị tuyển vào y m ệ trung thành viên, này t h ư ơ n g pháp tự nhiên không có khả năng tại đây chỉ là 10 mét phạm vi bên trong thất bại, toàn bộ tinh chuẩn bắn ở kia hình người cốt thép hốn ngưng khối xi măng trên người, chỉ thấy được đầu đạn liên tục nhảy lên, bị bắn hình người cốt thép hốn ngưng khối xi măng đ ừ n g nói sinh ra hư hao. ngược lại va chạm được đầu đạn tứ phi đạn bắn thiếu chút nữa liền đem mặt khác một danh đội viên bắn chết không tiếp ngươi đang làm cái gì tìm chết sao u tem thần kinh tuy rằng cũng nhận đến kích thích cầm chặt tên kia đội viên cánh tay lớn tiếng quát lớn nói tại đây hẹp hòi thông đạo nội nổ súng đặc biệt tại đây c h ủ n g nhân số quá nhiều dưới tình huống chỉ là l i u đạn liền khả năng sẽ khiến chính mình đồng bạn thụ thương thậm chí ngoại ý muốn tử vong bị cầm tay tên kia đội viên m n ra không có phản bác buông ra chế trụ có súng ngón tay tiên lặng buông xuống họng súng đại gia l ã n t n h một điểm trần ương lúc này mở miệng nói chuyện. Hắn n g a khí thủy trung trầm ổn, lãnh t i n h bóng dáng. Ngươi quá khứ thử một lần. Bóng dáng gật gật đầu, rút ra phía sau lưng dao, kít sâu một hơi, đột nhiên vừa nhấc chân, ngay lập tức đi đến hình người cốt thép hỗn ngưng khối xi si măng bên cạnh, hung hăng dùng mũi đ a o c h ạ c ở mặt trên. Đối, dù là này đem thái đ a o sử dụng toàn cầu tiên tiến nhất rèn kỹ thuật, đối mặt này xi si măng cốt thép đá tảng, bóng dáng cũng không có ngốc đến trực tiếp dùng lưỡi dao đi đánh h m mà là dùng mũi đ a o đi đâm. Khen. Thân đ a o chấn động, bóng dáng sắc mặt h a biến, lập tức lui dao thu hồi nhìn nhìn mũi l a o có thể đồng tâm khảm thiết dao. mũi đao thế nhưng bị đâm được bẻ c o n g nhất định độ c o n g này tức đại biểu cho này hình người cốt thép h ố n ngưng khối xi si m ă n g cứng rắn trình độ vượt qua bình thường sắt thép. Trần Dương ở phía sau nhìn xem rõ ràng t đáo, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ quái tồn tại? Vẫn tin tưởng vững chắc khoa học Trần Dương, không quá có thể đủ tin tưởng quỷ quái tồn tại, nhưng mà trước mắt một màn thật sự là khoa học rất khó giải thích hiện tượng, rất là trùng kích nhân loại thường thức quan niệm. Đáng tiếc hiện tại người ở đây rất nhiều, hắn cũng không hảo trực tiếp hỏi t h ă m tay phải ý kiến, nghĩ đến chân chính kiến thức rộng rãi nó hẳn là có điều lý giải. chỉ là Trần Lương trong lòng suy nghĩ đến, tay phải cũng có thể nghĩ đến, không tất chờ hắn tự mình mở miệng, tay phải liền nói thứ này sáu, không phải vật c h ế t không phải vật c h ế t Trần Lương cố nén dưới câu hỏi xúc động, chờ tay phải lại nói nó không phải vật c h ế t hẳn là một loại khác loại sinh mệnh thể, ký túc thể trong vũ trụ này, văn minh chủng tộc cũng không phải toàn bộ đều là cật bản sinh mệnh, cũng là tồn tại còn lại sinh mệnh chủng tộc, tuy rằng vô luận từ tính chất vật lý, vẫn là tính chất hóa học đến nói, cật bản sinh mệnh đều là ưu tiên nhất cùng tối thích hợp sinh ra sinh sản sinh mệnh thể, nhưng vũ trụ chi đại. Lại nhỏ sát xuất sự kiện cũng sẽ trở nên không nhỏ. Nói tới đây, tay phải tựa hồ đối với này cũng không tưởng nhiều hơn giải thích. Rõ ràng nói sang chuyện khác nói ta có thể cảm giác được sáu. Không phải tin tức tố, cũng không phải sóng điện não, mà là một loại sáu. d ấ u xuống mấu chốt từ ngữ, tay phải rồi nói tiếp tóm lại, này xi si mang đá t ả n g không phải vật c h ế t mà là một loại thập phần nguy hiểm sinh vật. Một nguy hiểm hai chữ từ tay phải trong miệng bính đi ra, Trần Ương có thể cảm giác được, d ứ t khoát có điểm không thua gì đối mặt nó đồng loại trịnh trọng trình độ. Trần ư y ê cũng tin tưởng điểm này. Đương đua, có thể tại hắn hai cấp siêu thần dưới. còn có thể vô thanh vô tức di động đến cự ly 1 0 mét ngoại địa phương, nháy mắt giết chết hai người sau mới g ợ i ra Trần ư ơ n g cảnh giác, này phân thực lực chỉ sợ liên tay phải đồng loại đều không thể làm được. Hơn nữa xem kia hai người cổ vận v ẹ o t r ì n h độ, lực lượng cũng tuyệt đối không nhỏ, Trần ư ơ n g không cần tay phải tới nhắc nhở chính mình, đều sẽ g ợ i ra độ cao coi trọng cùng cảnh giác. Thế nhưng s nếu này hình người cốt thép hôn g ư n g khối xi măng ở tay phải trong miệng, là khác loại sinh mệnh thể, vì cái gì tại giết người sau, liền vẫn k h ô n g núc ních đứng ở nơi đó. Điểm ấy nhưng là có chút kỳ quái chưa xong còn tiếp s u Chương 361 các loại sinh mệnh thể, c h ú n g tuy rằng thực không phù hợp nhân loại thường thức quan niệm, thế nhưng Trần ư ơ n g cũng vô tâm tư đi xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Nếu liên tay phải đều khẳng định gian này hình người cốt thép hồn ngưng khối xi si măng là một các loại sinh mệnh thể, mà thập phần nguy hiểm, như vậy Trần ư ơ n g chỉ có lập tức giải quyết chuyện này. Phía trước Trần ư ơ n g dĩ nhiên thử qua, này nhân hình cốt thép hồn ngưng khối xi si măng bề ngoài kết cấu phi thường cứng rắn, dùng phổ thông thủ đoạn căn bản không thể phá vỡ, thậm chí ngay cả bề ngoài một chút dấu vết đều không thể tồn lưu lại. Tức là nói, mặc dù không đi suy xét trong thông đạo này hay không sẽ có l i u đạn sinh ra. Hao phí sở hữu súng ống đạn dược toàn diện công kích, chỉ sợ cũng không làm gì được này quỷ ngoạn ý. Minh Bạch điểm này Trần Lương liền không có l ạ i khiến ỉ Mệ triển khai công kích. Các ngươi đi trước. Trần Lương lời này vừa ra, ở đây còn dư bảy tên đội viên cùng với bóng dáng đảng ba người, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn. Lão bàn sáu, ngài sáu, đừng vô nghĩa, nghe ta mệnh lệnh, lập tức toàn bộ rút lui khỏi. Trần Lương ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú vào kia hình người cốt thép h n ngưng khối xi si mang ta tự có chủ trương, không cần lo lắng cho ta. Vương t h thủy còn có chút chần chờ, bóng dáng lại cực kỳ nghe lệnh làm việc. lập tức nhấc chân rời đi. U t è m thấy vậy, cứ việc còn không biết Trần ư ơ n g tính toán làm những gì, cũng chỉ hào nhún nhún bả vai, theo sát bóng dáng phía sau. Vương Thụy không thể, hắn cũng không dám vi phạm chính mình lão bản mệnh lệnh, đành phải gật gật đầu mang theo còn lại ủy mẹ đội viên bước nhanh rời đi. đợi sở hữu nhân toàn bộ từ nơi này thông đạo rời đi, chỉ còn lại có Trần ư ơ n g một người thời điểm, tay phải bắt đầu biến hóa kéo dài đi ra ngoài, mấy cái xúc tu ngay lập tức vây quanh hình người cốt thép hồn ngưng khối xi si măng mặt ngoài, ở mặt trên thượng hạ mất máy triển khai thử. nhưng là nói thật, thứ này vẫn không ú c ních. thấy thế nào cũng nhìn không ra là cái gì có sinh mệnh vật thể nếu không phải toàn thân còn l â y dính đại diện tích máu di động được lại như thế quỷ dị trần ư ơ n g thật đúng là rất khó tin tưởng sẽ là này ngoạn ý động thủ giết người nó đến cùng là như thế nào nhanh chóng di động vì cái gì liên mở ra hai cấp siêu tần chính mình cũng chưa phát hiện nó giết người thủ pháp lại là cái gì nó đến cùng vì cái gì muốn công kích chính mình này một phương có quá nhiều nghi vấn chờ trần ư ơ n g đi tự hỏi giải đáp g ặ p tay phải đến gần hình người cốt thép hôn n g ư n g khối xi măng trần ư ơ n g cũng cẩn thận cùng đi qua đinh ốc trưởng quan ngài phát hiện cái gì sao 6. có một điểm. cái gì? nghiệm chứng ta vừa rồi ý tưởng, này mặt trên máu chính là dưới đất kia hai nhân loại. Trần Dương rất tưởng nói này không phải v ô n g nghĩa sao? Xuất phát từ không có này làm l n a vẫn là đem này lời nói ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi. Chỉ phát hiện điểm này sao? Còn có 6. tay phải đột nhiên biến đổi, mấy cái tối đen liêm đao nháy mắt biến hóa mà sinh, đột nhiên siêu một chút, trận l ó e chém bổ tại hình người cốt thép hồn ngưng khối xi si m a n g trên người. Ca thứ sáu, từng trận chói hai khó người thanh n i mang theo liên tiếp hỏa hoa xuất hiện ở Trần Dương trước mặt, tại nhân phản ứng không kịp lúc. Tay phải đã đối với hình người cốt thép hồn ngưng khối xi si mang chém bổ hơn trăm lần. Còn có thứ này đích xác thực cứng rắn 6. cứng rắn đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Xem ra đã vượt qua mọt độ cứng m 0 i cấp đi. Chân ương nhưng là biết tay phải liêm đao chém bổ năng lực có bao nhiêu cường, tuy là kim cương loại này nguyên tố carbon đồng tố dị hình thể, tay phải cũng có thể tại chém bổ gian lưu lại dấu vết, mà liên dấu vết đều không thể bảo tồn xuống dưới. Hiện nhiên độ cứng vượt qua kim cương. đương nhiên ở trên thế giới này cũng không phải kim cương liền là độ cứng tối cao vật chất, liền tính là hiện có nhân tạo vật chất. ở trên độ cứng vượt qua kim cương cũng có không thiếu, mà tại trong giới tự nhiên cũng không phải không có khả năng tồn tại vượt qua kim cương độ cứng vật chất, chỉ cần kiện có thể lớn hơn cờ cờ kiến cũng có thể hình thành không gian vóng chạm kết cấu, ở trên lý luận cũng sẽ vượt qua kim cương loại này vật chất. Đinh Ốc Trường Quan, ngài vừa rồi nói thứ này là một loại khác loại sinh mệnh thể, kia thứ này là như thế nào di động? Trần ư ơ n g hỏi hơn nữa nếu là nó giết chúng ta nhân, vì sao hiện tại lại vẫn không núp đích? Không biết. Tay phải thật rõ ràng trả lời đối với ngoại tộc sinh mệnh thể, tại chúng ta cặt b n văn minh chủ n g tộc chúng. cũng là phi thường thần bí tồn tại, cần có một chút không đáng tin ghi lại có thể để cho tham khảo. đối với loại này sinh mệnh thể, ta đoạt được biết tư liệu cũng không so ngươi bao nhiêu bao nhiêu. chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? đem nó mang về. đợi đã, ngài nói cái gì? chân lương khó có thể tin tưởng nhìn tay phải đem nó mang về. đối, đem nó mang về. nếu chúng ta đối với loại này sinh mệnh thể lý giải trình độ hữu hạn, cơ hội khó gặp g ỡ đem nó mang về nghiên cứu một phen, khẳng định phi thường thú vị. tay phải đương nhiên hồi đáp. đinh úc trưởng quan. Ngài vừa rồi cũng nói, thứ này thập phần nguy hiểm, mang về chúng ta như thế nào sắp đặt không nói. Trên một đường này ai biết hay không sẽ mang đến nguy hiểm. Trần ư ơ n g lấy ra khối lập phương lần này chúng ta tới nơi này mục đích đã đạt tới, vẫn là không cần thêm phiền toái vi diệu. Tay phải cũng có chút do dự, chính như nó theo như lời, này nhân hình cốt thép hố ngưng khối xi si mang quả thật rất nguy hiểm, không cẩn thận tao ngộ nguy hiểm khả năng tính rất lớn. Hơn nữa đối này lại không biết, tùy tiện mang về không c h ừ n g thật sự sẽ xuất hiện không thể trưởng k h ố n g hậu quả. Khả k h á c loại sinh mệnh thể trung q u ý quá mức hiếm thấy. bỏ qua một lần này ai biết còn hay không sẽ lại gặp được. do dự một lát, tay phải nói ngươi nói đúng, lần này chúng ta mục đích đặt tới, không tất yếu lại làm còn lại sự tình. này khác loại sinh mệnh thể nếu đến từ lần này tìm đến khối lập phương, nói không chừng còn có cái khác khác loại sinh mệnh thể tồn tại. ngược lại là không có tất yếu ở trong này mạo hiểm. v ừ a n g h e đến tay phải nghe theo hắn đề nghị, trần ư ơ n g thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn hình người cốt thép hôn ngưng khối xi măng, nghĩ nghĩ, hai tay đột nhiên ôm lấy, hướng tới điện phủ phương hướng bay nhanh mà đi. lấy hắn tốc độ, không có phát huy toàn lực cũng là mau được vô cùng kinh người. chỉ chốc lát một lần nữa phản hồi tại chỗ tại kia thạch bích sập địa phương dừng lại hô sáu phun ra một ngụm khí thải chân đương đem trọng đ ạ t mấy trăm k g hình người cốt thép h ố n ngưng khối xi si măng dơ lên cước bộ đạp ở trên đá phiến phần eo hơi hơi gấp khúc hét lớn một tiếng phần eo linh chuyển mạnh đem cử ở giữa không trung hình người cốt thép h ố n ngưng khối xi si măng ném đi ra ngoài lần này rứt k h o á t giống như long trời lở đất một 5 m é t độ cao trọng đ ạ t mấy trăm cân đá tảng bị lấy vượt qua trăm mét mỗi giây tốc độ ném ra chỉ là nháy mắt gian liền biến mất ở không đáy tối đen thâm tròn liên tàn ảnh cũng không lưu lại tự mình động thủ, cơ hồ sử ra một nửa lực lượng Trần Dương, nhưng không tin tưởng bị như vậy ném ra hình người cốt thép hỗn ngưng khối xi măng, còn có thể một lần nữa trở về. Chỉ là kia cự đại động năng, chỉ cần va chạm đến cái gì vật thể, không nói tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thu phục này hết thảy, Trần Dương lập tức đường cũ phản hồi, đã khiến Vương Thụy bọn họ đi 5 phút đồng hồ, chỉ sợ đã là ra cầu thang t h ứ c kim tự tháp, tiến vào cầu đá vị trí. Gần đây khi càng nhanh tốc độ, một lát thời gian phản hồi đến cái kia trong thông đạo, Trần Dương như trước không có giảm thấp một chút tốc độ, đang muốn rời đi này phủ đầy ánh mắt thông đạo khi. một trận tim đập nhanh cảm giác tự nhiên mà sinh cấp 4 siêu tần lần này không phải Trần ư ơ n n nói chuyện khiến tay phải mở ra siêu tần trạng thái mà là tay phải trực tiếp tự hành mở ra đơn giản là không chỉ là Trần Ương cảm thấy này dòng tim đập nhanh sáu làm cảm giác năng lực càng cường tay phải so Trần Ương lấy càng nhanh tốc độ nhanh như vậy không chấm không một giây thời gian khiến cục diện không có chuyện để ngã vào đáy cốc phanh không kịp phản chuyển thân thể tay phải xúc tu đột nhiên nổ tung bắn ra bất quy tắc nháy mắt t á c h ra vi trên trăm điều liêm l o đột nhiên liền cùng phía sau đánh tới vật thể va chạm cùng một chỗ phanh phanh phanh bang bang sáu cự đại chấn động cùng khủng bố lực đạo dù là trần ư ơ n g trong thời gian ngắn nhất mở ra cấp 4 siêu tần đều không cùng làm ra các loại tính toán dĩ nhiên bị bảng bạc lực lượng đánh bay mà ra trần đương vẫn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này phảng phất chính mình bị một chiếc đón đầu mở ra khi tốc cao tới t r 0 km t r ọ n g hình xe tải ập đến đụng lên như vậy thân thể cách mặt đất mà lên bay ra hơn 1 0 mét ngoại trên mặt đất lăn một vòng mới dừng lại may mà có tay phải phòng ngự lực lượng tuy rằng m ã n liệt lấy trần ư ơ n g thân thể tố chất cũng có thể thừa nhận khó chịu dưới hoán qua khi mới lập tức quay đầu nay một quay đầu. Trần ư ơ n g ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Lúc trước rõ ràng bị hắn ném bay đi ra ngoài, rơi xuống thâm nguyên hình người cốt thép hồn ngưng khối xi măng. Hiện tại cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì đứng lặng ở hắn phía sau cách đó không xa. Tuy nói lúc trước đã từng xảy ra chuyện như vậy, nhưng lần này Trần ư ơ n g tự mình ra tay, chỉ là kia cổ lực lượng liền có thể để người hình cốt thép h ố n ngưng khối xi măng bay ra thật xa. Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn lại trở lại? Ra tay cản trở hình người cốt thép hồn ngưng khối xi măng tay phải, chậm rãi r u ộ t trở về. Kỳ quái, vì cái gì bỗng nhiên lại bất động? Tay phải cũng hiểu được nghi hoặc. trên trăm điều biến thành liêm đao xúc tu vết thương luy luy tại mắt thường có thể thấy được tốc độ trung nhanh chóng khôi phục nguyên trạng vừa rồi 6. chính là thứ này ở sau lưng tập kích chúng ta sao trần ương tỉnh táo lại nô no, là nó thứ này 6. đến cùng là như thế nào di động nghe được đáp án trần ương gắt gao nhìn chăm chú vào hình người cốt thép hôn ngưng khối xi măng dĩ nhiên mở ra cấp 4 siêu tần trạng thái hắn tùy thời bảo trì độ cao cảnh giác tay phải đỗng nhiên trong lòng vừa động nói ta hiểu được minh bạch minh bạch cái gì ánh mắt Tay phải chỉ hình người cốt thép hôn ngưng khối xi si măng đầu dựng thẳng điêu khắc ánh mắt từ tiến vào nơi này thời điểm, ngươi liền chú ý tới trên thạch bích điêu khắc ánh mắt đi. Ân. Trần ư y n g gật gật đầu. Ngươi cảm giác bên trong này là cái gì hàng nghĩa? Này sáu. Vừa rồi ta nháy mắt cùng nó giao thủ 756 g i sáu dưới, thế nhưng chờ ta chú ý tới nó khi, nó lại lập tức đình chỉ sở hữu động tác. Ngươi cảm giác sẽ là cái gì nguyên nhân? Ngại là nói sáu. Trần ư y n g trong đầu chợt lóe này ngắn ngủi trong nửa giờ phát sinh hết thảy các loại trước sau quan hệ liên hệ cùng một chỗ, khiến hắn được ra một không thể tưởng tượng đáp án. thứ này chỉ cần có nhân chú ý tới nó, ân, dùng ánh mắt nhìn nó, nó liền sẽ biến thành vật chết. Trần ư ơ n g trầm rãi nói, đối, loại này khả năng tính rất lớn, bằng không rất khó giải quyết này trong lúc phát sinh hết thảy. Tay phải tán đồng Trần ư ơ n g kết luận, nhưng này cũng quá kỳ quái, vì cái gì có người nhìn nó thời điểm, nó liền sẽ biến thành vật chết. chưa xong còn tiếp sáu. chương 362, k h các loại sinh mệnh thể, hạ, hiển nhiên Tay phải cũng vô pháp giải đáp vấn đề này, cũng giống như nhân loại cũng vô pháp lý giải nào đó động vật hành vi như vậy. từng cái bất đồng chủng loại chi gian sự khác nhau liền t r ê n h lệnh đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh liền lại càng không muốn nói hai loại hoàn toàn bất đồng sinh mệnh hình thức giữa hai loại vô luận là trao đổi nhận chi đều có c ự đại trở ngại muốn chân chính lý giải đối phương ý tứ không thể nghi ngờ khó với lên trời minh bạch đạo lý này trở đường biết chính mình hỏi cũng là hỏi không thở dài nhìn chăm chú vào hình người xi si măng cốt thép đá tặng nói đinh ốc trưởng quan phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ nếu phỏng đoán không có vấn đề mà nói tức là nói chúng ta tất yếu tùy thời dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào nó mới được có thể thử một chút thí nghiệm sao sáu, ngài có thể hay không chắn trụ? Nó tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa hoàn toàn vượt qua của ta năng lực phạm vi. Thêm của ngươi tứ đương đại n à o siêu tần, trong thời gian ngắn ứng đối cũng không khó. Tay phải hồi đáp. Bất quá nhìn đến vừa rồi kia vết thương l i l i x ú t t ù Trần ư ơ n n cũng biết này nhân hình xi si măng cốt thép đá tảng đích s ắ c rất lợi hại sáu. Không, không phải bình thường lợi hại. Muốn biết cùng tay phải đồng loại một trận chiến, tay phải cùng Trần ư ơ n n cũng duy trì liên tục chiến đấu hơn nửa giờ, cuối cùng cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Nhưng vừa mới tay phải mới cùng chi giao thủ bao lâu thời gian? nhiều nhất không có vượt qua 0.3 giây thời gian, tay phải liền nhận đến tổn thương, mà hình người xi si măng cốt thép đá tảng cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. như vậy thực lực dĩ nhiên xa xa vượt qua tay phải đồng loại, cho dù dị trùng ký t ố c thể tứ đại cấu kiện toàn bộ tập hợp cũng đừng tưởng tại ngắn ngủi 0.3 giây nội khiến tay phải thụ thương, khiến cấp 4 siêu tần trạng thái trần ư ơ n g không kịp phản ứng, là mà trần ư ơ n g nhịn không được mở miệng nói đinh ốc trưởng quan vẫn là rất nguy hiểm, muốn hay không chúng ta rút thoát trực tiếp rời đi s không có khả năng làm được, tay phải đánh gãy trần ư ơ n g mà nói chúng ta suy đoán không có vấn đề mà nói. chỉ cần chúng ta chỗ rẽ r ờ i đi nhìn chăm chú, thứ này liền sẽ lấy vượt qua hai mạch tốc độ trùng kích lại đây 6 Hơn nữa tại cự ly ngắn giao thủ chung, thứ này tốc độ còn tại duy trì liên tục không ngừng dâng lên, ta không có tin tưởng có thể cùng nó giao thủ vượt qua hai giây. Hai giây 6 Nghe được này số liệu, t r ầ n đương biết tay phải sẽ không tại đây trùng thời khắc mấu chốt nói dối, huống chi tay phải cũng chỉ có tránh. Đối với nói thẳng đi ra sự tình cũng không biết nói dối, nói cách khác, thật sự chỉ có hai giây. Hai giây. Người t h ư ờ n g có thể làm gì? Nhất hô nhất ấp, hai giây thời gian liền không có. Đây là một đoạn để người khó có thể tin thời gian đoạn. Liên tay phải đều chỉ có thể chống cự hai giây quái vật 6. Vì cái gì sẽ khiến hắn gặp được? Trần Dương chỉ cảm thấy chính mình thật là có trùng không nói gì nhẹn họng cảm giác. Từ năm trước gặp được tay phải sau, liền cảm giác người này lợi hại trình độ có thể cho hắn ở trên địa cầu hành hành không bị ngăn trở. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng thời gian sau, một khối lập phương xuất hiện, khiến cho Trần Dương trong ấn tượng lợi hại nhất tay phải cũng vô pháp phân biệt. Đến mặt sau nó đồng loại xuất hiện, bước Trần Dương chạy trốn nửa nhật bản. Một lần này càng là xuất hiện một khác loại sinh mệnh thể. nguy hiểm trình độ đường thẳng bay lên biến thành liên tay phải cũng thừa nhận không thể vượt qua hai giây ngăn cản thời gian may mắn căn cứ trần ư ơ n g cùng tay phải suy đoán này hình người s i măng cốt thép đá tảng có một không biết như thế nào nguyên nhân nhân loại nhìn chăm chú bao gồm tay phải này thiên ngoại sinh vật chú ý đều sẽ khiến nó từ cao tốc di động công kích trung đỉnh trệ xuống dưới biến thành vật chết bình thường vật thể này trước mắt xem ra duy nhất ngược điểm mới là khiến trần ư ơ n g cùng tay phải hiện tại có thể nói chuyện mấu chốt huống hồ tay phải nói không sai chỉ cần bọn họ vừa đi nhập chỗ rẽ mắt nhìn không đến này hình người xi si măng cốt thép đá tảng thời điểm lăng liệt t ậ t tốc công kích khả năng lại sẽ đến ai có thể khẳng định tay phải còn có thể tiếp tục kiên trì hai giây thời gian hoặc là giống một lần này tại 0.3 g chấm giây nội ngăn trở hình người xi si măng cốt thép đá tảng công kích cũng nhìn chăm chú đến nó cùng này như vậy chạy t r ố i chết mất đi ứng đối chuẩn bị còn không bằng hiện tại liền triển khai thí nghiệm tham dò rõ ràng này các loại sinh mệnh thể quy luật có này ý tưởng chân lương cùng tay phải kế hoạch đạt thành nhất trí lập tức bắt đầu trận đầu thí nghiệm đi trước ra 10 mét xa, Trần Dương ánh mắt cùng với tay phải Thủy Trung nhìn chăm chú vào kia hình người xi si măng cốt thép đá tảng, sau đó lại dừng chân dừng lại. Bảo trì tại cấp 4 siêu t ầ n trạng thái bên trong, Trần Dương tính toán năng lực cùng thần kinh phản ứng tốc độ chiếm được trên diện rộng tăng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào hình người xi si măng cốt thép đá tảng, mắt không chớp, tinh thần cao độ tập trung. Ta sẽ tại 0.01 g m ộ t i â y nội đóng k í n tụ lại nhìn chăm chú, của ngươi chớp mắt thời gian cũng không muốn vượt qua. Nô, no, Tam i n h Mạch, k i ế Hảo, bắt đầu đi. Tay phải cho tín hiệu kích thích, trực tiếp lấy điện mạch xung tín hiệu kích thích Trần Dương đại não. lấy này đến Cam Đoan giữa hai người thời gian đồng bộ chân ư ơ n g vừa mới đáp ứng xuống dưới chỉ cảm thấy đại não giống như mũi c h â m đâm chúng như vậy căn bản không tất nghĩ nhiều lập tức nhắm lại hai mắt siêu fan k h a n g m n ộ t giây là cái gì khái niệm mọi người bình thường thời không quan niệm trung thanh âm tại đây không chấm một giây bị ngay lập tức kéo dài bất luận là âm điệu vẫn là cảm quan trung văn độ đều phản phất cả một khối thủy tinh bị đập nát dường như phá thành mảnh nhỏ chói tai vô cùng căn bản hoàn nguyên không ra bình thường âm điệu hai mắt mí mắt nhắm lại thời gian chỉ có 0.0 một giây thời gian đảng trần ư ơ n g lại mở hai mắt lúc tại khổng lồ trùng kích lực dưới nhân đã đằng vân giá vũ bay lên hung hăng quay cuồng va chạm trên mặt đất trên đa phiến vanh long long sáu như vậy cường độ khiến trần ư ơ n g cảm giác cũng liền so phía trước cùng dị trùng ký túc thể toàn lực giao thủ lần đó hơi kém một điểm thực tế cũng chênh lệch không bao nhiêu từ toàn bộ thông đạo p h ả n phất tao nộ địa chấn động tĩnh cùng với chiều dài vượt qua hơn 10 mét bị trần ư ơ n g ngạnh sinh sinh chấn vỡ mặt đất đ á phiến đều có thể chứng minh điểm này mà kia hình người xi si m a n g cốt thép đá t ả n g tựa như vẫn không có di động qua dường như còn vẫn duy trì ban đầu gặp mặt kia phúc bộ giáng sáu nếu không xem nó dĩ nhiên di động vị trí mà nói có lẽ thật sự sẽ khiến nhân sinh ra trên cảm quan nào giác này quỷ ngoạn ý 6. một tia máu tươi từ trần nương m ô i thẩm thấu đi ra ngôi s ổ m ở dưới đất miễn cưỡng áp chế dưới toàn thân đau từng cơn cảm giác không khỏi hỏi giống như lực lượng tăng cường đối lực lượng tăng cường gấp bao nhiêu tốc độ tăng cường 5 lần tay phải thu nạp khởi bị đánh gãy hơn 10 điều xúc tu chậm rãi khôi phục nguyên trạng của ta suy đoán có lầm nếu là tiếp theo nó còn tiếp tục tăng cường lực lượng mà nói ta dự tính không thể chống cự vượt qua 0.08 giây 6. này vui l ù a nhưng là một điểm đều không buồn cười. Trần Dương gian nan cười cười không cần lại tiến hành lần thứ hai thí nghiệm đi. Không cần, nếu lại đến lần thứ hai sáu, ta lo lắng liền cần đổi một ký chủ. Tay phải huy huy xúc tu hiện tại chúng ta xem ra đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem nó mang về. n a y thật là một để người phải v i cùng sợ hãi lựa chọn, như vậy một khủng bố quái vật, thế nhưng không thể không mang về. đưa đến nơi nào đi, mang về căn cứ. Đáng chết, liên Trần Dương cùng Tay phải toàn lực đều chỉ có thể chống cự không đến một giây quái vật, thật sự mang về nhân loại thế giới một khi thất khống. sẽ chết bao nhiêu nhân? Trần ư ơ n g không dám tưởng tượng. Thế nhưng Trần Dương không có lựa chọn đường sống. Nếu là đ e m này hình người xi si mang cốt thép đá t ả n g ở lại chỗ này, từ vừa rồi thí nghiệm xem ra, chỉ cần vừa ly khai nhìn chăm chú, liền sẽ đưa tới một đợt càng hơn một đợt công kích. Tiếp theo Trần ư ơ n g dám khẳng định chính mình hội ngăn trở. Nếu áp dụng hy sinh mạng người thực hiện, tức là dùng Vương Thụy bóng dáng đợi này người còn lại tính mạng, đến vì chính mình tranh thủ đào mệnh thời cơ. Nhưng Trần ư ơ n g có thể hay không dám lấy xác nhận, chạy ra bao nhiêu xa mới sẽ không đưa tới hình người xi si m ă n g cốt thép đá t ả n g truy kích. nếu hình người s i m a n g cốt thép đá tảng giết chết mọi người duy chỉ liên tục đối Trần ư ơ n g triển khai truy kích làm sao được đây đều là Trần ư ơ n g sở thiết yếu muốn xâm nhập suy xét vấn đề cũng là hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân chỉ có thể đem nó mang về sao sáu tự hỏi một trận Trần ư ơ n g bất đắc dĩ chỉ có thể làm ra quyết định này kỳ thật nghiêm túc nghĩ đến người thường đơn độc đối mặt này các loại sinh mệnh thể chỉ sẽ chết được phi thường thê thảm bởi vì người thường đều có chớp mắt thời gian mà không chấm 0 g một giây chớp mắt thời gian liền sẽ khiến người thường mất đi sinh mệnh khả Trần ư ơ n g bất động hắn toàn thân q u a n chủ dưới vài giờ không nháy mắt đều tuyệt không vấn đề, lại càng không muốn nói hiện nay tay phải đã khôi phục lại, hoàn toàn có thể 24 giờ nhìn chăm chú vào hình người xi si măng cốt thép đá tảng, này hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có khả năng làm được sự t ì n h có lẽ, có như vậy ưu thế c h ầ n đương, thật sự có thể thuận lợi đem này mang về, chỉ cần mang về căn cứ, cái gì cần có đều có nhân lực tài năng làm đến hiện tại làm không được sự t ì n h gõ định quyết định này, chân đương phun ra một búng máu mặn, thông thả đi vào hình người xi si măng cốt thép đá tảng, túi xuống, nhất cử ông lấy, tùy ý dùng tay phải một tay chống chống đỡ giơ. chiều thông đạo bên ngoài đi lợi dụng loại này phương pháp hắn liền không tất tùy thời dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào hình người xi si mang cốt thép đá tảng tay phải thường xuyên bảo trì nhìn chăm chú có thể đi đến cầu thang thức kim tự tháp bên ngoài vương thụ bọn họ đám người dưới mệnh lệnh của hắn sớm rời đi trần ư ơ n g cũng không lại dừng lại nhanh hơn tốc độ đi lên chiều dài kinh người cầu đá vượt qua vạn t r ư ợ n g thâm v i ê n tiến vào động đạo bên trong đang đi đến từ t h â m động xuống dưới khi địa phương không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên thấy chính một đám điếu thang mọi người lão bản ngài lại đây a vương thụ mới nhẹ nhàng thở ra l i ề n thấy bị Trần Nương một tay cự ở giữa không trung hình người xi si mang cốt thép đá tảng, không khỏi ăn kinh, kinh hại nói lo bản, ngài, ngài đây là sáu, đừng v g ô n g h ĩ a trước khiến mọi người đi lên, không lưu tình chút nào khiến Vương Thụy n g ở miệng, m còn lưu lại đến nhân trung, nhìn thấy Trần Nương n g â n g ở trong tay hình người xi si mang cốt thép đá tảng, cũng là tâm tình khẩn trương tới cực điểm, phía trước sự tình mới phát sinh không có bao lâu, bọn họ lại như thế nào có thể quên này quỷ dị vô cùng n g ọ ý, không phải nói, từ đi đến này tòa địa hạ di tích sau, liền không có không quỷ dị sự tình, vô luận là kia vài điều khắc đồ văn. vẫn là kia vài kiến trúc đều hiển nhiên không phải mọi người nhận chi chung gì đó mà trần ư ơ n g ở trong đó sở sắm vai hết thảy rõ ràng trên người tràn ngập thần bí bầu không khí chỉ là bởi vì trần ư ơ n g là chân chính thượng cấp là bọn hắn lão bản mới chỉ có thể chặt chẽ nhắm lại miệng mình chương 363, trên đường trở về đem hình người xi si m a n g cốt thép đá t ả n g vận lên đi sau nên như thế nào xử lý cũng là một đại vấn đề trần ư ơ n g nghĩ nghĩ cảm giác nếu chuyện này vương thụy đám người đều đã trước sau kinh lịch qua như vậy nói cho bọn họ một bộ phận nguyên nhân cũng là cho phép t h u n g chi hắn cũng vô pháp 24 giờ bảo trì đối hình người xi si mang cốt thép đá t ạ n g chú ý một khi có điều đại ý ở đây nhân không có một sống được đi xuống xét thấy sự tình nghiêm trọng tính Trần Dương đem một bộ phận nguyên nhân nói cho cho Vương Thụy b ó n g dáng tụt è m ba người phân phó này 24 giờ nội đều tuyệt không có thể thả lỏng lão bản này không dễ làm a Vương Thụy khó xử nói liền tính phái bốn người ngồi ở trong xe cùng nhau t r ô n g giữ nhưng tổng có mọi m ệ t thời khắc nếu đại gia đều tại cùng một thời khắc trước mắt chẳng phải là liền s u Vương Thụy lời này nói rất có đạo lý Trần Dương cẩn thận ngấm lại. cũng không dám đem an nguy toàn bộ đặt ở này đó thủ hạ trên n g ư ờ i đành phải nhờ cấp tay phải. không thành vấn đề, giao cho ta đi, ta chỉ cần phân ra một bộ phận l ự c chú ý, bảo trì 24 giờ theo dõi rất đơn giản. tay phải thông qua cốt truyền đem thanh âm trực tiếp truyền lại đến trần ư ơ n g mảng thái nội. như vậy sao? có tay phải c a n đ o a n trần ư ơ n g tinh thần lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, tinh thần lực cao độ tập trung trạng thái cũng là thực tiêu hao tinh lực. đem hình người xi si m a n g cốt thép đá tảng cử tại bên g ư ờ i tại đây cũ nát sổ việt doanh địa nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, tại tối đen sắc trời dưới. đoàn người ngồi trên ba chiếc tuyết địa tuần dương hạng bắt đầu dọc theo đường c ũ phản hồi đến khi tổng cộng 17 cá nhân trở về thời điểm lại chỉ có 13 người tức là nói tại kia tòa địa để di tích chung trước sau chết 4 danh y mẹ đội viên yệ mẹ thành lập đến nay chia làm tứ chi đội ngũ chấp hành nhiệm vụ lớn nhỏ cũng có hơn 10 lần đều còn chưa tử qua một người không nghĩ tới lần này tới đến nam cực liền trực tiếp tổn thất 4 danh thành viên tổn thất không thể gọi là không nặng may mà may mắn là đến khi b ạ o phong tuyết tại trần ư ơ n g đám người bắt đầu trở về địa điểm xuất phát thời điểm trận suy yếu không thiếu. so sánh với khi đến khả thoải mái rất nhiều, chỉ là tiêu phí một ngày dưới thời gian thuận lợi đến tàu phá băng ngừng chạy địa phương. xem là tàu phá băng Vương Thụy thật xa nhìn tàu phá băng từ đường chân trời lộ ra thân ảnh trong giọng nói tràn ngập thả lòng ý vị cuối cùng là có thể về nhà từ từ vong bên cạnh đi nhất tao một lần nữa nhìn thấy kia tao tàu phá băng Vương Thụy chỉ cảm thấy lệ nóng danh trọng đống nhiên cảm giác kia cổ xưa tàu phá băng cũng hảo giống đống nhiên trở n ê n hảo xem lên đi lên tàu phá băng Trần ư ơ n g trực tiếp đem hình người xi si m ă n g cốt thép đá t ả n g mang vào đến thuyền trưởng phòng bên trong. tiến hành 24 giờ thủ hộ biết một bộ phận chân tướng Vương Thụy đáng người c ũ n g Minh bạch sự tình nghiêm trọng tính phân phó hai danh y Mễ đội viên hạng nặng võ trang canh giữ ở thuyền trưởng t ấ t ngoài cửa phòng ngừa bất luận kẻ nào quấy rầy Trần Dương c ù n g lúc đó tàu phá băng toàn lực trở về địa điểm xuất phát g ắ n g đạt tới trong thời gian ngắn nhất trở lại Mỹ Quốc đã trải qua loại sự tình này sau Trần Dương cũng cảm thấy hạn giờ d ị c h trước mắt thế lực vẫn là quá yếu ớt nếu là thế lực rất mạnh có thể đả thông rất nhiều quốc gia khớp xương mà nói kia liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cho thuê tư nhân phi cơ nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát Bất quá có đôi khi thật là ngủ khi có người đưa gối đầu. Trần ư ơ n n còn tại phiền não chi tế. Bên kia Phương n g h i ệ p một chiếc điện thoại liền giải quyết vấn đề. Nguyên Lai like là mấy ngày hôm trước, ả n giờ d ị c t rốt cuộc gõ định cùng Bờ Gia dự chính phủ hợp tác hiệp nghị. Tại hiệp nghị trên trụ cột, ả n giờ d ị c t đem tại Bờ Gia dự kiến thiết chế dược phân hán, đồng thời trao quyền cung cấp một bộ phận k i ể u mới chất kháng sinh sinh sản quyền. Tiểu mới chất kháng sinh không chỉ tại trị liệu n g m r siêu cấp vi khuẩn thượng b à y a ký hiệu, đối với hiện trước mắt còn lại vi khuẩn lây nhiễm cũng có còn lại chất kháng sinh sở không thể địch nổi ưu thế. Nay cũng là đương nhiên kết quả. Trung b i tại nghiên cứu chế tạo ra tân hình chất kháng sinh ẽ n đệ t ạ phía trước, t r ầ n ư ơ n g hoàn toàn không nghĩ qua sẽ có một loại biến dị siêu cấp vi khuẩn xuất hiện, vốn nhằm vào liền là đã xuất hiện qua vi khuẩn lây nhiễm trị liệu, cho nên hẹn đệ t ạ rõ ràng trị liệu hiệu quả. Tại NGRM sự kiện về sau cũng được đến rất nhiều quốc gia đồng tình, đại phê lượng tiến cử k i ể u mới chất kháng sinh hẹn đệ t ạ trở thành tất nhiên sự tình. Cũng bởi vì NGRM này sống quảng cáo, thu này ảnh hưởng, n giờ d dự tính nhất quý c h ấ m r ứ c đạt được thuần lợi nhuận sẽ vượt qua hơn 7 0 ư đô la, sẽ có như thế khổng lồ lợi nhuận thu nhập. còn lại công ty đều là không có khả năng tiến hành phụ chế. c Vừa đến tiểu mới chất kháng sinh hẹn đệ tạ là hoàn toàn là có sẵn, không có hao phí đại lượng thời gian cùng tiền tài đến nghiên cứu chế tạo, tức đi trừ bỏ vài triệu thậm chí hơn 10 ước m ỹ kim nghiên phát phí tổn. Thứ hai bởi vì NGRM động nhiên xuất hiện, dẫn đến sở hữu chất kháng sinh đối này không có hiệu quả, sở hữu nhận đến lan đến quốc gia, không thể không lựa chọn ẹ n đệ tạ, do đó khiến cho tiêu lượng đạt tới một khủng bố con số. Là mà h n đệ tạ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cái khác lũng đoạn dược sĩ căn bản không thể tiến hành phụ chế, cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mà thôi. Thu hoạch lớn như vậy một bút lợi nhuận. Thêm vào cái kia sợ chết lao ra hỏa cung cấp cự nghịch tài chính nơi phát ra. An g d ờ gì tại hạ một quý trung sẽ nên đón một cỗ tật tốc tăng trưởng bay lên đường cong. căn cứ Trần ư ơ n g cung cấp kỹ thuật tư liệu tại kiểu mới chất kháng sinh chiến lược qua đi. Cái thứ hai tiến công chiến trường liền là bệnh ung thư. Đối bệnh ung thư bệnh ung thư đối với Trần ư ơ n g trong tay nắm giữ tư liệu để nói cũng không phải rất khó giải quyết nan đề. Thậm chí chỉ cần hắn cung cấp ra hoàn toàn kỹ thuật tư liệu nhân loại hoàn toàn có khả năng tại một tháng bên trong chế tạo ra chưa khỏi bệnh ung thư dược vật đi ra. thế kỷ nan chứng cũng sẽ như vậy công phá nhưng mà nắm ít lợi lớn nhất h ó a yêu cầu trần ư ơ n g đương nhiên sẽ không tuyển trạch như vậy thực hiện mà là dần dần thả ra trị liệu bệnh ung thư thực nghiệm tính dự vật đồng thời tuyên truyền một bộ phận quá trình trị liệu tương đối phức tạp nhưng chưa khỏi hiệu quả phi thường rõ ràng tư liệu cho dù là bệnh ung thư kỳ cuối chỉ cần lựa chọn đạn giờ d ị c h kỹ thuật đợt trị liệu hoàn toàn có thể tại hai kỳ t n g kỳ đợt trị liệu chung có thật lớn x á c suất chữa khỏi mà không cần đi chịu đựng đáng sợ chữa khỏi hiệu quả thấp trị bệnh bằng hóa chất lúc này là loại nào mê hoặc nhân tâm tuyên truyền s u chỉ cần ăn giờ dịp tại kế tiếp ngày c h u n g chứng minh không có nói sai mà nói xấu thế giới phạm vi bên trong mắt phải bệnh nan y nhân nhưng là rất nhiều vì chính mình sinh mệnh mà nguyện ý trả giá một bút rất nhỏ kim nhạch nghĩ đến không ai sẽ không nguyện ý đi phương nghiệp một chiếc điện thoại liên hệ cũng rất hảo giải quyết trần đương p h i ề n thoái nếu đã cùng bờ gia d i ữ chính phủ có hợp tác hiệp nghị như vậy cho thuê một chút sân bay cùng tư nhân phi cơ vận chuyển dưới công ty vật phẩm cũng là rất tốt giải quyết lưu trình hai ngày qua đi tàu phá băng thuận lợi đến bờ gia d u trần ư ơ n g cuối cùng là đêm này các loại sinh mệnh thể mang theo phi cơ Kỳ thật ở trên thuyền này hai ngày thời gian bên trong, Trần ư ơ n g cũng nếm thử qua mặt khác một loại giải quyết hình người xi si măng cốt thép đá tảng phương pháp, liền là lợi dụng đệ nhất khối hình lập phương triển khai qua màng, đem hình người xi si măng cốt thép đá tảng đặt ở mặt khác song song thế giới chung đi. Nhưng hắn cùng tay phải cẩn thận suy tư một chút, vẫn là buông tay này mạo hiểm hành động. Rất đơn giản, bởi vì hình người xi si măng cốt thép đá tảng tiếp theo công kích, nếu là công kích lực lượng cùng tốc độ lại phiên vài lần, như vậy rất có khả năng tại trong nháy mắt nội, Trần ư ơ n g liền sẽ bị này trực tiếp biểu sát. Mà đem này để vào đến mặt khác thế giới chung. Trần Lương vừa phản hồi hiện thực thế giới, tầm mắt liền sẽ cách ly ra. Như vậy không đợi hắn đem quang màng đóng kín, hình người xi si mang cốt thép đá tảng liền vô cùng có khả năng giết lại đây. căn cứ vào loại này nguyên nhân, Trần Lương không tốt tại tàu phá băng loại này hẹp hòi địa phương tiến hành thí nghiệm s u Được rồi, hắn là không tưởng lấy chính mình sinh mệnh mạo hiểm, mà lợi dụng video cấp quang truyền phương pháp, hay không sẽ đối này các loại sinh mệnh thể hữu hiệu, thụ giới hạn trong trên tàu phá băng tài liệu cùng thiết bị, cũng chỉ có thể đợi đến trở lại căn cứ trung tài năng thí nghiệm. Đinh Úc trưởng quan, ngài nói s nếu dùng khối lập phương thời không xuyên toa tính chất mà nói, có thể hay không trực tiếp đem này các loại sinh mệnh thể phá đi, phá hư không ý vị tử vong. Ngồi ở bao xuống chuyến bay thượng, toàn bộ khoang bên trong cũng chỉ có Trần ư ơ n g một người. n h ấ m nháp mỹ vị h ư n g c ử u tay phải thủy trung sở hình người s i m a n g cốt thép đá t ả n g Ngài lời này có ý tứ gì? Nghe được tay phải như vậy trả lời, Trần ư ơ n g không khỏi giật mình. Ký túc thể, ngươi là muốn lợi dụng quang màng không gian tính chất, trực tiếp cắt ra nó đi? Ân, chẳng lẽ không có thể sao? Có thể, nhưng ta không cảm thấy một phân thành hai sau, nó sẽ chết. sẽ không chết, điều đó không có khả năng đi. Trần ư ơ n g đồng tử co rụt lại, rất khó tin tưởng. đợi trở lại phòng thí nghiệm qua đi, ngươi có thể thí nghiệm một chút. Tay phải biến hóa đi ra còn lại xúc tu, còn tại hình người xi si măng cốt thép đá tảng trên người không ngừng nuốt v e ta cảm giác loại này sinh mệnh hình thức, lấy chúng ta thông thường ý nghĩ đến lý giải, khẳng định là sai lầm hành vi, nó không có đơn giản như vậy liền có thể giết chết. Trần ư ơ n g cẩn thận nấp lại, cũng hiểu được cũng là tồn tại nhất định đạo lý, c h u n g q u y cho dù so kim cương còn muốn cứng rắn lại như thế nào, nếu chỉ là điểm này ưu thế. Như vậy còn có vô số thủ đoạn có thể đối phó, giống cực nóng dung luyện, đạn pháo thẳng m a n lợi đã, vân vân, phương pháp đều có thể đem này cấp triệt để phá hủy. Như vậy này ngọn ý cũng liền không như thế nào đáng sợ, có thể khiến tay phải như thế kiên kỵ sinh mệnh thể, nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng được ra này kết luận tiền đề, liền là tay phải khẳng định có sự tình g h t hắn, không phải nói dối, mà là có vài thứ cô ý không có nói đi ra khiến Trần Dương biết được. Trần ư ơ n g hí mắt, trầm mặc xuống dưới một hồi lâu, mới chậm rãi nói nếu là lợi dụng loại này phương pháp không thể giết chết nó, nếu cực nóng dung luyện đâu? đem nó hóa thành trò tàn thế nào? người có thể thí nghiệm. Tay phải tựa hồ tại cùng hình người xi si mang cốt thép đá tảng ở trung trong lúc, lại có tân phát hiện, không chút nào để ý trả lời Trần Ương vấn đề. thí nghiệm sao xấu? tuy nói tay phải một ngụm một khiến hắn thí nghiệm, lại không biết thế nào được, còn chưa thí nghiệm một chút, Trần Ương liền cảm giác kết quả sẽ thực để người thất vọng. nói ngắn lại, vẫn là muốn mau chóng thu phục này khác loại sinh mệnh thể mới được, bằng không được đến đệ nhị khối hình lập phương, sẽ không biết lúc nào tài năng triển khai nghiên cứu. lại nói, Đinh Ốc trưởng quan, nếu là có thể lợi dụng này khác loại sinh mệnh thể. đến đối phó ngươi cái kia đồng loại, không biết phương pháp này hay không có thể làm được. 6. điều kiện rất khó thực hiện. này ngược lại cũng là muốn lợi dụng này hình người xi si măng cốt thép đá tặng đến đối phó tay phải đồng loại, trừ phi đem này dụ dỗ đến một không thấy một chút ánh sáng địa phương, xuất kỳ bất ý thiết trí cả m ấ y bằng không bởi vì này hiện rõ ràng cực hạn tính, cũng không thể đối phó được tay phải đồng loại chưa xong còn tiếp. Chương 364, cao nguy thí nghiệm, thượng. O O, -o một trận tầng trời thấp mà qua phi cơ trực thăng, đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện. Tại vô biên xâm lâm trong nhanh chóng c ấ p phi, chỉ chốc lát sau đi đến một chỗ giản đơn phi cơ trực thăng sân bay, chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ giản đơn sân bay bên trên, sớm đã có vượt qua 20 danh hạng nặng võ trang nhân viên cầm thương chờ đợi, 10 tên ý m ế đội viên xuyên lên nguyên bộ trang bị, nửa trong suốt hữu cơ tọt lạt tiệp trên mặt nạ bảo hộ, phản ánh ra phi cơ trực thăng tối đen thân hình. Chân ư ơ n g một tay giơ hình người bê tông đá tảng, từ kéo ra cửa cabin nảy xuống, một thân màu đen áo gió tại r tỏ gợi ra đại phong dưới bay phất phới. Lão bản 6 Lưu Hạc Lan tháo xuống mặt sắt kính mắt, bước chậm đi tới. cung kính nói đã dựa theo ngài phân phó chuẩn bị tốt. Ân, úc sở t r a y lia bên kia căn cứ hoàn thiện như thế nào? Trần ư ơ n g giơ hình người bê tông đá tảng, tùy ý hỏi. úc sở t r a y lia tổng bộ bên kia cũng dựa theo ngài phân phó thu thập hảo một chỗ đơn độc phong bế phòng. không chỉ là muốn đơn độc phong bế, mà là chuyên môn phân chia ra một mảnh khu vực đi ra. Trần ư ơ n g dừng chân dừng lại, t ú i đầu nhìn về phía Lưu Hạc Lan cũng trách ta không có đem sự tình nói rõ ràng. ngươi đợi lát nữa liền đi liên lạc dưới úc sở Li a lia bên kia, nhất định phải phân chia ra một mảnh khu vực đi ra, đẳng cấp trực tiếp phân chia đến tối cao phòng bị cấp bậc. Lưu Hạc Lan n g n ra, hiện nhiên không hề nghĩ đến sự tình thật sự sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này, chỉ là Trần Nương tự nhiên sẽ không cùng nàng đùa cái gì, nói ra mệnh lệnh tất yếu chấp hành. Ân, ta hiểu được, lão bản, đợi lát nữa ta liền đi liên hệ Ốc Sở Chê l i a bên kia, chuyện này liền giao cho ngươi. Trần Nương nhìn thoáng qua hình người bê tông đá tảng, lấy thứ này nguy hiểm trình độ, rõ ràng không thể thời gian dài gửi tại Kim Tự Tháp Địa Hạ Phòng Thí nghiệm nội, chỉ có vận chuyển đến ố Sở Chê l a tổng bộ bên kia, lấy toàn diện tân kiến Địa Hạ căn cứ đến tiến hành phong t ồ n Chuyện này tất yếu phải mau, cũng là trước mặt trọng yếu nhất sự tình. Ngồi trên, đứng ở một bên xe tải, một hàng đoàn xe dọc theo sáng lập đi ra đường, quay trở về Kim t ự Tháp Địa Hạ Phòng thí nghiệm nội, tự mình mang theo hình người bê tông đá tảng ngồi trên chiếc thang máy hướng tầng thứ ba, h â n Dương không dám có chút thả lỏng, tìm đến một chỗ thu thập hảo nghiêm mật phòng đối, này quả thật là một thập phần nghiêm mật phòng. Thủ hộ phòng này đại môn chọn dùng quốc tế tiên tiến nhất kỹ thuật cùng với công nghệ chế phẩm sinh sản, lắp ráp mỹ quốc máy móc mật mã khóa cùng trí năng vân tay cùng trọng đen phân biệt nghiệm chứng khóa, phòng thủy, phòng cháy, phòng khiêu, phòng hỏa diễm cắt, phòng ý n h bạo phá đẳng công năng vào một thân. có thể nói chỉ cần khóa thượng trừ phi là có này mật mã nhân lại đây như vậy cho dù là chọn dùng bất cứ bạo lực thủ đoạn cũng đừng tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn đêm này mở ra đương nhiên đây là đối với nhân loại đ ế nói n Trần ư ơ n g phối hợp tay phải toàn lực công kích dưới này phiến kim khố đại môn cũng phải bị triệt để vanh bạo cho nên hắn cũng không trông cậy vào lợi dụng này cánh cửa lớn đến ngăn cản hình người bê tông đá t ả n g tại đây đã kiến thành hồi lâu địa hạ căn cứ trung này dĩ nhiên là tốt nhất thực thi điều kiện dơ hình người bê tông đá t ả n g đi vào phòng Trần ư ơ n g đêm này đặt ở phòng tận cùng bên trong. sau đó ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m nó, thông thả lui về phía sau di động c ấ p bộ đi đến trước cửa, làm như vậy 6? u hay không sẽ rất mạo hiểm. Trần ương cũng không khỏi khẩn trương lên, này nhưng thật sự là tại lấy sinh mệnh mạo hiểm, một khi hình người bê tông đá tảng tốc độ cùng lực lượng lại phiên vài lần, vượt qua tay phải cùng hắn ứng phó cấp bậc, như vậy thật sự hội 6. u này một hậu quả không dám tưởng tượng. nếu là không mạo hiểm nếm thử một chút mà nói x ấ u trên thực tế, căn cứ Trần ương cùng tay phải thương nghị, có thể đối với này nhân hình bê tông đá tảng làm ra bên dưới mấy thí nghiệm đến tiến hành xâm nhập lý giải. một là thị giác thí nghiệm, nếu hình người bê tông đá tảng sẽ ở nhân loại cùng tay phải nhìn chăm chú dưới, sẽ không núp ních, như vậy nếu là đ ổ i thành còn lại sinh vật đâu? Bên trong này có phải hay không bao hàm sở hữu sinh vật, động vật hay không có thể hành? Cái thứ hai còn lại là thay thế thí nghiệm, nhân loại nhìn chăm chú nếu chọn dùng video theo dõi thủ đoạn, có phải hay không còn có thể phát ra hiệu quả? Cái thứ ba thí nghiệm, thí nghiệm hình người bê tông đá tảng này khác loại sinh vật, hay không mỗi một lần công kích tốc độ cùng lực lượng đều sẽ dâng lên? Cái thứ tư thí nghiệm, lợi dụng cực nóng cùng quang mang cắt. hay không có thể đối với này các loại sinh mệnh thể tạo thành tương tồn. Nay 4 ố n thí nghiệm nhất nhất thí nghiệm xuống dưới, mới xem như đối với này các loại sinh mệnh thể có đại khái lý giải, do đó có thể tại sau này càng tốt t ư ơ n g đối. Nếu cái thứ hai thí nghiệm thành công mà nói, tức đại biểu cho Trần ư ơ n g có thể lợi dụng hào đ i ể m này, chọn dùng video theo dõi thủ đoạn, đem hình người bê tông đá tảng di động đến song song thế giới chúng đi. Sau đó lại chặt đứt đóng kín quang màng, như vậy liền tránh khỏi bởi vì quang màng tầm mắt tụt r ở dẫn đến nó lại nháy mắt xuyên toa trở về tiến hành công kích. đương nhiên. nếu là lợi dụng phương pháp này đem hình người bê tông đá tảng ném vào song song thế giới chung đối với kia thế giới chung còn sót lại nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là một hồi cự đại diện thế tai nạn sẽ chết bao nhiêu nhân liền không biết cứ như vậy song song thế giới cũng liền tương đương với bị hoàn toàn bỏ quên trần ương lại khó tiến vào một bước song song thế giới đối với trần ương đến nói còn có rất trọng yếu tác dụng không thể liền khinh địch như vậy cấp phế vứt bỏ cho nên tốt nhất thực hiện liền là tại song song thế giới chung tu kiến một chỗ có thể phong tồn này các loại sinh mệnh thể địa phương tiền đề ở chỗ video theo dõi thật sự có thực tế hiệu quả. Về phần được đến đệ nhị khối hình lập phương, Trần Ương còn không dám lại mở ra. Nếu là lại từ bên trong đó, đột nhiên xuất hiện cái gì cùng loại với hình người bê tông khối khác loại sinh mệnh thể, vậy sự tình nhưng liền thật sự không ổn. Ai, nói đến cùng, có lẽ lần này chính mình thật sự không tất yếu quá khứ tự tìm phiền o á i Nhưng nghĩ như vậy tựa hồ cũng không đối. Trần ư ơ n n nếu chính mình không có quá khứ, đợi đến này khác loại sinh mệnh thể sau khi xuất hiện, tạo thành một đợt hỗn loạn qua đi, lại nghĩ đối phó kia liền khó khăn. Cho nên lại đến một lần, chẳng sợ dĩ nhiên biết sẽ có phiền o á i Trần ư y ê cũng không thể không đi một chuyến. hiện tại cần làm liền là cái thứ hai thay thế thí nghiệm, chọn dùng video theo dõi, hay không sẽ đối hình người bê tông đá tảng sinh ra hiệu quả. Vương Thụy, các n g ư ờ i bên kia chuẩn bị tốt không có? Lão bản, chuẩn bị không sai biệt lắm. Video tín hiệu hết t h ả bình thường 6. Nhân viên an bài hảo sao? Tổng cộng an bài 10 người, tuyệt đối bảo đảm vạn vô nhất thất. Kia hảo, từ giờ trở đi, tuyệt đối không thể có một điểm thả lỏng, cũng không thể chớp mắt một cái, trừ phi nhận được mệnh lệnh của ta, có thể làm được hay không? Sáu, không thành vấn đề, lão bản. Vương Thụy cam đoan nói. Trần Dương biết Vương Thụy cứ việc tại trên năng lực có lẽ không thể cùng này người còn lại so sánh. Bất quá tại trung tâm thượng ngược lại là không có bao nhiêu đại làm người ta lo lắng địa phương. Có lẽ này cũng là hắn lớn nhất ưu điểm. Treo xuống h a i nghe, Trần Dương hít sâu một hơi, thông thả nói Đinh Ốc trưởng quan, ta chuẩn bị tốt. Một câu âm vừa lạ, c Trần Dương thân mình chấn động, dĩ nhiên tiến vào cấp 4 siêu tần trạng thái. Tại đây cấp 4 siêu tần trạng thái bên trong, hắn có thể bảo đảm chính mình trong thời gian ngắn nhất đi vào 3 cấp siêu tần. đ ố i Trần Dương cùng tay phải sở dĩ còn dám làm loại này mạo hiểm thí nghiệm, liền ở chỗ Trần Dương còn muốn một sát thủ giản. kia liền là duy trì thời gian ngắn nhất nhưng hiệu quả kinh người nhất ba cấp siêu tần. Tại tiến vào ba cấp siêu tần sau, t h ầ n ư ơ n g thần kinh phản ứng tốc độ sẽ nhân vi tăng lên tới khó có thể tưởng tượng tình cảnh. ở trong loại trạng thái này, thế gian vạn vật ở trong mắt hắn đều đem rơi vào trì trệ không tiến trạng thái, phảng phất thời gian tạm dừng như vậy. Chỉ cần có thể đạt tới cái loại này trình độ, cho dù hình người bê tông đá tảng lại tăng lên 5 lần tốc độ, t r ầ n ư ơ n g cũng có thể ứng phó số dưới. bắt đầu, ánh mắt chậm rãi nhắm lại, liền tại mi mắt triệt để đem sở hữu quang minh che ở bên ngoài thời điểm. Trần Uyên lập tức bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào ba cấp siêu tần. Hoa 6 hồi lâu không có lại đếm thử tiến vào loại trạng thái này, trung Trần ư ơ n n chỉ cảm thấy so với trước kia tiến vào này trạng thái còn muốn kỳ diệu. Đây là 6 đủ loại tin tức lưu ở trong đầu chợt lóe l ư t qua, Trần ư ơ n n lại cũng không để ý này đó, dũng manh c h à n vào đại não tin tức số liệu, cư nhiên trở nên càng nhanh 6 Không có mở to mắt, toàn bộ gian phòng bên trong hết thảy trạng v ư n g đã tấn nhập Trần Uyên đáy lòng, phảng phất thần chi như vậy, thế gian vạn vật tại đây một khắc đều không có cái gì có thể gạt được hắn. Sau đó á t r ầ n n ư ơ n g bắt đầu mở to mắt. Từ sinh ra này quyết định xuất hiện thần kinh tín hiệu, lại truyền lại đến mí mắt cơ nhục thượng, dùng khi không đến 0 0 g m ở giây, nhưng liền này 0 h 1 g một giây thời gian. Vào lúc này t r ầ n n ư ơ n g trong đầu, so với một phút đồng hồ còn muốn dài lâu. Trên thế giới sở hữu vận động tốc độ đều thả chậm một v à lần, sẽ biến thành cái dạng gì? Chính là t r ầ n n ư ơ n g hiện tại này trạng thái, một giây phản phát liền là bình thường một vạn giây, tức đại khái tương đương với 2.8 giờ thời gian. Vì thế c n n ư ơ n g dùng một phần 40 giây thời gian mới hoàn thành mở mắt này động tác. Theo sau 6, Hắn liền nhìn chăm chăm hình người bê tông đá tảng n g ư n i người. Đừng nói hình người bê tông đá tảng tốc độ nhanh lên 5 lần, chính là nhanh hơn gấp 10, Vào lúc này Trần ư ơ n g trong mắt, động tác hẳn là cũng cùng người bình thường như vậy. Nhưng là hình người bê tông đá tảng t h ủ y Trung vẫn không núc đích, phảng phất dại ra như vậy. Kể từ đó, t í n h Cả mở mắt thời gian trinh lệch, lại đối lập hình người bê tông đá tảng lúc trước vị trí, Trần ư ơ n g dĩ nhiên có thể được ra kết luận, hình người bê tông đá tảng không có di động nửa phần, tức là không cần nhân tại hiện trường tự mình nhìn chăm chú, lợi dụng theo dõi video đối này nhìn chăm chú cũng có thể sinh ra giống nhau hiệu quả. Hoa 6. giống như phá thủy mà ra nước giả, Trần ư ơ n n từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, từ ba cấp siêu tần trung l u i đi ra, tinh thần mọi m ệ t được dứt khoát muốn lập tức ngã xuống đất ngủ. Tay phải sâu sắc đã nhận ra Trần ư ơ n n khác thường ký t ố c thể của ngươi ba cấp siêu tần tốc độ càng nhanh. Vâng, là 6. Trần ư ơ n n miễn cưỡng chống đỡ trụ thân thể, nhìn xa xa hình người bê tông đá t ả n g thở gấp nói ta cảm giác giải toán tốc độ so trước kia nhanh không chỉ gấp 10. nhanh nhiều như vậy. Khó trách ngươi sẽ mệnh thành như vậy, dự trữ mỡ cũng tiêu đốt nhiều như vậy. Tay phải cũng hiểu được kinh dị không đúng à? của người đại não tiềm lực đào móc được hẳn là cũng kém không nhiều. Ba cấp siêu tần như thế nào còn có thể nhanh hơn của người giải toán tốc độ. Đinh ú ố c trưởng quan, ta như thế nào biết? Đây hỏi ngài đi. Trần ư ơ n g hít sâu một hồi, dần dần khôi phục một chút lực lượng chưa xong còn tiếp. Chương 365, cao nguy thí nghiệm. Trùng đệ nhất thí nghiệm thành công, chứng minh gián tiếp nhìn chăm chú đối hình người bê tông đá tảng thực tế có đủ hiệu quả. kế tiếp Trần ư ơ n g lại đối với này thí nghiệm trình tự làm nhiều lần thí nghiệm, xác nhận không có lầm qua đi. Cuối cùng tiến hành không sử dụng đại não siêu tần trạng thái đến tiến hành thí nghiệm. này một hành động so với ban đầu cái loại này mạo hiểm, thực tế cũng xưng không hơn cái gì mạo hiểm, mà cuối cùng kết quả cũng là như thế, gián tiếp tính đối hình người bê tông đá tảng nhìn chăm chú, t ỉ như dùng video theo dõi thủ đoạn, là sẽ sinh ra trực tiếp nhìn chăm chú như vậy hiệu quả, cũng không bất cứ phân biệt sở tại, mà cứ như vậy, đối hình người bê tông đá tảng này k h á c loại sinh mệnh thể, cũng có nhất định hữu hiệu cách ly thi t h ố Ngay sau đó, Trần Dương liền bắt đầu tính toán không ngừng nghỉ chút nào, một hơi đem phía dưới vài cái thí nghiệm cùng nhau làm xong. Đầu tiên là lợi dụng khối lập phương thả ra qua mạng. nếu thử đối hình người bê tông đá tảng tiến hành cắt, quang màng có thể để người cùng vật thể tiến hành thời không xuyên toa đến mặt khác song song thế giới bên trong, này thực tế vận t ắ c nguyên lý liên tay phải cũng không thể hiểu rõ. nhưng có một điểm trần ương minh bạch, một khi cùng quang màng tương liên vật thể, nếu không tại quang màng biến mất phía trước, tách ra nối tiếp, liền sẽ bị một phân thành hai, bóng loáng được vô cùng c h ỉ n h tề, là gần như nguyên tử p h ư ơ n g diện cắt trình độ. loại này trên không gian cắt, căn bản không phải vật chất có khả năng ngăn cản, mặc dù hình người bê tông đá tảng cứng rắn trình độ xa xa vượt qua kim cương, trần ương cũng không cho rằng nó có thể ngăn cản. mở ra quan màng sáu, cầm khối lập phương, một ý niệm từ Trần ư ơ n g trong đầu Trần l ỗ e khối lập phương giống như thường lui tới như vậy, lập tức bắn ra một đạo quan màng, xuất hiện ở phòng chính trung ương. Không cần phải nói, đối diện thế giới liền là cái kia bỏ hoang sau bị Trần ư ơ n g s ợ cải tạo qua bến tàu điện ngầm, chỉ là hiện tại còn kém không nhiều coi như là hoa phế, Thêm Trần ư ơ n g đã đem năm tiểu cô nương đưa đến ố c sở c h a y lia tổng bộ an trí, bến tàu điện ngầm im lặng vô cùng, một chút nguyên bản nhân khí cũng bị thời gian trôi qua tiêu ma được không còn một mảnh. Trần ư ơ n g không có nhiều như vậy cản khái, hai tay ôm lấy hình người bê tông đá tảng. hít sâu một hơi, làm tốt ứ n g đối ngoại ý muốn chuẩn bị. Đinh Úc trưởng quan bắt đầu, tay phải không nói gì, nhưng trên hành động dĩ nhiên biểu hiện đi ra. Nói xong câu đó, Trần ư ơ n g một tay bắt lấy hình người bê tông đá tảng đầu, dần dần đem nó nửa người dưới tới gần quan màng. Cùng với càng ngày càng tiếp cận quan màng, quan màng mặt ngoài một trận gợn sóng tạo nên, hình người bê tông đá tảng nửa người dưới đã xâm nhập đến quan màng bên trong. Tại hình người bê tông đá tảng xâm nhập đến quan màng chừng một nửa thời điểm, Trần ư ơ n g lập tức dừng động tác. Ân, đại khái không sai biệt lắm. Cẩn thận so sánh dưới trước sau ê n l ệ c h t r ầ n Ưương lúc này mới trong lòng mặc niệm đóng kín quang màng, vô thanh vô tức. Quang màng nháy mắt từ phòng chính trung ương biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi, cơ hồ làm người ta cảm giác là ảo giác. Di 6. thành công. Chân Ưương ngược lại là không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, chi bằng nói này đã là ở trong dự liệu sự tình. Vốn hoàn hảo không tổn hao gì hình người bê tông đá t ả n g Theo quang màng biến mất, n ử a người dưới tiến vào quang màng một bộ phận cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi, mặt cắt ngang bóng loáng bằng phẳng, giống như là dùng tiền tiến nhất máy móc mài hồi lâu dường như. Như vậy sáu chết không có. Trần u y n g ôm này nghi vấn, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hình người bê tông đá tảng, t í n h toán từ bề ngoài nhìn ra cái gì phân biệt đi ra. Bất quá này một cẩn thận quan sát, hắn sắc mặt liền từng bước phát sinh biến hóa. Này, điều này sao có thể? Trần ư ơ n g trên mặt rốt cuộc xuất hiện hoảng sợ biểu tình sát thái, tiêu thất nửa người hình người bê tông đá tảng, chỗ đó bóng loáng đến cực điểm cắt mặt căng ngang, thế nhưng bắt đầu rất nhỏ mấp máy mọc thêm lên, lấy gần như nhân loại mắt t h ư ờ n g có thể thấy được tốc độ sinh sản, một lát thời gian liền toàn bộ mọc thêm một mờ mờ nhiều. Thứ này tại khôi phục. tay phải mấy cái xúc tu nhìn nhìn mặt cắt ngang, hạ quyết định kết luận, thứ này còn có thể khôi phục sao? liên tay phải đều nhìn đi ra, như vậy liền có thể bài trừ là chính mình hoa mắt sinh ra hảo giác kết quả. đinh ốc trường quan, quả nhiên thật đúng là giống ngài theo như lời như vậy sáu. nhìn chăm c h ầ m còn tại nhanh chóng mọc thêm cắt mặt cắt ngang. c h ầ n ư ơ n g thì thảo tự nói xem ra không có đơn giản như vậy. không kỳ quái, tay phải đương nhiên nói liền tính là ta cắt thành hơn trăm lần, cũng có thể tiến hành khôi phục. có thể làm đến điểm này sinh mệnh, ở trong vũ trụ tuyệt đối không thiếu. k i a n nếu là cực nóng dung luyện đâu? Nó còn có thể khôi phục sao? Trần Dương không tin t à cầm ra chuẩn bị tốt từ biến thiết bị kiểm chế dùng thứ này. Chẳng lẽ đối với nó cũng không có hiệu quả? Nhìn đến từ biến thiết bị kiểm chế, Tay phải nghĩ nghĩ, cũng không dám hoàn toàn cam đoan. Chung quy từ biến thiết bị kiểm chế giao biến từ trường có thể trực tiếp chấn động vật thể nguyên tử, khiến độ ấm bay lên đến mấy vạn độ nóng. Tại kia dạng trạng hung d i Tay phải nó chính mình đều không cho rằng chính mình có thể sống sót xuống dưới, là lấy đối với hình người bê tông đá tảng có phải hay không hữu hiệu? Đương nhiên không dám đánh ra cam đoan. Ngươi có thể thử một chút. Tay phải những lời này xuất tiến Trần ư ơ n g quyết tâm, lập tức cũng không quản còn, còn tại mọc thêm khôi phục hình người bê tông đá tảng, dùng chống đỡ thiết bị đem từ biến thiết bị kiểm chế m ắ c đến hai đầu, mở ra dao biến từ trường qua đi, lập tức đem hình người bê tông đá tảng ném vào trong đó, đủ để nháy mắt khiến sắt thép nóng chảy dao biến từ trường. Tại Trần ư ơ n g thâm thâm nhíu mày nhìn chăm chú chung, hình người bê tông đá tảng ổn như ợ c Thái Sơn, mặt ngoài vừa sinh ra một ít cháy đen dấu vết, liền bị mọc thêm xuất hiện không rõ vật chất sở bao trùm, lại khôi phục nguyên dạng. Như thế qua lại hơn 10 lần, Trần ư ơ n g cũng nhìn hơn 10 phút, cuối cùng không thể không thừa nhận. Loại này phương pháp đối này cơ bản không có hiệu quả, thật sự là khó có thể tin tưởng. Tay phải thế nhưng cũng xuất hiện chật chật lấy làm kỳ cảm xúc. Hiện nhiên đối hình người bê tông đá tảng thần kỳ biểu hiện, cảm thấy ngạc nhiên không chỉ là Trần ư ơ n n một người, tay phải cũng giống nhau cảm thấy kỳ diệu. Lại nói tiếp, cũng là bởi vì hình người bê tông đá tảng thật sự là quá mức cứng rắn, vận dụng như vậy phương pháp đối này căn bản không thể tạo thành tổn hại, cũng vô pháp lấy xuống hàng mâu đến làm nguyên tố phân tích 6. Được rồi, đã là xa xa vượt qua một 10 cấp độ cứng, hoàn toàn không phải nhân loại đã biết vật chất kết cấu. Sợ là vận dụng phổ thông nguyên tố phân tích cũng phân tích không được gì. n à y khác loại sinh mệnh thể nghiên cứu giá trị rất lớn, vừa có vô cơ vật đặc thù, lại có chất hữu cơ sinh mệnh hiện tượng. Không nói này còn chưa bị nhân loại phát hiện vật chất kết cấu, chỉ là này hai phương diện nghiên cứu giá trị liền thập phần c ự đại. Như vậy vừa tưởng đến, nếu không phải này khác loại sinh mệnh thể thật sự là quá mức nguy hiểm, nó nghiên cứu giá trị vẫn là phi thường c ự đại. Làm xong vài cái thí nghiệm, Trần Dương cũng kém không nhiều minh bạch tay phải mà nói, thông thường phương thức đ í h sắc giết không chết này khác loại sinh mệnh thể, mà không phải thông thường phương pháp 6 u ít nhất bây giờ còn chưa phát hiện. Gì, bên này sáu. Tại sao có thể như vậy? Nếu lợi dụng cực nóng giết không chết hình người bê tông đá tảng, Trần ư ơ n n liền đem này thả xuống dưới, theo sau mở ra quan màng, t ư ở n g đem bị chém đứt hình người bê tông đá tảng nửa người dưới cầm lại đến. Nhưng mới từ quan màng đối diện cầm lại đến, Trần u ư ơ n tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, nhất thời cảm giác được không thích hợp. Này mất đi nửa người trên hình người bê tông đá tảng, thế nhưng cũng xuất hiện mọc thêm sinh sản hiện tượng. Này đại biểu cái gì? Vừa nghĩ đến cái loại này hậu quả, dù là Trần Uyên lại l ã n h tĩnh, cũng không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. trong lòng bàn tay thẩm thấu ra một t i a mồ hôi ký túc thể tình huống thoạt nhìn thực không song a 6 tay phải mấy chỉ xúc tu qua lại tại hình người bê tông đá tảng cắt mặt cắt ngang xem xét đinh ốc trường quan này cũng không phải là thoạt nhìn thực không song trình độ 6 mà là không song đấu 10 phút sau sự thật chứng minh trần ư ơ n g cảm giác không có sai lầm này đích xác là một kiện thực không song sự tình nguyên bản một hình người bê tông đá tảng hiện tại đã biến thành giống nhau như lúc hai hoàn toàn nhìn không ra cái gì phân biệt im lặng đứng lặng tại xa xa d ự g thẳng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m m bên này chờ ư ơ n g xem ra bất luận là cắt nào một mặt nó đều có thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng tay phải nắm nghiên cứu thái độ như có đâm chiêu hô 6. t r ầ n lương xoa xoa chính mình h u y ệ t thái dương chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đem sự tình biến thành như thế không xong một giống như vậy các loại sinh mệnh thể cũng đã phi thường khó có thể đối phó cùng phong t ồ n cái này ngược lại hảo nhất định là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo một biến thành hai đối phó cùng phong t ồ n trên khó khăn thăng một cấp bậc này nếu hai người năng lực còn giống nhau sáu căn cứ vào loại này khả năng tính dẫn đến Trần Nương cùng Tay phải đều đem chính mình t ầ m mắt, Thủy Trung nhìn chăm chú tại hai nhân hình bê tông đá tảng trên n g ư ờ i không dám có chút chết đi. Nhưng sự tình như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, Trần ư ơ n g ngựa khí rất là tối nghĩa linh ốc trường quan, phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch, trước đem động vật thí nghiệm làm xong, nếu có thể mà nói, liền thả tiến trên trăm bạch tử tiến vào sáu. Nô, no, không được, hiện tại này thí nghiệm không thể làm. Tay phải nói còn chưa nói xong, chính mình trước đem chính mình l ờ i nói cấp phủ định, Trần Nương lập tức minh bạch qua Tay phải ý tứ. đơn giản là hiện tại các loại sinh mệnh thể biến thành hai. Một khi y theo nguyên kế hoạch thí nghiệm, nếu là ra ngoài ý muốn, nguy hiểm trình độ quá lớn, cho nên tất yếu sửa chữa thí nghiệm kế hoạch. Tách ra thí nghiệm sao? suy tư một lát, Trần Dương thong thả đề nghị nói, tất yếu tách ra thí nghiệm. k ý tú thể khiến ngươi lúc trước a n bài hảo kia nhân loại một lần nữa khôi phục theo dõi. Ân, không thành vấn đề. Trần Dương nhưng không chỉ là đơn giản chuẩn bị m 0 i người, kỳ thật mặt khác vài cái theo dõi còn chuẩn bị m ư i người, tổng cộng 20 nhân dùng đến nhìn chăm chú theo dõi. Cứ như vậy, mặc dù trong đó có người trước mắt. còn lại nhân cũng không khả năng đồng thời tiến hành chớp mắt, liền ngăn chặn hình người bê tông đá tảng bạo tẩu ngoài ý muốn. Mở ra tai nghe khai quan, Trần ư ơ n g vài câu phân phó đi xuống, lập tức có người chấp hành mệnh lệnh. Bất quá trong chốc lát liền an b à i hào hết thảy, khiến 20 cá nhân chú ý này một phòng. Trần ư ơ n g dơ lên nguyên bản kia hình người bê tông đá tảng, đi đến mặt khắc lâm thời phòng thí nghiệm t r u n g nơi này chuẩn bị vượt qua 100 t r chỉ t i ể u bạch thử, dùng làm kế tiếp động vật thí nghiệm. Hoàn thành động vật thí nghiệm không tính rất khó, đem hình người bê tông đá tảng đặt ở một hẹp hòi địa phương, bên trong toàn bộ ngã vào 100 chỉ t i ể u b ạ t ử Như vậy dù có thế nào đều sẽ có tiểu bạch thử nhìn chăm chú vào hình người bê tông đá tảng chưa xong còn tiếp. Chương 366, cao nguy thí nghiệm. Hạ một trăm chỉ tiểu bạch thử cùng hình người bê tông đá tảng nhốt tại cùng nhau. Như vậy lấy loại trình độ này số lượng, dù có thế nào đều sẽ có tiểu bạch thử nhìn chăm chú vào nó. Như vậy lúc này Trần Lương rời đi chính mình t ầ m mắt liền có thể thí nghiệm động vật nhìn chăm chú hay không đối này hữu dụng. Thực tế nói chung, như vậy thí nghiệm hẳn là muốn p h â n r a tiến hành nhiều lần nếm thử, cho dù lần đầu tiên thí nghiệm thất bại, cũng có thể đổi lấy còn lại động vật lại đến thí nghiệm. như vậy mới có thể cam đoan thí nghiệm kết quả cuối cùng chính xác tính nhưng liền giống phía trước theo như l ờ i nếu hình người bê tông đá tảng mỗi lần công kích tốc độ cùng lực lượng đều tại tăng trưởng như vậy trần ư ơ n g chỉ có một lần thí nghiệm thí nghiệm cơ hội lại đến lần thứ hai quỷ biết hình người bê tông đá tảng lực lượng tốc độ sẽ gia tăng đến tình trạng gì trần ư ơ n g không dám đi nếm thử một hai hảo đinh ốc trường quan đã chuẩn bị hoàn tất như vậy bắt đầu đi tay phải đơn giản hồi đáp trần ư ơ n g gật đầu một cái đôi mắt tửng ư n g tụ thành trâm cả người cả người khí thế đột nhiên biến đổi dĩ nhiên tiến vào ba cấp siêu tầng trạng thái Thoáng rời đi, ánh mắt nhìn chăm chú hình người bê tông đá tảng tầm mắt. Sau đó 6. c h ấ m rãi hồi chuyển lại đây. Tuy rằng rời đi tầm mắt đến hồi chuyển lại đây hẳn là chỉ có không đến 0.0 ô g i â y nhưng Trần Nương con ngươi phản chiếu thành tượng trung, xa xa dùng đến phóng hình người bê tông đá tảng cùng t i ể u Bạch thử t h ù n g thủy tinh tử, từ dần dần sinh ra vết rách đến biến thành không trung vô số mảnh nhỏ. Tại đây trùng thời gian cơ hồ đỉnh trệ hảo rất trung, cư nhiên có thể nhìn đến vận động dấu vết. Nay Thuyết Minh nổ tung ra mảnh nhỏ tốc độ đã nhanh đến khó có thể tin tình cảnh, mà dẫn đến bạo tạc sinh ra trung tâm vị trí. từng v ò n g có thể thấy được khí lãng tùy theo sinh ra tại thời gian biến hoán cảm ra dưới này một đợt lại một đợt khí lãng giống như mặt nước sinh ra gợn sóng như vậy chậm rãi q u y ể n động trong không khí tạp vật hướng tới bốn phía lấy không m mét mỗi giây tốc độ k h u ế t tán mà kia hình người bê tông đá tảng liền bị vây khí lãng bạo tạc trung tâm vị trí yên lặng phiêu phù ở không trung mục tiêu nhắm ngay trần ư ơ n g sở dĩ yên lặng phiêu phù ở không trung trên thực tế cũng là một loại ảo giác liền ở chỗ trần ư ơ n g tầm mắt vừa nhìn đến nó này khác loại sinh mệnh thể liền đình chỉ di động mà lại bởi vì giờ này khác này Vạn sự vạn vật tại trần ư ơ n g trong mắt vận động tốc độ đều thông thả vô cùng, dẫn đến xuất hiện nó phiêu phù ở không trung không đến nào giác. Từ trước kia vài lần tao nộ đến xem, chỉ cần nhân ánh mắt vừa nhìn chăm chú đến nó, nhìn đến cảnh tượng liền là này các loại sinh mệnh thể đỉnh trệ một màn. Tức là nói, nó hành động tốc độ tuy rằng còn không có vượt qua trần lương giờ phút này đại n à o siêu tần trạng thái, nhưng thần kinh phản ứng tốc độ cũng đã nhiên vượt qua. b ằ n g không không thể giải thích vì cái gì tại đây trùng cơ hồ thời gian đỉnh trệ t r ạ m n g n g dưới, trần ư ơ n g vừa thấy đến nó, nó liền bị vây yên lặng bất động bộ dáng bên trong. Đương nhiên. hiện tại trọng yếu nhất một sự kiện liền là thí nghiệm kết quả nghiệm chứng đi ra tiểu bạch thử nhìn chăm chú đối này không có hiệu quả còn lại động vật được hay không vẫn là chỉ có nhân loại như vậy trí tuệ sinh vật mới được thêm t a y phải như vậy ví dụ t ứ c cao đẳng trí tuệ sinh vật nhìn chăm chú mới có hiệu quả nghi vấn thủy c h u n g chỉ là nghi vấn nếu là có khả năng mà nói chân ư ơ n g cũng tưởng nhiều làm vài lần thí nghiệm đối lập một chút khả điều kiện cũng không cho phép tiền để dưới cũng chỉ có thể tiết đối chỉ là hiện tại làm này thí nghiệm coi như là có ý nghĩa động vật nếu không được như vậy nhất định phải vận dụng nhân loại đến theo dõi Khả Trân Nương không phải thực yên tâm lợi dụng người đến làm cái này nguy hiểm công tác, muốn biết lại tinh nhuệ nhân viên, chỉ cần vẫn là nhân loại, đều sẽ có lơi lỏng trạng thái tồn tại. Mà loại chuyện này một khi xuất hiện lơi lỏng, thường thường ý nghĩa liền là tử vong. Chết như vậy vài người không có việc gì, lại gấp bộ i ra tốc hình người bê tông đá tảng, rất có khả năng tại tất cả mọi người không ý thức được chạm m ộ n dưới, liền đem mọi người cấp v ậ n gãy cổ, kia liên một lần nữa chế phục phương pháp đều không có. Mà cái này khả năng dẫn đến xấu nhất kết quả xuất hiện x ấ u cả tòa kim tự tháp căn cứ triệt để toàn diện. Như vậy nhưng liền không tốt. Trần Uyên thở dài, niết niết chính mình huyệt Thái Dương đã từ ba cấp siêu tần trung lui đi ra. Dầm 6. vừa từ ba cấp siêu tần trung rút đi đi ra, Thủy Tinh Bạo Thái cùng t i ể u Bạch thử thi thể hỗn hợp huyết đục bay ngang vang khắp nơi, triệt để đem cả tòa phòng thí nghiệm biến thành hỏng bét. Đinh ú c Trường Quan, động vật thí nghiệm thất bại, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Uyên nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa hình người bê tông đá tảng, thấp giọng hỏi: Có hai biện pháp. Hai biện pháp. Nghe được tay phải nói có hai biện pháp, Trần Uyên đã ẩn ẩn có điều nhận ra. đ ố hai phương pháp ngươi đều biết. một là dùng các quang theo dõi phương pháp, đem nó ném đến song song thế giới chúng đi, sau đó lại chặt đứt quang màng, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng này dạng vừa đến, cái kia song song thế giới liền song, về sau chúng ta cũng không thể lại đi vào. Trần Lương nghĩ mày thở dài, tuy nói cũng có thể ở bên kia thành lập phong t ồ n căn cứ, nhưng này khác loại sinh mệnh thể tính chất quyết định, tất yếu chọn dùng 24 giờ nhân viên theo dõi thủ đoạn cùng phương pháp, như vậy thế tất cần di chuyển số đông nhân viên qua k h ứ sáu, không phải một hai người, mà là mấy chục hơn trăm người nhiều. Kể từ đó, liền sẽ triệt để bại lộ ra khối lập phương cùng quang màng bí mật. điều này làm cho Trần ư ơ n g không thể chịu đựng được được, huống chi hơn trăm người di chuyển cùng hậu tụ công tác, thật sự là rất phiền toái. Thật muốn làm như vậy, nhưng thật sự không phải an bài một trăm nhân đơn giản như vậy, tất yếu suy xét đến như thế nào an bài, như thế nào bảo thủ bí mật, như thế nào tu kiến căn cứ, đợi đã, vân vân, sự tình nhiều không đến được. song song thế giới cũng là không phải không có người địa phương, nhưng gần nhất nhân loại tụ tập địa cũng là tại m ỹ Quốc h ắ s t o n bên kia ngàn dặm chi ngoại, Trần ư ơ n g trước mắt còn chưa tính toán, mà không có cái kia thực lực đi khiêu chiến sau m ỹ Quốc Lâm thời chính phủ. Lạc Đa gây còn lớn hơn n g ự a điểm này Trần ư ơ n g vẫn là biết được. Cho nên, Tay Phải hiển nhiên cũng nhìn ra vấn đề này mấu chốt, không có nói ra còn lại này nọ, trực tiếp tung ra buông tha cho song song thế giới phương pháp. Cả một thế giới liền như vậy buông tay. Nói thật, Trần ư ơ n g nhục đau liền tính, hắn cũng nghe ra Tay Phải trong lời nói hàng nghĩa, Tay Phải nó chính mình cũng có chút do dự. Chung quy cái kia song song vũ trụ cùng bản vũ trụ đến cùng có cái gì phân biệt? Điểm này nghiên cứu ý nghĩa phi thường lớn. Không x e m nghiên cứu ý nghĩa, chỉ là cái kia tinh cầu tài nguyên cũng đủ để cho Trần Nương cùng Tay Phải kế hoạch ra tốc hoàn thành. như vậy đơn giản vứt bỏ mất quả thật thập phần đáng tiếc cái thứ hai phương pháp cứ dựa theo ký t ố c thể n g ư ờ i lúc trước kế hoạch đem nó vận đến ốc s ở chơi lia bên kia đi nghiêm mật phong t ồ n này hai phương pháp có lợi có tệ bất quá tổng hợp suy xét xuống dưới trần đương do dự nói vẫn là chọn dùng cái thứ hai phương pháp đi tay phải tựa hồ cũng không nguyện ý tổn thất điệu một nghiên cứu ý nghĩa cùng tài nguyên trọng đại song song thế giới cũng đồng ý trần ư ơ n g quyết định này chỉ là cứ như vậy s á trần ư ơ n g trầm ngâm nói nhất định phải chuyên môn thiết trí một tương quan ngành đến vụ trách chuyện này việc này không nên chậm trễ trần ư ơ n g lập tức hành động tổ chức một h ồ i lâm thời hội nghị khiến thẩm lãng, phương nghiệp, phùng lập, vương thụy, lưu hạc lan tham gia đồng thời tăng thêm 4 lâm thời ghế khiến b ó n g d á n g tụ tèm, rẽ nọ bì ạ giai ẩn bảng thính hội nghị thẩm lãng, phương nghiệp, phùng lập cùng với rẽ nọ bì ạ cùng g i ẩn đều không tại kim tự tháp căn cứ bèn lợi dụng video tham gia hội nghị cũng là không thế nào ảnh hưởng hội nghị trần lương trước khiến vương thụy làm báo cáo đem lần này nam cực hành trình sự tình đại khái làm giải thích theo sau chính mình phát ngôn chỉ trung gian đặt hình người bê tông đá t ả n g nói thứ này trước mắt còn không có thể được biết đến cùng là từ nơi nào đến nhưng có một điểm trước mắt đã được ra kết luận tức chỉ có nhân trực tiếp nhìn chăm chú mới có thể khiến nó bị vây hiện tại như vậy yên lặng trạng thái một khi không có nhân nhìn c h ầ m c h ằ m liền sẽ lấy cực cao tốc độ đem ở đây mọi người cổ bé gãy Vương t h ủ y cùng bóng dáng cụ tèm đều là tham gia cùng chính mắt thấy gặp qua nhân đối với này dễ dàng nhất nhận sự thật mà thẩm lãng đợi bốn người cũng là tự mình kinh lịch qua hương nghị thực cảnh loại này không thể tưởng tượng sự tình nhận năng lực cũng không thấp chỉ có dần cùng d nó b ị ạ bán tín bán nghi nhìn hình người bê tông đá tảng chỉ cảm thấy này rõ ràng chính là hai tạo hình độc đáo tác phẩm nghệ thuật Như thế nào sẽ như vậy quỷ dị khủng bố gì đó. Kêu láo bản, thứ này chúng ta xử lý như thế nào? Vương Thụy nhìn thoáng qua hình người bê tông đá tảng, tựa như bị ong mật trích như vậy, lập tức thu hồi tầm mắt. Các ngươi có cái gì đề nghị? Trần Ương không có lập tức đem ý nghĩ của mình cùng quyết định nói ra, mà là khiến ở đây nhân nói nói chính mình ý kiến. Ở đây tham gia hội nghị nhân trầm mặc một trận, cuối cùng thẩm lãng đệ nhất mở miệng thứ này nếu như vậy nguy hiểm, có thể hay không đem nó hóa giải hủy diệt? Không được xấu. Trần ơ n g ắ t đầu, ngăn lại thẩm lãng mà nói ta biết người muốn nói cái gì, ta không phải l i n t i ế p cũng không phải tưởng xâm nhập nghiên cứu trên thực tế nếu có thể chân chính đem thứ này phá đi mà nói ta cũng là vui với tán đồng nhưng thật đáng tiếc ta trước mắt đã làm qua thí nghiệm ít nhất lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực là không thể tổn hại đ i ệ u thứ này dùng bom cũng không được thẩm l ã n g do dự nói không được đừng đua trước đừng nói bom hay không sẽ thật sự đem này phá đi liền tính có thể phá đi tứ phân ngũ liệt sau mọc thêm khôi phục qua đi hình người bê tông đá tặng nếu biến thành mấy trăm hơn một ngàn trần ư ơ n g chỉ có lập tức buông tha cho này hiện thực thế giới chạy vào song song thế giới tránh né diệt thế tai nạn đi cho nên này nếm thử ý tưởng tốt nhất không cần có Trần Ương cùng tay phải không đủ sức gánh vác này lại giới nghe được Trần Ương chạm đình tiệt thiết ngữ khí thẩm lãng trong lòng cứ việc còn có chút nghi hoặc lại cũng không dám đề xuất đành phải ngậm miệng không nói như vậy lão bản thứ này chúng ta không thể đem nó giao cho quân Mỹ sao g i a o n chỉ có thể xem như bảng tính nhân viên theo lý thuyết là không thể mở miệng chỉ là người này lính đánh thuê đương thói quen cũng không có loại này kỷ luật tính thói quen Trần Uyên không có đem tầm mắt di động đến hắn trên người lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn. nói thứ này khẳng định không thể giao cho bất luận kẻ nào, bởi vì nó tính nguy hiểm rất cao, một khi xuất hiện bại lộ, như vậy toàn thế giới ai cũng trốn không thoát, loại chuyện này chúng ta không thể yên tâm giao cho còn lại thế lực đến xử lý. chưa xong con tiếp, chương 367, á bảy, an bài. cho nên vì để người v ấ n nhất, thứ này chỉ có thể do chúng ta chính mình đến xử lý. trần ư ơ n g hạ như vậy một quyết định, trên thực tế cũng không dung những người khác nghi ngờ, yên lặng gật gật đầu, toàn phiếu thông qua này quyết nghị. nếu quyết nghị đã thông qua Trần Uyên cũng không lại v ô n g nghĩa. Vốn tổ chức lần này Lâm thời hội nghị liền là vì thuyết minh sự tình nghiêm trọng tính, tránh cho này đó thủ hạ sơ xảy đại ý c h u n g quy phong tổn trụ này khác loại sinh mệnh thể. Trần ư ơ n n cũng không khả năng thời thời k h ắ p k h ắ p canh dự ở bên cạnh, chỉ có thể tận lực đem sự tình cấp an bài thỏa đáng. Chỉ là này khác loại sinh mệnh thể đến từ chính đệ nhị khối hình lập phương sở chế tạo đi ra thế giới, Trần ư ơ n n trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ cùng do dự, muốn hay không lại tiếp tục mở ra đệ nhị khối hình l à p phương. Nếu là mở ra sau, lại xuất hiện một cùng loại với như vậy quái vật, lại nên làm cái gì bây giờ? căn cứ vào loại này tiềm tại uy hiếp suy xét, trần ư ơ n g cùng tay phải đều không có hành động thiếu suy nghĩ, khối lập phương gửi vào an toàn địa phương, chờ đợi về sau tìm đến an toàn biện pháp khi lại tiến hành mở ra q u a mạng. hội nghị sau khi chấm dứt, thẩm lãng bên kia được đến mệnh lệnh qua đi, tay bắt đầu dựa theo tối cao quy cách an toàn yêu cầu, một lần nữa tại vốn có trụ cột bên trên kiến một mảnh tân khu vực dùng đến phong t ồ này n hình người bê tông đá tặng. nói thật, không có bằng chứng, trần đương nói được lại nguy hiểm, thẩm lãng không có chính mắt g ặ qua, trong lòng đối với này lý giải cũng liền không đủ thâm tẩn. bất quá bởi vì là trần ư ơ n g cấp ra tối cao mệnh lệnh hắn cũng không dám có chút đại ý toàn tâm toàn lực vội vàng đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ đáng tiếc loại này cải tạo cũng không phải một sớm một chiều liền có thể lập tức hoàn thành thế tất cần một tuần đến hai tuần thời gian t i ế n cho nên trần ư ơ n g kế tiếp cũng không đội vã làm còn lại sự tình trước khiến lưu hạc lan an bài một nhóm người nhận chuyên môn huấn luyện dùng làm phong tồn hình người bê tông đá tặng cần tốt nhất chia làm lục ban đ ổ mỗi ban 10 người mỗi hai giờ đổi nhất ban s trần ư ơ n g lời còn chưa dứt liền thấy lưu hạc lan mặt lộ vẻ khó xử l o b ả n cứ như vậy nhất định cần phải tìm tới 60 cá nhân thế nhưng chúng ta hiện tại trong tay thật không nhiều như vậy tin c y nhân lưu hạc lan khó xử ngược lại không phải giả địa hạ kim tự tháp căn cứ phát triển đến bây giờ nghiên cứu khoa học nhân viên dĩ nhiên vượt qua 300 nhân thế nhưng nhân viên bảo vệ t á c bảo trì tại 120 nhân t ả i h ữ u 300 nhân cũng không phải là một số lượng nhỏ vì phòng ngừa xuất hiện bại lộ pherocái k i a lão gia hỏa thủy trung cầm giữ một bộ phận an bảo công tác tức này 120 nhân nhân viên bảo vệ trừ chân lương trong tay hơn 30 nhân bao gồm trong đó một chi ủ mẹ tiểu đội còn lại 90 n g ư ờ i tới đều là Phổ Odstan bài tới được nhân những người này đối với Trần Ương mệnh lệnh chấp hành cường độ hiện nhiên sẽ không như Phổ o d s một câu có hiệu quả nhiệm vụ này giao cho những người này chấp hành Trần Ương khẳng định không thể yên tâm u ố n g dưới mà tại đây căn cứ chung chân chính nắm giữ tại Trần Ương trong tay 30 nhân cũng không khả năng toàn bộ đầu nhập đến phong t ồ n trông coi phong t ồ n hình người bê tông đá tảng sử dụng mặt trên này cũng là không hiện thực là lấy Trần ương cũng cảm thấy một trận đau đầu tuy nói điều động hơn 1 ư cá nhân đi ra cũng không tính c ó sự nhưng trông coi phong tổn hình người bê tông đá tảng t ấ t yếu l i ế c mắt nhìn không m y mắt ít người thế tất sẽ xuất hiện làm người ta không thoải mái một màn, cho nên duy trì m 0 i người số lượng là rất có tất yếu. Như vậy chỉ có mau chóng từ u c o a y l i a tổng bộ bên kia điều động nhân thủ. Lại nói tiếp, k i m tự tháp căn cứ nhân thủ không đủ nguyên nhân chi nhất, trừ pheros cái kia lão gia hỏa sợ chết không chịu đem toàn bộ quyền lực giao cho Trần ư ơ n g ngoại, còn có liền là u c o a y l i a cùng còn lại Đại Châu kế hoạch chấp hành, dẫn đến Trần ư ơ n g đối với này tòa căn cứ coi trọng trình độ càng thêm suy yếu, hắn còn tính toán đặng u x l i a tổng bộ hoàn thiện qua đi. Liên tưởng vương nghĩ cách đem nơi này nghiên cứu nhân viên lợi dụng uy hiếp q u ả y đến ố c sở chơi l i a bên kia đi, l à m à khẳng định sẽ không hướng bên này tăng thêm nhân thủ. Ký túc thể, ngươi không tất phải nhân thủ đến xem quản. Liên tại trần ư ơ n g đau đầu khi tay phải thông qua cốt chuyển ghé vào l ỗ thai hắn nói. Trần ư ơ n g bất động thanh sắc đóng kín cùng lưu hạc lan video trò chuyện màn hình, nghi hoặc nói đinh ố c trưởng quan, ngài lợi này là cái gì ý tứ? Chính là theo nghĩa đen ý tứ. Tay phải nói hiện tại ta cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Thời gian d i i thanh tỉnh cùng tập trung lực chú ý đối với ta mà nói cũng không khó. chỉ là cần ngươi đứng ở bên cạnh. đây chính là ít nhất hai tuần thời gian. Trần Dương cho rằng Tay phải không rõ ràng, giải thích nói. 336 giờ cũng không trường 6. Tay phải không quan trọng nói tại vũ trụ phiêu lưu khi ta liên tục bảo trì t h à n h tỉnh dài nhất thời gian ghi lại, dựa theo các ngươi nhân loại thời gian tính toán. là 1 2 năm lẻ nguyệt tả hữu. 6. được rồi, hiện tại xem ra, Trần Dương vẫn là xa xa xem nhẹ Tay phải năng lực, có thể liên tục bảo trì hơn 12 năm thanh tỉnh. này căn bản không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng, phải nói, không hổ là thiên ngoại đến sinh vật sao. Tay phải tùy tiện nói lời nói s o á t tân trần ư ơ n g đối với tay phải cái nhìn, bởi vậy vấn đề tiêu điểm liền trở thành trần ư ơ n g chính hắn, hay không m i ệ n ý thời gian dài đứng ở phong tồn hình người bê tông đá t ả n g một bên, hay không có thể nhẫn m ạ i được tịch mịch cùng vô vị. Đáp án đương nhiên là 6. có thể làm. Có cơ thạch hạch tâm loại này khủng bố ngọn ý, trần ư ơ n g liền tính tại một gian phòng ngây ngốc một năm thời gian, đối với hắn cũng không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Bởi vì phong tồn hình người bê tông đá t ả n g sự quan trọng đại, giao cho không có trải qua huấn luyện nhân nhân thủ còn không đủ, trần ư ơ n g cuối cùng vẫn là không quá yên tâm. Tại Oxford, Jali a b ê n kia không có chuẩn bị tốt phía trước, hắn cũng chỉ hào đồng tình tay phải quyết sách, đứng ở địa hạ 3 tầng nơi nào đó phòng thí nghiệm, toàn bộ hành trình thủ hộ tại phòng tồn hình người bê tông đá tảng m ộ t bên, phòng ngừa xuất hiện bất cứ ngoại ý muốn tình huống. Ly khai hơn 10 ngày thời gian, đứng ở địa hạ phòng thí nghiệm nội, c h ơ n ư ơ n g một bên trông giữ các loại sinh mệnh thể, một mặt cũng đồng thời xử lý chút công ty quyết sách văn kiện. Tuy rằng hắn giờ d ị t rất nhiều thứ, không cần hắn lại tự mình xem qua, đại bộ phận quyết sách phương án đều đã giao cho Phương n i ệ p Phùng Lập, Thẩm Lãng đợi mấy người xử lý. bất quá vẫn là có chút trọng đại sự tình cần hắn tự mình ký tên quyết định, t ỉ như đề cập đến 10 ờ ước độ lạ trên đây đầu tư, xử lý hoàn việc này không có tiêu phí trần ư ơ n g bao nhiêu thời gian, làm xong này đó công tác sau, trần ư ơ n g nằm ở trên ghế, một bên tay phải phân ra mấy cái xúc tu, thủy trung nhìn chằm chằm xa xa phong tổn hình người bê tông đá t ả n g mà chính hắn thì nhắm mắt lại, lâm vào cơ thạch hạch o tâm chế tạo đi ra hư nghị thực cảnh bên trong, hiện tại cơ thạch hạch o tâm bị hắn đưa đến bên này, kim tự tháp phòng thí nghiệm lại chỗ băng nghệ v à đã g t bạ xỉn công viên phụ cận, người ở thưa thớt, đi lên trăm km đều không thấy được một bóng người. cũng bởi vậy vốn chấp hành thật lâu nhân tài kế hoạch đến Mỹ quốc sau cũng không thể không ngừng trệ xuống dưới Trần u ư ơ n kỳ thật coi như là nhẹ nhàng thở ra nguyên bản hắn liền không quá duy trì lợi dụng loại này tỷ lệ tử vong cực cao phương thức đến lựa chọn sử dụng nhân tài từ người thường chung muốn tìm đến phù hợp yêu cầu nhân tài tỷ lệ cực kỳ nhỏ toàn bộ Đông Hải thí nghiệm ước chừng hơn một tháng thời gian rút ra mấy trăm nhân mới tìm được vài cái khả kham sử dụng nhân tài mà thôi bên trong này coi như là Trần u ư ơ n vận khí thực không sai bằng không khả năng một khả kham sử dụng nhân tài đều tìm không đến cho nên hiệu suất thấp phương pháp liền nên bị ngưng hẳn. Ngược lại là hiện tại lợi dụng tiền tài cùng kỹ thuật mỹ lực từ toàn thế giới các nghiên cứu trung tâm cùng đại học trung c ấ p đoạt nhân tài loại này tốc độ nhanh đâu chỉ 100 lần. Tiến v à o hư nghĩ thực cảnh trung từng vòng gợn sóng đ u n g đưa, trung q u a n h lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư cấu thành lập lên một tòa đồ thư quán, thu nạp cơ hội trên mạng sở hữu có thể tìm kiếm đến tài nguyên, do đó sở thành lập này tòa đồ thư quán tàng thư lượng vượt qua bốn ư ớ c 3.000 vạn sách, n g h e nhìn tư liệu 32 ứ c phân, bản đồ 2 3 0 0 vạn phúc, số liệu lượng đạt tới z bờ cấp b c Nhưng như vậy khủng bố số liệu lượng đối với cơ thạch hạch tâm mà nói. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cơ thạch hạch tâm phối hợp văn minh chi tâm sử dụng, c h ữ t ổ n lượng cơ hồ đạt tới vô cùng vô tận trình độ. Dùng tay phải nguyên lời để nói, nó t ổ n trữ lượng hoàn toàn có thể vi trên địa cầu mỗi một viên hạt cắt đều thành lập lên một phần thân phận hồ sơ sáu. Tùy ý đi ở này tòa hương nghĩ đồ thư quan t r ù n g chân ư ơ n g một hồi dừng chân lại nửa phần, sau đó thò tay rút ra một phần sách báo, lật xem lên. Nơi này ngôn ngữ chủng loại có 687 t r ù chủng, cơ hồ bao trùm toàn cầu các nơi. c h n ư ơ n g cho dù học tập hơn 10 chủng ngôn ngữ, có đôi khi cầm lấy một quyển sách. cũng sẽ bị trong đó văn tự ngôn ngữ biến thành đầu đại vô cùng hết đường xoay sở đi ở này tòa trên vạn bình phương đồ thư quán bên trong nhân sẽ không tự chủ được cảm giác được chính mình nhỏ bé đừng nói vũ trụ ngay cả nhân loại tự thân tích lũy tri thức đều cực lớn đến loại trình độ này còn lại càng thêm tiên tiến chủng tộc văn minh tri thức hệ thống lại sẽ cực lớn đến loại nào trình độ điểm này từ đệ nhị tòa đồ thư quán liền có thể nhìn ra được đến đệ nhị tòa chỉnh hợp văn minh chi t â m tư liệu đồ thư quán ý theo nhân loại thói quen phân loại Tàng thư lượng đạt tới làm cho người ta sợ hãi 1.325 m ức 7.654 b n vạn 9.123 b ả n Toàn bộ đội thành n g h e nhìn tư liệu cũng có 78 m ức p h â n nhiều. Một nhân loại bằng nhanh nhất nhìn quét tốc độ, không ăn không uống muốn xem xong này đó tư liệu, dự tính cần hơn 100 ức năm. Nay liền là một đẳng cấp cao chủng tộc văn minh, tích lũy vô số năm tri thức kỹ thuật một trong số đó có thể thấy được cùng địa cầu khoa học kỹ thuật trên lệch đạt tới loại nào bộ. May mà vũ trụ quá lớn quá lớn, mặc dù này đó văn minh lại tiên tiến, cũng không tiên tiến đến thực dân ngoại hệ ngân hà trình độ. có đôi khi vận dụng tinh tế chi môn, thường thường tùy cơ tính chất càng lớn, ai cũng không biết chính mình sẽ nối tiếp đi nơi nào, mà muốn dựa vào tinh tế chi môn đến phát hiện một có sinh mệnh tinh cầu, này sát suất như một người bị cho biết có một căn châm bị ném vào đến Thái Bình Dương trung đi, muốn hắn ở trên bản đồ tìm đến, liền làm hò kim đ á y bể. p h i ê n h o à n trong tay này quyển sách, Trần Lương đ ỗ n g nhiên sinh ra một nghi vấn, đem thư đặt về giá sách, hỏi Đinh Ốc trưởng quan, ngài nói chúng ta nhân loại sở tại này hệ ngân hà cũng không nhỏ, vì cái gì trừ n g à bên ngoài, bây giờ còn không có phát hiện khác loại văn minh. Nô, no, ta biết ngươi ý tứ. y phải thanh âm từ bốn phía phiêu tới d ự a theo xác suất hơn 1 3 0 trăm t r i ệ u năm gian một trung đẳng lớn nhỏ tinh hệ quả thật hẳn là sinh ra rất nhiều văn minh. Thế nhưng xác suất học kỳ thật cũng không như thế nào thích hợp sinh mệnh sinh ra nguyên thủy sinh mệnh sinh ra thường thường sẽ có càng thêm khắc nghiệt yêu cầu này sinh ra xác suất so xác suất học tính toán chung kết quả muốn tiểu nhiều sáu chương 368, đánh cắp thượng thêm sinh mệnh sinh ra qua đi hơi chút có điểm ngoài ý muốn liền khả năng dẫn đến tiến hóa ngưng hẳn cho nên trên thực tế một tinh hệ chỉnh thể mà nói có lẽ cuối cùng đều không có một văn minh sinh ra. này cũng là cực khả năng kết quả. Nghe tay phải mà nói, Trần Dương Minh Bạch nói ngắn lại, nhân loại sở thiết tưởng xác suất học cũng không quá thích hợp dùng tại tính toán một tinh hệ khả năng sẽ tồn tại bao nhiêu văn minh, này vũ trụ khả năng sẽ sinh ra bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu. Không, nói đúng ra, hẳn là loại này xác suất tính toán ra nhập lượng biến đổi có á í t tính toán kết quả không ra sao chuẩn xác mà có tham khảo giá trị. Trần Dương cùng tay phải một bên trông coi hình người bê tông đá tảng, một bên còn tại hương nghị thực cảnh trung tham thảo vấn đề, kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm nội tắc như thường lui tới như vậy, cứ theo lẽ thường m ậ c h u y ệ n Ân. Hảo hảo, nghe lời một điểm. Kim tự tháp phòng thí nghiệm nội hai tầng nơi nào đó đơn độc phòng thí nghiệm nội, một danh hơn 30 tuổi trung niên nghiên cứu nhân viên, hướng lòng sắt nội tiểu bạch thử vi chút từ vật, theo sau thuận tay làm hạ bút ký. Ngay sau đó, này danh nam tử làm bộ như không thèm để ý bộ dáng, tùy ý trung quanh nhìn thoáng qua, phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm nội chỉ có chính mình một người sau, bất động thanh s ắ c đi đến máy tính, tạm dừng dưới, từ trong lòng lấy ra một màu đen USB, cắm vào trên bàn USB ổ cắm chung. Rất nhanh, trên máy tính xuất hiện trang bị khu động t r ì n h tự tiến độ điều, không một hồi. cú động trang bị hoàn tất, USB nội c h ỉ n h tự tại nam tử thao tác dưới bắt đầu trang bị tại máy tính bên trong. một đám cửa sổ bị mở ra, bị đặc biệt chế tạo ra đến công cụ xem xét qua đi. phần mềm tự động đối trung ương sẽ vợ tiến hành lỗ h ồ n g chính xác. một loạt lại một loạt tự phù càng không ngừng ở trên màn hình nảy lên. trong hiện thực h a c k cơ công kích cũng không giống điện ảnh chung như vậy mê người mê gốc, vừa vận tương phản, lỗ h ồ n g xem xét cùng công kích, thường thường là tương đương vô vị cùng hao tổn khi nam tử chờ đợi một hồi, gặp thời gian đã không nhiều, liền rút h o á t dừng phần mềm vận hành, n ổ xuống USB trở lại chính mình nguyên vị. lại là một bước còn tại nuôi nấng tiểu bạch tử h động tác bộ dáng Hải n i cô ngươi lại tại đường h ị c h kia vài tiểu gia hòa sao phòng thí nghiệm cảm ứng môn tự động mở ra mặc màu trắng bạc chế phục một k h á c danh nghiên cứu viên nhàn nhã đi đến hướng về nuôi nấng tiểu bạch tử nhị cô chào hỏi ân n i cô ứng thanh ngẩng đầu lên ngươi bên kia sự tình bận rộn xong sao đã xử lý xong h à n nạ giáo sư muốn nhiều chờ một lát mới có thể trở về này danh nghiên cứu nhân viên trả lời nhị c ổ câu hỏi sau liền đi tới phòng thí nghiệm mặt k h á c một bên xử lý chính hắn sự tình đi n cô u y một hồi tiểu bạch tử gặp người nọ không có xoay người, yên lặng thu thập hảo chính mình trên bàn vật phẩm, đi ra ngoài cửa, đi đến trước thang máy, chuẩn bị ngồi trên thang máy tiến vào căn cứ tầng thứ nhất. Thang máy bên trong còn có vài cái đang tại nói chuyện phiếm nghiên cứu nhân viên, nhìn đến l ỉ c ổ đi đến, cũng không để ý, tiếp tục cầm cứng nhắc nghiên cứu thảo luận vấn đề. n g h cô đứng ở thang máy tận cùng bên trong, lặng lặng nghe trong chốc lát, xác nhận cùng chính mình nghiên cứu phương hướng cũng không nhất trí. cả t ò a địa hạ kim tự tháp phòng thí nghiệm chung, nghiên cứu nhân viên vượt qua hơn 200 trăm n h Số lượng có lẽ cùng trên thế giới kia vài đại hình trường học cùng nghiên cứu sở không thể so sánh, nhưng hơn 200 người cũng không phải toàn bộ nghiên cứu một đầu đề. Tuy nói tổng nghiên cứu phương hướng không có biến hóa, đều tận sức với nhân thể h y ề n bí công tiên, nhưng thế phân xuống dưới vẫn là sinh ra rất nhiều chi nhánh đường c o n g Tỷ như nhỉ cổ sở cụ thể nghiên cứu liền là gen liệu pháp, lợi dụng gen công trình tiến hành gen chia cắt, chấp đối c h ủ n g tổ đặng kỹ thuật, từ sinh vật trong cơ thể lấy ra vô dụng gen, gia nhập hữu dụng gen. Này nghiên cứu phương hướng tương lai tiền cảnh rất là rộng lớn, từ đại phương diện đến nói. Tương lai có thể lợi dụng gen liệu pháp trị liệu nhân loại di chuyển t ậ t bệnh, cũng có thể xúc tiến nhân thể tự thân hoàn thiện tiến hóa. Từ tiểu một mặt đến giảng, cũng có thể sinh sản ra tân dược vật, sáng tạo ra tân chẩn đoán, trị liệu phương pháp. Tại trước kia, Nghi c ổ đã tại đây nghiên cứu phương hướng chuyên nghiên hồi lâu. Đáng tiếc tiếc n ố i là, này gen liệu pháp nghiên cứu trên quốc tế cũng có vài thập niên lịch sử, hàng năm tiến bộ trình độ đều không đại, đều tại tiểu bước đi về phía trước, mà có thể tiểu bước đi về phía trước nhân, hoặc là thiên phú dị bẩm thiên tài, hoặc là tài lực kinh người đại hình nghiên cứu sở cùng phòng thí nghiệm tổng hợp đến xem. trên thực tế càng là hai người kết hợp tài năng làm ra hữu hiệu kết quả. vừa đến t r ọ n g yếu nhân tài không thể thiếu, thứ hai đại lượng nghiên cứu tài chính cũng không thể thiếu. khoa học phát triển đến hiện tại trình độ này, sớm không phải hơn 100 t năm tiền, một người ngồi ở giản đơn phòng thí nghiệm nội, dùng giản đơn thiết bị liền có thể được ra phát hiện mới lúc, đi vào 20 thế kỷ trung kỳ, đặc biệt tiến vào 21 t h ế kỷ sau, không có tiền mà nói, mặc dù là e i n s t i ề n xuống lại, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. muốn tìm đến một phát hiện mới, xâm nhập khoa học tiến đầu làm thí nghiệm, không có thiết bị như thế nào có thể hành. mà kia vài phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết bị, động tác chính là vài chục vạn thậm chí mấy trăm vạn đô là giá mới có thể mua đến. Thường thường làm ra một đứng đầu phòng thí nghiệm, liền muốn tiêu phí số lượng ngàn vạn thậm chí cao tới trên nước đô la. này căn bản là không phải cá nhân có khả năng thừa nhận tài chính áp lực. thêm trăm năm đến khoa học kỹ thuật bạo tạc thức tăng trưởng, không thể đếm hết kỹ thuật tri thức nhanh chóng sinh ra. một người muốn học hoàn này đó kỹ thuật tri thức, căn bản chính là một hạng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. nhân loại tự thân tinh lực cùng trí nhớ đều có h ạ độ. chỉ có thể đầu nhập lựa chọn trong đó một môn chi nhánh môn học làm chính mình suốt đời nghiên cứu phương hướng mới có thể làm ra một phen thành quả khả năng tính cũng không lớn càng nhiều vẫn là cần mười mấy người hơn mười người mấy trăm nhân mấy nghìn người hiệp đồng nghiên cứu cộng đồng chia sẻ công tác như vậy tài năng tại càng ngày càng phức tạp khoa học đại vong chung dệt tượng chính mình một đường cũng bởi vậy khoa học giới cửa chưa từng có phong thấp mà là nhanh chóng tăng trưởng dĩ vãng cái loại này đơn độc một người liền có thể làm ra hành động thế giới nghiên cứu thành quả thời đại dĩ nhiên vừa đi không còn trở lại hướng t r i nghiên cứu nhân viên cũng là nhân vì được đến càng tốt nghiên cứu hoàn cảnh cùng với càng tốt hồi báo rất nhiều người đều lựa chọn đầu nhập vào kia v à i thực lực h ù n g h ậ u đại công ty vừa có thể được đến hoàn cảnh ưu việt phòng thí nghiệm có năng lực được đến xa xỉ thủ lao nhất cử lương tiện sự tình ai đều nguyện ý đi làm là lấy trước kia thời điểm khi có người tìm tới cửa khiến nhị cô gia nhập một nghiên cứu kế hoạch khi hắn liền lập tức động tâm không thể không động tâm 25 vạn đố là n i ê n lương d ù hoặc lực thật sự là rất lớn muốn biết mỹ quốc đại học giáo thụ t r i t đều tiền lương cũng bất quá mới 10 vạn t ả hữu hảo tư nhân đại học giáo thụ tiền lương cũng rất khó vượt qua 1 ư lăm vạn đ ô lạ kia vài đảm nhiệm chức vụ vụ quốc tế đại công ty cao cấp nghiên cứu nhân viên lương một năm cũng mới 20 vạn đ ô lạ tạ h ữ u tức là nói có thể khai ra 25 vạn đồ lạ tiền lương tuyệt đối là đem nị c ổ trở thành cao cấp nghiên cứu nhân viên đãi ngộ đối đãi điều này sao có thể không để nị g h c ổ động tâm tại ký tên một loạt bảo mật hiệp nghị sau n ỉ cô gia nhập sở tập đoàn danh nghĩa một tòa tư nhân nghiên cứu phòng thí nghiệm vốn tưởng rằng là t ọ a lạc tại nào thành phố lớn vùng ngoại thành phòng thí nghiệm nị cô không nghĩ tới này tòa phòng thí nghiệm không chỉ không có t ọ a lạc tại thành phố lớn vùng ngoại thành được lại còn bị vây một mảnh hoang vắng không thấy bóng người xâm l â m trong càng thêm khó có thể tin tưởng là đảng nhị c ô đi đến này tỏa tên là kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm sau triệt để bị sợ ngây người như vậy đại hình địa hạ kiến trúc như vậy nghiêm mật phòng thủ nhiều như vậy cao cấp quý trọng nghiên cứu thiết bị siêu nhất lưu phòng thí nghiệm hắn trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua nếu chỉ là như vậy hắn còn chỉ biết cảm thán một chút sở tập đoàn khổng lồ thực lực khả trở hắn chân chính ở trong này công tác một đoạn thời gian qua đi cùng với càng phát ra lý giải nơi này chân tướng nhị c ổ càng là cảm thấy trái tim băng giá. n à y tòa không cho người ngoài biết phòng thí nghiệm nội, cư nhiên tại lấy người sống làm thí nghiệm, đối, dĩ nhiên là thí nghiệm, nhưng lại không phải phổ thông tử d ư ợ c mà là càng thêm tàn khốc đại não di thực giải phẫu. b ắ t nhân loại đến làm đại não di thực giải phẫu, đây là loại nào tàn khốc cùng khủng bố s ấ u Ngẫu nhiên biết được này, chân tướng Nỉ Cổ, lúc ấy cơ hồ liền có chạy trốn xúc động, rứt khoát đáng sợ, loại này trái với công pháp quốc tế luật sự tình, một khi bị sáng tỏ đi ra ngoài, toàn bộ thế giới đều sẽ ồ lên. Nhưng trong này không phải hắn muốn đi liền có thể đi, ký tên kia vài bảo mật hiệp nghị sau. l i ê n ý nghĩa tất yếu tại hai năm bên trong nghe theo về công tư bất cứ a n bài bằng không liền tính là trái pháp luật hiệp nghị cần bồi thường cự n g h c h vi ước kim. bất q u á nếu là có thể chạy đi mà nói nỉ g h cô tin tưởng sáng tỏ đi ra ngoài đáng sợ chân tướng đủ để cho này ra công ty lại vô tinh lực tìm đến tìm bồi thường bởi vì liên pháp luật cũng sẽ không đứng ở nó kia một bên chỉ cần có thể chạy đi n ị c ổ liền đạt được thắng lợi nhưng mà chính như nỉ h c ổ sợ thiết tưởng như vậy tiền đề là chỉ cần có thể chạy đi 6. u không trốn thoát được hết thảy đều là nói x u n g ở trong này ngốc hai tháng nỉ c ổ thường xuyên nhìn đến hạng nặng võ trang nhân viên tuần tra đi qua mỗi một đạo trọng yếu trước đại môn đều có theo dõi máy ghi hình cùng tròng đen cùng vân tay phân biệt không có quyền h ạ m nhân căn bản là không ra kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm mám ưu toan một mình trốn thoát sáu nhị cô không phải một ngu ngốc chỉ cần ngẫm lại này ra công ty có gan lấy khỏe mạnh nhân thể làm đại não di thực giải phẫu thí nghiệm liên minh bạch một mình trốn thoát kia khẳng định là hành vi tìm chết đáng sợ nhất là n h i cô làm người đàn ông độc thân lại cùng ly dị cha mẹ nhiều năm không có liên hệ chỉ sợ hắn chết ở nơi này cũng chưa nhân sẽ để ý cùng báo nguy căn cứ vào như vậy nguyên nhân, n h c ổ cưỡng chế áp chế muốn chạy trốn ý niệm, chuẩn bị hư lấy ủy x á công tác một đoạn thời gian qua đi lại tìm kiếm cơ hội trốn thoát. chỉ là lại nói tiếp, biết được cái kia vi phạm lệnh cấm thí nghiệm nhân, tại cả tòa căn cứ trung khẳng định cũng là số ít cá biệt nhân, n h cô phát hiện, rất nhiều nghiên cứu nhân viên đối với này cũng không biết, đều hưng trí bừng bừng đắm chìm vào ưu việt phòng thí nghiệm điều kiện c h u n g làm chính mình thuộc buồn phận công tác. nhìn chính mình các đồng sự không chút nào cảm kích, hắn có đôi khi cũng tại tưởng, muốn hay không đem chính mình phát hiện cao nói cho bọn họ. nhưng cẩn thận suy tư qua đi. Nữ cổ vương tay này ý tưởng đệ nhất, hắn không biết này đó đồng sự c h u n g có phải hay không có đối phương xếp vào nhân thủ ở bên trong đệ nhị, hắn kinh hoàng một khi nói cho người khác sau đợi đến người khác không cẩn thận bại lộ đi ra hắn cũng thế tất sẽ bị liên lụy đi ra chưa xong còn tiếp chương 369, đánh cắp c h u n g nếu là chính mình bị liên lụy đi ra như vậy kết quả hiển nhiên không phải nị cổ muốn nhìn đến kết quả hắn muốn rời đi nơi này nhưng không thể lựa chọn loại này phương pháp rời đi tỉnh táo lại nị cổ một bên làm chính mình công tác một bên tự hỏi nên như thế nào từ nơi này thuận lợi trốn thoát. cẩn thận quan sát cơ hội nhị c ổ cũng đồng thời là một phương diện khác sự tình một là tìm cơ hội thu thập chứng cứ làm sau khi ra ngoài cử báo chứng cứ sử dụng cam đoan chính mình sẽ không bị truy cứu trách nhiệm mặt khác còn lại là bản chính nơi này nghiên cứu tư liệu không sai nhị c ổ đi đến nơi này sau cũng kinh ngạc phát hiện này tòa khổng lồ địa hạ phòng thí nghiệm nội cư nhiên có ngoại giới đều không có kỹ thuật tư liệu rất nhiều đề cập đến tuyến đầu khoa học lý luận ở trong này lại chiếm được rất nhiều n g h i ệ chứng mà càng nhiều còn có chút ngoại giới căn bản là không có nghe nói qua kỹ thuật cùng lý luận tư liệu Nếu là có thể đem này đó kỹ thuật tư liệu thu thập bản chính mang đi ra ngoài, Nị Cổ tin tưởng, đ ổ i lấy mấy ngàn vạn đô la đều không thành vấn đề, chính mình một đời đều không cần vì kinh tế vấn đề mà phát sầu. đương nhiên, này không này đó kỹ thuật tư liệu chỉ giá trị mấy ngàn vạn đô la, mà là hắn làm đơn độc một người, Nị g h Cổ thực thông minh sẽ không quá mức lòng tham, cho nên giúp lấy đại họa. Mấy ngàn trên vạn tính đô la đã đầy đủ hắn thực tiêu xái sống sót. Gõ định này đó kế hoạch Nị Cổ, vì thế bắt đầu làm lên chuẩn bị. Thường xuyên thừa dịp phòng thí nghiệm không có nhân thời điểm, l é tránh theo dõi máy ghi hình quay chủ. làm bộ như công tác bộ dáng bản chính một ít kỹ thuật tư liệu, chỉ là có điểm tiếc n ố i là, chữ tồn tại đơn độc phòng thí nghiệm máy tính nội kỹ thuật tư liệu, từ trọng yếu trên trình độ đến nói, tại cả tòa căn cứ nội có vẻ cũng không quá trọng yếu. càng thêm trọng yếu kỹ thuật tư liệu, đều tất yếu có trao quyền nhân cho phép, hoặc là tự thân quyền hạn cấp bậc đủ cao. tài năng lâm thời từ căn cứ trung ương máy tính trung thu hoạch, muốn bản chính này đó tư liệu, tất yếu công phá cùng tìm đến trung ương máy tính tường phòng cháy lỗ hỏng. nhưng là n h cô tự thân quyền hạn đẳng cấp chỉ có C 3 còn chưa đủ tư cách đơn độc cùng tùy thời phỏng vấn trung ương kho số liệu thu hoạch tư liệu. Về phần mặt khác phương pháp tiến bảo cả tòa căn cứ số liệu trung tâm đi kia liền thật sự là quá khó khăn, cơ h ộ i là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ nhỉ cổ quan sát kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm số liệu trung tâm cũng ở tầng thứ hai, bất quá lại bị vây hai tầng b khu bên trong. Hai tầng b khu làm tầng thứ hai đẳng cấp quyền hạn yêu cầu tối cao địa phương ra vào thấp nhất quyền hạn đều cần b 4 cấp bậc làm C 3 a nhỉ cổ, còn kém 3 bay lên cấp bậc mới có thể đến b 4 quyền hạn cưỡng chế xâm nhập đi vào mà không có tương ứng quyền hạn, như vậy chỉ là tìm chết hành vi mà t ô i chỉ biết bị cái kia laser biến hình thông đạo cắt thành vô số t h ỉ n nát như vậy kết quả nhị cổ tuyệt đối không muốn điếm n thử một lần vì vậy hắn lựa chọn thông qua hệ thống lỗ hổng thủ đoạn đến nếm thử tiến vào trung ương kho số liệu chung chẳng qua vài ngày tới nay tìm rất nhiều lần cơ hội nhị cổ vẫn là như trước không có tìm đến cái gì lỗ hổng tồn tại trung quy hắn đối máy tính cũng chỉ là đam mê mà thôi còn không xem như cái gì cao nhất hacker tại hôm nay loại này nếm thử không có hiệu quả sau vì bảo hiểm khởi kiến nhị cổ quyết định buông tay lại lợi dụng phương pháp này đến đánh cắp cơ mật Dựa vào hắn tại phòng thí nghiệm nội làm ra nghiên cứu thành quả, thêm còn lại kỹ thuật tư liệu cầm ra đi cũng đủ đổi lấy rất nhiều lợi ích, không tất yếu lại làm như vậy mạo hiểm hành động. Về phần trừ kỹ thuật tư liệu ngoại, hắn thu thập đến mặt khác một ít chứng cứ cũng kém không nhiều đủ rồi, ít nhất có thể chứng minh sở tập đoàn đang làm một ít vi phạm liên bang pháp luật, vi phạm công pháp quốc tế quy sự tình. Trong đầu này đó ý niệm nhanh chóng t r ậ n lóe, thang máy rốt cuộc đến tầng thứ nhất, kim trúc đại môn chậm rãi hướng hai bên trở ra, thang máy bên trong vài cái nghiên cứu nhân viên b ô n g thảo luận đề tài, nối đuôi nhau mà ra. hướng về một tầng d khu sinh hoạt nghỉ ngơi khu đi nỉ c ổ cùng đi vài bước đường đột nhiên lại dừng lại bất động thanh sắc nhìn xem chỗ rẽ trên trần nhà máy đi hình xoay người hướng về một tầng b khu phổ thông phòng thí nghiệm đi cả tòa căn cứ hơn 200 nghiên cứu nhân viên cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tiến nhập hai tầng khu vực 150 n g ư ờ i tới đều chỉ có c 4 quyền hạn chỉ có thể tại một tầng b khu tiến hành thử nghiệm cho nên nỉ c ổ đi vào nơi này trong thông đạo lui tới liền có rất nhiều nghiên cứu nhân viên một tầng b khu phòng thí nghiệm cùng hai tầng a khu đơn độc loại nhỏ siêu nhất l ư u chuyên nghiệp phòng thí nghiệm vẫn là có rất nhiều khác nhau, ít nhất tại phối trí cùng thiết bị thượng liền t r ê n h lệch một bậc. Một tầng B khu sở sử dụng thiết bị, mặc dù ở trên quốc tế cũng là bị vây cao nhất nhất lưu thiết bị, nhưng hai tầng A khu loại nhỏ phòng thí nghiệm nội càng tồn tại rất nhiều trên quốc tế căn bản không có lượng sản, hoàn toàn là bất kể phí tổn mới chế tạo đi ra nguyên hình cơ thiết bị, mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng đã có nhân nguyện ý đính chế này đó thiết bị, khẳng định có rất nhiều ưu tú địa phương là nhất lưu thiết bị sở không thể so sánh. Nico vừa đi, một bên cảm thấy đáng tiếc như vậy siêu nhất lưu phòng thí nghiệm, trừ nơi này bên ngoài. chờ hắn thật muốn trốn thoát đi ra ngoài sau, đại khái hắn một đời cũng không có cách nào khác lại tìm đến như vậy phòng thí nghiệm đi. Ra bên khu, tại chỗ rẽ một l o à n liền có thể đường kính hướng đi xe khu kho hàng. Đối, đi c ộ trải qua nhiều ngày quan sát, phát hiện chỉ có thông qua kho hàng khu vực, có lẽ mới có thể chân chính trốn thoát đi ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, như vậy nhất đại tòa địa hạ căn cứ, mỗi ngày yêu cầu vật tư cùng thực vật là phi thường khả quan, mỗi cách một đoạn thời kỳ, thế tất sẽ có xe đem hàng loạt vật tư đưa vào tiến vào, sau đó gửi đến trong kho hàng đi. mà đi tới đi lui kho hàng thủ đưa vật tư nhân viên, trừ kia vài đặc thù thấp cấp D một nhân viên ngoại, còn có một ít C 4 cấp bậc nhân viên cần đặc thù thực nghiệm thiết bị khi cũng có thể tự mình đi chỗ đó lấy tài liệu. đương nhiên C 3 cấp bậc trên đây nghiên cứu nhân viên ngược lại là không ai sẽ tự mình đi qua, một tiếng tiếp đón đánh xuống, tự nhiên sẽ có người g i ú p vận chuyển lại đây. trên thực tế ngay cả C 4 cấp bậc nghiên cứu nhân viên cũng rất ít sẽ có người tự mình tiến đến, đại đa số đều là chút đợi không kịp xin quá trình, cần lập tức sử dụng mới có thể tự mình tiến đến. như vậy ví dụ rất ít, nhưng không phải không có. nị c ổ liền thấy vài lần chuyện như vậy, vì vậy hắn hôm nay cũng chuẩn bị quá khứ thử một chút. Bạch k h u ế t hành lang trên thông đạo, chia làm một điều giao lộ thập tự, mỗi điều thông đạo thông hướng bất đồng địa phương khu vực. nị cô mặc một thân màu trắng bạc chế phủ, cũng không chuyển biến, vẫn vượt mức đi tới, đằng đi đến trước một cánh cửa lớn mới chậm rãi dừng lại. Tới gần đại môn bên cạnh tròng đen phân biệt khí tượng, h xem xét chính mình tròng đen qua đi, đại môn chậm rãi trở ra. Đại môn bên trong là một điều chiều dài ước chừng 10 mét thông đạo, cuối là một cánh cửa lớn, chỉ cần mở ra kia cánh cửa lớn, liền tính là đi vào xe khu kho hàng khu vực. chỉ là tại này phía trước tất yếu ứng phó quá khứ trước đại môn hai người người là sáu ngồi ở trước bàn là một danh m ậ p mạng mang một bức hoa trương dày mắt to kính đang cầm báo chí xem không ngừng bên cạnh trên ghế còn lại là một danh hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân đang nhảm chán nhìn máy tính màn hình nị cô đi vào đến khẳng định không thể giấu giếm trên thông đạo theo dõi người trẻ tuổi ngẩng đầu lên đem tầm mắt từ trên màn hình rời đi nhìn chăm chú vào đi tới nị cô hỏi ngươi có thể bảo ta nị cô sáu ta là phía dưới nhân n i cô nhún nhún b à vai ngón cái đặt tại dưới cửa sổ v â n tay phân biệt khí mặt trên màn hình biểu thị thượng nhất thời xuất hiện nhỉ cổ thân phận tư liệu. C 3 cấp bậc nghiên cứu viên, người trẻ tuổi lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngồi thẳng tư thái. Người này cấp bậc có thể sánh bằng hắn dê một cấp bậc cao hai trình tự, tuy rằng không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, khả cũng không gây trở ngại hắn đem tư thái phóng tôn trọng một ít. Hảo, giáo sư, ngài có chuyện gì cần ta giúp sao? Ta cần một vài thứ sáu. Ân, l à về thực nghiệm thiết bị phương diện. ú c ngài cần cái gì không tất yếu tự mình lại đây, hoàn toàn có thể điện xin biểu a. Người trẻ tuổi hơi mang nghi hoặc nhìn thoáng qua n h cổ. Nô. No. Đây là nhu cầu cấp bách muốn dùng, ngươi biết đ i ể n xin biểu qua đi, nhanh nhất cũng muốn vài giờ sau mới có thể lấy đến 6. u Khá mặt trên nhân 6. á u nhị cô nhún vai bất đắc dĩ nói bọn họ nhưng không có kiên nhẫn, cho nên ta x u i x ẻ o đến đây. Đúng không? n g ư ờ i trẻ tuổi đồng tình nhìn nhị cô, liền tính hắn cấp bậc so với chính mình cao thượng hai trình tự, nhưng kia lại như thế nào? Nghĩ đến tại hai tầng bên trong cũng là bị sai sử thấp cấp nhân viên, còn không bằng chính mình ngồi ở chỗ này thoải mái. Hảo, ngài cần cái gì, thỉnh ở bên cạnh đưa vào nội dung, sau đó ấn xuống ngài v ư n tay. cương h o a chống đạn thủy tinh một bên liền cố định một bình bản máy tính cần cái gì hoàn toàn có thể lấy tay trực tiếp ở mặt trên viết nghi cô gật gật đầu thao tác vài cái cứng nhắc tùy ý đưa vào liên tiếp cần vật phẩm sau đó ấn xuống chính mình v â n tay